t r ư ơ n g năm mươi lăm cựu thủ hồng giao ma đạo p h ụ c sát t r ư ơ n g năm mươi lăm cựu thủ hồng giao ma đạo p h ụ c sát ai cũng không biết chân long tại long cung bên trong rốt cuộc lưu cái gì dù sao chỉ cần tin tức một tiết lộ đến lúc đó khẳng định sẽ kinh động rất nhiều đại thế lực không có người sẽ trơ mắt xem cựu thủ hồng giao được đến chân long bảo tàng càng không khả năng sẽ c ự tuyệt một tòa long c u n g dụ hoặc thánh giả còn xuất lại chính là thánh địa hoàng triều cũng sẽ tâm động đến lúc đó đem vân mộng trạch ra đánh cái thiên hôn địa ám kia điều cựu thủ hồng giao nói không chừng đều đến mất hận tại kỳ thanh trúc cũng không quan tâm về sau này bên trong sẽ đánh thành cái gì bộ dáng nàng càng đối thương nguyên theo như lời cựu thủ hồng giao cảm hứng thú dĩ nhiên không phải thương nguyên phủ nhận nói bình thường sinh linh đều chỉ có một cái đầu lâu cũng chỉ có thiên ma dài đến kỳ hình quá trạng trừ cái đó ra đều là chút đem cái gì đại thần thông luyện đến cực hạn hoàn toàn thay đổi huyết mạch mới có thể bồi dưỡng một hai nay cựu thủ giao cũng không phải là long tộc một cái chủng loại mà là một loại cực kỳ hiếm thấy hiện tượng một hoa giao long tại thai n é n lúc phát sinh ly kỳ dung hợp nhục thân cùng linh hồn dung luyện làm một thể mới có thể sinh ra này loại kỳ dị quái thai đồng dạng tình huống cũng bất quá là hai ba thân dũng hợp hòa mình càng nhiều tỷ lệ sống s ó t liền càng thấp đến ngày không dung cũng được t r ờ i ưu hái trưởng thành cực kỳ cường hành so chi chúng ta thiên long cũng không kém quá nhiều á n g ngươi nói xem đến chín cái đầu xác thực là cực kỳ hiếm thấy d ị biến đến này loại trình độ thật muốn làm nó hành suy cho cùng đăng thánh còn đến thương nguyên gật gù đắc ý nói nói mặt nàng còn bổ sung một câu giao bên trong đại giả x ư n g hồng hồng giao liền là hình thể to lớn nhất kia một loại giao long cựu thủ hồng giao càng là không phải tầm t h ư ờ n g chỉ sợ so ta toàn thịnh thời kỳ cũng liền kém hơn như vậy một điểm nàng dội ra hai cây long trảo nho nhỏ khoa tay một chút hai người chi gian trên lệch kỳ thanh trúc liếc một cái này ra hỏa không có để ý tới nàng nữa chuyển tay luyện hóa hết giữ lại kia một tia vân mộng trạch giã thủy vận linh cơ cảm nhận được thương hải quy nguyên đại thần thông một tia tăng trưởng hài lòng cười cười tự theo thần thông tiểu thanh lúc sau tu luyện liền càng thêm chật vật n à y loại thu nạp thủy v ậ n linh cơ biện pháp có thể so chính mình khổ tu tới nhanh nhiều nay còn chỉ là một tia giữ lại linh cơ nếu là nàng tiến vào vân mộng trạch giã chỗ sâu cũng tựa như k i a cựu thủ hồng giao bình thường tùy ý phun ra nuốt vào thật là tốt biết bao lắc lắc đầu ném đi này trước mắt không thực tế ý tưởng vũ khí vân chu khẽ r u lên lập tức bắt đầu hạ xuống nàng nghĩ có phải hay không nhanh đến địa phương kết quả liền thấy tiêu kim phong trưởng lao đối bọn họ nói vân mộng trạch giã chỗ sâu xuất hiện linh khí hỗn loạn vân chu không tốt thâm nhập hơn nữa miễn cho ra chuyện ngoài ý muốn nhớ lấy không nên tiến vào bên trong nước khu vực các ngươi tại trạch giã ngoại vây vây quét ma đạo yêu nhân liền có thể giấu tại chỗ sâu đại ma đầu tự nhiên có các tông cao thủ đi truy sát còn có gặp được mặt khác hai nhà không muốn khởi xung đột chúng đệ tử n h a u n h a u xác nhận này lần vây quét cũng không phải là chỉ là ngũ hành môn một nhà chi sự còn có láng giềng ly dương tông cùng thiên nhất phái cộng đồng r a người xuất lực ba nhà đều có chỉ hạ cương vực hàm tiếp vân mộng trạch giã ngũ hành môn ở vào này phía tây ly dương tông tại nam mà thiên nhất phái thì là giáp tại hai nhà chi gian ba nhà thế lực vừa vặn dựa vào vây quét ma đạo yêu nhân hảo hào thao luyện một chút môn hạ đệ tử tổng cộng hơn ngàn danh đệ tử tiến vào này vân mộng trạch giã bên trong như tích thủy và hồng dương lại ba năm tổ đội thì ít càng thêm ít tông môn cũng không trông cậy vào bọn họ có nhiều ít kiến công Bị vây k hiện ố n vân mộng ở trạch ã đã này một phiến loạn tinh minh ma đạo chỉ là một tiểu chi nhánh, dẫn đầu thiên nhân cảnh cũng nhà trưởng còn tầng đánh tan, tránh này vân mộng bên là truy một ma một tiểu giết chết, tử thế sát, chốt bất chỉ chi phủ trạch giới lại giới lực lao đạo vào trong. ba đầu đều đắc di bị bị bị tại vào sân đều là thần thông cảnh nội môn đệ tử cùng với này đó chưa thành thần thông ngoại môn đệ tử tông môn cũng vui vẻ đến làm bọn họ chịu chút ma luyện không phải sao có thể làm gánh đại dùng nghe nói có một cái thiên nhân cảnh giới đại ma đầu bị theo huyền thiên thánh địa đến tới cường giả mấy chiêu đánh chết cũng không biết là thật là giả là thật ta còn nghe nói là cầm lò mấy lần đập chết mới vừa hạ văn chu rốt cuộc có thể tùy ý giao lưu chúng đệ tử mở ra lời nói cha có người liền nói về chính mình nghe nói tiềm tâm phong bên trên cũng không phải là ngăn cách hết t h ể giao lưu có phương pháp đệ tử tự nhiên có thể biết được ngoại giới tin tức thậm chí trước tiên cùng nội môn sư huynh sư tỷ ước hảo được đến che chở vân n g ọ n g trạch giã bên trong nguy cơ trải rộng ai cũng không dám bảo đảm chính mình liền sẽ không xảy ra chuyện cho nên an toàn nhất biện pháp liền là báo đoàn đi theo thần t h ô n g cảnh giới nội môn sư huynh sư tỷ đi trước đi chúng ta nhanh đi tìm được nội môn triệu sư h u n h có hắn che chở mới càng an toàn một người khác thúc giục nói vân chu trước tiên hạ xuống bọn họ muốn tìm sư h u n h nhưng là thay đổi khó không thiếu. chúng ta cũng đi thôi kỳ thanh trúc đối cố tư n h i ê n nói nói ừ m c ố tư n h i ê n gật gật đầu thời gian sáng sớm hơi nước buốc lên gian vân mộng trạch giá h i ể n lộ ra trời quang mây tạnh cảnh tượng rất có tiên đạo khí tượng đáng tiếc nơi này là một phiến mãng hoang m ả n h đất hiện giờ càng có ma đạo yêu nhân ẩn thân này bên trong sương mù tràn ngập không thích hợp bốn phía thăm dò kỳ thanh trúc c ù n g cố tư n h i ê n hai người tùy ý tiến vào một p h i ế núi n rừng bên trong tìm cái khô giáo điểm cự thạch dọn sạch tính toạ nhất thời bán hội kỳ thanh trúc chính mình liền là thần thông cảnh giới tự nhiên không cần cùng hắn người cùng nhau càng không cần đi tìm kiếm che chở trải qua mấy tháng tĩnh nàng khoảng cách thần thông thứ hai cảnh pháp lực ngưng nguyên chỉ khoảng cách nửa bước nếu là nàng nghĩ tùy thời đều có thể nếm thử đột phá bất quá nàng tự có tính toán nếu lựa chọn lấy thủy mà nhập đạo k i ê n liền tin phụng nước đầy tự tràn cùng nước chạy thành sông đạo lý cước cầu đột phá ngược lại không n g ngươi là nghĩ tại đột phá này ngưng nguyên cảnh cố tư nhiên cũng biết nàng tình huống vì thế hỏi một câu là có ý đó vân động trạch g i ã thủy vận linh cơ r ồ i r à o chính là nên ta nhất cử ngưng nguyên tri địa ta có dự cảm không cần tuần nguyện tất vào ngư nguyên kỳ thanh trúc thực chắc chắn này điểm xem nàng nói, nói. ngươi ba môn thần thông đều đã vào cửa bước vào thần thông c h i cảnh cũng chỉ kém nửa bước ta xem này lần liền là một cơ hội cố tư nhiên gật gật đầu thực an tính ôm ngực bên trong đào kiếm cùng lúc đó tại này phía núi rừng khác một đầu cách nơi này nơi khoảng chừng mười dặm hơn mặt đất bên dưới sơn động bên trong một đạo bóng người đột nhiên mở ra mắt tinh hồng lệ mang lóe lên một cái rồi biến mất như thế nào trần sư huynh bên cạnh một cái mập lùn người khẩn trương hỏi hách hách có hai người qua tới đứng tại chỗ cũ bất động h ả o h ả o h ả o n à y là muốn tìm người vây giết chúng ta lại không biết ta âm hồn u ma thần thông tự mang cảm ứng linh hồn tri năng bọn họ khé rửa gần liền bị ta phát hiện hư Lưng thân ảnh tại vách động bên trên điên mập lồn g người ta nhảy lên tới chúng trần sư huynh liền chui vào mặt đất bên dưới lại là thi triển một môn thổ độn thần thông chi thuật chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương năm mươi sáu một kiếm yêu đầu truy tập kịch chiến chương năm mươi sáu một kiếm yêu đầu truy tập kịch chiến ngũ hành môn đem một đám ngoại môn đệ tử ném đến này bên trong tới không là thật muốn để bọn họ đi thanh chức ma đạo còn xuất lại chỉ là muốn mượn này cơ hội ma luyện một phen nay vân mộng chạch dã bên trong nguy cơ vô số mấy cái tản mát ma đạo không nhất định chính là nguy hiểm lớn nhất sương sớm sắp tán k ỳ thanh trúc vươn người đứng dậy đột nhiên lông mày níu lại tay bên trong cầm hàn thủy kiếm đống nhiên quay người lệ quát một tiếng cái gì người ra tới cố tư nhiên lập tức cùng quay người tay bên trong đao kiếm xúc thế muốn bạn kiệt kiệt, kiệt không nghĩ đến còn là hai cái tiểu mỹ nhân thần thông cũng không thành còn dám ra đây trừ ma vệ đạo một cái thân hình mập lùn ra hỏa gian tả cười một tiếng không kiêng nghệ gì cả đánh giá trước mặt hai nữ này thân hôi bất lạc mấy quần áo các ngươi là ngũ hành môn ngoại môn đệ tử hào hà thật là khinh người quá đáng n à y là chuẩn bị bắt chúng ta ma luyện môn hạ đệ tử nhưng là lại không nghĩ rằng chúng ta hai cái thần thông cảnh cũng tại ngoại vi đi đợi ta bắt lại các ngươi hào h ả o hưởng thụ một phen trần sư huynh g ằ n giọng cười nói kỳ thanh trúc cũng không tức giận sắp chết người điên nói xong không cần để ý này ngân ngân sửa loạn các ngươi liền là loạn tinh minh ma đạo yêu nhân nàng đại mi khẽ nhúc ních nhàn nhạt hỏi nói nha còn rất có thể giả bộ như chấn định đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi làm u ố n kéo dài thời gian chờ môn bên trong thần thông đến tới ta sớm đã khám phá các ngươi hư thực mập l ù n r a hỏa cười lạnh nói trực tiếp chém giết tới tốc độ kinh người nhỏ bé bước chân tại mặt đất bên trên kéo r a liên tiếp tàn ảnh phát xích cố tư n h i ê n ngang nhiên rút đao r a kiếm linh khí bên trong pháp lực b ắ n ra vung r a thập tự chạm đánh chết hướng mập l ù n người mập l ù n người cười hắc hắc nhỏ ngắn chân tại mặt đất bên trên hung hăng giống một cái một đạo nham trướng đột ngột từ mặt đất mọc lên ngăn cản được đao kiếm trạm kích sau、so、m v à n sụp đổ lại đ ư a tay từ ngực bên trong lấy ra một mai ố vàng chuẩn bị k i ể m chế lại cố tư n h i ê n hai kiện linh khí đem khác nhất cử bắt lại có hay không người cùng ngươi đã nói ngươi chạy thật giống là một cái cầu kỳ thanh trúc gieo rắt thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại hắn bên hai thượng phẩm linh khí hàn thủy kiếm tách ra oanh oánh lanh quang kiếm cương tăng v ọ t ba thước một kiếm đâm hướng mập lùn người đầu thần thông cảnh giới cũng chỉ là thủ đoạn siêu thoát phản tục ò n là huyết n ụ c chi khu đầu bị chém chiếu dạng đến chết mập lùn người bị đột nhiên bạo khởi kỳ thanh trúc dọa nhảy một cái vội vàng muốn dùng tay bên trong ấu vàng thổ t r u linh khí tiếp được này đạo công kích đáng tiếc hắn kia chui từ dưới đ nay một chút va chạm liền làm thổ trụy linh khí bay rớt ra ngoài kỳ thanh trúc kiếm thế hơi hoãn như cũ kiên định không thay đổi về phía trước vùng đi a ngươi là thần thông cảnh trần sư huynh cứu ta mập lùn người đại kinh thất sắc một bên cấp chính mình t r ụ thượng áp đáy hòm kim cương phủ hộ thể một bên hướng trần sư huynh cầu cứu kỳ thanh trúc ngọc nhan bên trên lộ ra một tia rét lạnh sắc ý nàng nháy mắt bên trong liền đánh giá ra chính mình này một kiếm không phá nổi kim cương phủ vì thế dò da trống không tay trái thon dài trắng non ngón tay nhỏ nhắn khép lại thành trường trạng lấy trưởng đại trạo hóa dụng một môn tên gọi thiên lòng quái Nhỏ kim cương phù nháy mắt bên trong vỡ vụn hàn thủy kiếm cũng thuận thế xẹt qua mập lùn người kia cơ hồ không có cái cổ một viên đại thai phì đầu phóng lên tật trời trần sư huynh chỗ nào nghĩ đến nguyên bản nhìn như hai cái chưa thành thần thông ngoại môn đệ tử bên trong đột nhiên toát ra một cái thần thông cảnh cao thủ bạo khởi chi hạ hắn cũng không kịp thi cứu tốt xấu cũng là một cái thần thông tam trọng hóa linh cảnh tu sĩ muốn không là phớt lờ như thế nào sẽ vừa thấy mặt liền bị người c h é m giết nếu là trước tiên biết được kỳ thanh trúc thực lực hai chọi một chi hạm như thế nào cũng là ổ n ổ n thắng qua nhưng hiện tại chính mình này một bên gặp mặt hao tổn một cái vì thế tỏa ra thoải ý hào hào hào không nghĩ đến đường đ ư ờ ngũ n g hành môn nội môn đệ tử thế mà ngụy trang thành ngoại môn tới hành lửa gạt cử chỉ thật sự là có thể hổ thẹn đáng hận sư đệ ta cái này tới báo thù cho ngươi trần sư huynh thu lấy quá bị đánh bay ố vàng thổ truy linh khí xóa đi mặt trên còn sót lại ơn k h tại lòng bàn tay vạch một cái trực tiếp máu tế linh khí lập tức lại đem tế ra thẳng đến kỳ thanh trúc mà đi kỳ thanh trúc cũng tế khởi hàn thủy kiếm, h ó a thành một đạo lưu quang cực nhanh mà ra vê anh ai biết trần sư huynh đột nhiên tự bạo linh khí đem hàn g thủy kiếm tạc bay ra ngoài sau đó xoay người liền chạy kỳ thanh trúc cách rất gần bị liên lụy nhất thời chi gian bị ngăn cản trụ bụi mù bay tán loạn đều nhìn không thấy nàng thân ảnh kỳ thanh trúc v ớ i tay một cái thổi tan bụi mù chỉ thấy nàng quanh thân hiện ra một đạo n g u y ệ n hoa chi quang ánh trăng nhu hòa nhẹ nhàng chống đỡ sở hữu linh khí m ả n h vỡ chính là nàng xuyên tạ màu sáng ngoại môn quần áo hạ ngân nguyệt lưu quang váy kích phát ra một kia hộ thể linh quang bảo khí là có thể tùy ý thay đổi bên ngoài hình thá ngươi làm phi kiếm biến thành tấm thuẫn chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể làm được nhưng ngân nguyệt lưu quang v á y biến ảo cái khác t i ể u dáng v á y t r ă n g cũng không nên quá đơn giản thân là ngoại môn đệ tử nàng bên ngoài mặc áo s á m bản liền là ứng hữu chi lý thân là chân truyền đệ tử nàng bên trong lại bộ một cái bảo y cũng thực hợp lý đi không có việc gì đi cố tư nhiên qua tới do hỏi không có việc gì chỉ là không nghĩ đến hắn sẽ trực tiếp tự bạo linh khí thừa cơ chạy trốn ma đạo bên trong người thật sự rào hoạt kỳ thanh trúc lắc đầu lập tức cười nói bất quá hắn cũng quá coi thường ta thân thông ta có một tỏa hồn chi thuật vừa mới hắn ra tay với ta đã khóa chặt hắn thần hồn chỉ cần không có cách quá xa hắn vừa thi triển pháp lực ta liền có thể phát ra đến nàng thu hồi chịu tổn hại hàn thủy kiếm cùng mập lùn người thi thể mang cố tư nhiên theo ở phía sau đuổi đi lên đáng chết tia nữ nhân như thế nào vẫn luôn đuổi theo ta chẳng lẽ lại bị hạ cái gì truy tung chi thuật đứng tại một chỗ đầm nước bên cạnh trần sư huynh bước chân dừng lại tại chính mình trên người tử tế kiểm tra một phen quả nhiên phát hiện chỗ khác t h ư ờ n g tốn không ít công phu mới mặt rơi thần hồn đ ơ n ký như thế nào không chạy là chuẩn bị chờ chết sao kỳ thanh t r ú đứng tại đầm phía trên đập nước không dấu vết nhàn nhạt mở miệp nói、ừ. ngươi cũng bất quá là mới vào thần thông cảnh giới liền thứ hai trọng ngưng nguyên cũng chưa tới cũng dám ở ta trước mặt phát nôn g bờ bãi ta trần bình chính là thần thông thứ ba trọng hóa linh cảnh đã ngươi chủ động tìm đến chịu chết vậy cũng đừng trách ta l à thủ tội hoa trần bình khuôn mặt bên trên thiềm quá một mặt ngang ngược chi sắc quá to hắn sau lưng bóng đen không ngừng b ạ n mẹo bành trướng hóa thành trăm ngàn đạo bén nhọn sợi tơ bắn ra động thạch khai sơn đều không nói chơi vậy liền thử xem đi kỳ thanh trúc ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng n g m khởi túc hạ thủy chiều phun trào mánh nhắc lên tầng tầng đại lãng ngao hống sóng lớn vỗ chán bên trên độc giáp phóng lên tận trời bàn g đại thân thể bị hát tuyến xuyên thùng trăm n g à n lỗ lại một chút không ảnh hưởng nó một đầu vọt tới trần bình tình thế chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương năm mươi bảy nhục thân thần thông sinh sinh đánh chết chương năm mươi bảy nhục thân thần thông sinh sinh đánh chết kỳ thanh trúc pháp lực cực minh n g ông lúc trước ngạnh sinh sinh luyện hóa một điều linh mạch loại nhỏ vì chính mình dùng đừng nói là thần t h ô n g cảnh liền là tử p h ụ cảnh giới tu sĩ cũng có thể không kịp nán pháp lực mà thủy hệ thần thông liền là lấy lượng đại xưng đậu một tý liền là phất tay chạy sông lớn đất bằng khởi cự hồ am hiểu lấy thế đ ạ người vừa vặn cùng nàng tương hợp nàng đem á c g i a o tinh huyết luyện vào thần thông bên trong khiến cho trở nên càng thêm tươi sống linh động có được có thể so với thần thông tam trọng hóa linh pháp lực biến hóa đỉnh trần bình thần thông một đầu đ e m này sáng tạo bay giản dị tự nhiên trần bình hoàn toàn không ngờ đến kỳ thanh trúc bất quá mới vào thần thông tu vi đều không có pháp lực ngưng nguyên từ đâu tới đây như vậy khủng bố pháp lực nhất thời chi gian âm hồn u ma thần thông đô bị đánh tan thân hình không bị khống chế liên tục lùi về phía sau thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh kỳ thanh trúc không có chút nào lưu thủ nàng toàn lực bộc phát linh tính hơi tổn hại hàn thủy kiếm lần nữa xuất hiện tại tay bên trên bước chân bước ra b ằ n nước nhanh như thiểm điện b à o tới tay phải hàn thủy kiếm phát ra l ạ n h leo hạ à quang mang thế như vạn tấn vung lên chuẩn bị đuối trần bình đeo đầu đồng thời vì phòng ngừa ra chuyện ngoài ý m u ố n nàng tay trái cũng âm thầm dò ra tùy thời chuẩn bị tới thượng một cái thiên long ngóc tim trần bình phản ứng cấp tốc. Thần thức cảm. xa không là kia cái mập lùn nam tử có thể so hắn trên người linh khí sớm đã tổn hại nhưng một thân pháp lực thần thông không tầm tưởng âm hồn u ma thần thông luyện thành âm ma từ phía sau thoát ra Trăm n g à n đạo xanh đen sợi tơ sen lẫn thành một cái lưới lớn từng tia từng tia dây dưa kéo lại kỳ thanh trúc vung xuống hàn thủy kiếm có thể còn không có chờ hắn mặt bên trên lộ da ý cười kỳ thanh trúc liền tiếp về phía trước đánh giết tay trái bàn tay lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ cùng lực đạo vung ra thon dài móng tay càng l à tại này một khắc phảng phất biến thành sắc bén long trào dây dưa kéo lại là kiếm sợi xinh hàn thủy kiếm xanh đen sợi tơ bị Thanh như đen dùng ngượng tay xé nát, tơ Trúc tay bị tựa thần thông đối ma đạo nhiều có khắc chế nghe đồn càng là có thái cổ thiên long nuôi dưỡng thiên ma thu làm lao động thần thông quảng đại không thể tưởng tượng trần bình cực tốc nhanh lùi lại nhưng là h ắ n ngực nhưng vẫn bị kỳ thanh trúc biến chiêu trụ một t r ư ờ n g lộ ra nhất bên trong sát người n h n giáp nguyên lai còn có một cái bảo mệnh linh khí kỳ thanh trúc thu hồi hàn thủy kiếm nhàn nhạt nói nói hàn thủy kiếm tạm thời tốt nhất không có thể đ ộ n g dụng đầu tiên là bị trung phẩm linh khí tự bạo tổn thương linh tính lại bị ma đạo thần thông dây dưa lại sử dụng sợ không làm muốn linh tính tổn hao nhiều ngã lạc phẩm cấp không nghĩ đến ngũ hành môn còn ra một cái thiên tài mới vào thần thông liền tổn thương đê ta kiệt kiệt kiệt ta trần bình thích nhất liền là đem thiên tài bóp chết tại cái nôi bên trong trần bình ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m kỳ thanh trúc âm lánh nói nói sắp chết người ngân ngân sổ loạn kỳ thanh trúc không cùng hắn nhiều nói đánh chết lúc sau có nhiều thời gian tại mộ phần nhớ lại nàng không có bất luận cái gì dừng lại chân đạp thiên cương sao khơi bước thân hình c h ấ p động gian tựa như có tinh huy l ợ lờ này đồng dạng là ghi chép tại thiên long tinh huy đại thần thông bên trong một cái tiểu thần thông giống như thần lòng vẫy đuôi phiên nhược kinh hồng trưởng đa o hung hăng bổ về phía trần bình nhắc lên trưởng phong đem đầm nước đều bổ ra một đạo vết rách trần bình buồn bực không thôi n à y nữ rõ ràng người mang thượng phẩm linh khí pháp lực bàng bạc không nói vì sao quyển c ư ớ c thân thủ còn như thế kinh người không hảo hảo đùa bỡn thủy hệ pháp thuật chỗ nào học được như vậy nhiều nhục thân thần thông hắn lại không tu luyện qua nhục thân thần thông nếu như bị này b ả n tay trục thực không chết cũng phải tàn a này là ngươi bước ta âm hồn u ma n h ế p hồn không thơm trần bình nổi giận gầm lên một tiếng hắn cũng không tin này cái nữ nhân còn tu luyện cái gì linh hồn thần thông, muốn biết đạo thần thông học càng nhiều càng Đằng trần bình nhâm lanh liền con g ngươi bên trong sáng lên một đạo tà dị quỷ quang ma đạo thần thông nhất giỏi về mê hoặc hán người này một chiêu sẽ làm cho này nữ nhân có đến mà không có về nhưng ai biết kỳ thanh trúc chỉ là nhàn nhạt xem hắn liếc mắt một cái hoàn toàn không nhận cái gì khống chế bộ dáng thậm chí ngay cả trên tay động tác đều không có một tia đình trệ so thần hồn chi lực nàng chỉ muốn nói có phải hay không có điểm ý nghĩ a kỳ lạ đã từng có một cái tử phụ cảnh giới ma đạo cũng là như vậy nghĩ sau đó một đầu đâm vào chính mình thức hải sau đó liền không có sau đó chứ không đề cập tới nàng có thể đem thương nguyên kéo ra tới chân bãi chính là chính mình bản thân thần hồn chi lực cũng cực kỳ kinh người cùng cảnh giới bên trong cơ hồ tìm không đến cái gì đối thủ từng chiếm được mấy lần thiên ý lọt mắt xanh cùng tây lễ nàng tu vi mới vào thần thông cảnh giới thần hồn liền có thể so với thần thông đình phong thiên long tinh tướng nguyên thần đại pháp cấp ta chấn áp Kỳ Thanh Trúc trong lòng quát lòng kiểu mà ộ t tiếng, tử huyện nê hư phủ h o n cung bên tại r ra trở Trần o n ẩn ẩn lộ ra một tôn nhân lòng kết hợp nguyên thần tinh tướng, tay chi gian liền đem trần Bình cái gì âm hồn u tan. g gì thế một kết tay t hợp chi mà đem âm ma Mà lộ kia cấp đập u cái ngoại giới nàng động tác cũng không có sai biệt thon dài trắng non tay ngọc bên trên bao vây lấy nhàn nhạt tinh huy mấy bàn tay hô đến trần bình tìm không thấy nam bắc bất quá hắn kia thân hộ thể nội g i á p phòng ngự sát thực không làm ấy lần liền có thể đánh phá xem chừng đến có thượng phẩm linh khí cấp bậc tại không có thượng phẩm chính là về phần cực phẩm linh khí tình huống hạ cứng rắn tựa như là cái mai rùa đồng dạo kỳ thanh trúc cũng không muốn tùy ý vận dụng sơn hà đồ bao quát tàn đến c à n g lợi hại ngâm t h u kiếm cũng không thể gặp được chiến đấu liền lấy ra áp đáy hòm bảo bối đi như vậy cũng chỉ sẽ cổ vũ chính mình tính c h ơ quá mức m ư ợ n nhờ ngoại v ậ t có thể bất lợi cho tự thân tu luyện cho nên nàng chỉ có thể hao chút khí lực nhiều tới mấy bàn tay muốn không là ta bị thương người ha có thể như thế l ớ n ta trần bình trơ mắt xem này cái bề ngoài thanh lệ thoát tục nữ t ử vây tay một bàn tay một bàn tay đập nát chính mình hộ thể nội giáp linh quang cuối cùng đến chết đều không nhắm mắt kỳ thanh trúc đôi hắn lời nói chỉ có thể cười ha, ha. nếu là nàng lấy ra hai kiện hộ thân bảo khí liền là ngồi tại tại chỗ làm ngươi đánh ba ngày ba đêm cũng sẽ không có chút nào độc t ĩ n h nếu như tế gia sơn hà đồ tin hay không tin chỉ là thanh khí uy áp liền có thể chấn vỡ nho nhỏ thần thông cảnh tu sĩ tâm thần tê thượng phẩm linh giáp quả nhiên không tầm thường ta tay đều đánh hồng mới phá vỡ kỳ thanh trúc nhẹ nhàng thổi thổi chính mình tay phản chấn lực đạo đều để tay thấy đau ai kêu ngươi một hai phải tay không dùng kia đem phá kiếm một chút liền có thể chém chết thương nguyên này thời điểm đụa cợt nàng nói ừ ngươi còn nhớ thương ngâm thu kiếm a nhân ra đều một lần nữa sinh ra kiếm linh người nhận tâm ngất sao kỳ thanh trúc điệu ngôi nói nói cùng lắm thì ngươi đi tìm điểm tài liệu ta đem kiếm linh chuyển rời đi qua không phải hành chỉ cần n u ố t này đem pha kiếm sơn hà đổ liền có thể khôi phục lại khoảng ba phần mười đến lúc đó ta liền có thể không nhận quá nhiều câu thúc thương nguyên lắc đầu vây đ ô i thực bất mãn nói nói. chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương năm mươi tám thần binh có thành nước bên trong linh t h ự chương c năm mươi tám thần binh có thành nước bên trong linh thực hiện tại nàng nhiều nhất liền là giúp kỳ thanh trúc dò xét cha một chút xung quanh mặt khác tác dụng là một điểm không có dung hợp kia đem phá kiếm sau nàng liền có thể triệt để khống chế sơn hà đồ đồng thời bắt đầu khôi phục nó chính mình cũng có thể đi ra ngoài lưu một vòng ta đi đâu bên trong tìm có thể gánh chịu thanh khí kiếm linh tài liệu kỳ thanh trúc phiên một cái luân g u y í n thương nguyên trầm giọng không nói thêm gì nữa bởi vì nàng thật là có này loại tài liệu vô luận là nàng chân tàng sừng rồng còn là v ả y ngược đều có thể đem ra gánh chịu thanh khí kiếm linh nhưng là nàng không bỏ được hoặc giả nói bây giờ còn chưa có đến không thể không làm tình trạng dù sao cũng phải làm kia cái tiểu nha đầu chính mình nhiều cố gắng một chút mới lạ kỳ thanh trúc cũng thu hồi trần bình thi thể b a y đầu đi tìm tìm cố tư n h i ê n đi kỳ thật cố tư n h i ê n liền tại cách đó không xa đỉnh núi bên trên một mực yên lặng quan sát này chàng chiến đấu nàng hiện tại mới tính là biết được này vị ở trung sư tỷ đại khái thực lực mặt ngoài thượng là cầm một thanh thượng phẩm linh kiếm thực tế thượng một thân pháp lực thâm bất khả chắc thủy hành đạo h ạ n h kinh người mới vào thần thông liền ngưng tụ ra sinh động như thật thủy d a o liền là thần thông bình thường thứ ba cảnh pháp lực hóa linh cũng không nhất định có nàng làm tốt chớ nói chi là đương ngươi bước ra nàng linh khí cùng pháp thuật lúc sau nàng lại cấp ngươi lộ ra một tay càng thêm cường hành đục thân thần thông mấy bàn tay liền tay không đập nát hộ thể linh giáp quả thực có thể hủ chết cá、nhân. làm người suy đoán nàng có phải hay không thể n ộ i ẩn chứa cái gì thượng cổ thần thú với mạch như thế nào như vậy xem ta kỳ thanh trúc bị cố tư n h i ê n ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m có chút run r à y không khỏi hỏi nói cố tư n h i ê n đương nhiên không dám ở trước mặt nàng hỏi một câu người đến cùng có phải hay không người này loại vấn đề nàng sợ chính mình nói ra miệng sau sẽ bị này vị sư tỷ một bàn tay trục chết sư tỷ thần thông q u ả n g đại pháp lực vô biên cố tư n h i ê n chỉ phải khô cẳn tán dương một câu tu hành giới vĩnh viễn không quá hạ trích lời kỳ thanh trúc hầu nghi xem liếc mắt một cái nàng tổng giác có chỗ nào không thích hợp bộ dáng nàng quay người ném ra hai bộ thi thể kiếp trước xem như vậy nhiều tiểu thuyết hiện tại rốt cuộc đến phiên nàng tự mình sờ thi nghị nghị còn có một điểm tiểu kích động đương nhiên vì an toàn khởi kiến nàng trực tiếp lấy ra hộ thân b ả o khí t ử la mây khói rủ phóng xuất ra một cổ màu tím mây khói bảo vệ chính mình mới chậm rãi gỡ xuống hai người trên người lưu lại đồ vật đồ vật cũng không có nhiều rốt cuộc này hai người cũng là một đường bị đ ổ i giết đến tận đây đan dược cái gì đều đã sớm bị ăn xong một mai cũng không dư thừa linh khí cũng đều không còn sót lại hai kiện tự bạo một cái còn có một cái bị nàng sinh sinh đánh hủy linh tính uy năng đại giảm tạm được cái này linh giáp lấy về hẳn là còn có thể có cái hạ phẩm linh khí giá trị còn tính là có điểm thu hoạch không đến mức không thu hoạch được một hạt nào một lần nữa thu hồi hai người thi thể bởi vì thương nguyên không đồng ý cùng chết người ở cùng một chỗ cho nên nàng chỉ có thể đem đặt tại tuyển quang ngân giới bên trong bất quá nàng cũng ghét bỏ này bẩn thỉu hóa nhanh lên đem bên trong cất giữ đan dược chuyển rời đến sơn hà đồ bên trong ngươi đ ừ n g động ta đan dược kỳ thanh trúc đ ố i thương nguyên cảnh cáo nói càng là hiểu biết nàng đối thương nguyên long phẩm liền càng phát hoài nghi yên tâm ta bảo đảm chỉ lấy một ít tới câu cá thương nguyên một bà cuốn lại xếp đống như núi nhỏ đan dược cả con rồng đều ghé vào mặt trên không nguyện ý động đậy ngươi còn nói thiên long nhất tộc không có cất giữ bảo bối thói quen tại ngoại giới cố tư n h i ê n xem tâm tình có chút h ề hoài tiện nghi sư thị đối nàng nói nói ngươi hàn thủy kiếm có hại tạm thời liền t r ư ớ c dùng tồn tại ngươi kia bên trong âu kim kiếm đi kỳ thanh c h ú c không có cự tuyệt nàng hào ý nàng ý thức đến chính mình có lẽ hẳn là tìm một cái càng thích hợp chính mình linh khí hàn thủy kiếm là không tệ bất quá tại thượng phẩm linh khí bên trong cũng coi như bình thường thư càng là liền dự bị đều không có này dạng không tốt nàng chợt nhớ tới thương nguyên kia bên trong còn có một bộ dùng lúc trước gác dao gân cốt đoán tạo gần nửa năm cung tiễn, vì thế lại tại đấy lòng nói kia tiểu giao nội tình kém một chú Cút cách sốt, g nếu điều đắc hảo hảo đoạn đợi đ thời gian, ngươi châu vô lực, lòng ta một tốt nhất đợi ngươi thêm dụng dưỡng vận hảo hảo n thần thông tam trọng pháp lực hóa linh lại nhất cử rèn đúc hoàn thành. n tam pháp hóa lực lại cử đúc ế là ngươi sốt ruột nghĩ muốn cũng được đem hàn thủy kiếm cùng kia kiện nội giáp giao cho ta lấy này tinh hoa du nhập g n này bên trong lại đến mười món tám món này dạng liền không sai biệt l ắ m c ó thể trước tiên ra lò thương nguyên nói rõ sự thật nàng chế tạo này bộ cung tiễn cũng không là p h ả m phẩm chính là thiên long nhất tộc truyền thừa ghi chép một loại đại sắc khí sao có thể tùy tiện giải quyết mười món tám món thượng phẩm linh khí ta cảm thấy ta còn có thể chờ một chút kỳ thanh trúc tỏ vẻ này độ khó có chút quá đại ừ ngươi hiểu cái gì đây chính là thiên long thần bình chi nhất đại t h a n h đủ để so sánh thanh khí dù sao ngươi tìm đủ tài liệu chế tạo ra tới tuyệt đối không lỗ thương nguyên nói nói h ả o h ả o h ả o ta tận lực đi kỳ thanh trúc còn có thể nói cái gì đâu chỉ có thể t r ư ớ c đáp ứng xuống r ờ i đi này một phiến khu vực hai người tìm một cái sân động kỳ thanh trúc ngự sử thần thông đem bên trong hơi nước rút ra tạm thời nghỉ chân một chút đi qua này một phen truy kích c h é m giết hai người đều có chút mệt không thích hợp lại tại bên ngoài du đẳng ai có thể nghĩ tới tại ngoại vi khu vực liền có thể gặp được hai cái thần thông cảnh giới ma đạo yêu nhân này nếu là đổi mấy cái ngoại môn đệ tử tới hẳn phải chết không nghi ngờ cũng may mắn là kỳ thanh trúc gặp được bọn họ kỳ thanh trúc tính tính bàn tọa điều thức không thể không nói tại tiềm tâm phong bên trên bế quan nửa năm ra tới sau hoạt động g ầ n cốt rất là thoải mái người nói sao nàng vừa mở mắt liền nghe được cố tư nhiên ngồi ngay ngắn tại chính mình trước mặt hỏi nói đây là nói dối kỳ thanh trúc liếc mắt một cái liền nhìn ra chờ tướng thực tế thượng là này hài từ chính mình nói các nàng xuất hành phía trước tự nhiên ăn xong bất quá bây giờ đã lúc đến chạm vào tối lâm đi lúc tông môn cấp mỗi người t r u y ề n môn phát hai bình lít cốc đan c ố tư nhiên biết nàng có một cái chữ vật bảo khí vì thế đem ô kim kiếm cùng lít cốc đan đều giao cho kỳ thanh trúc đảm bảo mang theo thực thuật t i ệ n nhưng là lấy dùng cũng thực phiền phức lại ăn lít cốc đan à, bằng không chúng ta đi xem một chút thủy trạch chi bên trong có hay không có cái gì linh vật đi đợi tại núi bên trên thời điểm liền thường xuyên ăn cái này hiện tại ra cửa còn ăn à. kỳ thanh trúc xem đến c ố tư nhiên ánh mắt thảm đạm lập tức sở sở nàng đầu trấn an nói cũng không biết này hài tử như thế nào hồi sự tự theo lần thứ nhất cấp nàng khái một hạt tích cốc đan sau nàng thế mà đối này đồ vật có chú t h ư ờ cố tư h nhân g c h gật gật đầu tỏ vẻ đáp ứng sắc trời hơi ám thiên luân chưa trầm một luân huyền miệt đã lặng yên quại ở chân trời đi ra sân động nơi xa từng cái từng cái sơn mạch vắt ngang tại thủy trạch chi thượng nước cùng núi xen lẫn đầm nước trải rộng không phân do sông cùng hồ núi biên g ư ớ i đầm bên trong một chút vi ba nhộn nạo điểm điểm linh quang lấp lóe nguyên lai là nước bên trong một ít con cá tại trường đã có thành tựu tinh quái cùng yêu bình thường sẽ không sinh tồn ở như vậy thiện ngoại vi thủy vực phần lớn là chút lây dính linh khí p h ẳ n g cá đương nhiên cũng không thiếu lẹ k ẻ mấy cái bảo ngư hôn tại này bên trong từ từ kia là nước bên trong l i n h thực chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi nha bản chương xong chương năm mươi chín đóng gói mang đi t ự n h i ê n là mất chương năm mươi chín đóng gói mang đi t ự n h i ê n là mất kỳ thanh c h ú c ánh mắt thuận này đó con cá du động q uy tích nhìn ra xa nơi xa mặt trời lặn dư huy chậm tại một chỗ vịnh nước bên trong xem đến một tiểu phiến thủy liên trạng lục bình đang tản ra hóng ánh s xem đi lên liền nhất định không phải phạm vật cố tư n h i ê n nghe tiếng trông đi qua đáng tiếc nàng chưa thành thần thông thị lực không nhiều thấy không rõ cực xa nhỏ bé chi nơi nếu như ta không có nhìn lầm k i a ứng đương là nhị phẩm linh thực thủy vân liên kết xuất nước vân quả có thể trực tiếp sinh ăn tăng tiến tu vi hiệu quả so nốt u thượng đẳng linh đ a n càng tốt tính là thần thông cảnh giới bên trong thực không sai thiên tài địa b ả o kỳ thanh trúc hồi tưởng lại chính mình nghiên cứu đọc qua điện tịch nói nói nàng tại này tiểu nửa năm bên trong cũng không hoàn toàn là tại khổ tu thần thông đồng thời cũng đại lượng phong phú chính mình quan tại tu hành phương diện nội tỉnh giống như thiên nguyên giới các đại thế lực kỹ càng giới thiệu đường ra cửa tại ngoại tỉnh đến các tông đệ tử tự nhiên khởi xung đột còn có phổ biến thiên tài địa bảo hệ liệt đều muốn biết rõ tại tâm miễn cho ngậu quá bảo sơn mà không biết được này đó đều là vô hình bên trong nội tỉnh tại tông môn bên trong nhìn như bình thường lại là vô số tán tu không khổ cầu được kinh nghiệm chi nói đại tông đệ tử cùng vạn ngàn tán tu tranh l ệ n h liền là nhất điểm điểm tại này đó nhìn không thấy địa phương dần dần kéo ra cho đến trở thành một điều hồng câu đáng nhắc tới là đan dược cùng khí cụ chi gian phân loại cũng không hoàn toàn giống nhau mặc dù chúng nó đều có thể bị phân vì thượng trung hạ chính là về phần cái gọi là cực phẩm rèn đúc ra tới khí cụ cái gọi là thượng trung hạ tam phẩm trực tiếp i l ề nhưng đại biểu các tự ờ、so、phẩm, phẩm đan dược không giống nhau đan vương là có đẳng cấp phân vị thượng trung hạ tam đẳng dùng đến đến dược liệu bất đồng luyện chế ra đan dược dược hiệu tự nhiên cũng rất khác nhau chỉ có cùng một loại đan dược mới giống như khí cụ như vậy căn cứ các tự phẩm chất chia làm thượng trung hạ cùng thực phẩm như là thủy nguyên đan liền là tương đối cấp thấp linh đan liền là t ự c phẩm nhất thủy nguyên đan cũng bất quá có thể so với trung đẳng đan dược ngũ hành m ô n bên trong còn có một loại bích thủy đan là thuộc về thượng đẳng đạt vương cho dù là hạ phẩm bích thủy đan dược hiệu cũng so thượng phẩm thủy nguyên đan muốn tới mạnh phát bảo thường thường có thực trực quan cường độ khác biệt thượng phẩm liền là muốn so hạ phẩm lợi hại một mảng lớn mà đan dược thì là phân chia càng thêm tỉ mỉ chút không chỉ có so ra hơn nhiều phẩm chất càng so ra hơn nhiều phẩm loại lý luận đi lên nói cùng giai đan dược thậm chí có thể phân vì c h ọ n vẹn mười hai cấp bậc người ngay ở chỗ này không muốn đi động đợi ta đi lấy trở về thủy vân liền tới kỷ thanh chúc đối cố tư nhiên dặn dò Thủy v ân Liên có ò n t ạ ma khí đông nhiên cô tư nhân m n y nâng lên đầu cố gắng chấn định đẻ xuống trong lòng rung động vận chuyển tụ tinh luyện khí đại pháp cố gắng bình thản thể nội ma khí nàng hiện tại vẫn còn không tính là là chân chính tiên ma đồng tu chỉ có thể nói là tu hành ba loại thần thông miễn cưỡng duy trì thân thể cân bằng chỉ có tìm kiếm được một cái hoàn mỹ thời cơ tấn thăng thần thông sau mới được sưng tụ một câu tiên ma đồng tu khác một bên kỳ thanh trúc đứng trên mặt nước đem năm cây thủy vân liên thu nhập sơn hà đồ bên trong liền mang theo ba điều triệu độc yêu thu đều đóng gói mang đi đưa cho nhàm chán thương nguyên chơi bừa đi n à y thủy vân liên nhìn như cùng tiểu liên hoa rất giống lại không có đài sen cùng cụ sen hoa nở nước bên trong lúc sau trái cây cũng lơ lửng tại nước bên trong thật là thần kỳ à. kỳ thanh trúc cảm thẳng nói đại thiên thế giới không thiếu cái lạ ngươi liền là kém kiến thức này tính đến cái gì ta gặp qua sinh trưởng tại núi lửa dung ao bên trong sông si liên phiêu đáng tại cựu thiên tri thượng phù diêu liên sâu trôn dưới đất địa tàng liên thương nguyên một khẩu nói ra kỳ thanh trúc vô tri sau đó một cái đôi đem ba đ i ề u độc cá trạch đập h r ắ n g n à y ba đ i ề u cá trạch còn không phải chân chính yêu thú vốn dĩ muốn chờ chúng nó nuốt trường thủy vân liên sau bên trong cùng thể nội độc tính liền có thể tấn thăng so sánh thần thông cảnh giới yêu thú hiện tại thương nguyên quyết định đem chúng nó nhiều dưỡng chút thời gian trở thành yêu t h ú sau lại lấy này yêu cốt rèn đúc ra mấy mũi tên không phải tên dùng xong nhiều xấu hổ kỳ thanh trúc cờ ư i nhạt một tiếng cũng không cùng thương nguyên cãi nhau nghị nghị thuận tay mở ra sơn hà đồ trực tiếp hướng bên trong tưới trọn vẹn xông ra một dòng sông tới mới bỏ qua k dưỡng dưỡng nhiên nhiên ta, dần dần ta ngửi có thủy được nhàn nhạt ma khí nàng mới vừa rời đi không lâu không giống là bị người bắt đi hoặc giả đột nhiên tẩu hỏa nhập ma ngược lại càng giống là bị cái gì đồ vật hấp dẫn đi đổng dạng thương nguyên tại nàng đấy lòng nói nói hấp dẫn cái gì đồ vật có thể làm cho nàng liệu lĩnh cấp đi tìm tìm còn là nói k i a đồ vật đối nàng hấp dẫn lực đã lớn đến khó có thể tưởng tượng thậm chí bị mê hoặc tâm thần kỳ thanh trúc cố tự chấn định suy tư trong lòng dần dần có một cái không tốt phỏng đoán nàng cũng tu luyện tụ tinh luyện khí đại pháp cùng ngươi tu hành thiên long tinh huy đại thần thông đồng nguyên vận dụng ngươi tiên thiên thần thông cường hóa cảm giác liền có thể giao cảm đến nàng đại khái p h ư ơ n g vị thương nguyên nhắc nhở kỳ thanh trúc vội vàng nhắm mắt tập trung tâm thần đi cảm ứng quả nhiên tại thiên ý nga ý ra trì h ạ n ý thức cảm giác vô hạn cất cao cuối cùng nàng thật xa xa cảm giác đến một đạo gia tự đồng nguyên tinh huy khí tức tại nhanh chóng di động Tìm đến. nàng đống nhiên mở to mắt mắt phượng bên trong t h i ể m quá một tia tinh quang dựa theo phương vị biểu hiện cố tư nhiên lại là thẳng tắp hướng vân m ộ n g chạch dạ bên trong nước khu vực mà đi nàng trực tiếp lấy ra t ử la vân yên rủ có bảo khí g i a trì phi độn tốc độ càng nhanh kỷ thanh trúc thân hình hóa thành một đạo màu tím mây khói thoáng qua biến mất tại tại chỗ dám động chính mình người tuyệt đối đừng làm nàng biết đây là ai làm tay chân chỉ bất quá đương nàng xem dưới chân mênh mông vô bờ mênh mông thủy v ữ n lúc liền thực nghi hoặc cố tư nhiên đến tột cùng đi nơi nào theo đạo lý nàng tốc độ có thể so linh khí mang người tốc độ nhanh không biết nhiều ít sớm nên đầu góc bên trong kia điểm tinh huy tung tích ngược lại càng làm mờ mịt như thế nào cách càng gần ngược lại hào giống như cách càng xa tiến vào bí cảnh bên trong còn là nói tại dưới nước kỳ thanh trúc đầu góc bên trong linh quang nhất t i ể m vừa mới nàng quá mức chấp nhất ở trước mắt xem nhẹ vân n g ộ n g chạch g i nhiều nhất liền là vô biên vô hạn đ ầ m nước nàng dưng xuống tới quay đầu tại con đường bên trên tìm mấy lần rốt cuộc tại một chỗ hình khuyên các đảo bên trong phát hiện một cái dưới nước vòng xoáy cố tư nhiên cuối cùng khí tức liền là biến mất tại này bên trong cũng không do dự dùng bảo khí bảo vệ thân thể trực tiếp một đầu liền chui vào tiểu thanh nha đổ tại vòng thứ ba để cử phía、trước. không có mặt sau đề cử gửi rơi t r ọ n g ai hắc nhưng là còn có đánh phục sinh thi đấu cơ hội cầu cầu thân nhóm duy trì lạc nhất định phải truy đọc à yêu các người n h a chúc phúc t h ứ hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương s o n g chương sáu mươi chiến miên lưu ba ngàn bản lòng chi trụ chương sáu mươi chiến miên lưu ba ngàn bản lòng chi trụ dưới nước vòng xoáy bên trong loạn lưu p h u n g trào lực đạo c h i đại làm người khó có thể duy trì cân bằng muốn không là kỳ thanh trúc có tử la vân yên dù che chở nói không chừng cũng được mất trạng thái này là rất giống ta long tộc tương truyền một đạo thủy hệ thần thống tên gọi triền miên lưu ba ngàn pháp môn này thần thông có thể liên thông thủy đạo hai đầu như cùng một tòa dưới nước truyền tống đại trợn lại không cần tiêu hao cái gì linh khí thần diệu đến cực điểm ứng đương là chân long còn x u ấ t lại n g ư ờ i tiến vào sau muốn bảo vệ cẩn thận chính mình cẩn thận kia đầu có nguy hiểm m a i phục thương nguyên nhìn ra cái gì đối kỳ thanh trúc giản dò kỳ thanh trúc có t ử la vân yên dù vân khí h ậ thể lại tu luyện thương hải quy nguyên đại thần thông không có nhận đến quá lớn ảnh hưởng ngược lại đối thương nguyên theo như lời thần thông triền miên lưu ba ngàn càng cảm hứng thú vì thế hỏi nặng có thể hay không truyền thụ một chút ai biết thương nguyên lắc đầu nói, nói ta là thiên long thiên long mặc dù cũng thích nước chủ tư lại là chu thiên tinh thần trí lực cũng liên quan đến một hai không gian c h i đạo chiến miên lưu ba ngàn là thủy l o n g truyền thừa đại thần t h ô n g ta như thế nào biết cái này nàng còn sống khi nếu là thánh long nói không chừng cái gì thiên long địa long thủy long đại thần t h ô n g hết thể đều cấp tu hành nhưng là thực đáng tiếc nàng lúc trước cũng chỉ là sở đến thánh đạo biên liên duyên kỳ thanh trúc tới không kịp thất vọng bởi vì tại một trận trời đất quay cuồng chi gian chỉnh cá nhân liền bị hung hăng theo vòng xoáy bên trong bị văng đi ra ngoài nàng nhìn chăm chú nhìn lên phát hiện lối đi ra lại tại một cái cực kỳ thâm thủy dưới nước đoạn nhai bên trong quanh thân hộ thể màu tím mây khói bông nhiên co r ụ t lại hiển nhiên là thừa nhận cự đại áp lực ý thức đến chính mình thật đi tới vân mộng c h ạ c h giã chỗ sâu này bên trong thủy áp so tại vòng xoáy bên trong còn muốn đáng sợ kỳ thanh trúc thực lo lắng cô tư n h i ê n tình huống chưa thành thần thông thân thể p h n g t h a i tại này bên trong căn bản sống không được bao lâu duy nhất đáng được ăn mừng là tại nàng cảm giác bên trong cô tư n h i ê n tinh huy chi lực lại trở nên rõ ràng khởi tới lại liền tại phía trước không xa nơi người c ò n sống còn có hy vọng này thời điểm tu luyện thủy hệ thần thông chỗ tốt liền ra tới cho dù là không có tử la vân yên dù che chở kỳ thanh trúc chiếu dạng có thể tại dưới nước tự nhiên hô hấp và hoạt động cùng tại lục địa bên trên không khác thậm chí ngự sử thần thông còn càng mạnh b ạ phân vân ngộng trạch giã nói là đầm lầy kỳ thật hoàn toàn liền là v ô n g dương đại hải bên ngoài có ngàn vạn điều đại giang đại hà chạy xếp hội tụ nội bộ rộng lớn vô biên tung hoành vạn vạn dặm lớn đến này lúc kỳ thanh trúc khó có thể tưởng tượng nếu từng có chân long tại này cư trú liền có thể nghĩ nó mênh mông bởi vì cái gọi là phượng hoàng không lạc không bạo đ i ệ chân long không vào nước c ắ bãi thánh cảnh chân long đều không chê bé kia liền là thật rất rất lớn lớn đến nếu là đem ngắm nhìn một phía kỳ thanh trúc không khỏi bị trước mắt cảnh tượng cấp hoảng sợ đến tại dưới nước đoạn n h a i khác một mặt một cái cự đại vô cùng hình trụ núi đột ngột từ mặt đất mọc lên trực trùng v ấ n tiêu phương viên ba ngàn trượng cao độ không thể thành không khỏi làm kỳ thanh trúc liên tưởng đến tiếp trước ký ức bên trong kia căn tiếng t â m lừng l â y định hải t h ầ n trâm chẳng lẽ này là cái gì chân long bảo bối hay sao chỉ là tiếp theo khắc thương nguyên liền vô tình đánh nát nàng tưởng tượng ban long trụ à thủy long tới mải vạy thay ra địa phương đáng tiếc ngươi thực lực quá thấp không phải có thể đi mặt dưới xem xem nói không chừng còn có chân long lưu lại lân tiến đến h u y ê n tưởng nháy mắt bên trong phá diệt hợp cái này là một cái loại cực lớn ngứa c à o a kỳ thanh trúc tới gần kia một bên phát hiện bàn long trụ mặt trên lưu giữ không thiếu chân long chỉ lân phiến trào dấu vết chân long còn sót lại khí tức đối thủy thú dụ hoặc rất lớn vốn dĩ này lý ứng nên có rất nhiều nước bên trong yêu thú tồn tại nhưng n à y lúc liền một điều tiểu ngư đều không có tại bàn long trụ lộ ra tới bên trong đoàn khu vực có một đạo phá lệ rõ ràng v ế t cào chính có là lớp ư ma âm không ngừng truyền ra quả nhiên là ma đạo yêu nhân tại quấy phá không nghĩ đến loạn tinh minh ma đạo yêu nhân tại vân mộng trạch giá bên trong tìm được như vậy một cái ẩn nấp đi nơi chỉ bất quá bọn họ bắt đi cố tư n h i ê n là muốn làm cái gì ta nhớ tới n à y là gọi v ư ợ t ngoại thiên ma hiến tế chi pháp nếu như kia cái gì loạn tinh minh người thật cùng huyết nguyệt ma tôn c o quan thực có thể là tại kêu gọi nó một đạo phân thân bông xuống thương nguyên đột nhiên mở miệng nói ra n g h e vậy kỳ thanh trúc trong lòng run lên ma đạo hiến tế chi pháp nàng gái kia tiện nghi sư mội cố tư n h i ê n cũng không liền là tốt nhất tế phẩm sao trời sinh bán ma chi thể sơ bộ đã luyện thành tiên ma đồng tu chỗ nào tìm được so này càng tốt tế phẩm kỳ thanh trúc là như thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình liền rời đi không đến một khắp đồng hồ thời gian Cố thương ư n l i nguyên ý tứ thực rõ ràng nàng căn bản không quan tâm cố tư nhân i chết sống đơn giản là một cái khả năng tiên ma đồng tu nếm thử cùng đồ chơi cũng không kém nhiều lắm long tính lương bạc nàng để ý chỉ có kỳ thanh trúc một người mà thôi thật gặp được cái gì không thể địch lại tồn tại nàng sẽ dùng hết hết thẻ mang đi kỳ thanh trúc sau đó liền tính là dẫn tới cựu thủ hồng giao hủy diệt hết thẻ cũng tại sở không t i ế c kỳ thanh trúc hít sâu một hơi lập tức triệt hồi dễ thấy màu tím v â n khí vận hành thương h ả i quy nguyên thần t h ô n g nàng quần áo liền bị đánh ấm ướp thon dài linh lung dáng người tại dưới nước phiêu đãng giống như một điệu mỹ nhân ngư trưởng nàng lén lút sờ đến kia đạo vết cào gần đây một đạo tránh nước cấm chế ngăn trở trong ngoài bên trong là một chỗ rộng lớn không gian Ta cảm nhận được tử a cảm được nhận t phủ tu sĩ kỳ thanh trúc tại đấy lòng tự nói chính mình mới mới vào thần thông tử phủ đại tu sĩ tuyệt không phải hiện tại có thể chống lại liền tính nàng nắm giữ công phạt loại hình bảo khí cũng làm không được thống chi nàng tay bên trên còn không có chỉ có ba món bảo khí còn tất cả đều là phòng hộ sử dụng ánh mắt lập loài gian nàng có chút không bỏ nhìn hướng tay bên trong tử là vân yên liên rủ bất quá phòng hộ bảo khí cũng không là không phát huy ra cường đại công kích liền là đáng tiếc này một cái trưởng giáo ban thưởng bảo dù còn không như thế nào dùng liền bị nàng tự tay hủy đi hiến tế đã bắt đầu bọn họ chú ý lực không tại này một bên ngươi hiện tại xoay người rời đi còn kịp thương nguyên cuối cùng khuyên đ ủ nói nếu là thật gọi ma thần phân thân hoặc giả cái gì vượt ngoại thiên ma kia thấp nhất cũng là thiên nhân cảnh giới tu vi thậm chí pháp tướng đều có khả năng một bàn tay liền có thể chụp chết hiện tại kỳ thanh trúc kỳ thanh trúc liếm liếm k h o môi không có trả lời thương nguyên lời nói trực tiếp g i lên từ la vân yên rủ lấy dù làm kiếm trực tiếp bổ ra trước mắt tránh nước trước tiên báo cho thứ hai thứ ba đối phục sinh thi đấu thực mấu chốt thanh nga chuẩn bị này hai ngày d ạ n g sáng đổi mới nhìn đ ư u biết cảm ơn đã ủng hộ lạp chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài rét yêu các người à. bản chương xong chương sáu mươi một bảo khí tự bạo t ử phủ vẫn bệnh chương sáu mươi một bảo khí tự bạo t ử phủ vẫn bệnh không thể không nói bảo khí chất lượng liền là quá cứng ký thanh trúc lấy rủ làm kiếm trực tiếp bổ ra tránh nước cầm chế lập tức bước chân không ngừng hướng bên trong phóng đi chỉ liếp mắt một cái nàng liền thấy đã te xịu ở một phương tế đàn bên, trên cô nhiên, lập tức tức giận bên trong đốt tiện thì an g á m phá hỏng ta chuyện tốt đi chết k i u ma đạo tử phụ đại tu sĩ đồng dạng kinh sợ không thôi đột nhiên quay đầu hai mắt bên trong bắn ra hai đạo tinh quang chiếu xạ mà ra so kiếm khí còn muốn lăng lệ rất nhiều lần có thể nhẹ nhõm đánh chết thần thông cánh tu sĩ đáng chết là ngươi kỳ thanh trúc l ấ m nhiên không sợ tử la vân yên r ù rời khỏi tay hóa thành một đạo tử mang s ẹ t qua không trung run rẩy phát ra dê linh dị ẩn ẩn phát ra một cổ vô cùng kinh khủng khí tức, Kêu ma đạo tử thần sắc lập tức đại biến nay cái điên nữ nhân nàng là muốn tự bạo bạo khí oanh long long cự đại oanh minh thanh vang vọng dưới nước không gian nay thời điểm bị kỳ thanh trúc bổ ra tránh nước cấm chế đào thổi vào thủy lưu lại bị nổ tung sản sinh uy lực cấp sinh sinh đẩy trở về thậm chí tại bản long trụ bên ngoài tạo thành một cái cự đại chỗ trống kỳ thanh trúc đồng thời mở ra trên người còn lại hai món bảo khí phòng hộ hiệu quả tuyến quang ngân giới ngăn trở ma đạo t ử phủ ánh mắt sắc cơ nàng sợ hai ngân nguyệt lưu quang váy ngăn không được tự bạo uy lực thậm chí còn lấy ra sơn hà đ ổ khoác lên người tự bạo không thể so với phóng thích thần thống pháp thuật nó là không khác biệt công kích địch ta không phân nếu là chính mình bị tạc gần chết nhưng làn áo loạn đại chê cười tử la vân yên dù là trung phẩm b ả o khí nó tự bạo cơ hồ tương đương với tử phủ đ ỉ n h phong cảnh giới tu sĩ toàn lực m ộ t k í c h k i u ma đạo tử phủ bản liền bị thương không nhẹ nhìn thấy kỳ thanh trúc bất quá là thần thông cảnh giới tự nhiên không có toàn bộ tinh thần đề phòng nhất thời không quan sát c h i h ạ n bị tử la vân yên dù thiết mặt tự bạo n à y một chút kém chút không cho hắn cấp đưa tiễn chỉnh cá nhân trực tiếp bay rớt ra ngoài hung hăng đụng vào vách đá sâu nhất nơi hoa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi hai mũi bên trong cũng không ngừng t h o t ra đại lượng hết dịch mặt khác thần thông cảnh giới ma đạo tức thì bị bị tạc đến nửa chết nửa sống mấy chục người có hơn phân nửa tại chỗ đi thế còn có gần một nửa mang hoặc nặng hoặc càng trọng thương thế một đám đều là nghiễm nhiên hít vào nhiều thợ da ít kỳ thanh trúc nhịn không được hít vào một nước miếng hơi bảo khí tự bạo uy lực thật sự là khủng bố như vậy nô đồng thời nàng khoe miệng cũng có một vệ tiên hồng hơi hơi chảy ra t ử la vân yên dù bị nàng tế luyện nửa năm sớm đã tâm thần hợp nhất nay một tự bạo nàng cũng chịu đến không nhỏ phản vệ thần thức chịu tổn hại pháp lực hỗn loạn nay còn chỉ là bình thường vũ khí nếu là ký thác chân linh cùng hết tinh bản m kỳ thanh ự b trúc lo lắng xem liếc mắt một cái tế đàn hào tại nằm tại mặt trên cố tư nhân bình yên vô sự kia tế đàn bên trên sinh ra từng đạo từng đạo làm người sợ hai ma khí hóa thành bình chướng vững vàng thủ hộ tế đàn không bị phá hư người đáng chết ta kia ma đạo tử phủ đưa tay chị kỳ thanh trúc ngón tay run run dậy dậy thần sắc dữ tợn ánh mắt toán độc vô cùng loạn tinh minh thiên nhân cảnh đều bị các tông cường giả gắt gao nhìn chằm chằm chuẩn bị từng cái đánh tan hắn bản cũng bị thương thế phụ mệnh thiết hạ tế đàn tiếp dẫn ma tôn phân thân buông xuống sau đó trực tiếp diệt những cái đó cái gọi là tiên đạo chính phái vừa vặn hắn thoát khỏi dây dưa đổi hướng nơi này thời điểm gặp được một cái tiên thiên bị ma khí xâm nhiễm nữ tử đây chính là hiến tế cấp ma tôn tuyệt hảo tế phẩm vì thế thuận tay liền bắt đi tăng thêm chuẩn bị trước loại loại tế phẩm chắc chắn gọi huyết nguyệt ma tôn phân thân ta muốn mẫn diệt ngươi linh hồn ma đạo tử phụ bị thương thật nặng thân thể tàn tạ không chịu nổi bất quá tử phủ cường giả lợi hại nhất địa phương liền là bọn họ linh hồn th mà là thâm nhập thức hại bên trong hiện hóa t ử phủ linh đài liền là thân thể bị hủy cũng có thể thoát ra thần thức vẫn như cũ có bản thể bảy tám phần thực lực giết một cái thần thông cảnh tiểu bối dư sải hắn t ử phủ linh hồn xông ra thế muốn tiêu diệt này cái tiệt tỳ sau đó đem nàng cung cấp hiến tế h phương giải tâm đầu đại hợn ai biết kỳ thanh trúc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nàng chờ liền là người linh hồn xuất hiếu khoác lên người sơn hà đồ đón gió mà lớn dần phát ra một cầu nguy nga lẫm nhiên trí cao khí thế trực tiếp chấn nhiếp ma đạo tự phủ linh hồn sau đó sơn hà đồ bỗng nhiên một quyển liền lấy đi hắn linh hồn linh hồn đến sơn hà đồ bên trong vậy coi như tùy ý thương nguyên n u dẹp xoa t r ọ n trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu một kia tàn hồn cũng tuyệt không phải cái gì t ử p h ụ thiên nhân linh hồn có thể ăn vạn hơi chút nghiền một cái liền có thể thoái trên lệnh c á c h biệt một trời ma đạo t ử p h ụ còn không có làm rõ ràng tình huống liền nhìn được một đầu tre khuất bầu trời thiên long nối tiếp nhau chỉnh cái bầu trời linh hồn không ngừng run rẩy chỉ có thể p h ụ phục tại mặt đất tâm thần m u i nước vừa v ặ n cầm ngươi linh hồn tới ôn dưỡng cung tiễn linh tính từ phủ cảnh giới cũng miễn cưỡng đầy đủ tới đi không sẽ rất thống khổ đốt hồn dưỡng linh thương nguyên dỏ ra m Một b đạo đạo sau, sau đó nàng hắc c chạy n h i Long c về phía tế đàn xem đến thân thể hơi hơi lơ lửng cố tư nhân rõ ràng hiến tế nghi thức bị đánh gãy có thể còn là có lăn lăn ma khí tự hư không bên trong tràn ngập ra tế đàn bên trên mặt khác tế phẩm đều biến mất không thấy duy độc cố tư nhân hai mắt nhắm chặt phảng phất không có sinh tức này lại như thế nào hồi sự kỳ thanh trúc vội vàng hỏi ta biết nàng là bán ma chi khu này cái hiến tế nghi thức là bị đánh gãy nhưng nàng làm vì tế phẩm đã câu thông đến ma tôn sở tại này là ma tôn mượn từ nàng thân thể phải hoàn thành cuối cùng nghi thức buông xuống nơi đây thương nguyên nghĩ đến cái gì hô lớn kỳ thanh trúc tới không kịp tiêu hóa thương nguyên lời nói bên trong hàm nghĩa liền thấy c ố tư n h i ê n đột nhiên trận mỡ tinh hồng huyết mâu lạnh lùng vô tình nhìn chằm chằm nàng phản phất tại miệt thị sâu kiến bình thường c ố tư n h i ê n nhìn nhìn chúc anh cảm nhận được này phó thân thể suy nhược không khỏi nhữ m ạ n lại muốn không là no đối này phó thân thể bên trong linh hồn có chút cảm hứng thú cũng không sẽ hao phí chính mình lực lượng bông xuống rốt cuộc nó vừa mới từ phong ấn bên trong thoát khốn bản nguyên có thiếu lực lượng kém xa toàn thịnh thời kỳ một hai giết nàng cố tư nhiên miệng bên trong phát ra một loại cổ quái tối nghĩa âm tiết không là bất luận một loại nào nhân tộc ngôn ngữ người là không phát ra được này loại thanh â m n à y lúc nó nói ra càng giống là một loại tuyên cáo mấy chục đạo vô hình ba động theo tế đàn bên trong phát ra chui vào những cái đó đã chết ma đạo thi thể bên trong những cái đó chết người không ngờ sống lại cẩn thận này là thiên ma hóa sinh thương nguyên hô to nhắc nhở tại kỳ thanh trúc hít chung i vẫn quanh những cái đó bản đã triệt để chết đi ma đạo người một cái tiếp một cái lại một lần nữa đứng lên trên người phát ra nồng đậm đoạn khí cùng mạ khí khí thế so chi còn sống khi càng mạnh ba phân đối này cái nữ nhân hạ sử từ mệnh lệnh sau cố tư n h i ê n liền không có lại để ý tới mà là chậm rãi đi đến linh hồn tịch diệt ma đạo tử phủ bên cạnh rối ra một cái tay trực tiếp cắm vào hắn lồng ngực tử phủ tu sĩ một thân huyết chi tinh hoa bị nàng hấp thu liền mang theo cố tư n h i ê n cảnh giới cũng vượt qua thần thông khí thế không ngừng tăng vọt ma đạo bản liền là cướp đoạt chi pháp liền linh khí cùng thế giới đều sẽ bị này cướp đoạt cho nên mới sẽ bị thế gian sinh linh sở cộng đồng chống lại đương nhiên cũng chỉ có bị trước mắt chỗ tốt mông tế tâm thần g i a hỏa không tiếc rơi vào ma đạo cưỡng cầu nhanh chóng tăng trưởng thực lực không nghĩ tới vừa nhập ma nói liền vĩnh không quay đầu chi nhật ma thai nguyên loại đại pháp còn vọng tưởng tiên ma đồng tu, buồn cười đợi ta xóa đi trên người này hai đạo vướng bận thần thông đem này luyện chế vì một đạo đi lại thế gian hóa thân huyết nguyệt ma tôn ha ha cười to liền muốn vận công xóa đi cố tư n h i ê n tân tân khổ khổ tu luyện tụ tinh luyện khí đại pháp cùng lộ luyện tâm viên pháp phân thân cùng hóa thân là hoàn toàn bất đồng phân thân chỉ bất quá là một đạo lực lượng hình chiếu mà thôi hóa thân thì là ẩn chứa bản nhân tu hành đại đạo nếu như c h ủ bỏ mình lạc một số đặc thù hóa thân thậm chí có thể làm thành thứ hai đạo tính mạng không cho ngươi nhưng mà này thời điểm một đạo yếu ớt lại thanh n m kiên định theo đáy lòng vang lên lại là cố tư nhân nàng linh hồn cùng ý thức cũng không có bị huyết nguyệt ma tôn chôn vùi. ngươi thế mà không có tại bản tôn nhập thể thời điểm thần hồn tiêu tán không thể tưởng tượng nổi chỉ là một phạm nhân mà thôi nay hạ liền huyết nguyệt ma tôn đều có chút ngoài ý muốn nó căn bản không nghĩ quá cố tư n h i ê n linh hồn cùng ý thức còn sẽ tồn lưu muốn biết nó chi thực lực tương đương với này phương thế giới bên trong thánh nhân liền tính là một tia lực lượng bông u xuống cũng tuyệt không phải một giới phạm nhân linh hồn có thể thừa nhận nguyên lai là có người tại ngươi linh hồn bên trong gieo xuống một đạo linh phủ ừ trường sinh cảnh giới thủ đoạn như bản tôn khôi phục toàn bộ thực lực diện nàng dễ như chở bàn tay huyết nguyệt ma tôn sao chờ tồn tại không cần một lát liền phát giác cố tư nhân thể nội che giấu bí mật lúc trước thái thượng trưởng lão tân bắc mạch cấp k ỳ thanh trúc lưu lại một đạo ân ký đồng thời cung cấp cố tư nhân linh hồn bên trong r i e o xuống một đạo linh phủ chính là vì phòng ngừa nàng rơi vào ma đạo không nghĩ đến lại gặp được chân chính vực ngoại thiên ma còn là so sánh thánh nhân tuyệt thế ma tôn liên l ạ này đạo linh phủ bảo vệ cố tư nhân linh hồn nhưng là thực hiện nhiên này đạo linh phủ lực lượng không đủ để triệt để chống lại huyết nguyệt m a tôn. không là huyết nguyệt ma tôn này đạo hình chiếu phân thân lực lượng quá mạnh đơn thuần liền là bởi vì tân bắc mạch không ngờ đến sẽ c ó này một màn nàng nghĩ lưu cái hậu thủ định nhiều xử lý một chút đọa ma cô tư n h i ê n làm sao biết sẽ trực tiếp tới một cái thánh cảnh ma tôn phân thân hiện tại bản nguyên thiếu hụt huyết nguyệt ma tôn cũng không phục thánh nhân chi y mà tại khác một bên kỷ thanh trúc đối mặt hơn mười vị người vây công đồng dạng hiện đến tình cảnh gian nan muốn không là này đó ma nhân sẽ không chết người còn sống khi thần thông thủ đoạn nàng đều không biết như thế nào ứng đối như vậy nhiều bệnh nhân hào tại nơi này là tại dưới nước Kỳ t h a này lúc vận thương nguyên mở miệng nói ra ta tạm mượn nguyên mắt dòng dòng nó mau mau giải quyết rất này đó thiên ma không phải chờ kia ra hỏa lấy lại tinh thần chúng ta liền thiên phước kỳ thanh trúc im lặng không nói nếu là như vậy bỏ qua cô tư nhân nàng đạo tâm sao mà yên t ĩ n h được nếu như chính mình đến tới không thể xử này cái thế giới trở nên càng tốt chỉ là làm cái hồng trấn khách qua đường sau đó đi chứng kiến tưởng tượng bên trong đại tràng diện k i a n à n g tới đi này một lần lại có cái gì ý nghĩa bất quá này lúc nàng không có thời gian dư thừa đi suy nghĩ này đó nàng cảm nhận được chính mình thể nội thiên long tinh huy hướng hai mắt vị trí dũng mánh lao tới con mắt khép lại mở ra c h i gian nàng đồng tử đ ỗ n g nhiên biến thành một đôi lấp lóe ngân mang mắt r ộ n g nay hạ nàng có thể trực tiếp xem đến hướng nàng sông tới thiên ma cố thủ mũi nhấc tay bên trên nồng đậm tinh huy như là hóa thành một cái bao tay t i ế p hợp da thịt nhàn nhạt, nhạt long trào tri ảnh tiếp xé nát kia c h ỉ không biết sống chết thiên ma nàng chân đạp thiên cương sao khơi b ư ớ c dáng người tại nước bên trong như cá gặp nước không bị hạn chế liên tiếp chém giết mấy cái ma nhân cùng với ký sinh thiên ma thiên long thần thông s á c thực đối với thiên ma có khắc chế đặc biệt là kỳ thanh trúc đem thiên long tinh huy đại thần thông luyện tới tiểu thành sau một thân tinh khí thần cường hoành giống như còn nhỏ thiên long lại có thương hải quy nguyên đại thần thông tại nước bên trong r a chỉ cùng vung hoắc không hết pháp lực căn bản không cần cái gì đặc biệt vũ khí chỉ dựa vào mượn thần thông thuật pháp liền có thể lấy một được nhiều nếu như bị cận thân còn có thể triển lãm một chút tay không khai thiên linh khủng bố lực lượng thiên long thần thông h ả o h ả o h ả o một cái bán ma người một cái thiên long c h u y ể n thừa lần này là bông u xuống đúng kiệt kiệt kiệt kiệt, loạn tinh minh kia quần ngu xuẩn rốt cuộc làm một cái chuyện tốt cố tư n h i ê n bỗng nhiên đứng dậy mắt bên trong huyết mang trọn vẹn bắn ra ba thước có thừa không tốt nó chú ý đến này một bên thương nguyên nhắc nhở kỳ thanh trúc nói kỳ thanh trúc chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt một đạo huyết ảnh đột ngột xuất hiện trước mặt dỗi ra một cái tay liền muốn bắt giữ chính mình sự thật thượng huyết nguyệt ma tôn rỗi tay liền có thể án chết kỳ thanh trúc rốt cuộc nó hình chiếu này đạo phân thân thực lực có thể so với thiên nhân cảnh tu sĩ liền tại này lúc phát giác đến kỳ thanh trúc nguy hiểm đến tính mạng nàng cánh tay bên trên một đạo t r ă n g sáng ấn ký bỗng nhiên tán phát ra trận trận thanh huy trực tiếp bức lui huyết nguyệt ma tôn vượt ngoại thiên ma huyết nguyệt ma tôn một đạo réo rắc mờ mịt thanh âm ẩn ẩn t r u y ề n ra ở xa ngũ hành môn bên trong tân bắc mạch tại tiểu viện bên trong hiển hóa thân hình nằm đầu nhìn liếc mắt một cái vừa mới bị đám mây che khuất mặt trời ánh mắt bên trong có chút mê ly có hơi phiền không biết kia hai cái tiểu gia hỏa có thể giữ được hay không tính mạng nếu là bản thân tại thiên nguyên giới l i ê n tốt này đạo hóa thân không giúp được các ngươi quá nhiều nàng chỉ là một đạo lưu tại ngũ hành môn bên trong hóa thân ra cái cửa đều bị hạn chế không có biện pháp cách không tương trợ bất quá nàng suy tính quá này hai nữ đều là phúc duyên thâm hậu hạng người sẽ không dễ dàng vất lạc có nàng kia đạo ấn ký tại giữ được tính mạng ứng đương không khó kia mấy cái thánh địa hành sự càng làm cho nàng cảm thấy bất mãn nàng không tin tưởng sở hữu thánh nhân cũng tại vượt ngoại tinh không du lịch trừ huyền thiên thánh nhân tại phong ấn bài trừ thời điểm ra tay đem phỏng ấ n tích xúc n g u y ệ n hoa chi lực tán làm đế lưu tương phúc phận chúng sinh bên ngoài mặt khác người làm một điểm động tĩnh đều không có thôi tân bác mạch thở dài một tiếng hướng ngũ hành động t i ê n sâu nhất nơi kêu một tiếng sư h i n h có thể xuất thủ hay không này hai ngày tận lực dạng sáng phát nghe nói này dạng có thể hiện đến truy đọc càng nhiều ta cũng không hiểu l à m đoa chỉ có thể thử một chút xem xem có hay không thể đánh thắng phục sinh thi đấu hoa không có để cử thật là quá khó ta còn không phải tại chuyên môn nữ sinh tổ biên tập thủ hạ không có kiêu cái gì nữ chủ văn loại thảo phúc lợi để cử lạc cảm tạ đại gia duy trì chúc phúc thư h u khỏe mạnh lâu dài s ớ m trước nghỉ ngơi yêu các người a bản chương xong chương sáu mươi ba thần thông dị tượng thủy yêm trạch hải chương sáu mươi ba thần thông dị tượng thủy yêm trạch hải đem sơn hà đồ khoác lên người kỳ thanh trúc mới chợt cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều tiện nghi sư tôn lưu lại thủ hộ còn là rất có lực đặc biệt là được đến từ nơi sâu xa ra chỉ sau bảo vệ nàng thanh huy lại ẩn ẩn muốn ngưng tụ thành một đạo bóng người bất quá cuối cùng kia đạo nhân ảnh vẫn không thể nào hiện hóa ra ngoài vì thế trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang sông và cố tư nhân thể nội cùng nàng linh hồn bên trong linh phủ đem kết hợp lập tức một cầu ngập trời chi hỏa tại nàng thể nội đốt tiêu cháy a chu tước t h ầ n hỏa ngươi thế nhưng đã luyện thành này đạo tuyệt thế t h ầ n thông huyết nguyệt ma tôn kinh sợ nghẹn nào chu tước t h ầ n hỏa t r í cường t r í liệt có được chu tà p h á túy huy năng có thể thiêu cháy tất cả đối thiên ma nhiều có khắc chế huyết nguyệt ma tôn cùng tân bắc mạch lực lượng hiển hóa đều bất quá là thiên nhân cảnh giới hai người tại cố tư n h i ê n thức hải bên trong triển khai một trận kinh thiên động địa đánh giá huyết n g u y ệ t chiếu dọi đ ư ơ n g không liệt diễm phô mãn thương cung nàng đây là muốn dùng hết toàn lực đem ma tôn lực lượng trục xuất khỏi cố tư nhân thân thể đến lúc đó liền là các ngươi cuối cùng chạy trốn thời cơ t h ư ơ nguyên không hổ là đã từng vạn cổ cự đầu lập tức liền nhìn ra giữa hai bên đánh giá ý đồ k ỷ thanh trúc yên lặng lấy ra một thanh tinh ánh dịch thấu kiếm khí giữ tại lòng bàn tay này trôi tinh kiếm bên trên trải rộng v ế t dạng toàn bộ nhờ một cố lực lượng thần bí duy trì hình thể quả nhiên trận liền có một đạo tiên hồng hỏa quang tử cố tư nhiên mi tâm s ô n g ra thẳng phá vân tiêu bên trong bao vây lấy khủng bố ma khí tại giữa không trung hóa thành một tòa phần thiên đại trận vây khốn huyết nguyệt ma tôn phân thân ừ huyết ma hóa ảnh cấp ta lưu lại bị phần thiên đại trận vây khốn huyết nguyệt ma tôn liếc mắt một cái liền xuyên thủng dưới nước tình cảnh sao có thể làm hai nữ liền như vậy chạy kia nó ma tôn uy nghiêm ở đâu những cái đó ma đạo đệ tử lưu lại huyết nục tinh khí bị thôn vệ không còn hóa thành một đạo khí tức tới gần tử phủ huyết ảnh ma thân trực tiếp truy sát hướng chạy trốn kỳ thanh trúc kỳ thanh trúc ánh mắt m á n h liệt nàng ngày thường bên trong biểu hiện ôn hòa không có nghĩa là liền là một cái mềm yếu người hải thượng sinh minh nguyệt nàng một tay ôm lấy hôn mê cô tư kiếm tại nàng quanh thân hiện ra một bộ kỳ dị trí cảnh b i này cả chiều khởi, huyền huyền m cao cao là, là, là nàng thần thông dị tượng không nghĩ đến lần thứ hai vận dụng liền phải mặt đối với thượng cổ ma tôn phân thân huyết ảnh ma thân mặc dù chỉ là một đạo huyết ảnh thần thông biến thành nhưng thực lực cũng viễn siêu bình thường thần thông cảnh tu sĩ cơ hồ sắp so nghĩ tử phủ cảnh đại tu sĩ như không là ma tôn phân thân bị đại trận vây khốn chỗ nào yêu cầu luận dùng một ít thần thông thủ đoạn tới đối phó nàng chiều khởi sóng t h i ề u tiếng sóng chật trận, trận. Xuống, giống như một khẩu sáng loáng tiên kiếm h u khởi mặt trăng lặn như kiêu huyết ảnh ma thân đều không có xử ra cái gì ma đạo thủ đoạn thân thể đột nhiên liền bị giữa một phân thành hay kỳ thanh trúc cảnh giới tuy thấp nhưng là nàng tu thành thiên long tinh huy đại thần thông cùng thương hải quy nguyên đại thần thông vừa vặn cùng hải thượng sinh minh nguyện thần thông dị tượng vô cùng phù hợp hai cỗ thần thông pháp lực hội tụ tại không c h ọ n vẹn t h a n h kiếm ngâm thu kiếm bên trên chỗ nào là chỉ là một cái huyết ảnh ma thân có thể chống lại bất quá này một kích cũng đem nàng thể nội pháp lực gần như hao hết muốn biết k ỳ thanh trúc pháp lực mênh mông có thể so với t ử phụ có thể nghĩ này chiêu tiêu hao là cỡ nào khủng bố tới không kịp cắn thuốc nàng đem cố tư nhiên một b à nhét vào sơn hà đồ bên trong sau đó trực tiếp rút ra thủy mạch linh tinh hóa thành pháp lực một đầu đâm vào đáy nước chỗ sâu muốn nhờ kia cái dưới nước dòng xoáy nhanh chóng truyền t ố n g rời đi chân long còn sót lại thần thông sao mà huyền diệu kia cái dưới nước vòng xoáy cũng không là đơn hướng mà là song hướng đều có thể qua lại truyền thống đi mau ta dẫn động bàn long trụ chân long khí t ứ c kia cựu thủ hồng giao liền muốn tới thương nguyên tại kỳ thanh trúc đáy lòng hô lớn n ữ khí có chút hưng phấn cựu thủ hồng giao nhất định là trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu nó cũng khẳng định biết được này cái bàn long trụ nhưng chỉ cần chân long khí t ứ c dẫn động nó tất nhiên sẽ đến đây xem xét dù chỉ là một đạo hóa thân đến đây cũng có thể làm h u y ế n ma tôn p â n thân lạc không được chốt ố t dốt cuộc nhân gia chân thân chính là ở đây c h ỉ cái vân mộng trạch giá đều là nó sân nhà huyết n g u y ệ t ma tôn toàn thịnh thời kỳ mặc dù có thể so với thánh nhân có thể bị chấn s á t phong ấn vô số năm tháng bản nguyên sớm đã kinh không trọn vẹn xa không phục thánh nhân chi uy còn phải cẩn thận che giấu c h â n thân miễn cho bị thiên nguyên giới thánh nhân tìm đến tung tích v a n h long long long một cổ trí cao vô thượng khí tức b ư ớ c lên sau nháy mắt bên trong tiêu tán c ử đại bàn lòng chi trụ bắt đầu lay động lập tức càng là một đức thành từng khúc đổ sụp nó bản liền một tòa phổ thông sân phong chỉ là đã từng bị chân long quay quanh mới hiện đến bất p h ẳ n thôi chân long không chỉ là một đạo tiêu tán khí tức huyết miệt ma tôn phát giác đến một đạo trường sinh cảnh giới tồn tại đ không khỏi hư lệnh một tiếng một lời không hợp thi triển khởi thiên ma giải thể thiên ma giải thể ngược dòng tìm hiểu ma tức như thế nào hồi sự yêu cái bán ma khí tức cùng thần hồn như thế nào hoàn toàn biến mất không nghĩ đến huyết nguyệt ma tôn một đạo phân thân cũng có thể sử dụng thiên ma giải thể đại thần thông tiêu hao sở hữu lực lượng nó thực lực lập tức tăng vọt đến tiếp cận p h á p tướng trực tiếp xé mở phần thiên đại trận lại không có tìm được cố tư n h i ê n tung tích nghĩ lại nó lại tìm được một tia kỷ thanh trúc lưu lại khí tức nháy mắt bên trong liền truy sát đi lên nay đạo phân thân mười tức trong vòng liền truy á t không làm điểm cái gì thực sự khó giải tâm đầu đại hận chờ đến huyết nguyệt ma tôn rời đi lúc sau. mới cuối ó một thân đạo h y ề n bóng n bảo g ư cùng a o l l n còn có một cái thân khoác thủy hòa đạo bảo tuổi trẻ nữ tử tiến lên một bức hành lên nói còn thỉnh tiền bối thứ lôi n à y vài vị đều là vân mộng trạch giá gần đây tông môn tu sĩ đến đây vây quét tránh vào nơi đây ma đạo như có mạng muội còn mời xem tại ta huyền thiên thánh địa mặt mũi thượng khoan thứ mười hai bạch thư tại này b á i tạng a có huyền thiên thánh địa chỗ dựa khó trách như thế lớn mật hừ nay lần liền bỏ qua cho các ngươi bất quá ma đạo xác thực nên giết nô liền giúp các ngươi một tay chớ nên lại tới quấy dày nay đạo thân ảnh lại liền là cựu thủ hồng giao hóa thân chỉ thấy nó vừa mới tất cả h ạ chỉnh cái vân mộng trạch giá theo sâu nhất nơi liền bắt đầu nhấc lên đạo đạo thao thiên tự lãng thùyêm trạch hải thần thông quảng đại pháp lực vô biên, đừng quá như thế. chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các người a bản chương xong chương 64, t m á i kiếm t r ừ ma nội nhập hành cung chương 64, t m á i kiếm t r ừ ma nội nhập hành cung nghĩ dẫn ta đi đối phó kia cái ma đầu thật coi ta chín cái đầu là bật giải kia là ngươi chính mình nghĩ chúng ta tám cái có thể không có nghĩ qua này cái vấn đề ngươi không phải là nhát gan sợ phiến p h ứ c sao bất quá đến tột u cùng là ai dẫn động bản long trụ long khí thượng cổ ma tôn đột phá phong ấn thiên hạ đem luận a còn như vậy nhiều làm cái gì liền kém một chút long cung liền muốn được mở ra thêm chút sức cá đại ra thứ à Này à. n thánh lúc sau chúng ta có phải hay không liền muốn triệt để dung hợp lại cùng nhau. Này loại sự tình không muốn ngươi đỉnh, ta đến ngủ Đừng siêng năng h phải hay hợp hồi. h ta triệt trước ta một ta t Các lúc lại loại làm có cấp việc. sau sự đều Mỹ, để nhất tức huyết nguyệt ma tôn sẽ mở phần thiên đại trận thứ hai tức phát hiện mất đi cố tư nhiên thần hồn cảm ứng thứ ba tức tìm được kỳ thanh trúc khí tức thứ tư tức nó rết vào dưới nước lốc xoáy bên trong thứ năm tức thương nguyên đột nhiên phát giác dị dạng tới không kịp nhắc nhở kỳ thanh trúc bóc chặt lấy mấy chục viên chân tàng đã lâu lăng châu sơn hà đồ đột nhiên phát ra một tia khí tức tự chủ lơ lửng khởi tới ngăn lại huyết nguyệt ma tôn sát chiêu nguyên người đến là bị ngươi giấu tại này đồ bên trong bất quá là kiện không c h ọ n vẹn t h á n h khí mà thôi b ả tôn liền sống thánh nhân cũng từng từng đánh chết ngươi cũng xứng ngăn cản ô huyết nguyệt ma tôn bị khôi phục sơn hà đồ đánh lui lập tức cười lạnh lại tiến lên chém giết hai chiêu nó hiện tại thực lực có thể so với p h á p tướng mỗi một chiêu uy lực đều kinh tiên động địa trực tiếp đánh sơn hà đồ linh quang tăng giã dám can đảm phá hư bản tôn chuyện tốt gọi ngươi thần hồn câu diện vĩnh thế không được siêu sinh ba tức đã qua còn có cuối cùng hai tức thời gian giết một cái thần thông sâu kiến dư sải nhưng kỷ thanh trúc há lại sẽ thúc thủ chịu trói tại huyết nguyệt ma tôn truy sát mà tới ngay lập tức nàng tiên thiên thần thông liền không tự chủ được kích phát thiên ý ngạ ý ý giữ thiên tể h tư duy cùng ý thức siêu thoát thân thể hạn chế đồng dạng là thời gian ba cái hô hấp k ỷ thanh trúc cũng nghĩ đến cuối cùng phá cục phương pháp nàng hai tay nắm ở ngâm thu kiếm một cánh tay ngọc trực tiếp bị cắt vỡ ra thịt máu me đồng địa nâng lên đầu hướng huyết nguyệt ma tôn khinh miệt cười cười miệng bên trong không nói gì phun ra mấy chữ tiến h ngươi lên đường giang dắt thanh khí ngâm thu kiếm giữa bẻ gãy mảnh vỡ vóng ánh may múa vạch phá kỳ thanh trúc trắng non cánh tay hoàn mỹ ngọc nhàn nàng m n a mơ m lại như thế nào không trọn vẹn thanh khí cuối cùng còn lưu có mấy phân thánh đạo dư vị kỳ thanh trúc liền là lấy tiên thiên thần thông c â u thông ngâm thu kiếm bên trong tân sinh kiếm linh hứa hẹn vì nó đúc lại kiếm thân mới tay không bẻ gãy ngâm thu kiếm n à y vợ đức ngâm thu thanh kiếm cuối cùng một tia lực lượng cũng liền tùy theo tiết lộ ra ngoài một tia chân chính thánh uy nợ rộ lập tức vô cùng kinh khủng trí cao kiếm khí tràn ngập ra thượng kích c i u thiên chầm xuống cổ lục chư thế không còn cũng Trúc muốn Thanh đem Kỳ Thanh Trúc cùng nhau xóa đi. dù là như thế sơn hà đồ cũng bị đánh đến thất linh bắt lạc liền mang theo bên trong tiểu thế giới long trời lở đất rốt cuộc sơn hà đồ cũng là tàn tạ trạng thái nay một chút kém chút không đem thứ nhất cũng hủy đi a nô muốn người vĩnh thế trầm luân huyết nguyệt ma tôn mắt xem sơn hà đồ muốn thu đi kỳ thanh trúc không cam tâm phát ra nguyền liền rủa đem cuối cùng một k i a ma khí dây dưa kéo lại kỳ thanh trúc muốn dơ bẩn nàng b ả n nguyên phế này đạo đồ thánh uy tràn ngập xé mở vô số không gian kẽ n ư ớ c sau đó sơn hà đồ liền ngã lạc này bên trong một đạo biến mất không thấy sơn hà đồ vô lực ngăn cản thương nguyên cũng đành phải tại cứu đi kỳ thanh trúc thời điểm t h u ậ n tay cuốn đi ngâm thu thanh kiếm mảnh vỡ không ngại mặc dù lại tổn hại một điểm nhưng là có kia đem phá kiếm tài liệu làm vì bù đắp còn là có thể khôi phục lại ba thành trở lên đến lúc đó ta liền có thể đi ra ngoài hít thở không khí. thương nguyên hơi chút tính toán một chút được mất có thể vừa nhìn thấy bị trà đạp không còn hình dáng sơn hà tiểu thế giới lại nhìn xem nằm tại mặt đất bên trên không động đậy hai nữ cả con rồng liền không tốt kỳ thanh trúc là thân thể bị thương nghiêm trọng thể biểu bị thánh uy gây thương tích thể nội bị ma khí nhập thể may mắn nàng thân thể đi qua thiên long tinh huy rèn luyện lại có kia thủy hệ đại thần thông pháp lực bảo vệ tâm mạch không phải một trăm cái thần thông cảnh cũng không đủ chết bất quá huyết nguyệt ma tôn ma khí sao mà tinh tuần cuối cùng hóa thành một đạo nguyền rủa quấn lên kỳ thanh trúc bản nguyên thương nguyên cũng chỉ có thể tạm thời bảo vệ nàng bản nguyên không dám nhiều có động tác chờ một đạo yếu ớ t kiếm linh theo kỳ thanh trúc trên người xuất hiện này là ngâm thu kiếm tân sinh kiếm linh hiện tại còn rất nhỏ yếu bản chất lại cực cao ự c c linh tính m ư ờ i phần nó biết được bị khốn tàn kiếm bên trong vĩnh viễn không lột xác chi nhật mới đáp ứng kỳ thanh trúc yêu cầu hiện tại đây là tới tìm nàng thực hiện hứa hẹn tới thấy kỳ thanh trúc không có động tĩnh kiếm linh ngẩn ngơ liền nghĩ trực tiếp chui vào nàng cơ thể bên trong đừng phá hư nàng chặn uống ta trước cấp ngươi tìm cái đi nơi đi thương nguyên nhanh lên gọi lại kiếm linh sau đó một mặt thịt đau lấy ra một chi ngân ngọc sừng rồng làm kiếm linh cụ thể thiên long chi giác có thể là trí bảo kiếm linh vừa tiến vào liền không nghĩ lại ra tới. trực tiếp đem sừng dòng biến ảo thành một thanh tế dài ngọc kiếm thương nguyên vừa thấy nhất thời ngẩn ra mắt sớm biết liền cấp nó ném vào kia bộ c u n g tiễn bên trong cùng tử la vân yên rủ khí linh làm cái bạn thua thiệt chết quay đầu đến làm k ỳ nha đầu gấp bội bồi thường thương nguyên thở dài một hơi luôn cảm giác chính mình kia điểm áp đáy h n g bảo bồi sớm muộn muốn bị hoác hoác xong n à n g lại nhìn một chút cô tư n h i ê n thân thể không việc gì thậm chí còn bị huyết nguyệt ma tôn cấp tấn thăng đến thần thống cảnh nhưng bản thân thần hồn suy nhược ngược lại bị chính mình thân thể cấp vây khốn tâm thần này mới không được thất tình thương nguyên trước tắc mấy lạp tam chuyển hồi nguyên đan đến k tái tạo sơn hà đ ổ bên trong tiểu thế giới sau đó đem chính mình ý thức dò ra đi kinh ngạc phát hiện sơn hà đ ổ thế mà rơi xuống tại một tòa kim bích huy hoàng đại điện bên trong long cung nàng long dương miệng thật to thon dài cái đuôi đều không tự chủ cố lại vận khí như vậy hào sao tuy tiện rơi vào một cái không gian kẽ n ư ớ c bên trong vậy mà liền nện vào chân long lưu lại cung điện bên trong không đúng này không là bị cựu thủ hồng giao nhớ thương long cung mà là một tòa phiêu đáng tại hư không bên trong hành cung biệt h u y ề n thật là vận mệnh tốt nay dạng liền càng tốt nếu là đến thật long cung đối mặt một tôn hàng thật giá thật trường sinh tự đầu đó mới là lên trời không đường xuống đất không cửa làm ta xem xem này bên trong có cái gì lưu lại tới hào bạo bối ách ta như thế nào không thể rời đi nơi này thương nguyên quay người lại xem rơi tại mặt đất bên trên sơn hà đồ nhất thời có chút im lặng ngưng n g ẹ n kém chút liền quên chính mình là cái khí linh hôm nay đánh phục sinh thi đấu không biết có cơ hội hay không đi q u á khó hy vọng có thể tục nhất ba đề cử vạn phần cảm tạ đại gia duy trì đằng sau còn là khôi phục giữa t r ư a m ộ ư ơ i hai giờ đổi mới này hai ngày là đặc thù tình huống đại gia lý giải một chút lạc ôm ôm chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các người a bản chương xong chương sáu mươi lăm dẫn xuất ma khí chữa thương thất tỉnh chương sáu mươi lăm dẫn xuất ma khí chữa thương thất tỉnh tới c h ầ m một bước một đạo ngũ sát huyền quang đột một bông u xuống vớt lên bởi vì một tia thánh uy khuấy động không thổi không gian phiên p h ứ c sư m ộ i thật vất vả nhận lấy hai cái đệ tử nếu là như vậy v ẫ n lạc ta nên như thế nào b ằ n giao tới chính là ngũ hành môn khác một vị trường sinh cảnh cự đầu đan thanh thành đương nhiên hắn cũng thực nghi hoặc này sợi thánh uy là từ đâu mà tới thánh uy ngũ hành đại đạo ngươi là ngũ hành môn kia cái lão bất tử đan thanh thành ừ các ngươi vây quét ma đạo cũng không báo trước một tiếng l thủ hồng, hồng là ngươi n trạch ra đ lo ngại lúc trước bất quá làm tiểu bối tới đây lịch luyện như có cái nhiễu lao đạo tại này hướng ngươi bồi cái không lạ ngược lại là huyết nguyệt ma tôn phân thân bông xuống ngươi lại thờ ơ không động lòng hay không có chút không thể nào nói nổi ngũ sát huyền quang bên trong truyền gia thanh âm ngươi không thấy được ta đã thủy yêm trạch hải giúp các ngươi thanh trừ ma đạo dư n g h i ệ t sao sao là thờ ơ không động lòng t i ể u thủ hồng d a o nhanh lên phủ nhận nói nó cũng không muốn bị không hiểu ra sao cài lên một đỉnh chụp ngũ ngũ hành môn cùng xung quanh mấy cái tông môn nó đều không như thế nào để ý nhưng nếu là trêu chọc đến huyền thiên thánh địa vậy coi như phiến phức không phải nó phía trước như thế nào lại cấp kia cái gọi bạch t ư tiểu ra hỏa mặt núi ha ha ai không biết ngươi có chín cái đầu tâm tư nhiều đâu như vậy đi không bằng ngươi cũng tới tham dự vây quét ma đạo một sự tình như thế nào đến lúc đó chúng ta mấy người cũng có thể hướng huyền thiên thánh người vì ngươi thành công xem ai còn dám nói ngươi nhàn thoại này lúc lại là một đạo hỏa quang đương không hiện ra một cái râu tóc đều hồng trần trụi thượng thân hán tử hiện lộ hình dáng ha ha cười to này là ly dương tông trường sinh cự đầu đến h ã n bị thánh uy bắn ra kinh động mà tới nghe vậy không khỏi t r e o g ẹ o nói huyết nguyệt ma tôn một đạo thiên nhân phân thân h i ệ n nhiên không sẽ khiến này chờ cự đầu chú ý có huyền thiên thánh nhân tự mình nhìn chằm chằm ma tôn liền tính ma tôn lại như thế nào lợi hại cũng phân thân thiếu phương pháp thứ các ngươi còn là chính mình đi giải quyết đi đúng nhớ đến đem các người đ ồ tử đ ồ tôn đều cấp mang đi nộm m ố n b ế quan cựu thủ thủy giao c ự đại pháp tướng hóa thành nồng đậm xương trắng bao phủ vân mộng chặt giã này là hạ lệnh trục khách c h â n chuông đại hán xem liếc mắt một cái bị ngũ s ắ c huyền quang bao khỏa đan thanh thành gật gật đầu đánh qua chào hỏi trợt rời đi đan thanh thành lại nhìn c h ầ m c h ầ m dưới nước chầm tư thật lâu sau đó thân hình chậm rãi tiêu tán mọi người tự có duyên phận hoa phúc tương y ỉa người hiền tự có trời phù hộ mà tại khắc một chỗ không gian bên trong sơn hà đồ yên lặng nằm tại không nhiễm bụi bằng mặt đất bên trên thôi thôi còn là trước hết thương nguyên cảm giác một chút chung quanh không có nguy hiểm sau thả ra hai nữ sơn hà đồ hóa thành tu di giới tử rơi vào kỳ thanh trúc sợi tóc chi gian sau đó thu lại thân hình lấy long ngâm đạo hát thần thông tạm thời tỉnh lại cố tư n h i ê n không cần quá hỏi ta là ai ngươi chỉ cần dẫn xuất nàng thể nội ma khí liền có thể nhớ lấy muốn vạn phần cẩn thận nếu không hậu quả khó mà lường được thương nguyên nhắc nhở nói k i ê u huyết nguyệt ma tôn đại khái là quên này một điểm cố tư n h i ê n bị nó phụ thuộc sau thể nội ma khí cùng n à y đ ầ nguyên chỉ cần thao tác đến đương hút ra dây dưa kỳ thanh trúc bản nguyên ma khí không là hóc đúa vấn đề đương nhiên đến lúc đó cố tư nhân sẽ như thế nào dạo kia i l ề n k h ô n g là nàng cân n h ắ c vấn được ề còn là k này ó i n n g c h đạo ể thanh Trúc một nhâm thần bí cô tư n h i ê n không chút nghĩ ngợi ứng hạ bạn nghĩ trải qua hạ đan điền hoặc là trung đan điền dẫn xuất ma khí bất đắc di kỳ thanh trúc thân thể còn bị ngân n g u y ệ t lưu quang váy tự chủ hộ thể chạm vào không đến này món bảo khí mặc dù cũng nhiều có tổn hại khôi phục vốn di hình dạng nhưng cũng không là hiện tại cố tư n h i ê n có thể t ở i bỏ nàng chỉ có thể chậm rãi túi người xuống hô hấp gian phát động mấy sợi tóc ngón tay khẽ run lên nhất điểm điểm lao đi ngọc nhan bên trên màu dấu vết thật mỹ a mỹ đến liền nàng này cái nữ tử tâm đều muốn động trình độ đen nhánh mái tóc t ù y ý tà mát một ít cùng ngân bạch váy dài xe lẫn một ít che khuất ôn n h u n như ngọc cái chán phượng m cùng đôi mi thanh tú phát h ỏ a ra kinh tâm động phách đường cong quỳnh mũi thẳng tiểu khoe môi lại là hiện đến có mấy phân tái nhận nguyên bản tuyệt mỹ vô hạ ngọc nhan bị vạch phá mấy đạo vết đỏ làm người nhịn không được tâm sinh thương yêu khó được nàng lần thứ nhất nhìn thấy như thế bộ d á n g k ỳ thanh trúc trước k i a k ỳ thanh trúc vô luận là ngày thường bên trong ôn hòa thanh nhã còn là ngẫu nhiên toát ra ngạo nghệ thần thái đều theo chưa tại nàng trước mặt triển lãm quá như vậy lười biếng cùng ôn lu cố tư nhiên c h ừ n g con mắt nhìn có thể nhìn thấy một lần cũng đáng hai người cái chán chống đỡ người phía trên đan điền tức vì tự phụ lại xưng nghe h o à cùng từ hai lông mày chi gian vào bên trong ba tấc sở tại thường nhân bất quá phương viên một tấc hai phân chính là hư không một h u y ệ t có dấu tiên tiên thật một c h i thần thần thông lúc sau t ử p h ụ cảnh giới chính là tu luyện linh hồn thần tức h chi cảnh đối ứng nơi đây vì xuất thần c h i sở cố tư n h i ê n ý thức thăm dò vào kỳ thanh trúc thượng đan đ i ề n sau lập tức giật mình như thế nào sẽ như thế kinh người kỳ thanh trúc thất h ả i rộng lớn vô biên giống như một phương vô tận bông dương thế giới vạn xuyên tại này hội tụ tổ thành một đạo không gì sánh kịp đại lốc xoáy mà tại kia vòng xoáy phía trên còn có rộng lớn điện đường ẩn ở nước ước hệ ra một điều lân giáp lấp lánh tinh huy thiên long nối tiếp nhau này thượng đem phiêu đáng tại thượng đan đ i ể n bên trong ma khí khu r a phảng phất là tại thủ hộ cái gì thần thông tiểu thành tự chủ hộ thể tựa hồ là phát giác đến có ngoại lực tự tiện xông vào thức h ả i đột nhiên nhấc lên sóng lớn n g ặ t trời k i u tinh huy thiên long cũng bỗng nhiên mở mắt ra cố tư nhiên cảm giác chính mình ý thức tiếp theo một cái trước mắt liền bị đổi ra liền vội mở miệng kêu gọi kỳ thanh trúc thần hồn nàng tin tưởng kỳ thanh trúc nhất định còn có ý thức tại nếu không mình cũng sẽ không dễ dàng tiến vào quả nhiên khe con huyền nguyệt lạng yên dâng lên trong sáng ánh trăng tung xuống định trụ gợn sóng cùng thiên long động、tác. kỳ giải giải lại lại. thanh điên n trúc ư theo bản năng giãn ra một thoáng vòng eo chưa từng nghĩ chính mình trên người còn đẻ ép một người tạ tư nhân muốn không là ngươi ta còn không biết muốn nằm bao lâu kỳ thanh trúc nhanh lên đỡ dậy cố tư nhân nói nói chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương sáu mươi sáu pháp lực ngư nguyên đại đạo thông thiên chương sáu mươi sáu p h kỳ thanh trúc nhịn không được lấy tay nâm trán này cô nương tia đều hảo liền là dễ dàng đột nhiên bản thân hoài nghi người ta đồng môn không cần như thế khắc khí kỳ thanh trúc cười khét kéo qua nàng lại không cẩn thận liên lụy đến trên người thương thế đôi mi thanh tu không khỏi hơi hơi nhăn lại nói tiếp chúng ta trước tiên tìm một nơi tu dưỡng một chút này bên trong cung điện cũng không biết là người nào lưu lại có lẽ còn có còn x u ấ t lại của bảo cái gọi là họa phúc tương ý ỉ nói không chừng đây cũng là chúng ta cơ duyên cố tư n h i ê n gật đầu xác nhận tiên l ạ n g đem mới vừa kiê đạo thanh â m thần bí lãng quên mỗi người đều có chính mình bí mật hai người c h ọ n vẹn tại nơi đây tính tu bảy ngày mới tính khôi phục hơn phân n ữ a kỳ thanh trúc tại thương nguyên hiệp trợ hạ khu trừ thể nội sở hữu ma khí một cổ hàm sướng cảm giác tự nhiên sinh ra chật cảm thấy hai đại thần thông đều tinh tiến không thiếu pháp lực nước đầy tự tràn mới tu luyện mà ra pháp lực rõ ràng giám c h ắ c thêm không ít lúc sau càng là tại từng lần từng lần một vận chuyển bên trong tự chủ bước vào thần thông thứ hai cảnh ngưng nguyên cảnh tên như ý nghĩa nay cảnh chính là đem pháp lực ngưng thực hóa lỏng chất lượng so chi bình thường pháp lực cao hơn mấy lần đặc biệt là kỷ thanh trúc tu luyện thiên long tinh huy đại thần thông cùng thương hải quy nguyên đại thần thông đều là lấy pháp lực thấy dài mà nổi tiếng nàng đều không biết chính mình pháp lực so bình thường cùng cảnh muốn cao ra bao nhiêu liên l ạ này luân phiên chiến đấu xuống tới nàng một thân bảo bối tính là thấy đáy đan dược tạm dừng không nói h à n thủy kiếm linh tính đại giảm đã bị cầm đi cùng kiện nhuyễn tử la vân yên dù còn không có như thế nào sử dụng liền bị ta tự bạo trọng thương ma đạo t ử phủ bảo khí linh tính cũng bị rót vào kia trôi dao cung bên trong trên người ngân nguyệt lưu quan g váy cũng tổn hại hiện tại bất quá tương đương với một cái cực phẩm linh khí quan trọng nhất là thanh khí ngâm thu kiếm cũng triệt để hủy kỳ thanh trúc yên lặng tính toán trong lòng đều tại tích huyết trước mắt nàng toàn thân trên giới đáng tiếc nhất chỉ còn lại một mai bảo khí chữ vật giới cùng mấy chục viên tam c h u y ể n hồi nguyên đan a còn có phía trước đào tới ba cây nhị phẩm linh thực thủy vân liên cùng một điều chẳng biết lúc nào cũng l ộ sắc thành nhị phẩm rác x í lý hiện tại hẳn là gọi nó giác ngân lý đem ý thức thăm dò vào sơn hà đồ bên trong không gian bên trong đã bị thương nguyên một lần nữa chỉnh lý tốt liếc qua cái nào đó thiên long chuyên thuộc thủy tinh bể cả lớn nàng đặt câu hỏi ưa bộ cung tiến rốt cuộc cái gì thời điểm mới có thể đ ú n g thành thật sự muốn trước tiên ra lò thương nguyên hỏi nói nàng nguyên bản là chuẩn bị tại kỳ thanh trúc bước vào thần thông thứ ba cảnh pháp lực hóa linh thời điểm lại nhất cử công thành nhưng h i ệ n nhiên kỳ thanh trúc đã có chút chờ không nổi ta hiện tại trên người liền một cái tiện tay vũ khí đều không có kỳ thanh trúc hai tay một đám thực bất đắc gì nói cũng không thể thật làm cho nàng tay không, không trường đi gõ người đầu đi kia hình ảnh quá mỹ quả thực không dám nghĩ ta lưu mấy khối kia đem phá kiếm mảnh vỡ đem này luyện vào có thể tiết kiệm đi vô số k h ổ công ngươi lại đem kia đạo thủy giao đạo vận cũng luyện vào này cung bên trong ba ngày lúc sau bảo cung liền thành v ề phấn mũi tên liền không quan trọng một chi thượng phẩm tám chi trung phẩm năm chi hạ phẩm linh tiễn cũng đủ ngươi tạm thời sử dụng rốt cuộc bắn ra tức hủy vi lực so phẩm cấp đều muôn cao hơn một cái cấp ở thương nguyên nói, nói đem một mai ngân châm bàn mảnh vỡ đánh vào dao cung bên trong thanh khí tàn phiến không thể coi thường chỉ là một tia liền có thể làm bình thường binh khí lại nạn lột xác đương nhiên không có kinh thế thủ đoạn cũng không luyện hóa được. thương nguyên tự nhiên nguyên kỳ h ô n thanh trúc cũng không chút do dự đem thủy giao đạo vận theo pháp lực bên trong b ó c r a nàng hiện tại đã không lại yêu cầu này đó tiểu thủ đoạn kỳ kiếm kiếm i thanh trúc hỏi tới khác một cái càng quan trọng sự tình kia có thể là theo thanh kiếm bên trong tân sinh kiếm linh a cho dù là tùy tiện đầu nhập một thanh phạm tục lợi kiếm bên trong cũng sẽ làm này lập tức thay đổi có thể so với thần binh nếu là thương nguyên bởi vì ghi hận tại tầm thừa dịp nàng hôn mê đã tiêu hóa kiếm linh vậy coi như thua thiệt đại thu hồi ngươi kia ánh mắt hoài nghi bản long há lại kia loại lòng dạ nhỏ mọn c h i long yên tâm đi nó hiện tại không biết có nhiều h ả o thương nguyên cọ s á t miệng đầy răng ngà răng nhọn tinh mô bên trong mang một cổ buồn bực sắc nói nói h ư u h ư u h ư u tiếng nói mới vừa lạc một đạo màu bạc lưu quang liền theo nàng sau lưng bay ra thoáng qua chi gian lơ lửng tại kỳ thanh trúc trước mắt nay là một thanh tế dài kiếm khí toàn thân tự nhiên mà thành phát ra như ngọc ôn nhuận màu sắc tinh tinh điểm điểm ngân huy theo kiếm thân b Này là kỳ thanh trúc một nắm chặt l tân sinh âm thụ kiếm tùy ý vãn một cái kiếm hoa mặt bên trên treo lên doanh doanh ý cười đối thương bên nói ta liền biết ngươi còn cất giấu bà bối kiếm linh cũng không phản kháng nàng nghiễm nhiên một bộ đã nhận chủ bộ dáng nó tự sinh ra đến nay liền gặp qua kỳ thanh trúc một người không đi theo tại nàng còn có thể với ai đi không thật không có k i u kỳ thật là ta bản thể một chi sừng rồng ngươi xem ta hiện tại chỉ còn lại một cái rác cũng không thể ngươi còn ghi nhớ đi thương nguyên không thể làm gì dùng râu rồng theo chính mình đầu bên trên c u ố n xuống một chỉ óng ánh m à u bạc ngọc ra tới nàng này bức thân thể là pháp lực ngưng tụ hư thể hái sừng rồng hình thể chiếu dạng bảo trì chỉ hoàn chỉnh đương nhiên nàng là tuyệt đối sẽ không nói chính mình còn cất dấu đại đem long châu cùng long lân kỳ thanh trúc thấy nàng này phó bộ dáng cũng là k h o á t k h o á t tay nói nói ta lại không đ o n ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì thương nguyên mặt dòng bên trên lộ ra một bộ ngươi xem ta tin hay không tin bộ dáng khu khu người ta sinh tử vui buồn có nhau ngươi không phải là ta sao đại gia không muốn phân đến như vậy rõ ràng yên nào yên nào kỳ thanh trúc không khỏi hầm hực cười một tiếng như vậy tính xuống tới có m ớ i cung tiến cùng ngâm thu kiếm tại tay đó chính là lại không lỗ khác một bên cố tư n h i ê n cũng nhận được chỗ tốt rất lớn đầu tiên là cảnh giới bị huyết n g u y ệ t ma tôn cấp cất cao tăng lên đến thần thông sau đó lại từ kỳ thanh trúc thể nội hấp thụ đại lượng tinh thuần ma khí muốn biết này đó ma khí có thể là ma tôn lưu lại chất lượng cao đến khó có thể tưởng tượng này một chút liền đem nàng pháp lực cũng để thăng lên thêm nữa trước đây thân thể bị ma tôn cụ thể đoạt xá trước mắt lại một lần nữa đoạt lại thân thể này một tới một về chi gian thế nhưng thật thành tựu i hàng thật giá thật tiên ma đồng tu chớ nói chi là thân thể bên trong còn tự động lạc ấn một chút ma tôn đạo vận trực tiếp liền đền bù nàng tu hành ma đạo các loại không đủ chi nơi thiên ma đồng tu từ đó một điều đại đạo thông thiên chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương sáu mươi bảy long cung bên tuyển đào đất t r ă m trượng chương sáu mươi bảy long cung bên tuyển đào đất t r ă m trượng đợi cho hai người trạng thái cơ bản khôi phục kỷ thanh trúc liền phát lên tìm kiếm này tòa cung điện tâm đây chính là lòng cung như thế nào cũng sẽ còn có một ít bảo bối ở lại đây đi hơn nữa hai người mặc dù bình yên vô sự nhưng cũng phải nghĩ nghĩ như thế nào đi ra ngoài này cái đại vấn đề có lẽ tại nơi đó liền có thể tìm tới đi ra ngoài biện pháp nay tòa cung điện là long tộc sở kiến không biết sao nhẹ nhàng rời đi tại hư không bên trong vừa vặn sơn hà đồ rơi xuống không gian kẽ nước tạp đi vào mặc dù không là chân chính chân long long cung sở tại nhưng như thế nào nói cũng là một tòa hành c u n g biệt tuyển hoặc là l o n g tử long tôn sở cư ứng đương sẽ có một ít còn sót lại thương nguyên là này giảm nói về đến ban đầu sơn hà đồ đập xuống điện đường bên trong Kỳ t h a nói h nhìn bị đập phá hơn phá nhánh h Trúc một tới trượng, mặt cái cao ngẳng động lớn điện đường, điện đường cao tới hơn 10 trượng, phá động bên ngoài đèn đầu đập bị là k lường hư không tầng bên trong, ngậu n h ê n thiểm quá một tia quỷ dị sát thái, kia quá quỷ dị là một người thực lo lắng chính mình có thể hay không bị hút đi. Nói đi. thực thể hút hay có lo là m bị tòa hành cung kỳ thực là một cái quần thể cung điện có một cổ không biết tên thần bí lực lượng bảo vệ cung điện không bị hao tuần hư chỉ có thể nói chân long lưu lại lực lượng khủng bố như vậy nếu là còn tại thế tuyệt đối so kia cái gì huyết n g u y ệ t ma tôn mạnh lên quá nhiều đi thôi này lý ứng đương rất lâu không người đến bất quá vẫn là muốn cẩn thận một chút lưu lại này tòa cung điện tồn tại cảnh giới khó có thể tưởng tượng cho dù thời gian đem vĩ lực làm hao mòn hầu như không còn cũng tuyệt không có thể phớt lờ kỳ thanh trúc kêu gọi sau lưng cô tư n h i ê n nói nói ừm cô tư n h i ê n ứng t i ế n g nói nay tòa hành cung bốn phía vết tường bao quát mái vòm lập trụ sở kiến tài liệu đều không phải là phạm vận tại không thấy mặt trời hư không tầng bên trong vẫn như c ũ phát ra nhàn nhạt hình quang không phải liền đường đều nhìn không thấy hai người lại như thế nào dám bốn phía đi lại đi qua mấy chỗ kỳ thanh trúc tính là biết long tộc cùng nhân tộc thẩm mỹ c h i gian bất đ ộ n g này tòa l o n g cung b i ệ thiện rõ ràng càng thêm không bỏ nội bộ không có quá nhiều phức tạp trang trí nhưng tổng tại nhỏ bé chi nơi có các loại tự nhiên chân bạo tô điểm không vui ngày kia thần công tạo hình chỉ thích thiên địa tự nhiên tạo hóa nay cũng không sai cũng liền là các ngươi nhân tộc yêu thích tinh đ i ề u tế c h ắ c đồ vật chúng ta long từ trước đến nay yêu thích tạo hóa tự nhiên thương nguyên khẳng định nói ta cảm thấy các ngươi liền là đơn thuần lưới nhác ư ơ n g rồng long lân so cái gì thần binh đều sắc bén kiên cố ngủ đến trưởng thành liền có thể so sánh pháp tướng đại năng nhưng phạm nhiều điểm truy cầu để ý một chút cái gì tinh tế s kỳ thanh trúc tại đ ấ y lòng nhà danh nói khu khu này đảo cũng là sự thật à phía trước có một ao tam âm hạt thủy đáng tiếc đã khô cạn ngươi đi đem mặt dưới tầng đất đ à o mở xem xem phía dưới có hay không có còn mang linh tính độ vận thương nguyên lắc lắc cái đôi vội vàng cười ha ha nói kỳ thanh trúc cũng không cùng n à n g b i ệ n nàng đã thành thói quen tại đ ấ y lòng cùng thương nguyên đấu vóc mồm chỉ bất quá nàng càng tới càng cảm thấy này điều long là điều mẫu nhưng l à hỏi mấy lần lại ngậm miệng không nói cũng không biết là vì cái gì nàng cũng chỉ có thể thường xuyên cấp thương nguyên nuốt vào phòng tối bên trong thuận thương nguyên chỉ dẫn hai người chuyển qua một cánh cửa liền nhìn được một cái cự đại bồ nếu như chứa đầy nước lời nói cái này là một phiến ngàn trượng phương viên hồ nước chú thích phương viên chỉ là bàn kính nhưng so với chỉnh cái cung điện quần tới nói này bên trong cũng chỉ là một cái ao nước nhỏ thôi bởi vậy có thể thấy được này tòa lòng cung biệt huyện quy mô đích sắc không là cấp người trụ kỳ thanh trúc trực tiếp nhảy vào trải rộng hình lục rác ra bị nẹ b ồ n địa bên trong cố tư nhiên thấy thế cũng theo đó nhảy xuống bồn đ ị a biên duyên có chừng trăm trượng chi sâu nếu không phải đã tấn thăng thần thông thuế phạm võ sư như vậy nhảy đi xuống tuyệt đối là không chết cũng tàn phế có thần thông pháp lực liền không đồng dạng có thể đạt thành loại loại không thể tưởng tượng nội chi sự huyền không phi hành chỉ là tầm thường nhất năng lực lấy ra ô kim kiếm kỳ thanh trúc tùy ý chém xuống một kiếm phát hiện vết chém lại bất quá hơn một t r ư ợ n g sâu liền không khỏi hơi kinh hãi nàng đã tu thành thần thông thứ hai cảnh pháp lực ngưng nguyên tay bên trong cầm trung phẩm linh kiếm đặt tại bên ngoài này một kiếm chém đi xuống đừng nói là bùn đất liền là ba trượng cự thạch cũng có thể tùy ý chặt đứt này bên trong bùn đất thật cứng rắn so khởi tiềm tâm phong bên trên huyền tinh thạch đều không kém chút nào chẳng lẽ cũng là một loại linh tài cố tư nhân có chút nghĩ hoặc bởi vì nàng cũng không có tại bùn đất bên trong cảm nhận được nửa điểm linh tính. Linh tài, linh tài. tự nhiên không là hàm có một điểm linh khí liền tính linh tài kia thiên hạ bên trong cái gì đồ vật không dính điểm linh khí chỉ có chân chính ẩn chứa linh tính c h i vật mới tính là linh tài đáng nhắc tới là long cung biệt huyện là có linh khí tồn tại hơn nữa cực kỳ nồng đậm nhưng là này đó linh khí cũng không thể tùy ý thổ nạp hấp thu chỉnh cái long cung biệt huyện là một chỗ phong bế không gian bên trong linh tài ẩn chứa linh khí không sẽ biến mất nhưng theo linh tính tiêu tán này đó các loại các dạng linh khí liền đều sẽ p h i ê tán đến không khí bên trong hôn tạc khởi tới tạo thành một loại linh khí c h ư ớ tu sĩ tùy ý thổ nạp hấp thu có hại vô ích trừ phi giống như ngũ hành động tiên kêu bản tự thành một cái tiểu thế giới. bên trong linh khí chu thiên vận chuyển tuần hoàn sinh sôi không ngừng liền không sẽ xuất hiện này loại tình huống sơn hà đ ổ tiểu thế giới bên trong tia thật dày tre trời mây vàng cũng là linh khí trướng thần thông tu sĩ hút mấy cái pháp lực liền sẽ bị ô u chọc linh khí có độc tìm hiểu một chút n à y bên trong đã từng trang nước không tầm thường chí ít cũng phải là tam âm hàn thủy cấp bậc cho nên liền mang theo mặt dưới bùn đất cũng biến thành phẩm cấp không thấp linh tài kỳ thanh trúc suy đoán nói pham âm dương chi trúc đều có thể chia làm đủ loại khác biệt tam âm hàn thủy mặc dù chỉ là cấp thấp nhất âm tính linh thủy có thể này một hồ lớn nếu là cô động vì cửu âm huyền thủy cũng là không、đến. ai nói g c linh bùn liền không là linh tài nàng còn có như vậy đại cái sơn hà đồ tiểu thế giới muốn đi dưỡng nhưng phàm nhập phẩm dai đồ vật đều không sẽ bỏ qua đến lúc sau nàng ghét bỏ này dạng quá chậm dứt khoát đánh ra một đạo pháp lực đến sơn hà đồ bên trong làm sơn hà đồ tự chủ thu lấy thanh q h ý mặc dù tàn có thể so với bình thường thiên nhân linh bảo vẫn là muốn dễ dùng không thiếu trực tiếp liền tại mặt đất bên dưới bốn phía vơ vét cũng không biết quá bao lâu một tiếng thanh răng rắc răng rắc thanh v a n g từ dưới đất không ngừng truyền lên ra sau đó liền thấy chỉnh cái bồn địa ẩm v a n g sụp đổ xuống bụi mù đầy trời kỳ thanh trúc không nghĩ đến sẽ náo ra như vậy đại động tĩnh vội vàng kéo cố tư n h i ê n liền rời đi nơi đây sơn hà đồ hóa thành lưu quăng nháy mắt bên trong đuổi theo không có vào thân thể bên trong liền nghe thấy thương nguyên cười to nói vận khí coi như không tệ kia mặt dưới còn chôn lấy mấy cái hàn ly hải cốt thượng lại bảo lưu lại mấy phân linh kh có thể trực tiếp luyện thành thực phẩm bảo khí hàn ly cũng là long trùng trưởng thành phổ biến có thể đạt đến thiên nhân cảnh giới nhưng h i ệ n nhiên tại chân long cùng với chân long hậu duệ trước mặt đều là chút không ra gì tiểu tạp trùng chỉ xứng lấy ra làm hồ nước bên trong các k i ệ n kỳ thanh trúc đem phân ra một k i a ý thức tiến vào sơn hà đồ bên trong xem đến xếp đống như núi vạn n ă m linh bùn một bên còn tản mát to to nhỏ nhỏ như băng tinh hàn ly chi cốt chúc phúc thư h i ế u khỏe mạnh lâu dài yêu các người a bản chương xong chương sáu mươi tám cổ chi cho bảo thần thông hạt giống chương sáu mươi tám cổ chi cho bảo thần thông hạt giống quanh đi quẩn lại mấy chỗ kỳ nha đầu ngươi vẫn thế tới thương nguyên đột nhiên mở miệng nói cái gì phía trước có một tòa tháp cao phía mặt trên có hảo đồ vật thương nguyên nói nói ta nhìn không thấu này sương ngủ kỳ thanh trúc mặt không biểu tình tại đáy lòng nói nói nay là một loại thủy hệ thần thông biến thành ngươi lại không có tu hành cái gì đồng thuận thần thông tự nhiên nhìn không thấu húng chi này hơi nước còn có thể ngăn cách thần thức ta đã nhận ra đây là cái gì thần thông mang ta con mắt đi vào đi này vô chủ thần thông còn là không thể gạt được ta con mắt thương nguyên nói nói kỳ thanh trúc t r ò n g mắt lập tức n h i ệ m thượng một tia kim quang thật nhìn thấu x ư ơ n g mù bên trong cảnh tượng một tòa minh hoàng tháp cao thình lình đứng sững trước mắt nàng thật cẩn thận mang cố tư n h i ê n đi trước đi tới này tòa tháp cao mặt dưới nay là một tòa từ minh hoàng chi thạch tu trúc t r ò n tháp vô môn vô hộ thẳng tắp trung thiên chỉ có thể trực tiếp bay đi lên có thể đương kỳ thanh trúc bay đến một nửa thời điểm liền cảm thấy chính mình thần thức dần dần chịu đến áp chế không không là áp chế mà là giống như gặp được cái gì thiên địch tựa như tự chủ c u ậ n mình khởi tới nàng còn hào chút bên người cố tư n h i ê n đều có một điểm lung lay sắp đổ thanh trúc này l à như thế nào hồi sự cố tư n h i ê n một tay che lại đầu có chút chóng mặt hỏi nói này bên trong có hiếm thấy thần thức áp chế ngươi mới vào thần t h ô n g tăng thêm cảnh giới có được bất ổn xuống đi chờ ta đi dò xét một hai kỳ thanh trúc đỡ nàng trước tiên phản hồi mặt đất sau đó chính mình một người tiếp tục tiến lên nàng linh hồn cùng thần thức so cố tư nhân vững chắc mạnh hơn nhiều hít sâu một hơi ngại xinh xinh đỉnh áp lực bay lên thấp cao phủ nhẹ thái dương một tia lâm tấm mồ hôi kỳ thanh trúc phát hiện trên cùng yên lặng treo lơ lửng một tòa đồng dạng là minh hoàng s á t chung lớn nay tòa chung khoảng trường rộng một trượng bên trên phủ điêu một thân hình tựa như long chi thú đầu bộ hai bên cắt có một chỉ góc nhọn sau lưng sinh một cặp cánh bàn chân có lực một điều cái đôi u thật dài vờn quanh chung lớn phần bụng theo chung đỉnh dò ra hình thành chung mưu treo lơ lửng mạ c hời. khởi thần chỉ sợ cũng có thể đập chết t ử phụ tù sĩ đi kỳ thanh trúc ngược lại là một chút cũng không chê cổ chi trọng khí liền là đặc biệt là những cái đó đã từng đẳng cấp t h ự c cao chí ít cũng phải là thiên nhân linh bảo cấp bậc trung đ ỉ n h tháp c h i loại hạng nặng đồ vật tại xa xưa năm tháng bên trong dần dần mất đi linh tính bên trong khắc họa trận văn cùng thần thông đại đạo đều gần như bị ma diện bản thân tài chất triệt để cố hóa không thể dung luyện tái tạo lưu lại một bộ sắc không trọng khí tên như ý nghĩa liền là thực trọng là siêu lớn hình đồ vật nhân làm tài liệu đầy đủ mới không có hạ hủy nếu là đổi cái giống nhau chất liệu lục lạc phỏng đoán đã sớm vỡ thành tạ ngoài ra cổ chi trọng khí hình thành cũng so với vì hạ khắc ngoại giới hoàn cảnh cùng từ nơi sâu xa vận khí thiếu một thứ cũng không được muốn biết bất kỳ cái gì sự vật đều để bất quá thời gian tàn phá liền là truyền thế thánh binh cũng cần môn hạ đệ tử thời thời cung phụng tế bái mới có thể dài lâu bảo trì linh tính nay chỉ sợ là chân long tiện tay luyện chế nghe nói tổ long có một tử danh vì bồ lao này bồ lao kinh thần chung là ta long tộc các mạch đời đời truyền lại đều biết luyện chế một tôn trọng bảo nếu là ngươi trở thành pháp tướng thu thập hảo tài liệu ta cũng có thể truyển thụ cho ngươi luyện chế phương pháp đây chính là một cái ít có nhằm vào thần hồn bảo ố i thương nguyên đố k giúp ta một tay chi lực ta muốn đem cả tòa tháp cao thu vào đi tự theo cùng kỳ thanh trúc sau nàng phẩm vị cũng là bị dần dần kéo đến cùng một trình độ thượng đặt tại còn sống khi liền là hoàn hảo huyền khí nàng cũng không nhìn tại mắt bên trong nhưng nàng hiện tại cảm giác nghèo khó đều nhanh khắc đến chính mình trên vảy rồng nghĩ nàng đường đường trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu tung h o à n h v ự c ngoại tinh không thuần huyết thiên long lại có một ngày luân lạc tới tại mặt đất bên trong đ à o b ùn liền biết này nhật tử quá đến có nhiều khổ náo ra như vậy đại động tĩnh sẽ không xảy ra chuyện đi kỳ thanh trúc có chút lo lắng không ngại này bên trong sớm đã không còn sinh linh liền này tòa bồ lao kinh thần chung đều hóa thành cổ chi cho khí nói rõ nơi này đã nhẹ nhàng rời đi hư không mấy trăm ngàn năm vô luận đã từng lưu lại cái gì kinh tiên thủ đoạn đều tại thời gian tàn phá hạ hóa thành cho tàn thương nguyên thực tin tưởng nói nói tại nhìn thấy bồ lao kinh thần chung sau nàng liền triệt để l ớ n g an quyết tâm muốn hủy này tòa long cung đóng gói mang đi một không có chân long thánh trận thủ hộ hai không có truyền thế thánh binh c h â n áp đồ vật bên trong k i a có thể trường tồn bất d i ệ t hơn nữa nàng xem kia một k i a thủ hộ chi lực cũng nhanh tiểu tán chỉ sợ quá không được mấy ngàn năm này bên trong cũng sẽ biến mất không thấy nghe vậy kỳ thanh trúc cũng không do dự bắt đầu cấp sơn hà đồ quán thâu pháp lực thương nguyên cũng chỉ có thể tại sơn hà đồ bên trong hiện lộ một hai lúc trước thần uy chân chính sử dụng sơn hà đồ còn đến là kỳ thanh trúc bản nhân một đạo hư không thông đạo mở ra trực tiếp sắp sáng hoàng tháp cao c h ỉ n h cái dọn đi cố tư n h i ê n ngồi s ồ n tại tháp tòa bên cạnh mặc dù cái gì đều nhìn không thấy nhưng là nàng có thể phát giác đến có cái gì đồ vật đột nhiên biến mất không thấy này bên trong không có nguy hiểm hôm nay ta liền muốn đ à o sâu ba thước kỳ thanh trúc dội ra một cái tay tại nàng trước mặt lung a y túi người kéo khởi nàng nói nói lại hướng bên trong đi đến một chỗ quảng trường đi vào quảng trường bên trong bên ngoài xương mù lại tiêu tán không thấy phản p h ấ t bị cái gì lực lượng cấp ngăn cản kỳ thanh trúc thấy được một tôn bày biện tại quảng trường chính bên trong đen nhánh đại đ ỉ n h này là một tôn tam túc hai thai viên đ ỉ n h chiều rộng ba trượng thượng vẽ mơ hồ không rõ ràng trạch hải tránh cảnh xem đi lên ứng đương là trước kia vân mộng trạch ra cảnh tượng trạch hải đ ỉ n h kỳ thanh trúc tại đại đ ỉ n h cái đ ấ y xem đến một hàng minh văn n à y tôn đỉnh so b ổ lao kinh thần trung chất lượng hơi kém song thịnh thời kỳ hẳn là xen vào linh bảo cùng huyền khí chi gian công dụng liền là một cái nước dư có thể đổ nay bên trong còn có nước cố tư nhiên hướng bên trong xem liếp mắt một cái lập tức la lên kỳ thanh trúc nhanh lên tiến tới quả nhiên này trạch hải đỉnh bên trong còn có một ông thanh tuyền đang lưu động c h ậ m chậm phản phất nội gần một cái sâu không thấy đáy lốc xoáy lốc xoáy bên trong hai đạo nước phủ nhẹ nhàng trôi nổi phát g i á c đến kỳ thanh trúc trên người tu hành long tộc thần thông này hai đạo nước phủ đột nhiên hóa thành lưu quang sông vào nàng thức hải bên trong một đạo hóa thành vòng xoáy lưu động một đạo tán làm một đ o à n xương ngủ trôi nổi cư nhiên là hai đạo thần thông truyền hạng giống. hai thừa là đạo nếu không phải ngươi tu hành thiên long tinh huy đại thần thông chúng nó đem ngươi ngộ nhận vì ấu long mặt khác người liền l à tới cũng không chiếm được ngươi còn tu hành một môn khác thủy hệ đại thần thông nếu là đem này hai môn thần thông luyện đến đại thành đủ để so sánh đại thần thông thủ đoạn thương nguyên ha ha cười nói chúc phúc t h ứ hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi đ ắ c bản chương xong chương sáu mươi chín cảm lộ thần thông chuẩn bị rời đi chương sáu mươi chín cảm lộ thần thông chuẩn bị rời đi kỳ thanh trúc cũng không có nghĩ đến này bên trong lại sẽ lưu lại hai đạo thần thông hạt giống này bên trong một đạo còn là chính mình phía trước được chứng kiến triển miên lưu ba nghìn Tại d thần thần không, không có vấn đề nơi này g là một tòa truyền đạo trường tiêu tòa trạch hải đình công dụng liền là tới ngưng tụ này hai đạo thần thông hạt giống chắc hẳn là chân long chuyên môn mở ra tới bồi dưỡng hậu bối sở tại không nghĩ đến cuối cùng thành đối ngươi quà tặng thương nguyên cười nói phát môn không thể khinh truyền thần thông tự khó lĩnh mộ có đôi khi tư chất không đủ ngay cả nhập môn đều khổ không thể được cho nên có đại thần thông giả đem chính mình đối với thần thông c ẳ n g ngộ ngưng tụ làm một mai thần thông hạt giống tặng cùng người khác sau liền có thể nhanh chóng giúp đỡ nhập đạo giống như thể hồ c u n đ ỉ n h thương nguyên đã từng như vậy làm quá bất quá liên quan ma đạo thần thông truyền thừa là nàng trực tiếp theo truyền thừa ký ức bên trong móc ra tới cũng không là nàng chính mình cảm ẳ lộ nàng trực tiếp nhất còn là lúc trước truyền thụ thiên long tinh huy đại thần thông cấp kỳ thanh trúc thời điểm long hồn p h ụ thể một mạch toàn truyền cho kỳ thanh trúc không phải kỳ thanh trúc cũng không thể có thể như vậy tùy tiện liền thần thông tiểu thành đương nhiên thần thông hạt giống cũng không phải tất cả đều là chỗ tốt có được giản đơn chính mình tiêu hóa khởi tới có đôi khi độ khó sẽ càng lớn bất quá tổng so không nhập môn được tới hảo chớ nói chi là đại bộ phận tiểu thần thông kỳ thật đều là lấy thần thông hạt giống hình thức truyền thừa tiếp nay đồ vật có đôi khi thậm chí có thể đảm đương một loại cứng rắn tiền tệ tới tiến hành trao đổi giá trị cao kỳ thanh trúc nghe vậy cũng không lại kháng cự trực tiếp thu nạp hai đạo thần thông hạt giống bên ngoài thân cũng theo đó ngồi xếp bằng tại viên đỉnh bên trong Ta muốn tìm hiểu thần thông. ngươi giúp ta hộ pháp nàng đối cố tư n h i ê n cuối cùng nói nói r ồ i tay ném ra một bình đích cốc đan cố tư n h i ê n gật gật đầu tiếp nhận ngồi tại nắp đỉnh bên trên chống đỡ tay liền như vậy yên lặng nhìn chằm chằm phía dưới mỹ nhân nhìn lại nơi đây có phong cảnh này một bên độc tốt thư không không nhận nguyện tu luyện không chỉ nam đương kỳ thanh trúc lại lần nữa mở mắt ra đã là ba ngày lúc sau sự tình đơn thuần dung hợp thần thông hạt giống nhập môn tiêu tốn không được như vậy nhiều thời gian một ngày công phu liền đầy đủ bất quá kỳ thanh trúc mượn nhờ nơi đây còn x u t lại đạo vận đem hai đạo thần thông cùng thương hải quy nguyên đại thần thông nếm thử giao hòa một chút hiệu quả mới dùng nhiều hai ngày nàng không có nghĩ đến này hai đạo thần thông cùng nàng trước đây suy đoán hoàn toàn không giống tiểu thần thông phần lớn là cụ bị nào đó h ạ n đặc thù năng lực đại thần thông thì là bao hàm toàn hành diện nàng trước đây cho rằng triển miên lưu ba n g h n liền là tại dưới nước mở truyền thống t h ậ t ảnh vạn hóa liền là sinh ra hơi nước ngăn cách tầm mắt cùng thần thức nhưng là mười phân sai chiến miên lưu ba n g h n kỳ thực là một đạo phụ trợ tu hành pháp môn tác dụng chân chính là tại thể nội sáng lập ba n g h n khiếu huyện khiếu huyện bên trong có thể tích xúc đại lượng pháp lực n ự sử dưới nước dòng xoáy bất quá là bổ sung năng lực thôi Bình bất bản thường sinh linh bất quá thượng trung đàn điện, nó trực tiếp làm người nhiều ra mấy ngàn tiểu đàn điện khó trách đều nói long tộc pháp lực lấy mênh mông xương, hạ khó trách pháp h trực tiếp tiểu tộc t cái làm lực lấy mấy quá đều ra ân đều như cường hãn, còn vậy thiên u à này n h l o ạ pháp pháp chỉ thể chết cảnh hành, h môn, liền cùng Ấn, lực có là giới giả. i tu t đẻ long tinh huy đại thần thông bên trong cũng có loại tựa như tăng thêm pháp lực thần thông bất quá nó là giúp kỳ thanh trúc ngưng tụ hậu thiên tinh thần thể pháp lực là trực tiếp cất giữ tại quanh thân bách hải bên trong có triền miên lưu ba ngàn này đạo thần thông ngày sau nàng tu hành thời điểm tốc độ liền sẽ tăng lên rất nhiều đại thành thời điểm thậm chí có thể tại cơ thể bên ngoài ngưng tụ ra ba ngàn dòng xoáy phun ra nuốt vào pháp lực đây đối với tu luyện thiên long tinh huy đại thần thông trợ giúp rất lớn thiên long tinh huy đại thần thông bên trong đơn độc không có hợp thành tụ tinh huy pháp môn bởi vì thiên long liền là tinh long chúng nó đạn sinh tại tinh hoạch bên trong mỗi một điều thiên long đều là trời sinh sao trời chi thể sinh ra liền có thể câu thông chu thiên tinh thần thiên long chi khu liền là thế gian mạnh nhất tụ tinh pháp trận chỗ nào còn yêu cầu lao lực hợp thành tụ tinh huy kêu đồ chơi đều là chính mình chủ động đưa tới cửa mà khác một đạo thần thông thận ảnh văn hóa tác dụng cũng không phải là cái gì sinh ra sương mù mà là một môn thu lại khí tức che lấp thân hình biến ảo tự nhiên thần thông chính là ở nhà sinh hoạt giết người cấp của thiết yếu pháp môn thật là hảo thần thông kỳ thanh trúc tán thưởng một câu vươn người đứng dậy đem chung quanh bao trùm quảng trường thận khí thu hồi khoe mắt có không che giấu được vui ý thận ảnh vạn hóa là thủy long bên trong thận long bản mệnh thần thông c h í nhất nói rõ nơi đây từng có một điều thận long lưu lại t r u y ề n t h ừ a n à y đ ó tràn ngập ra sương mù rất lớn bảo hộ nơi đây nàng thu lấy lúc sau cũng có thể đem này đó thận khí luận chế thành bảo vật cố tư nhân thấy kỳ thanh trúc thanh tình chính chuẩn bị mở miệng dò hỏi lại không có nghĩ rằng trước mắt người đột nhiên biến mất không thấy đồng thời một đạo trầm thấp giọng nam t r ợ n tại chính mình phía sau vang lên này vị cô đ ư ơ n g xin hỏi đây là nơi nào nàng lập tức xoay người lại phát hiện này là một cái thân áo b à o màu đen tuấn tú nam tử đầu lông mày chi gian có chút nhìn quen mắt thanh trúc nàng xem trước mắt nam tử nhàn nhạt nói nói. ai tư n h i ê n ngươi thật không thú vị quạ kỳ thanh trúc buông buông tay biến trở về nguyên trạng áo trắng tóc đen ngọc nhan khuyên thế như trăng cung tiên tử lâm trần cố tư nhân không nói lời nào chỉ là yên lặng xem nàng h ô c n à y là ta mới được đến một môn thần thông không nghĩ đến lập tức liền bị ngươi nhìn tấu xem đến còn cần lại luyện nhiều một chút kỳ thanh trúc cười ha ha c h ợ t đối nàng nghiêm mặt nói nói ta tìm đến rời đi biện pháp cố tư n h i ê n nghe vậy con mắt lập tức phát sáng lên đáy lòng lại nhịn không được c ầ n ẩ n thở dài kỳ thật này bên trong cũng đính hảo không cần chịu đến người ngoài ánh mắt chỉ có nàng cùng chính mình người quen thuộc nhất tại cùng nhau đương nhiên nàng vĩnh viễn sẽ không nói ra đáy lòng ý tưởng không phải liền lại muốn bị thanh trúc giáo h ấ n nghĩ đến đây nàng khoe miệng liền lược hơi câu lên một cái đường con mờ vừa vặn kỳ thanh trúc xem đến này một màn vì thế khẽ cười nói như thế nào dạng vui vẻ đi rốt cuộc có thể đi ra cố tư nhiên mặt bên trên ý cười lập tức cứng đờ kỳ thanh trúc không nhìn thấy này một màn nàng đã xoay người lại chuẩn bị thuận tay dọn đi mấy tòa cung điện trở về nàng cũng là đã luyện thành triền miên lưu ba ngàn lúc sau mới tìm được rời đi biện pháp t r ạ c h hải đ ỉ n h bên trong còn giữ lại một ít thần thông bản nguyên t r i lực có thể mượn này cùng ngoại giới vân m ộ n g trạch giã bên trong còn sót lại lốc xoay cầu thông từ đó trực tiếp thoát ra trân long nói hóa t i ê n còn sót lại chút mặt thần thông đều có thể xuyên toa không gian thật sự là thần thông quảng đại không thể tưởng tượng nổi thương u y ê n cũng cảm t h ắ n nói chiến miên lưu ba n g h n là khẳng định không có xuyên toa không gian năng lực nếu không nói liền là một đạo đại thần thông này chỉ có thể nói rõ là chân long quá cường đại nó trên người một đạo tiểu thần thông ngưng tụ pháp lực lốc xoáy tại chết sau vô số năm tháng còn có thể có như thế lực lượng đừng cảm thán xem thượng kia mấy t o a cung điện chúng ta đi cấp nó dọn đi kỳ thanh trúc xoa xoa tay hỏi nói ô ô ít í t mạc tỷ kết thúc khóc chít chít tự bế một hồi nhi chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương bảy mươi vạn năm ngọc trai ngẫu nhiên gặp bài thư chương bảy mươi vạn năm ngọc trai ngẫu nhiên gặp bài thư thật bàn a này bên trong bất quá là chút linh khí tiêu tán cung điện trừ niên đại xa xưa không còn đặc thù làm không tốt chuyển về đi liền hư hại ta phía trước cũng bất quá là nói đùa ngươi còn làm thật thương nguyên ngược lại là trần trờ bản đặt tại sơn hà đồ bên trong cũng coi là lưu cái kỷ niệm kỳ thanh trúc vung vẩy thanh tú nắm tay nhỏ nói nói hảo ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi n à y một khắc thương nguyên rốt cuộc rõ ràng ngươi lai、like、chính mình cùng kỳ thanh trúc c h i gian tương tính cư nhiên như thế chi cao nay bức tham lam bộ dáng có long tộc kia vị hao phí không thiếu pháp lực chọn lựa vài tòa hoàn hảo cung điện dọn đi kỳ thanh trúc một, một lát sau đó một trưởng đánh vào trạch hải đỉnh bên trên đông năm viên đỉnh bên trong tuân ra một dòng số trong lũ lụt nháy mắt bên trong tới tràn quảng trường chiến miên lưu ba ngàn dòng xoáy hòa giải vừa mới tập được thần thông còn không đủ thuần t h ụ nhưng là dùng tới câu thông ngoại giới đầy đủ chỉ là kỳ thanh trúc không có nghĩ đến tại tuân r a thanh t u y ể n bên trong còn có dấu liên tiếp to lớn chân châu nàng cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp liền đem này thu nhập túi bên trong tiếp tục duy trì thần thông vận chuyển vạn năm ngọc trai a quả thật là đến thiên quyến chú ý người thương nguyên lại đột nhiên tinh thần thế g i i mắt rồng hơi hơi nhau lại thì thảo nói nhỏ pháp tướng cảnh giới thọ bất quá vạn nhưng ngươi lại có thể sống cũng khó có thể đột phá này cái đại nạn không phải lúc sau trường sinh cảnh giới như thế nào tính đến thượng trường sinh lại như thế nào sẽ được xưng là vạn cổ cự đầu chính là được trời ưu hái thiên long nhất tộc tại pháp tướng cảnh giới cực hạn thọ nguyên cũng bất quá có thể sống chín n g h n chín trăm chờ năm tháng nhưng m à này trên đời tổng có loại loại không thể tưởng tượng nổi chi vật siêu thoát quy tắc bên ngoài tại đông hải c h i đông vô tận quy khư đại dương bên trong tồn tại một loại t r ă n g sao con trai chính là vô tận năm tháng trước đây man hoang thời đại những người sống sót này loại sinh linh hiếm ai biết độc lập với loại loại yêu thú bên ngoài được xưng là hoang thú hình thể to lớn c h í lực lại gần như không thọ nguyên du trường đến khó có thể tưởng tượng cũng chỉ có hoang thú t r ă n g sao con trai mới có thể ra sản vạn năm trở lên ngọc trai đương nhiên nhất định phải nói lời nói nếu là cái nào con trai loại thành tinh còn tu đến trường sinh cảnh giới kia xác thực cũng có thể dựng dục ra vạn năm trở lên ngọc trai nhưng đó là nhân ra tự nhiên bản mệnh khí căn bản không thể có thể lại lấy tới dùng làm hắn đồ mà ngọc trai k h ắ p hảo liền là nhất thích hợp lấy ra luyện chế thủy hệ pháp bảo thiên tài địa bảo kỳ thanh t r ú không biết thương nguyên tự nói nàng chính bận bịu mở ra rời đi thông đạo nhiều lần thất bại sau nàng mới rốt cuộc tìm được ngoại giới một chỗ còn sót lại nước cân xoáy vận chuyển thần thông câu liên hai đầu chân long di lực quán thông hư không một bà quyển khởi hai người tiến vào vòng xoáy bên trong nàng chỉ tới kịp nắm chắc cô tư n h i ê n sau đó hai người liền đi qua một trận trời đất quay cuồng không vào nước bên trong thật lâu vân h n g chạch d ã mặt nước bên trên một đám bọt nước nhấc lên a rốt cuộc lại một lần nữa nhìn thấy mặt trời ách bên ngoài như thế nào như vậy đại s ư n g ủ kỳ thanh trúc một tay ôm lấy cô tư nhân mới vừa dò ra mặt nước nghị cảm thán một chút kết quả bị trước mắt nồng đậm sương trắng nuốt trụ lời nói phóng tầm mắt nhìn tới chỉnh cái đầm lầy phía trên đều phiêu đã ngâm n vụ kỳ thanh trúc thấy thế không chút nghĩ ngợi cũng ngự sử vừa mới tu thành t h ậ n ảnh vạn hóa thần thông một cổ khắc dạng sương mù lập tức che lại hai người thân hình vạn sự cẩn thận vì trước đầm nước vụ h ả i bên trong hoàn toàn phân không phân rõ được phương hướng kỳ thanh trúc trên người cũng không có kia loại có thể chỉ dẫn đ ồ n g môn tín vật không là ngũ hành môn không có mà là này đồ vật không thích hợp tùy ý mang theo đặc biệt này hành đều là chút chưa thành thần thông đệ tử muốn là ma đạo yêu nhân được đến này đó tín vật lại bố trí cả bẫy đó mới là một tràng thái nạn nguyên bản ngũ hành môn nghĩ có vài l i ề nàng lấy luyện lúc l cấp tay tới tử một chút, đến lúc đó trực tiếp nội ngoại cùng môn môn nhóm đến đệ đó m t h i ê nhân n h p o chủ nhóm thôi i đi liền、tốt. Ai ệ n mang tay tốt. biết lộ còn sẽ a xa i cái. lúc quá Bất này ngũ hành ở m n bên trong c á nào đó toán i nghi sư tôn đối với cái ệ n tôn này cũng không sư l lắng. Nàng thôi t o chi thuật nhất hướng thực chuẩn này hành chỉ là hữu kinh vô hiểm nếu là liền làm sao trở về đều không biết kia này đệ tử còn là nhân lúc còn sớm không muốn hảo miễn cho về sau mất mặt xấu hổ hiện tại chúng ta như thế nào làm cố tư n h i ê n hiển nhiên cũng ý thức đến các nàng rất có thể tụt lại phía sau đừng hoảng đợi ta cảm nhận một chút bên nào cách bờ càng gần kỳ thanh trúc đạt mặt nước nhắm mắt lại điều động thương h ả i quy nguyên đại thần t h ô n g mượn tới một tia từ nơi sâu xa thiên ý tới cảm giác hơi nước biến hóa từ đó suy tính cách bở khoảng cách thương nguyên thấy được nàng thao tác sau trực tiếp hít vào một miệng lớn khí lạnh thiên ý là cấp ngư ơ i như vậy sử dụng sao nay hai tử nhất định là cái thích hợp chơi thiên cơ suy tính những thiên sư kia nói tu sĩ nếu là biết có người có thể tùy ý mượn tới thiên ý đoán chừng phải khắp thiên hạ cầu nàng thay đổi địa vị đi đây chính là ý trời a thường nhân đến tu đến nhiều cạo cảnh giới lại hoặc giả tích lũy nhiều ít công đức tạo thành nhiều ít giết chóc mới có thể bị thiên ý hơi chút chú ý một chút. kia quần thiên sư ngày ngày ăn gió uống xương cảm lộ thiên đạo không khổ cầu được tồn tại kết quả có người chiêu chi tức tới vung chi liền đi nghĩ nghĩ liền làm người đạo tâm sụp đổ chúng ta hướng bên trái đi kỳ thanh trúc tràn đầy tự tin nói nói sau đó nàng liền thành công leo lên một tòa đại đạo n à y là một cái ngoài ý mớn thôi hôm nay sắc trời đã tối chúng ta liền tạm thời tại này nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại đi tìm đường kỳ thanh trúc nói nói. cố tư n h i ê n tự nhiên không có cái gì ý kiến đêm bên trong nước bên trên sương mù tựa hồ trở nên mỏng mảnh mũi mông lung nguyện sắc chiếu ánh xuống tới tựa như ảo n g ộ n cố tư nhân bọc lấy áo bào màu xáo con mắt nhìn hướng tời vỡ dày chân trần đạp nước mà tới kỳ thanh trúc nếu như có thể bỏ qua nàng tay bên trong kéo q u á i ngư chắc hẳn cũng là một bộ cực đẹp c h ẳ n g cảnh ta bắt được một điều đại tinh quái cơm tối rốt cuộc có tin tức ta cũng không muốn lại khá í c h tốc đan kỳ thanh trúc một bả ném ra tay bên trong khoảng chừng dài hai t r ư ợ n g q u á i ngư q u á i ngư đầu bên trên mắt trần có thể thấy có một cái đại lõm rõ ràng liền là người nào đó tại dưới nước tay không đánh chết ký tác chính đương nàng một kiếm chặt xuống q u á i ngư đầu lúc bên hai bỗng nhiên liền chuyển đến một đạo thanh thúy thanh âm a này bên trong như thế nào còn có người kỳ thanh trúc chỉ cảm thấy có ch tựa hồ này thanh nhâm tại chỗ nào nghe thơi qua nàng đề phòng xoay người chỉ thấy một đạo thân khoác thủy hòa đạo bảo nữ tu chậm rãi rơi xuống từ trên không tới người mặt bên trên q u ỏ i nhàn nhạt, nhạt ý cười khí chất xuất trần mái tóc bị b u ộ c lên một đôi mắt bên trong tựa hồ đan sen âm dương đạo lý tùy ý thoáng nhìn liền có thể nhìn thấu nhân tâm lại là lúc trước ban thưởng đàn cấp nàng bạch thư tiết tử thiên nhân cảnh giới thánh địa cao đồ còn là một danh được người kính ngưỡng luyện đan đại sư xin ra mắt tiền bối kỳ thanh trúc k é o qua cố tư nhiên hành một lễ ta nhớ đến ngươi không cần như thế ta không vui này đó cấp bậc lễ nghĩa bạch thư khoác lập tức hỏi nói hai người các ngươi như thế nào lại ở chỗ này ngũ hành môn không là đem đệ tử toàn rút lui đi rồi sao cố tư nhiên theo bản năng nhìn hướng kỳ thanh trúc chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi a bản chương xong chương bảy mươi một khẳng khái bạch thư trở về tôn g môn chương bảy mươi một khẳng khái bạch thư trở về tôn g môn kỳ thanh trúc ánh mắt nhất t i ể m chính nghĩ như thế nào lấp liếm cho qua liền nghe được bạch thư nói tiếp a không nghĩ đến các ngươi đều đã đột phá thần thống rất tốt nghĩ đến là được đến cái gì cơ duyên trốn tại chỗ nào bế quan làm chậm trễ thời gian ta còn có sự tình muốn làm liền tạm thời mang các ngươi đ o ạ n đường nhớ đến sớm ngày trở về ngũ hành môn đừng có làm sư trưởng lo lắng bạch thư căn bản không cấp các nàng mở miệng cơ hội liền gọi ra một cái to bằng gian phòng c ự đỉnh đem hai người trang tại này bên trong trực tiếp phá vỡ không khí lao vùng v ư t khởi tới cuối cùng thân đỉnh càng là kịch liệt ma sát đại khí sản sinh nồng đậm hòa quang hình thành một đạo kéo đôi u suýt tại đằng sau đủ thấy bạch thư pháp lực c h i cường gặp qua tàu cao tốc phi kiếm bay đỉnh còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên tài người quả nhiên đều là đặc lập độc hành vanh long thân tại đỉnh bên trong hai người liền cảm giác đến một trận mánh liệt đầy l ư n g cảm kỳ thanh trúc vội vàng vận chuyển pháp lực ổn định thân hình cố tư nhiên lại không có kịp thời phản ứng qua tới thân thể h à o giống như mất đi trọng tâm tựa như lập tức đụng vào kỳ thanh trúc trên người còn h à o kỳ thanh trúc dôi tay nắm ở nàng không phải nếu là ngã sắp xuống có thể không thể thiếu khó xử ha ha các ngươi cần phải ổn định bạch thư liền ngồi tại nắp đỉnh bên trên xem hai người động tác cười ha ha một tiếng nàng đạo không là có chủ tâm trêu đồ hai người chỉ là đơn thuần lập tức không nghĩ đến này điểm mà thôi tiền bối có thể biết này sương mù tới từ kỳ thanh trúc thừa cơ hỏi nói nay cài à này bên trong quan phiếu cùng các ngươi nói cũng không hiểu dù sao các ngươi chỉ nên biết được này là vân mộng c h ạ c h ra chỗ sâu một vị đại thần thông g i ả thủy yêm c h ạ c h hải sau hơi nước bốc hơi hình thành sương mù không có tuần nguyệt khó có thể tiêu tán bạch thư giản đơn giải thích một chút giống như cái gì vạn cổ cự đầu c h i gian giao lưu cái gì ma tôn phân thần bùng xuống cái gì xuất hiện thánh uy này đó là không thể có thể cùng hai cái nho nhỏ thần thông tu s i nói rõ đa tạ giải thích nghi hoặc vô sự nói tới các ngươi ngược lại là hảo vận gặp được ta vây quét này một dư mạch ma đạo nhiệm vụ đã hoàn tất ngũ hành môn ly dương tông cùng thiên nhất phái đệ tử sớm bị tiếp đi bạch thư lắc i n lắc đầu không nói nữa nàng ngự định tốc độ phi hành rất nhanh mặc dù miệng thượng nói có việc trong người bất quá vẫn là đem hai người đưa đến gần nhất một tòa ngũ hành môn xuất viện xin lỗi tốc độ nhanh điểm ta còn muốn đi tiếp người này hai hồ lô đan dự các ngươi cầm liền coi là ta nhận lỗi nói xong nàng liền xoay người vội vàng rời đi hùng hùng hồ hồ Chút này o không d â dưa dài dòng.、Kỷ、thanh Kỳ t r ú cố chấp chấp ước chút, cười. Còn đến là ta bạch chản thư tiên tử A, ra tay theo không hồ mập mắt, một mặt tâm mở, một trên tươi ta tiên tử tay lượng dược. lớn lộ là lại là đầy một hồ lô bên đến này viên đan、dược. Này, ra ra A, sẽ đầy tư nhiên có chút c h ầ n chờ, như thế nào nói đều giống như các nàng dính quang được mang đi ra như thế nào trở tay còn bị đưa một hồ lô đan dược an tâm thu cất đi n à y vị có thể sẽ không để ý này đó đan dược kỳ thanh trúc nói với nàng nàng mở ra hồ lô vừa thấy này lần không là dùng đặc thù bảo hồ lô trang bên trong là lớn chừng hạt đậu bích ngọc linh đan thượng phẩm linh đan bích thủy đan vừa v ẫ n thích hợp ta dùng kỳ thanh trúc cười nói nay vị hình như là lần trước tặng nàng đan dược lúc sau đặc biệt luyện chế một ít linh đan mang tại trên người a không phải giống như nàng kia loại cấp bậc luyện đan đại sư trên người là không sẽ mang theo linh đan này loại mặt hàng cấp thấp cố tư n h i ê n cũng học nàng bộ dáng mở ra h ổ lô xem liếc mắt một cái là đồng dạng bích thủy đan vì thế trực tiếp dỗi tay đưa cho kỳ thanh trúc làm cái gì kỳ thanh trúc hơi hơi ngạc nhiên người giúp ta thu hồi tới cố tư nhân mỹ mua một cái nói nói ngươi liền không sợ ta cấp ngươi ăn xong kỳ thanh trúc tiếp nhận hồ lô c h ơ bừa vậy ngươi liền ăn đi này đan dược không thích hợp ta cố tư n h i ê n nghiêm túc xem nàng nói nói đâu chỉ là không thích hợp nàng liền không thể tùy tiện ăn này đó tăng trưởng tu vì đan dược tiên ma đồng tu chú định nàng không cách nào mượn nhờ đan dược đến để thăng chính mình mặc dù là đi ra một điều chính mình đường đi nhưng tiền đồ minh ông mỗi một bước đều cực không dễ đi tia ta liền nhận lấy kỳ thanh trúc nghĩ thầm có cơ hội nhất định cấp nàng làm điểm thích hợp hảo đồ vật nàng cũng không thể khi dễ người ta tiểu cô nương ngây thơ bạch thư ngự đình phi hành động tĩnh không nhỏ tự nhiên bị người xem đến rất nhanh liền có người qua tới xem xét hai nữ báo cáo thân phận sau còn bị nơi đây viện trưởng tự mình tiếp kiến tông môn sớm có bàn giao lời nói còn có hai danh đệ tử cũng không trở về gọi chúng ta gần đây mấy cái sơn viện gia tăng chú ý không nghĩ đến hai vị tiểu h ư u đã đột phá thần thống thật sự là ta ngũ hành môn chi đại hạnh cuối năm nội môn tiểu bị xem tới liền đem danh c h ấ n sơn môn a nơi đây sơn viện viện trưởng là một cái lao đạo dâu bạc khuôn mặt hòa ái dễ gần cười đ ố i hai nữ nói nói kỳ thanh trúc tính là phát hiện ngũ hành môn cái này sơn viện viện trưởng đều là chút tuổi hơi lớn t ử phủ cảnh tính cách làm một cái so một cái ôn hòa lương thiện có lẽ tông môn chỉnh thể không khí liền là như thế đi ngũ hành môn bên trong đương nhiên sẽ có tranh cường hào t h ắ n g người có giỏi về kinh doanh hạng người thậm chí tâm tư ác độc lạnh lùng vô tình cũng tất nhiên tồn tại nhưng này dạng người khẳng định không nhiều con là cực thiểu sổ cũng không quái ngoại giới đối ngũ hành môn người đánh giá đều là nho nhã hiền hòa có thể kết giao bất quá đánh nhau thời điểm liền đừng hy vọng bọn họ có thể đứng ra đại sát t ứ phương các địa sơn viện cùng sơn môn tri gian tự nhiên có liên hệ phương thức rốt cuộc đây chính là một cái, tu hành thế giới, không tồn tại nói cái gì tin tức không thông tình huống hai người tình huống rất nhanh liền chuyển về ngũ hành môn tại này tá túc một đêm sau thiên nhất sáng rõ kỳ thanh trúc cực kỳ quen thuộc tiêu kim phong trưởng l ã o liền mở ngũ khí vân chu tới tiếp các nàng tiêu trưởng l ã o quý an a chúng ta lại gặp mặt kỳ thanh trúc cười chào hỏi lên đây đi ta biết được ngươi chậm chạp chưa về tin tức có thể là dọa nhảy một cái may mắn trưởng giáo nói ngươi không có việc gì ta mới yên tâm lại tiêu kim phong mặt bên trên lộ ra mỉm cười hắn liền trông cậy vào kỳ thanh trúc trưởng thành chăm sóc một chút hậu nhân kết quả lần thứ nhất ra cửa lịch luyện người liền mất tích này ai chịu đựng được a hại hắn này đoạn thời gian không có ăn ngon uống ngon tóc đều bạch mấy cây hiện tại mới rốt cuộc thợ phào nhẹn nhóm kỳ thanh trúc cười nhạt một tiếng ngũ khí vân chu rất nhanh liền bay lên vân tiêu cố tư nhiên phía trước tới vân mộng trạch ra thời điểm cũng là ngồi ngũ khí vân chu nhưng kia chỉ là tại bên trong ngồi xếp bằng có thể đến bong tàu bên trên tự do đi lại còn là lần đầu tiên có chút hăng h à i ghé vào mép thuyền bên trên nhìn quanh biển mây kỳ thanh trúc hai tay chắp sau lưng đi đến nàng sau lưng ánh mắt hơi hơi nhất chuyển d ỗ i ra tay nhẹ nhàng đẩy nàng một cái cả kinh này cô nương vội vàng vận chuyển pháp lực ổn định thân hình sau đó quay đầu tinh xảo mặt nhỏ mặt không biểu tình chăm chú nhìn cái nào đó người nhìn chằm chằm hắc hù đến đi kỳ thật bốn ph người rơi không xuống đi theo giúp ta cùng nhau xem hảo chúc phúc thư h i ế u khỏe mạnh lâu dài yêu các người a bản chương xong chương bảy mươi hai truyền thụ thần thông tiến vào nội môn chương bảy mươi hai truyền thụ thần thông tiến vào nội môn kỳ thanh trúc c ù n g cố tư n h i ê n trở về sơn môn cũng không có nhắc lên cái gì vợ sóng tiêu kim phong trưởng lão thập phần c h i kỷ đưa các nàng trực tiếp đưa vào tiềm tâm phong mới đi về đến rừng trúc tiểu viện vừa đẩy cửa ra hai người liền nhìn được một đạo nông lung thanh huy thân ảnh vừa vạn chỉnh dĩ hạ xem các nàng không sai thiên ma đồng tu đã thành tương lai đại đạo khả kỳ tân b á c mạch nhìn hướng cô tư n h i ê n nhàn nhạt nói nói nàng đồng thời cũng nhìn hướng kỳ thanh trúc ánh mắt có chút nghiền ngẫm hỏi nói ta ngược lại là xem đi mắt không nghĩ đến ngươi trên người còn có k h á c một cái tia loại cấp bậc kiếm khí ngươi là như thế nào kích phát nó lực lượng kiếm khí đã t à n đệ tử tự hủy đánh ra một k í c h cuối cùng kỳ thanh trúc nói nói thiện tân b á c mạch không nói cái khác chỉ là đại tán một câu nàng v ư ơ n người đứng dậy như là tại tiểu viện bên trong d ạ n bước dáng người mông lung cũng không là nàng không nguyện ý hiển lộ chân thân mà là tại bảo hộ các nàng chỉ là thần thông làm sao có thể nhìn thấy trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu mặt thật chỉ sợ nhìn lên một cái trên người nói liền sẽ bị nàng đồng hóa này là tân bắc mạch lưu tại môn bên trong một đạo hóa thân có thể nói liền là khác một cái nàng ẩn chứa nàng tu hành ngàn năm đạo cùng lý không là lúc trước huyết n g u y ệ t ma tôn tùy ý phân ra một điểm lực lượng kia loại phân thân kỳ thanh trúc củng cố tư n h i ê n hai người đồng thời không người bãi t ạ n l i ế c nhau sau mới giật mình nguyên lai vừa mới các nàng cùng sư tôn c h i gian đối thoại lại là đồng thời phát sinh này chính là chân chính cự đầu tâm niệm vừa động liền có thể đặt thành không thể tưởng tượng nổi chi sự mà này cũng bất quá là tân bắc mạch tùy ý cha họ tôi không có tận lực vận dụng cái gì thần thông pháp lực hai người các ngươi tại vân mộng trạch giá đều được đến cơ duyên cũng trải qua không nhỏ đau khổ tiêu huyết nguyệt ma tôn chi sự ta cũng không ngờ đến là vi sư cho phòng hộ không đủ lại tiến lên đây ta một lần nữa vì các ngươi khắc họa đùa hộ mệnh chính là gặp lại nó tới tìm p h i ề n thức cũng có thể bảo vệ các ngươi bình yên vô sự tân bắc mạch q u o á c tay hai đạo đan sen ngũ hành huyền quang phủ lục liền đánh vào hai người thể nội cấp cố tư nhiên lạc tại thượng đan điền thức hải bên trong bình thường cũng có thể bảo vệ tâm thần không để cho rơi vào ma đạo mà cấp kỷ thanh trúc thì là lạc tại hạ đan điền bên trong nàng biết này cái đệ tử trên người bí mật rất nhiều bất quá nàng cũng không có đi tìm kiếm tình làm này cái tiểu gia hoàng nghi tâm đệ tử bái tạ ơ n sư tôn hai người đùa bái ân hai người các ngươi hiện đã đột phá thần thông truyền thụ các ngươi thần thông đại pháp nhìn hào hào tu chỉ tân bắc mạch nhất chỉ điểm ra truyền thụ cố tư n h i ê n kim hành nhất mạch căn bản thần thông càng nguyên canh kim kiếm lại truyền thụ cho kỳ thanh trúc một hành nhất mạch căn bản thần thông ất mộc trường thanh khí cuối năm cuối năm nội môn tân nhân tiểu bị liền đi cầm cái thứ tự tốt đi lời còn chưa dứt tân bắc mạch liền biến mất không thấy sư mội thu thập một chút chúng ta liền đi đi thôi kỳ thanh trúc thực giác liền đưa vào đến sư tỷ nhân vật bên trong tới cố tư n h i ê n cũng không có cảm thấy nàng này là chiếm chính mình tiện nghi bởi vì xác thực là nàng đối chính mình trợ giúp càng lớn đem so mà nói chính mình sẽ chỉ kéo chân sau hảo sư tỷ kỳ thanh trúc nghe vậy đầu lông mày hơi còn một chút trăng sáng bàn sáng tỏ con ngươi bên trong tiệm quá mỉm cười rất tốt xem tới sư mội dưỡng thành sơ có hiệu quả hai người cuối cùng tại này nghỉ ngơi một đêm sáng sớm hôm sau đương cố tư n h i ê n thu thập xong đồ vật mở ra viện một lúc cũng đã nhìn thấy kỳ thanh trúc tại rừng trúc bên trong đà t ỏ a minh tu nàng thấy rõ ràng theo kỳ thanh trúc hô hấp rừng trúc bên trong lận chứa có cây tinh khí cũng theo đó bị cấp lấy ra nếu là này lúc kỳ thanh trúc nghĩ muốn thu nạp này đó tinh khí khoảnh khắc bên trong này phiến rừng trúc liền sẽ hóa thành đầy đất cánh khô n à y loại nhìn rõ chi lực là cố tư n h i ê n bước vào thần thông cảnh giới mới có thể nhìn thấy cảnh tượng đương nhiên càng làm người ta giật mình là vẹn vẹn một buổi tối thời gian liền tính có sư tôn đem thần thông tu hành tinh muốn cũng cùng nhau truyền thụ không nghĩ đến thanh trúc cũng đã đem thần thông vào cửa thật sự là thiên phú dị bẩm thu thập xong vậy thì đi thôi kỳ thanh trúc chẳng biết lúc nào thu công c h ậ m chậm đi qua tới trên người phát ra một cổ nhàn nhạt, nhạt lá trúc thanh hương hai người cùng nhau xuống núi đi tới chân núi nơi nhìn thấy một cỏ tranh tiểu trúc bên trong có thủ sơn chấp sự đóng g i ữ thủ sơn chấp sự cũng không phải là trông giữ bọn họ này đó tiềm tu đệ tử mà là xem không làm bên ngoài đệ tử phía trước đến cái dây còn đánh vác cấp đồ ăn lâu đưa đi nấu ăn nguyên liệu nhiệm vụ hai hai một đôi cộng đồng phòng thủ phần lớn là chút tuổi hơi lớn thần thông một hai tầng tu sĩ đảm nhiệm về phần thần thông thứ ba cảnh pháp lực hóa linh tu sĩ bọn họ là không sẽ làm này loại sống vô luận là đi luyện đàn còn là luyện khí đều địa vị cao thượng được người kính ngưỡng gặp qua này vị sư h u n h hai người chúng ta đã đột phá thần thông chuẩn bị xuống núi tiến vào nội môn tu hành kỳ thanh trúc đối thủ sơn chấp sự lược thi lễ nói nói đảm đ ư ơ n g không nổi một câu sư h u n h ta phí thời gian nửa đời mới bước vào thần thông như thế thật là c h ế t s á c ta thủ sơn chấp sự nhìn thấy nàng cũng là hai mắt tỏa sáng lập tức khoát khoát tay tự rêu một tiếng theo hắn biết có chút đệ tử tại gần nhất lịch luyện nhiệm vụ bên trong thu hoạch không nhỏ thế nhưng còn tại tỉ mỉ điều chỉnh trạng thái chuẩn bị đột phá không nghĩ đã có người bước đầu tiên đột phá kỳ h nghĩ đến tiềm tâm phong thượng thủ trước ra tới thần thông đệ tử lại là hai danh dung mạo không tầm thường nữ đệ tử. Nghe đạo hưu huynh nhiên là gánh khởi. ô n đến dung nữ trưởng đến g giả đệ đệ đạo tiềm tâm trước tới tử tầm tử. trước trước, tất lại mạo ra sau, là là sư vì thanh trúc cười nhạt một cái nói kia ta liền tạm thời khinh thường vừa vặn ta cũng vô sự tại thân không bằng liền vì hai vị sư mội dẫn vì dẫn đường như thế nào kha đạt n h a i nghe được này lời nói lập tức trong lòng thoải mái nếu là sở hữu trẻ tuổi đệ tử đều có thể có như vậy lễ phép l i ề n tốt phía trước có mấy cái tiềm tâm phong đệ tử ỷ vào tư chất không tầm thường cùng sau lưng có người căn bản không đem bọn họ này đó tu vi không cao tuổi tác lại đại thần thông cảnh xem tại mắt bên trong hắn càng xem càng cảm thấy kỳ thanh trúc thoát mắt trực tiếp chủ động đưa ra vì hai người dẫn đường không chậm trễ sư huynh phòng thủ liền tốt kỳ thanh trúc hơi suy nghĩ một chút đáp ứng xuống không chậm trễ không chậm trễ chúng ta này là hai người trực ban thúng chi này tiềm tâm phong lại có ai sẽ đến kha đạt nhai cười ha ha nói hắn tiện tay tại nhà tranh bên trong lưu lại một đạo pháp lực ấn ký quay người đóng cửa liền đi lưu lại cấp núi bên trên đưa nấu ăn nguyên liệu về tới đồng bạn tại gió bên trong phiêu loạn thông qua trò chuyện kỳ thanh trúc cũng được biết này vị sư minh tên họ mà kha đạt nhai nghe được cố tư nhiên tên sau cũng không cái gì xúc động cũng là như vậy lớn một cái ngũ hành、môn. có bao nhiêu vạn thần thông tu sĩ trừ quen biết những cái đó ai lại sẽ biết cố tư n h i ê n cùng nàng cha mẹ trên người phát sinh những cái đó sự tình như không là đã từng kinh động quá thiên nhân phong chủ chỉ sợ căn bản không người biết được nàng trên người những cái đó sự tình ta ngũ hành môn ngoại môn đệ tử nhiều tung khắp các địa sơn v i ệ n sơn môn bên trong cũng đều tại chút sơn phong phía trên nhưng là nội môn đệ tử bất đồng trước mặt ngũ huyền nguyên liền là chỉnh cái nội môn chỗ đương nhiên cũng có rất nhiều nội môn đệ tử gia nhập một số sơn phong bên trong đứng tại cũ kỹ linh một tàu cao tốc bên trên kha đạt nhai chỉ về đằng trước đại bình nguyên nói, nói. kỳ thanh trúc nghe vậy nhìn lại l i ê n thấy phía trước phong hồi lộ t r u y ề n một phiến rộng lớn đại bình nguyên đ ỗ n g nhiên hiện ra tại trước mắt từng tòa cung điện san sát nối tiếp nhau tọa lạc tại đại địa phía trên không bàn mà hợp ngũ hành đại đạo a lạc a lạc bị biên tập thông báo thứ hai lên không tìm hiểu một chút không có lưu bản thảo tiểu thanh nha run b ẩ n bật gà g c h ú c phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương bảy mươi ba ngũ huyền đảo bên trên công thiện các phía trước chương bảy mươi ba ngũ huyền đảo bên trên công thiện các phía trước ngũ hành môn bên trong chỉ ít có một nửa nội môn đệ tử liền sinh hoạt cùng tu hành tại này ngũ huyền nguyên nay là một phiến ở vào quần núi trùng điệ cũng không biết là thiên nhiên sở thành còn là có đại thần thông giả ra tay bồi dưỡng nhưng không hề nghi ngờ có thể bước vào này bên trong đều là chân chính đắc đạo thần thông cảnh giới tu sĩ có thể nói là lui tới không p h a m tục cười nói đều thần thông nay ngũ huyền nguyên bên trong hết hệ có nhà cao cửa rộng mười vạn gian liền đại biểu mười vạn chi sổ bên trong môn thần thông bất quá không cần lo lắng không có chỗ cấp các ngươi cư trú nhất tới môn bên trong ngũ mạch đều có tiềm tu địa phương mỗi mạch hạch tâm đệ tử đều năm chắc vạn chi chúng hai tới rất nhiều thiên nhân phong chủ cùng với chân truyền đệ tử sẽ thu nạp đệ tử môn đồ cung cấp nuôi dưỡng tu hành khác một bên còn có giống như đ ă n g c á t khí điện bách thảo vườn ngày công đường từ từ đi nơi bọn họ cũng sẽ c ấ t tự cung cấp chỗ ở s o này bên trong linh khí có thể dư giả nhiều huống hồ chúng ta ngũ hành môn giảng cứu là cảm g ộ thiên địa c h i gian ngũ hành đại đạo cho nên rất nhiều nội môn đệ tử căn bản liền không quan tâm cái gì chỗ ở đều yêu thích ra ngoài du lịch tìm kiếm cơ duyên bên ngoài như vậy nhiều sơn viện còn có mặt khác một cái quan trọng tác dụng kia liền là đảm đương nghỉ ngơi dịch t r ạ n kha đạt nhai hướng hai người giới thiệu một phen kỳ thanh trúc gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. ngũ hành môn tính là thiên nguyên giới bên trong nhị lưu thế lực đệ tử môn đồ thêm khởi tới có gần như năm mươi vạn trí cự mỗi một năm đột phá thần thông tấn thăng nội môn đệ tử đều có một hai ngàn người mà thần thông cảnh giới đồng dạng đều có thể sống ba trăm năm trở lên tăng thêm hàng năm tại bên ngoài bất hạnh gặp nạn cùng với cáo lao hồi hương đệ tử đại thể thượng duy trì một loại cân bằng cụ thể số lượng kỳ thanh trúc cũng không thể biết nhưng suy nghĩ một chút nghĩ có như vậy nhiều người mỗi ngày đến tiêu hao nhiều ít đan dược tài nguyên cung cấp mà truyền thuyết kêu bên trong thánh đ i ệ lại nên l ạ như thế nào một phen cảnh tượng lắc lắc đầu hất ra trong lòng suy nghĩ không suy nghĩ nhiều này đó không thuộc về nàng vấn đề. nay loại sự tình quả nhiên còn là giao cho trưởng giáo đi đau đầu đi ngũ huyền nguyên bên trong có một dòng sông theo bên trong xuyên qua nối thẳng thủy mạch tiên ba đại hồ liền được xưng là ngũ huyền hà thực tế thượng c h ỉ n h cái ngũ huyền nguyên bên trên an đắc nhà cao cửa rộng mười vạn gian hoàn toàn có thể xem thành một tòa cự đại tiên thành mà tại này tòa ở giữa tòa tiên thành có một phương hồ nước sôi theo ngũ huyền hà liền có thể thẳng tới này bên trong giữa hồ đảo giữa hồ đảo tự nhiên cũng liền gọi ngũ huyền đảo ngũ huyền nguyên bên trên ngũ huyền hà ngũ huyền hà bên trên ngũ huyền đảo ngũ huyền đảo bên trên công thiện các giới luật điện là nội môn đệ tử đều cực kỳ muốn gia nhập địa phương các ngươi hẳn là cũng rõ ràng bọn họ địa vị nếu là có cơ hội mưu đến một cái chức vị kia từ đây liền rốt cuộc không cần lo lắng tu hành tài nguyên tới gần ngũ huyện đảo kha đạt ngai tựa như cảm khái bản nói một câu kỳ thanh trúc sao chờ thông minh thoáng qua liền biết nên nói cái gì liền hỏi còn thỉnh sư minh giáo ta ha ha ha kha đ ạ t nhai vớt d â u cười một tiếng này cô nương quả nhiên cùng những cái đó tự cho mình thành cao cái gọi là thiên tài đệ tử bất đồng hắn tu hành hai trăm năm mặc dù không cái gì thành tích nhưng gặp qua thiên tài đệ tử đến không hết kia loại tự cho mình thành cao cũng không mấy cái có đại bản lĩnh ngược lại là kia loại yên lặng khổ tu hoặc là thông minh linh động đến c h â n truyền người mới tới c h ở đến đối này đó khả năng không hiểu nhiều lắm kia công tiện các không chỉ có là đệ tử nhóm tại này nhận lấy hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy cống hiến giá trị sở tại càng là trưởng quản nội môn vật tư điều hành ba o quát đảo bên trên kia t ò a vạn bảo lâu đều là về nó sở quản bên trong cái gì đan khí phụ trợ loại loại tu hành cần thiết đều có thể sử dụng công hiến giá trị đổi lấy lệ thuộc vào tông môn trực tiếp q u ả n hạn nếu là tại này bên trong biểu hiện ư u dị trưởng giáo chân nhân đều sẽ đối này coi trọng mấy phần kha đ ặ t nhai đem cũ kỹ linh mục tàu cao tốc tùy ý dừng s á t ở đảo một bên đối hai người nói nói về phân giới luật điện các ngươi chỉ cần biết một chút liền có thể kia liền là bọn họ cũng không là quy tông môn trực tiếp còn hạn chúng ta ngũ hành môn đều không có thiết trí hình phạt trưởng lão mọi việc đều từ trưởng giáo chân nhân cùng bốn vị mạnh chủ quyết đoán này giới lu kỳ thanh ự c chi là đệ tử i g dò xét lẫn n a u sáng trúc ạ o bọn bên họ mặt t ê bên n môn bên trong mấy vị tiếng tâm lừng là lây mấy tâm vị hiểu đ chỗ à n nghĩa. Thanh g h Kỳ Trúc c nào không rõ vào n à y giới luật điện liền là tương đương vào kia mấy vị chân truyền đệ tử chi nhãn muốn biết ngũ hành môn phong chủ là hư chức không nắm quyền không quản sự chỉ nghe điều nghe tuyên mà trưởng giáo cùng mạch chủ đều là tại chân truyền chi bên trong tuyển ra đem so sánh mà nói chân truyền đệ tử quyền lợi so phong chủ còn muôn đại nhưng là nàng đối công thiện các cùng giới luật điện cũng không đáng kể chính mình là dự định chân truyền tài nguyên đều là mạch chủ tự mình phát càng sẽ không để ý mặt k h á c chân truyền đệ tử nàng ngược lại là đ ố i cuối cùng cũng không đề cập đến tàng kinh thắp càng có hứng thú ta liền đưa đến này bên trong các ngươi chờ đợi công tiện h các báo cáo tới ý tự sẽ có người an bài hết thảy chúc hai người các ngươi nói vận long x ư ơ n g kha đặt nhai cuối cùng chắp tay một cái đưa thượng một câu chúc phúc này câu lời nói hắn nói qua rất nhiều lần bọn họ này đó lớn tuổi lão đệ tử chạy tới tiềm tâm phong hạ khổ ha ha đóng dữ một phương diện là vì miễn phí cọ, cọ linh khí khắc một phương diện cũng lưu kết hào thiên tư bất phàm đệ tử ý vị chỉ là thực đáng tiếc như vậy nhiều năm tới tiềm tâm phong m cũng không thấy một cái chân chính quật khởi thiên tiêu liền tính trận có sở thành nhân ra cũng sẽ không để ý hắn càng nhiều là đối diện gặp lại không quen biết hiện tại hắn sớm đã kinh tuyệt này phương diện tâm tư nói ra này lời nói cũng bất quá là thói quen mà thôi rốt cuộc lại không hưởng phí hắn nửa cái cống hiến giá trị nhưng kỷ thanh trúc là cái ngươi kính ta một thước ta trả lại ngươi một t r ư ợ n g tính tình lúc này khẽ không người nói nói đa tạ sư huynh c ố nguyện không phụ sở trúc đợi thanh trúc can định lại ngày sau lại đến xem sư huynh kha đạt nhai nghe vậy hơi xứng sở lắc lắc đầu đi lên chính mình kia cũ kỹ linh mục tàu cao tốc xôi theo ngũ huyền hà liền về tới tiềm tâm phong không có quá mức để ý này phiên lời nói sự thật thượng ngũ huyền hà liền chạy qua tiềm tâm phong chân núi hạ mặt khác đột phá thần thông đệ tử chỉ cần dọc theo sông liền có thể thẳng tới ngũ huyền nguyên n à y điểm trưởng lão đều từng nói qua kha đạt nhai cũng bất quá làm cái thuận nước dòng thuyền thôi công thiện các làm mỗi cái nội môn đệ tử đều tránh không khỏi địa phương vô luận ngươi lựa chọn kia loại đạo đ ồ là truy tìm thần thông đại đạo còn là nghiên cứu tu hành bách nghệ công thiện các khẳng định gặp thời thường ra vào đặc biệt là lần thứ nhất đến tới mới đệ tử còn có loại, loại phúc lợi chờ đợi đi nhận lấy lần tiếp theo nghĩ muốn cầm tới miễn phí t Kỳ Thanh t r ú công thiện các độc chiếm ngũ huyền đảo một mặt trước mặt là một cái cự đại hình nửa vòng tròn quảng trường lầu cắt cũng trình hình cùng xây dựng mở có ngũ sắt môn hộ lâu có năm tầng thứ nhất tầng chiếm diện tích lớn nhất là làm tuyên bố cùng nhận lấy tông môn nhiệm vụ sở tại người lưu lượng cũng là lớn nhất công thiện các bên trên bốn phương diện tích ít hơn hai tầng tiếp đai thần thông thượng tam cảnh tu sĩ sẽ có chuyên môn đệ tử tiếp đãi không cần tại phía dưới cùng người chen trúc xếp hàng ba tầng chủ yếu phát tông môn ngoại cung cùng với xử lý một ít hiện vật như là thu về ngoại lai hai tay linh khí cùng tại bên ngoài được đến linh vật thứ tư tầng là cất vào kho sở tại giống như là linh đan linh khí cùng với loại loại thần thông cảnh giới tu hành tài nguyên đều tại này bên trong thứ năm tầng liền là mấy vị đóng g i ữ trưởng lao sở tại thậm chí âm thầm còn có thiên nhân cảnh giới tồn tại rốt cuộc nơi này cũng không thể toàn giao cho đệ tử nhóm tổng là muốn nhìn một chút đồng thời bọn họ cũng phụ trách trông giữ công thiện các phía sau bách bảo lâu bách bảo lâu liền là tông môn chuyên môn vì thần thông cảnh giới nội môn đệ tử mở một cái cỡ lớn phương thị đương nhiên này bên trong cũng có đệ tử nhóm chính mình mở cửa hàng chỉ lưu thông tông môn cống hiến giá trị này loại nội bộ tiền tệ chỉ cần ngươi có đầy đủ cống hiến giá trị tại này bên trong cái gì đồ vật đều có thể đổi đến liền là thỉnh động thiên nhân cảnh đại tu sĩ ra tay đều có khả năng kỳ thanh trúc tử tế đánh giá ánh mắt tại vượt qua công thiện các đỉnh một đoạn ngọn tháp bên trên rừng lại lâu hơn một chút nửa vòng tròn quảng trường phía trước lui tới nội môn đệ tử rất nhiều cũng không mấy cái chú ý đến hai người bọn họ người lúc trước hai người đều cởi tiềm tâm phong áo xám thay đổi phổ thông trang phục tự nhiên không người biết được thân phận các ngươi hai cái là lần đầu tiên tới công thiện các không biết này năm đạo môn bên trong đại biểu bất đồng đ ư ờ n g tắt chính đương hai người nhìn chung quanh thời điểm đ ỗ n g nhiên một đạo thanh â m chuyển đến kỳ thanh trúc lần theo thanh em nhìn sang phát hiện mở miệng là một cái thân lam nhạc xa ý ỉa mặt mày thành tú nữ tử hai người chúng ta vừa mới đột phá thần thông cảnh giới chuẩn bị tới đây tấn vào nội môn. cho nên nhiều có không hiểu rõ kỳ thanh trúc nói rõ sự thật a ngươi là này phê tiềm tâm phong đệ tử ta nhớ đến năm nay mới đệ tử bên trong còn chưa từng có người tiến vào nội môn như vậy nói tới các ngươi còn là thứ nhất cái không sai không sai này áo lam nữ tử đối hai người một trận đánh giá ánh mắt cũng hơi chút chính thị khởi tới tu hành nhanh nhất không nhất định có thể đi được càng xa nhưng trung pi làm u ố n trước nhiều đi mấy bước cái này là một loại thiên tư biểu hiện nếu như thế kia ta liền dẫn các ngươi làm tấn thăng đi các ngươi có thể xưng ta khương tuyển sư tỷ đi theo ta áo lam nữ tử mà không biểu tình nói, nói. nói xong nàng dẫn hai người bước vào bên cạnh màu xanh biết môn hộ bên trong này bên trong là chuyên môn tới đăng ký tạo sách sở tại cũng là đệ tử nhóm tới tuyên bố nhiệm vụ địa phương trải qua này vị khương tuyển sư tỷ giải thích tỷ thanh trúc thế mới biết h i ể u nguyên lai、like、này ngũ sắc môn hộ còn c á c tự đối ứng bất đồng đường tắt tác dụng phân loại này bên trong bạch kim môn hộ bên trong tuyên bố đều là chút chủ chém giết đấu pháp nhiệm vụ không là tiêu diệt yêu thú liền là đánh chết kiệp tu nguy hiểm trình độ lớn nhất động một tí có người thương vong xanh đen môn hộ bên trong tuyên bố đều là quan tại ra ngoài đóng giữ hoặc giả tại môn bên trong chăn nuôi linh thú gieo trồng linh thực chi loại nhiệm vụ. đặc điểm liền là có chút tiêu hao thời gian cùng nguy hiểm tính nhỏ bé chu hồng môn hộ bên trong thì là còn lại hạng mục phụ nhiệm vụ đủ loại thiên k ý bách q u á i cái gì tiếp thu phân phát công báo cùng tìm kiếm linh thú nhiệm vụ còn có đi trước phản tục quốc gia mưa xuống hoặc giả xử lý hưởng hai rất nhiều đều là tông môn mặt trên phân phối nhiệm vụ về phần cuối cùng màu vàng môn hộ l i ề n l à đệ tử nhóm hoàn thành nhiệm vụ sau phát công hiến giá trị địa phương có phát sinh cái gì tình huống còn muốn làm ghi chép báo cáo năm cánh cửa lần lượt lấy trắng đen đỏ vàng xanh sắp xếp này bên trong lấy màu xanh môn hộ người ít nhất kỳ thanh trúc vừa mới kém chút liền vào nhân ra hoàn thành nhiệm vụ đổi đ ổ i cống hiến giá trị màu vàng môn hộ kỳ thanh trúc đi vào liền nhạy cảm phát giác không gian xung quanh tựa hồ phát sinh thay đổi mà trước mắt bên trong bên trong rộng lớn vô cùng đại sảnh cũng xác minh này cái sự thật một cái nội môn công thiện các thế mà bên trong thành không gian này thủ bút khó tránh khỏi có chút đại đi ngũ hành môn có là địa phương cần thiết hay không này là có phải hay không bị này không gian bên trong cấp hoảng sợ đến ta lần đầu tiên tới cũng là các ngươi này dạng cảm thấy tông môn cũng ra tay quá lớn thực tế thượng nơi này là tại một cái tàn tạ đạo khí bảo tháp nội bộ công tiện h các là hạ bốn tầng đằng sau t à n g kinh tháp là thượng năm tầng khương tuyển sư tỷ quay người đối c á c nàng nói công tiện h các cũng bất quá là lợi dụng thứ nhất tầng không gian mặt trên ba tầng càng nhiều là bị đằng sau bách bảo lâu chiếm cứ thứ năm tầng trưởng lao t r o ở càng tất cả đều là đằng sau thêm đắp tu sửa môn hộ nội bộ hoàn toàn liền là một không gian riêng biệt bên trong có đỉnh đ á i lầu cát hòn non bộ hồ nước bố trí được tương đương trang nhã có thể nói là rời bước đội cảnh đẹp không sao tạ xiết đi qua trường trường gấp khúc hành lang lúc sau khương tuyển mang hai người tới một chỗ điện đường bên trong bên trong còn có một nam một nữ hai vị tử phụ trưởng lao chính tại t r u y ệ n trò vui vẻ nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử tu hành hoàn toàn không giống nhau ngoại môn bất quá là tại sơn viện bên trong truyền thụ ba môn công pháp làm n g ư ờ i chính mình tu luyện nội môn có thể là có tử phụ trưởng lao chỉ đạo tu hành không thể so sánh nổi a gặp qua khương sư tỷ khương sư tỷ hảo l i ê n tại này lúc có mấy tên đệ tử nhìn thấy khương tuyển đến tới lập tức đứng dậy vân an nhìn ra được tới nàng tại nơi đây vị bất phàm ngay cả kia hai vị trưởng lao đều lối này gật đầu ý bảo ta g ử i được bảo vật khí t ứ c ngươi này là tới chỗ nào tới thương nguyên cũng đ ố n g nhiên toát ra hỏi một câu lời nói tự theo nàng hấp thu ngâm thu t h á n h kiếm mảnh vỡ sau liền vẫn luôn trầm mặc ít lời toàn lực luyện hóa hôm nay muốn không là đến công thiện các tới còn chưa nhất định sẽ mở miệng nguyên lai là tàn tạ đạo khí linh tính toàn tán tinh hoa đã không có chỉ còn lại điểm không gian phế vật lợi dụng thôi à ngươi trước mặt kia nữ tử tư chất cũng không tệ à đều nhanh muốn thần thức lô sắc bước vào tử phủ ngũ hành môn thiên tài như vậy nhiều sao thương nguyên quật lại móng vớt bên trong vạn năm ngọc trai nhỏ giọng thầm thì nói không nên à nếu là đường bên trên tùy tiện gặp được cái đệ tử đều là này loại tu vi ngũ hành môn đ o á n chừng là vừa vặn gặp được lợi hại nhất trí nhất kỳ thanh trúc tại đ ấ y lòng trả lời một câu ngũ hành môn nếu là thật có như vậy nhiều thiên tài cũng sẽ không là chỉ là nhị lưu thế lực chỉ có thể nói nàng v ậ n khí hảo tùy tiện gặp được cá nhân đều là ít có lợi hại nhân vật thương t u y ề n bình chân như vậy chịu hạ mấy tên đệ tử thỉnh an đi đến hai vị tử phủ trưởng lao trước mặt đối bọn họ nói mấy câu năm nay tiềm tâm phong như vậy nhanh liền ra nội môn đệ tử n à y là chuyện tốt dựa theo tông môn quy củ mười hạng đầu đột phá thần thống cảnh giới đệ tử ứng đương chịu đến lời khen lại xưng tên gia ta tới vì các người đăng ký tạo sách này bên trong một tên trưởng lão đứng dậy đối kỳ thanh trúc cùng cố tư n h i ê n nói nói kỳ thanh trúc cố tư n h i ê n hai người tự nhiên báo lên chính mình tên họ chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi a a a a a a a a a bản chương xong chương bảy mươi lăm vô đề một chương bảy mươi lăm vô đề một khác một vị trưởng lão cũng đi phía sau mang tới một mặt bạch ngọc vết tưởng lấy pháp lực tại mặt trên câu thông xác nhận cái gì một lát sau gật gật đầu đánh giá hai người một chút gật gật đầu tỏ vẻ xác nhận thân phận theo tiềm tâm phong gia tới đệ tử thân phận sớm đã kinh nhiều lần khảo giáo không cần bọn họ hao tâm tổn trí hay c h a tại trưởng lão này bên trong đăng ký tạo sách lúc sau các nàng hai người tin tức liền bị khắc họa vào một cái trọng bảo bên trong mỗi cái tông môn đều sẽ có này dạng một cái ghi chép đệ tử tin tức trọng bảo ngũ hành môn chính là một cái đạo khí cấp bậc ngũ s ắ c minh giám công tiện h các mỗi ngày xử lý các loại tin tức cũng là tại cái này đạo khí phân hóa ra bảo giám phụ trợ hạ hoàn thành giống như này hai vị trưởng lão lấy ra bạch ngọc vách tường liền làm ộ t cái phân hóa mà ra bảo giám cấp bậc có thể so với thiên nhân linh bảo hai người các ngươi là trước mười đột phá thần thông cảnh giới đệ tử dựa theo tông môn lệ cũng phải làm lời khen lấy t ư cổ v chờ một lát một lát đợi ta đi kiểm kê một phen khương tuyền ngươi trước giúp các nàng sắp xếp cẩn thận nơi ở liền tại đinh tự khu c ắ t chọn một linh v i ệ n đi hiện nữ trưởng lao đối khương tuyền nói nói h i ệ n nhiên cùng nàng rất là quen biết là t r ư ở n g lão khương tuyền gật gật đầu ứng nói nàng quay người đối hai người nhàn nhạt, nhạt nói nói hai người các ngươi khả năng không biết như vậy đại ngũ huyền nguyên bên trên linh khí linh cơ cũng không đều đều cùng chia vì mười mảnh khu vực lấy sông làm danh giới phía nam vì giáp đất b ì n h đinh m ộ phía bắc vì kỷ canh tân nhân quý này bên trong giáp đất bính ba khu tốt nhất thần thông thượng tam cảnh tu sĩ mới có tư cách cư trú các người muốn đi đinh tự khu là gần với địa phương bình thường mà nói nội môn mới đệ tử đều là an bài tại mẫu chữ khu về phần còn lại năm cái phía bắc khu vực cương tuyển liền không có tại nói ý tứ nhưng là thực rõ ràng những cái đó là tại nội môn bên trong biểu hiện không tốt đệ tử đi trụ địa phương cầm đồ tới nàng dội ra tay gọi người mang tới một quyển ngọc thư đưa cho hai người nói tiếp các ngươi chính mình chọn lựa đi đánh dấu điểm đỏ đại biểu đã có người cư trú kỳ thanh trúc tiếp nhận đánh đinh chữ trang bị ngọc thư vừa thấy phát hiện này còn là một cái linh khí mặt trên khắc họa bản đồ còn là lập thể thành tượng chỉ bất qua đánh dấu đều đã hồng một mạng lớn xem tới rất nhiều người trụ không được thượng tam đẳng việt lạc mậu chữ khu lại là t â n nhân tụ tập liền đều đem chủ ý đánh vào này đình tự khu viện l à thượng liền nơi này đi vừa vặn hai cái kể cùng một chỗ tư n h i ê n ngươi thấy thế nào kỳ thanh c h ú c xem chúng một chỗ ít có song song việt lạc nhưng đầu hướng cố tư n h i ê n t r ư n g cầu ý kiến cố tư n h i ê n lại gần nhìn một chút nhẹ nhàng lắp lắc đầu hướng khương tuyển sư tỷ hỏi nói chúng ta có thể ở cùng một chỗ sao a các ngươi muốn ở cùng một chỗ nay cũng, cũng không là không được mỗi một chỗ viện lạc lớn nhỏ có thể so với lâm viên nhưng tu hành giả đều có chính mình bí ẩn láng giềng mà c ư có rất nhiều ở cùng một chỗ ngược lại là hiếm thấy các ngươi nhất định phải này dạng khương tuyền có chút kinh ngạc hỏi ta không có vấn đề thư nhiên ngươi xem thượng chỗ nào kỳ thanh trúc bật cười lớn này bên trong cố tư nhiên tròng mắt s á m bên trong thiểm quá một tia v u i ý r ố i ra thiên thiên tế ngón tay hướng một chỗ dựa vào đồi núi cùng hồ nước chi gian ruộng dốc viện lạc này bên trong gần như nửa cái tiểu sơ cốc phá lệ thanh ú yên lặng quan trọng nhất là gần đây còn có một phiến tự trúc rừng kỳ thanh trúc đôi khương tuyền gật gật đầu tỏ À, các ngươi ngược lại là sẽ chọn lựa địa phương kêu một bên đồi núi vừa vặn là ta nơi ở như vậy đi đã các ngươi từ bỏ một chỗ vị lạc ta liền làm chủ tướng xung quanh sơn cốc cùng thủy vực đều chia cho các ngươi tính làm là đền bù nghĩ đến trưởng lão cũng sẽ không có ý kiến khương t u y ề n mặt bên trên lần thứ nhất lộ ra khẽ c i ý cầm qua ngọc thư dỗi tay tại mặt trên họa một cái h n g vòng đa tạ sư tỷ cố tư nhân này một lần trở về còn nhanh hơn kỳ thanh trúc này cô nương là thật có chút vui vẻ tại bên trong đa tạ sư tỷ thanh toàn kỳ thanh trúc cũng nói một câu tạ sau đó trưởng lão cũng mang tới hai người tiến vào nội môn phát vật tư cũng không là hai cái dương lớn trang bảy mươi tám tán đồ vật mà là hai khối xanh biết ngọc phủ này là hai khối chữ vật ngọc phủ nội t u ầ n ba thức thấy phương không gian tính là một cái linh khí mặc dù không so được chân chính chữ vật bảo khí nhưng cũng đầy đủ hàng ngày sử dụng bất quá phải chú ý đảm bảo này ngọc phủ có thể chịu không được dày v ò một vị trưởng lão nói nói n à y loại chữ vật ngọc p h ủ kỳ thật là một loại kết hợp phù lục c h i đạo cùng luyện khí c h i đạo phù bảo duy nhất khuyết điểm liền là nội t u ầ n không gian không lớn cùng với dễ dàng tổn hại chỉ có trước m ư ơ i tiến vào nội môn đệ tử mới có này loại phúc lợi lần tiếp theo muốn có được liền phải tại tân nhân thi đấu thượng thu hoạch được thứ tự tốt này ngọc phù nếu là tại bách bảo lâu bên trong đổi đ ổ i chí ít cũng đến giá trị một trăm c ô n g hiến giá trị khác một vị trưởng lão cũng mở miệng nói ra một trăm c ô n g hiến giá trị kỳ thanh trúc hiện tại còn không biết này cái khái niệm đến tột cùng giá trị nhiều ít nhưng là xem bộ dáng cũng không sẽ quá thấp như vậy nói tới nàng lúc trước giao cho kỳ huyên bảo hồ lâu kỳ thật giá trị cũng không thiếu a bất quá t i u cái chỉ có thể lấy ra chứa đan dược hoặc giá chất lỏng này là mở ra viện lạc linh phủ vốn dĩ là một thức hai phần đã các ngươi cộng đồng cư trú ra môn hộ kỳ thanh trúc đem ý thức thăm dò vào ngọc phủ bên trong nhìn một chút này bên trong đồ vật phát hiện bên trong có ba bộ nội môn đệ tử sanh nhạc trường sam một khối khắc họa môn quy ngọc giản một quyển danh vị tiên nguyên giới ngọc thư một khối môn bên trong đưa tin phủ một khối đổi lấy thần thông phủ một khối tử tinh công hiến bài cùng với quan trọng nhất nội môn đệ tử thân phận bài đưa tin phủ là tông môn hướng về nội môn đệ tử tuyên bố một ít tin tức phủ bảo thần thông phủ là nội môn đệ tử phúc lợi có thể bằng lần này đi tàng kinh tháp chính mình chọn lựa một môn thần thông tu hành tử tinh bài ghi chép tông môn cống hiến giá trị bên trong tự mang mười cống hiến giá trị ân ký còn có kim một thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên đan các hai bình vừa vặn là ba tháng lượng xông ra một cái cùng hưởng ân huệ cộng thêm trăm khối p h á p tinh này bên trong p h á p tinh này đồ vật k ỳ thanh trúc còn là lần đầu tiên nhìn thấy đây chính là tu hành giới thông hành tiền tệ chỉ có đạt đến thần thông thứ ba cảnh tu sĩ mới có thể ngưng luyện ra tới hơn nữa cô động cực kỳ khó khăn nếu như chỉ là phổ thông thần thông thứ ba cảnh tu sĩ đến trọn vẹn hao phí chỉnh chỉnh một ngày thời gian mới có thể ngưng luyện ra to bằng móng tay một khối p h á p tinh bất quá mặc dù cô đ ộ n g khó khăn nhưng p h á p tinh lại là tu hành giới bên trong nhất được hoan n g h ê n đồ vật bởi vì p h á p tinh có thể trực tiếp lấy ra dùng cho tu luyện khả năng có người sẽ nghi hoặc vì cái gì không cách dùng trận đại quy mô hấp thu thiên địa linh khí tới hợp thành p h á p tinh bởi vì đơn thuần chiết xuất áp xúc linh khí được đến cũng không là p h á p tinh chân chính phát tinh không chỉ có linh khí tinh thuần hơn nữa còn có được một tia linh tính này một tia linh tính thậm chí so chi linh khí bản thân càng thêm quan trọng Đương nhiên, nếu là có kinh thế thần thông thủ đoạn chế tạo ra có thể tự chủ cô động pháp tinh trí bảo cũng không phải là không được nhưng kia cũng không phải bình thường người có thể tiếp xúc đến cấp độ mà lấy kia loại thủ đoạn chế tạo ra trí bảo bản thân cũng không biết giá trị nhiều ít lại cần bao nhiêu năm mới có thể kiếm trở về phí tổn b ả nói chương xong, chương Chương song, n vô vô đề, 2. Chương 76, vô đề, 2. Nói theo một ý nghĩa nào đó pháp tinh bản thân đã tương đương với một loại cực kỳ đặc thù linh đan hoặc linh khí và không thì cũng không sẽ chỉ có đến thần thông thứ ba cảnh mới có thể cô động đây cũng là vì sao ngũ hành môn bên trong đến thần thông thứ ba cảnh đ ã i ngộ rõ ràng sẽ tăng lên rất nhiều nguyên nhân này là một cái rất lớn đường d a n h giới chỉ có đến thần thông thứ ba cảnh pháp lực hóa linh tu sĩ、si、mới có thể đi luyện chế linh đan linh khí cho dù thật thực sự là không có nhất n g h ệ tinh cũng có thể đi cô động pháp tinh không là trăm viên pháp tinh đều có thể đi đổi lấy một cái hạ phẩm linh khí này ba bộ quần áo cũng là linh tơ tằm dệt thành tính là nửa linh khí thêm khởi tới chỉ sợ cũng giá trị trăm viên pháp tinh một bình phẩm chất phổ thông hạ đẳng linh đan giá trị mười cái phát tinh phát cho chúng ta còn là thượng phẩm đan dược cố tư nhân nắm chặt lấy tay từng cái mấy đạo khó được một lần tính nói như vậy một đoạn lớn lời nói So、kỳ thanh trúc rất bình tĩnh nói nói pháp tinh này đồ vật căn cứ cô đọng tri nhân tu vi bất đồng tự nhiên cũng chia làm bất đồng cấp bậc thần thông cảnh giới cô đ ộ n g pháp tinh đối tử phủ tu sĩ tác dụng liền không lớn bất quá này đồ vật cái gì trường hợp đều dùng đến đến thuộc về vĩnh viễn c ũ n g không đủ cầu tiêu hào phẩm tại tu hành giới có một câu lưu truyền vạn cổ trí lý trương ôn pháp tinh vĩnh viễn không giảm giá cố tư nhiên có chút ưu hoán xem này người liếc mắt một cái kỳ thanh trúc cười cười không nói lời nào nàng trên người còn có mạch chủ ninh nguyệt lan cấp một đống lớn cố bản bồi nguyên hạ đặng linh đan chuyển đổi thành pháp tinh cũng là đáng không thiếu tiền bất quá vẫn là đến lưu lại tìm một cơ hội đưa về nhà đi nàng chính mình không dùng được tăng thêm một chút tộc nhân thực lực cũng là không tệ bởi vậy cũng có thể thấy được bạch thư tiên tử h à n phóng t h i ệ n t a y liền đưa các nàng hai hồ lô lớn thượng đặng linh đan thượng đặng linh đan đến so hạ đặng linh đan giá trị phiên cái gấp ba bốn lần một hồ lộ một trăm lẻ tám mai liền là mười hai bình đan dược tương đương với đưa hai nàng một trăm cống hi có thể so với tông môn phát tân nhân gói q u ả lớn chỉ đùa một chút mà thôi n à y công thiện các chúng ta cũng đã tới không bằng vừa vặn về phía sau bách bảo lâu xem thấy thế nào kỳ thanh trúc đề nghị cố tư n h i ê n tự nhiên không có cái gì ý kiến chỉnh cái ngũ huyền đảo hình dạng như trứng gà bàn hình bầu dục công thiện các độc chiếm một mặt mà trung gian hình tròn khu vực liền là nội môn đệ tử lớn nhất tiêu k i m quận bách bảo lâu này lâu trình một cái cự đại hình khuyên cấu tạo liền xây dựng tại công thiện các phía trên hai bên cắt có một cánh cửa lại mở kỳ thanh trúc mang cố tư nhân liền đi vào quả nhiên vẫn như cũng là nội vận không gian nội bộ so bên ngoài xem càng toàn cục hơn lần theo thông đạo tiến vào bên trong đông cảm giác rộng mở thông suốt đập vào mắt phía trước hoàn toàn liền là một tòa hình trọn thành trì chỉ, chỉ bất quá cấu tạo hơi có bất đồng dưới chân là rộng mấy chục trượng đ á xanh đại đạo t r u n g quanh là vườn quanh chỉnh cái thành trì một vòng cửa hàng chủ yếu bán các loại hạng mục phụ tài nguyên bách bảo lâu cùng sở hữu ba tầng đều là đồng dạng cấu tạo thứ hai tầng chủ bán đan khí phụ trận g ư ờ i lưu đông nào rốt cuộc vô luận bên nào đều là mỗi cái tu sĩ thiết yếu tài nguyên thứ ba tầng thì là tiếp nhận loại, loại định chế công việc giống như cái gì định chế linh khí. dự định hiếm có linh đan cái gì tới người ít nhưng chỉ cần là thực t í n h đi vào liền đều là đại thủ bút này bên trong mua bán chỉ tiếp thụ tông môn công hiến giá trị giao dịch phẩm chất có bảo hộ có là lệ thuộc vào công thiện các mở cửa hàng trực tiếp bán ra tông môn nội đắng cắt k h í điện luyện chế ra vật phẩm có là thiên nhân phong chủ tài sản có là chân chuyển đệ tử sở hữu cơ hồ có quan thần t h ô n g cảnh giới tu hành tài nguyên đều có thể tìm tới duy nhất khuyết điểm liền là người công hiến giá trị không đủ dùng chỉ bất quá xem thông đạo nhập khẩu bên trái bán các loại nữ đệ tử linh áo phía bên phải bán các loại châu bão đồ trang sức loại linh khí kỳ thanh trúc đầu lông m ạ liền không nhịn được một chọn. tu hành giới cũng chơi này bộ là đi xem tới nữ tu sĩ cũng ăn này bộ à rốt cuộc hảo xem đồ vật h a y không yêu đâu tựa như nam tu sĩ đối những cái đó cùng tránh khốc h u y ê n vũ khí càng thêm cảm hứng thú đồng dạng nghĩ nghĩ nàng còn là mang c ố tư n h i ê n chuẩn bị vào xem rốt cuộc tới đều tới chúng ta muốn đi vào sao c ố tư n h i ê n kéo một chút nàng góc cáo hỏi nói l i ê n vào xem cũng hảo mở mang tầm mắt kỳ thanh trúc nói nói nếu là xem đến hảo xem trở về liền đem thương nguyên kéo lên tham khảo một chút muốn để nàng dùng tiền là không thể nào hảo cô tư nhân tin nàng lời nói kỳ thanh trúc ngẩu nhìn liếp mắt một cái cửa hàng tên mặt trên trực tiếp ấ n vài cái chữ to công thiện các linh khí đồ trang sức góc bên trong còn có một cái một chữ trói mắt vô cùng h ả o h ả o h ả o ngươi còn không chỉ một nhà là đi luôn cảm giác trước mặt công thiện các phát công hiến giá trị đều là theo mặt sau này thu hồi đi bước vào này bên trong xuyên qua một đạo nhỏ không thể thấy kết giới bên trong linh khí rực rỡ hẳn lên trang trí t r ắ n g lệ so thế tục hoàng cung còn muốn hoa mỹ dị thường hai người mới vừa một đi vào lập tức liền có một danh người hầu đến đây tiếp đãi kỳ thanh trúc xem liếc mắt một cái hắn thuế phàm tam trọng nguyên cương cảnh đặt tại bên ngoài là được người kính ngưỡng võ sư có thể tại ngũ hành môn bên trong chỉ là phổ thông n g i môn còn được tới cửa hàng tới à l một công. h vị diện dung thanh tú nữ hầu bước nhanh đi tới đứng tại bên cạnh hai người hành một lễ mặc dù này hai người xem đi lên ăn mặc đều là chút phạm vật nhưng một thân thần thông cảnh giới khí thế không giả được đối với thuế phạm cảnh giới võ sư tới nói đều là cao cao tại thượng đại nhân vật chúng ta tỉ mọi lần đầu tiên tới này có thể hay không hơi chút giới thiệu một phen một n đường nhìn sang kỳ thanh trúc chỉ cảm thấy chính mình đã hoa mắt không nghĩ đến chính mình lần thứ nhất nhìn thấy hơn trăm cái linh khí đặc trùng một chỗ cứ nhiên là tại một cái đồ trang sức cửa hàng bên trong theo hạ phẩm linh khí đến thượng phẩm linh khí cái gì cần có đều có liền là c ự c phẩm linh khí cũng trưng bày ba kiện phân biệt là một đôi vòng ngọc một chi phượng châm cùng một mai phấn tinh mặt dây này lúc nàng liền củng cố tư n h i ê n ở lại tại này ba kiện c ự c phẩm linh khí phía trước thưởng thức kỳ thật thật muốn nói khởi tớ i linh khí là không tồn tại c ự c phẩm này cái cấp độ tốt nhất linh khí cũng chỉ được xưng là thượng t h ư ợ n g phẩm cái gọi là c ự c phẩm linh khí kỳ thật liền là bạn muốn tạo thành bảo khí kết quả bởi vì loại loại duyên cơ không thành công thiên lại vốn không có tổn hại thường uy lực bất quá bình thường bảo khí hai ba thành nhưng bởi vì chất liệu càng cao duyên cớ trung quy là muốn so thượng phẩm linh khí mạnh lên mấy bậm cho nên mới bị mang theo t ự c phẩ Cái k h á c càng cao cấp bậc đồ v ậ thanh trúc n tại loại thấy huống, b cô tư nhân chậm chạp không có xê dịch ánh mắt liền hỏi nàng một câu nếu là nàng thật đặc biệt yêu thích nói không chừng hôm nay còn thực sự tốn kém một hai không biện pháp chính mình sư m ộ i khẳng định muốn sủng nàng mặc dù không có tiền nhưng là có thể lay người à thực sự không được nàng còn có một phương thủy hệ linh tinh tại tay liền không tin mua không được c ự c phẩm linh khí muốn biết pháp tinh dễ bị linh tinh khó gặp cùng phẩm chất hạ giá trị chỉ sợ muốn so pháp tinh phiên cái lần chính là cầm đem đổi lấy cống hiến giá trị đều sẽ có người nguyện ý rốt cuộc thiên nhiên linh tinh t h ậ p p h ầ n t h ư a thớt rất nhiều t ử p h ụ tu sĩ đều chưa từng gặp qua này hà hiếm kỳ thanh trúc ban đầu ở vân mậu trách giã chỉ là vặn xuống bàn tay đại một khối nhỏ phế liệu vẹn vẹn liền hấp thu không đến một nửa không chẳng qua là cảm thấy hảo nhìn xong cố tư n h i ê n gian nan đem ánh mắt theo kia chi phượng trâm bên trên g ờ i trong lòng âm thầm thở dài một hơi n à y cây trâm nếu là mang tại thanh trúc đầu bên trên nhất định phi thường thích hợp với nàng đáng tiếc nàng xấu hổ v ì tiền d i n g tuyết mua không d ậ y nổi chưa bao giờ có một khắc cố tư n h i ê n nghĩ chính mình muốn đi chạm yêu trừ ma đ ổ i cống hiến giá trị kia chi xem nghĩ một đằng nói một mẹo cố tư n h i ê n kỳ thanh trúc cười cười kia chi phượng trâm mang tại nàng đầu bên trên nhất định cũng là cực kỳ hào xem kia chi phượng trâm lấy xuống cho ta xem một chút ai biết nàng chính muốn mở miệm thời điểm còn có người kêu nhanh hơn nàng một phách kỳ thanh trúc chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu âm thầm ghi lại kia phượng trâm t i ể u dáng chờ quay đầu làm thương nguyên cấp nàng tay xoa một cái ra tới ngươi thật muốn cấp đưa ta cái này cực phẩm p h ư n g trâm cảm ơn tạ ca một đạo giọng nữ mừng rỡ kêu lên ân ngươi gọi ta cái gì nam tử lược có bất mãn nói nói thực xin lỗi trời phù hộ ca ta là quá kích động mới nhất thời lanh mồm lanh miệng giọng nữ lập tức đổi một cái xưng hô trêu đến nam tử cười ha ha một tiếng kỳ thanh trúc vốn dĩ nghĩ kéo cố tư nhiên quay người rời đi nghe được kia câu cảm ơn tạ ca có điểm muốn c ư i nhịn không được quay đầu nhiều xem liếp mắt một cái ai biết lần này đầu liền hư sự t ì n h ai hảo một cái trung linh ẩn tú nữ tử không biết tiên tử tục danh có thể hay không kết bạn một chút không nghĩ đến này tạ thiên hữu liền là một cái đang đồ lãng tử rõ ràng bên cạnh có bạn gái chính chuẩn bị cấp nàng mua thêm cực phẩm linh khí cấp bậc đồ trang sức lại còn không hề cố kỵ muốn kết giao chính mình kỳ thanh trúc mày liếu lập tức ngăn lại mắt p h ư ợ ngóc m nghiêng nhìn hướng này người tướng mạo túi ra cũng không vô lại hình người dáng người có mấy phân tuần tú cũng không biết vì cái gì một hai phải tại mặt bên trên mặt một tần p ấ n tùy tiện ra tay liền là cực phẩm linh khí phỏng đoán bối cảnh cũng là không tầm thường Phiên này gia hỏa vừa mới đột phá thần thông thứ tư cảnh h u y ề n diệu khí tức còn bất ổn à, tu luyện thủy hệ thần thông kết quả thận nguyên bất ổn này là dựa vào song tu biện pháp đột phá thương nguyên một bên dùng linh bùn tu trúc sân phong một bên dỏ ra ý thức liếc một cái bên ngoài cười nói kỳ thanh trúc nghe có điểm muốn cười trẻ tuổi người không tiết c h ờ à, muốn biết ngũ hành cùng ngũ tạng lẫn nhau đối ứng thủy hành thần thông phần lớn đều có thể bổ dưỡng thận nguyên khiến người mặt mày tỏa sáng tinh lực tăng gấp đội có thể đem chính mình làm hư cũng là có chút điểm đồ vật khó trách mặt bên trên muốn mặt điểm phấn không được công tử xin cứ tự nhiên kỳ thanh trúc đ cảm tại nội môn như vậy treo nhiều đệ tử bỏ lỡ nghĩ muốn lại tìm được nhưng là khó đặc biệt là hắn phát giác kỳ thanh trúc cũng là tu hành thủy hành thần thông trên người ẩn ẩn phát ra thủy vẫn càng làm cho người cảm thấy không tầm thường này nếu là có thể cùng chi song tu đôi chính mình chỗ tốt rất lớn a không giống hiện tại chính mình bên cạnh này cái nữ tử vốn dĩ nghị thủy một kết hợp cộng tham đại đạo kết quả nàng thế nhưng cũng tu luyện một môn song tu thần thông làm hại hắn kém chút thất bại trong căn thức hôm nay nguyên bản muốn để nàng mở mang kiến thức một chút chính mình tài lực để cho này túi đầu làm thấp chưa từng nghĩ gặp được kỳ thanh trúc này chờ mỹ nhân chúng ta đi cố tư n h i ê n cũng không nghĩ lại tiếp tục chờ đợi kéo kỳ thanh trúc liền nghĩ rời đi tạ thiên hữu nhìn thấy còn có một vị tóc xám mị nữ càng là nhất hỷ n à y loại mặt ngoài lạnh lùng nữ tử chinh phục khởi tới mới càng có khoái cảm hãy khoan hai vị tiên tử xin dừng bước tạ thiên hữu bước ra một bước thân hình linh động nửa ngăn tại trước người hai người chơi phù hộ người muốn làm cái gì kỳ thanh trúc hai người còn chưa mở lời kia theo tạ thiên hữu tới nữ tử tâm sinh bất mãn tràn ngập oán trách chất vấn tạ thiên hữu sắc mặt lập tức cứng đờ hai vị nơi này chính là bách bảo lâu còn xin tự trọng kỳ thanh trúc nhàn nhạt đối hai người nói nói ngươi làm ai tự trọng đâu tiểu nha đầu mới vừa vào nội môn không lâu đi không biết phải tôn kính tiền bối sao kỳ, nữ tử đầu tiên không vui lòng chỉ kỳ thanh trúc nói nói. quay đầu lại dội ra tay một nắm chặt kia nữ tử chỉ hướng chính mình tay nhàn nhạt nói, nói các ngươi nếu là có tiền bối bộ dáng ta tự nhiên sẽ kính trọng đáng tiếc các ngươi có vẻ như không có nữ, nữ à n tử, tử có mây phân tinh xảo mặt bên trên rất nhanh liền nổi lên một tầng mồ hôi ý thức đến chính mình gặp được một cái hung hát cha vội vàng nhỏ giọng đối kỳ thanh trúc xin lỗi kỳ thanh trúc cũng thuận thế bưng lòng ra nàng tay sau đó còn cấp nàng một cái đại đại lên m một bàn tay vỗ vào nàng hậu tâm đánh tan nàng vừa mới nhắc lên pháp lực h ả o tìm mọi đừng náo loạn kỳ thanh trúc tại nàng thai bên cạnh nhẹ nhàng nói nói chỉ là thần thông thứ hai cảnh tu vi mà thôi kỳ thanh trúc đều sợ chính mình khí lực lại đại nhất điểm liền phải đem nàng sống lưng cắt đứt h ả o h ả o h ả o ta không lộn xộn ngươi làm ta đi trước đi n à y nữ tử thanh â m đều nhanh mang một kia khóc nước n ở vừa mới một cái tát kia vỗ vào chính mình sau lưng kém chút không cho nàng xuyên quả khí nay cái da hỏa hào sinh h ô n g tàn cho tới bây giờ không gặp qua khí lực như vậy đại nữ tử nàng này là còn tu luyện cái gì nhục thân thần thông sao không thể t r e o vào không thể t r e o vào xem tới này nội môn bên trong lại muốn ra một vị t â n tinh hào tị mọi tài kiến tiên nữ tử xoay người chạy cũng không quản đầu đầy sương mù tạ thiên hữu các ngươi chi gian nhận biết hắn nhịn không được hỏi nói không nhận thức cố tư nhiên mặt không biểu tình trả lời chúng ta chi gian mới quen đ ã thân ngươi không hiểu kỳ thanh trúc nói nói. tạ thiên hữu rõ ràng có chút không tin tưởng nhưng là hắn không có cái gì chứng cứ nếu nàng đi cái này phượng trâm liền tặng cùng tiên tử đi tạ thiên hữu theo người hầu tay bên trong tiếp nhận p h ư trầm thì tay lấy ra một khối tử tinh bài liền trả tiền kỳ thanh trúc sắc mặt dần dần lạnh phai n h ạ t đi n à y vị tạ công tử còn xin tự trọng ngươi này là cầm người khác không muốn đổ vật tới nhục nhà ta nàng cố ý đem lời nói nói trọng liền là muốn dẫn khởi tạ thiên hữu bất mãn này gia hỏa vẫn luôn ngăn lại các nàng đi đường mắt bên trong tả dục đều không mang theo che lấp tượng đất còn vẫn có ba phân hỏa khí thật coi nàng kỳ thanh trúc liền là để cho người khi dễ nhà lành thiếu nữ ta không là này cái ý tứ này dạng ta lại mua một cái như thế nào vừa vặn các ngươi một người một cái tạ thiên hữu ánh mắt đảo qua hai người không thèm để ý chút nào nói, nói hắn còn cho rằng này hai nữ là tại chơi chút dục cầm cố túng đem diễn. r ấ ra tạ ra t thiên n đ n hữu n nghe xong này lời nói sắc mặt hơi đổi một chút hắn có thể âm thầm ý thế hết người nhưng tuyệt không có thể tại đại đỉnh quảng chúng chi hạ lạc mực cớ bôi nhọ tạ ra uy nghiêm cái gì nhẹ cái gì nặng này sự tình hắn còn là phân rõ ràng người đừng nói nhảm tạ thiên hữu xem này cái nhanh mồm nhanh miệng nữ tử trầm giọng nói nay nữ nhân chẳng lẽ liền không sợ hắn tạ ra danh tiếng sao hắn nào biết được kỳ thanh trúc căn bản liền không biết cái gì tạ ra tiêu ra dù sao nhào đến lại đ ạ i cũng không có nàng cái t i ê u tiện nghi sư tôn tới đầu đ ạ i ngươi cũng biết chính mình phía trước tại nói hiệu nói vượt a kỳ thanh trúc nói một câu lời mở đầu không đáp sau ngữ lời nói lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh nói phía trước ngươi đối chúng ta thì m ộ i nói năng l ô mãng nay sự tình không thể liền như vậy tính không bằng chúng ta đi ra ngoài ngươi tiếp hạ tà một trưởng hôm nay việc cựu tính kết liễu như thế nào tạ thiên hữu giận quá thành cười khó trách này cái nữ nhân không sợ bọn họ tạ ra nguyên lai là đầu góc chỉ sợ có điểm không bình thường h ả o h ả o h ả o ta tạ thiên hữu chính là thần thông thứ t ư cảnh liền là đứng bất động nhâm ngươi hành động ngươi cũng không đánh nổi ta pháp lực phòng hộ ta liền chịu ngươi một t r ư ờ n g lại như thế nào tạ thiên hữu cười ha ha tiếp ánh mắt đảo qua kỷ thanh trúc mặt nói nói nhưng ta chịu ngươi một t r ư ờ n g sau ngươi như lại bố trí ta tạ ra lại nên như thế nào mặc cho xử trí chính là kỷ thanh trúc chấp chấp mắt trực tiếp nói như là lanh mồm lanh miệng thu lại không được lời nói tinh xảo tuyệt mị khuôn mặt bên trên lập tức toát ra một kia hối hận biểu tình chính mình có phải hay không diễn có t r ư ớ quá v â y xem nhân hòa tạ thiên hữu lại không như vậy nghĩ bọn họ đều cho rằng kỳ thanh trúc là tại mạnh miệng tạnh mạnh có hai ba nữ đệ tử đã tại vì nàng lo lắng mấy vị bách bảo lâu bên trong cấm chỉ đ ạ o thủ mong rằng không để cho chúng ta khó làm nay thời điểm cửa hàng đằng sau đi ra một vị dung dung lộng lẫy mỹ phụ tới đối bọn họ nói nói âm thầm còn cấp kỳ thanh trúc một ánh mắt kỳ thanh trúc có chút không rõ ràng cho lắm tô trưởng quỹ nếu cũng ở nơi đây kia hôm nay việc tạm thời l i ề n tính này vị tiết tử tạ nào đó có thể tính nhớ kỹ ngươi tạ thiên hữu nhìn thấy mỹ phụ khí diễm lập tức liền yếu xuống đi tô ra cũng không so chính mình tạ ra kém chớ nói chi là này vị trưởng quý còn là một vị thần thông thứ năm cảnh nhãn hiệu lâu đời cường giả xem nàng này tư thế rõ ràng là muốn giúp đỡ khác một phương ai t ạ đại công tử cũng không thể đổi ý à chúng ta có thể đi ra ngoài đánh bên ngoài quảng trường bên trên hẳn là không về bách bảo lâu còn đi nhưng l à n à y lúc kỳ thanh trúc lại gấp nàng tay đều ngượng ấy ngươi nói không đánh sẽ không đánh kia chính mình chẳng phải là thực mất mặt chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu yêu yêu các người a bản chương xong chương bảy mươi tám một trường đ ợ bay tay không đánh nát chương bảy mươi tám một trường đ ợ bay tay không đánh nát kỳ thanh trúc lời vừa nói ra lập tức làm tại tràng sở hữu người nhao nhao căng tới chăm chú nhìn ánh mắt này cô nương người dài đến rất xinh đẹp như thế nào đầu góc tựa hồ có điểm chụp đâu tại tràng người bên trong phỏng đoán cũng chỉ có cô tư nhiên nhất rõ ràng là như thế nào một hồi sự t ì n h nàng bông xuống đôi mắt bên trong cũng thiềm quá mỉm cười mặc dù nàng cũng không rõ ràng kỳ thanh trúc rốt cuộc tu hành cái gì phát m ô n nhưng theo ngày thường bên trong một ít chi tiết liền có thể nhìn ra được tới kỳ thanh trúc nhục thân lực lượng chỉ sợ so nàng pháp lực còn muốn tới khủng bố người là nghiêm túc tạ thiên hữu ánh mắt triệt để lạnh xuống này nếu là còn không đáp lại tới chuyến đi người khác còn cho là hắn tạ thiên hữu liền một cái mới vào thần thông nữ nhân bàn tay đều không t i ế p nổi đương nhiên là nghiêm túc mau đi ra đi đừng quay r à y nhân ra trưởng quỹ làm ăn kỳ thanh trúc đối kêu mỹ phụ nhân trưởng quỹ cười cười kéo cố tư nhiên liền chạy ra ngoài người đừng chạy tạ thiên hữu còn cho rằng kỳ thanh trúc muốn chạy vội vàng thi triển thân pháp đuổi theo thấy hai người đều đi ra một đám vây xem người liên nhau ba hai thành quần cùng đi ra dù sao nơi này cách bên ngoài cũng bất quá mấy bước đường xem cái náo nhiệt cũng là hảo trưởng quỹ làm sao bây giờ tiếp đãi kỳ thanh trúc nữ hầu có chút khẩn trương hỏi đi đem d i ớ i luật đường người gọi tới sau đó các ngươi hảo hảo xem cửa hàng ta đi nhìn một cái phát sinh cái gì tô trưởng quy tiện tay cầm qua tạ thiên hữu đã mua hạ phượng trâm đi lại chậm rãi đi ra cửa đi chỉ để lại một đám người hầu hai mặt nhìn nhau chờ đến tạ thiên hữu chờ người truy đi ra lúc kỳ thanh trúc đã tốt chỉnh dĩ hạ đứng ở bên ngoài đất c h ố n g bên trên nàng tóc đen dối tung dài thân mà đứng dáng người cao gầy linh l u n g một thân phảm tục quần áo khó nén tuyệt thế dung nhan có trung linh ẩn tú khí chất xuất trần cũng khó trách tạ thiên hữu thứ nhất mắt liền xem thượng xác thực là tiên tư tiền mạo chỉ bất quá tại tràng một đám người thế nhưng không có một cái gặp qua ngược lại là có chút làm người nhìn không thấu nàng lai lịch t ạ đại công tử có thể chuẩn bị hảo ngươi nhưng phải tiếp hạ ta này một trường trước đây chi sự tiểu tính kết liễu tại chàng các vị sư huynh sư tỷ đều là chứng kiến kỳ thanh trúc cao giọng nói nói ừ vậy ngươi thế nhưng nhớ kỹ chớ nên lại h ồ ngôn l o ạ n ngữ tạ thiên hữu thấy người càng ngày càng nhiều sắc mặt cũng càng thêm âm trầm hắn đứng vững chỗ cũ chắp tay mà đứng xem đi lên đảo rất có vài phần khí độ kỳ thanh trúc cũng không làm bộ tiến lên mấy bước liền đứng tại tạ thiên hữu trước mặt hướng hắn cười nhạt một tiếng nàng cũng là lo lắng sự tình áo đại ảnh hưởng không tốt vì thế trực tiếp liền xử xuất chín thành l chỉ thấy nàng tay h áo dài tung bay đột nhiên vung lên không khí lập tức phát ra một tiếng gào thét nói thật nàng chính mình đều không rõ l ắ m chính mình tới để có nhiều đại l ự c đạo rốt cuộc nàng tu luyện là thiên long truyền thừa đại thần thông lý luận thượng là chỉ có thiên long mới có thể tu hành dựa theo thương nguyên cách nói thì tương đương với một đầu còn nhỏ thiên long tại thế muốn biết thiên long này loại sinh linh một sinh ra tới liền là thần thông chi cảnh ngủ một giấc khởi tới liền không sai biệt lắm tính là t ử p h ụ còn nhỏ thiên long này cái tiêu chuẩn kỳ thật rất khó giới định cho dù kỳ thanh trúc chịu giới hạn bởi nhân tộc thân thể không cách nào cùng chân chính thiên long đánh đồng nhưng một thân lực lượng cũng tuyệt không phải một cái phù phiếm thần thông thứ tư cảnh có thể chỉ dựa vào hộ thể pháp lực liền có thể chống cự tạ thiên hữu nhìn thấy kỳ thanh trúc tiểu tay khẽ vung liền sử không khí vụ vù, vù ánh mắt cũng là hơi đổi thu hồi mấy phân kinh thị tại chính mình trước mặt bày ra một tầng thật giấy pháp lực phòng hộ bất quá hắn rốt cuộc là tự giác muốn chút mặt mặt cũng không có sử dụng thần thông huyễn hóa ra thủy thuẫn vòng bảo hộ ra tới kỳ thanh trúc cũng không khách khí với hắn ánh mắt máy liệt một trưởng đánh ra tại chỗ giống như phát sinh địa chấn dưới chân quảng trường đại địa đều tại run dữ dữ dội nàng tinh tế trắng non cánh tay tại này một khắc trở nên như dao tựa như long mềm dẻo mà lại cương manh hữu lực bàn tay bên trên ngưng tụ ra một đạo hình dòng ấn ký phảng phất liền là ngôi sao trên trời đều có thể bị này một trường cấp đánh bể một tiếng long ngâm ẩn ẩn vang lên trường ra như thần long lấy bôi ba tạ thiên hữu sắc mặt bỗng nhiên đại kinh thất sắc vội vàng lại trước người bày ra thần thông lồng nước phòng hộ có thể là hắn khoảng cách kỳ thanh trúc quá gần phản ứng lại quá mức vội vàng kỳ thanh trúc đánh một trường ra tạ thiên hữu hộ thể pháp lực gặp được trường ấn khoảnh khắc bên trong hóa thành hư không t i ê một tầng thủy hệ thần thông vòng bảo hộ cũng bị một bàn tay đánh xuyên qua. cuối cùng nàng một trưởng càng l à trực tiếp đánh vào một mặt huyền hát sắc mai rùa tấm t h u ẫ n bên trên gian giác kỳ thanh trúc thấy trước mắt nháy mắt bên trong nhiều mấy t ầ n g phòng hộ cũng là theo bản năng liền nhiều sử ra mấy phân khí lực sau đó liền không cẩn thận đem nhân ra hộ thân linh khí tấm t h u ẫ n đều cấp đánh nát vây xem xem náo nhiệt nội môn đệ tử nhìn thấy này tình này cảnh lập tức nhao nhao hít vào một miệng lớn khí lạnh nhìn hướng kỳ thanh trúc ánh mắt cũng nháy mắt bên trong phát sinh biến hóa nay nữ thân thể cường h à n h lực đạo không thể tưởng tượng nổi tay không t o á i thượng phẩm linh khí quả thực liền là khủng bố như vậy tấm tuấn bị đánh nát chỉ nghe oanh long một tiếng hắn liền bay ngược ra ngoài con mắt t r ừ n g lớn mặt bên trên lộ ra không thể tin tưởng t h ầ n s ắ c hắn một cái thượng phẩm huyền quy t ấ m thuẫn liền này dạng bị một cái nữ nhân tay không cấp đánh nát này muốn là vừa vặn chính mình không có gọi ra t ấ m thuẫn chẳng phải là sẽ bị nàng một bàn tay đánh chết nghe được chung quanh người truyền ra các loại chất vấn cùng nghiệm ai tạ thiên hữu trực tiếp một khẩu n ị c h h u y ế t sông lên cổ họng dứt khoát con mắt khép lại nằm tại mặt đất bên trên giả bộ như hôn mê bất tỉnh này nếu là xám xịt đứng lên còn không bằng trực tiếp giết hắn càng dễ chịu hơn chút tạ công tử ngay tại tiểu điếm mua sắm ph còn là tạm thời đặt tại cửa hàng bên trong mỹ phụ nhân tô trưởng quỹ này lúc đi qua tới lo lắng dò hỏi thấy không chiếm được tạ thiên hữu hồi phục nàng mặt bên trên cũng là lộ ra một tia ưu sầu hại tô trưởng quỹ không cần hao tâm tổ trí ta vừa mới có thể tại cửa hàng bên trong nghe được tạ huynh đã đem này châm đưa cho này vị tiên tử là cực là cực tiên tử liền thu cất đi ngươi xem tạ huynh đều không có nói cái gì chắc hẳn cũng là đồng ý ha ha tin tưởng trời p h ù hộ huynh nghe được sau nhất định sẽ mỉm cười mà khu k u ta là nói hắn nhất định sẽ thực cao hứng chung quanh một đám nội môn đệ tử cũng là xem náo nhiệt không chê sự tình đại trực tiếp làm tô trưởng quỹ đem phượng trâm giao cho kỳ thanh trúc này vị tiên tử ngài xem này tô trưởng quỹ đem tay bên trong châm gài tóc đưa về phía kỳ thanh trúc kia ta liền từ chối thì bất kính kỳ thanh trúc cũng không n h a n h nhó đưa tới cửa đồ vật vì cái gì không m u ố n liền xem như là tạ thiên hữu tấm thuẫn bính tổn thương chính mình bàn tay bội tội không thấy được nàng m u bàn tay đều có chút đỏ lên sao giới luật điện người tới bỗng nhiên có người tại bên ngoài hô đám người nghe vậy nhau nhau đi tư tán các vị sư minh sư t h ta liền chức cáo tử còn thỉnh đại gia chiếu cố t sau đó kỳ thanh trúc cũng cùng một câu khương sư tỷ tài kiến treo đến khương tuyển dừng lại bước chân còn yên lặng suy từ một lát gặp qua khương sư tỷ mấy tên thân năng gọi thuyền lúc sau cũng là hành một lễ cái gì sự tình đại động cán qua khương tuyển nhàn nhạt hỏi nói thân thể bất động thanh sắc ngăn tại mấy người trước mặt vừa mới nghe nói có hai danh nữ đệ tử tại bách bảo lâu nháo sự chúng ta phụng mệnh đến đây truy tra một người trả lời nói a có người tại bách bảo lâu nháo sự ta như thế nào không biết này hồi sự t ì n h thương tuyển hỏi ngược lại này nay sự tình liền thôi trở về gọi lôi thiếu t r ạ c h thiếu quán chút nhà n sự là kỳ thanh trúc tự nhiên không biết sau lưng phát sinh cái gì sự t ì n h dù sao các nàng hai người đã lướt qua ngũ huyền hồ đi trước bờ nam tìm kiếm chính mình chỗ ở lại không trở về nhà ngày đều muốn đen kỳ thanh trúc tại xem ngọc thư thời điểm liền nhớ kỹ bản đồ hoa một phen công phu quanh đi còn lại tìm được thuyền định viện lạc sở tại kỳ qua, qua cốc. Cốc thanh trúc rất vợ ý này bên trong cố tư nhiên mặt bên trên cũng lộ ra tia tia tiêu ý theo chữ vật ngọc phủ bên trong lấy ra viện lạc cấm chế linh phủ mở ra đại môn nay viện lạc chiếm diện tích rất lớn như cung điện đồng dạng bên trong lâm viên có cây phong phú cảnh trí phi phạm vừa thấy liền là dụng tâm bố trí quá một vật một cảnh đều không bàn mà hợp ngũ hành đại đạo này bên trong có chuyên môn luyện đan phòng luyện khí phòng linh dược vườn linh thu cột từ từ đầy đủ mọi thứ thỏa mãn hết t h ể tu hành cần thiết bao quát còn có một cái bên cạnh viện có thể cung cấp hạ nhân cư trú nếu là ngại chính mình xử lý như vậy lớn một tòa viện lạc phiền phức có thể đi ngoại môn tìm chút đệ tử qua tới thay chính mình xử lý các hạng về vặt đương nhiên cũng có người không làm việc đ à n g hoàng làm cái gì tam thê tứ thiếp hành bao dưỡng chi sự t i ê liền không tốt đi phê phán kỳ thanh trúc củng cố tư nhiên đều càng yêu thích thanh tịnh tu luyện Đối nàng tới nói cấp c nàng hai í n mình xử lý ngược lại là khổ tu sinh hoạt bên trong h khổ hoạt h một điểm xử lý lại là điều tu ò h a người cư tại đều hiện đến có chút lớn, gian, đem về, đó về, tiểu sau hiện chút chờ thời nhi cái gian, tiếp rộng lớn, ngư có tìm ta trở l tìm chút linh thực linh thú dưỡng khởi tới. tại linh linh khởi Hai người dưỡng viện lạc bên trong dạo qua một vòng sau kỷ thanh trúc đối cố tư n h i ê n cười nói bất quá chúng ta hiện tại hàng đầu nhiệm vụ vẫn là chuẩn bị cuối năm cuối năm nội môn tân nhân tiểu bỉ sư tôn có thể là chuyên môn để một câu tiểu sư muội ngươi có thể phải cố gắng lên a sư t h đương một tiếng hót lên làm c i người cố tư nhân nâng lên đầu rất nghiêm túc xem nàng nói, nói. kỳ thanh trúc nghe vậy hơi xứng sở t r ậ t mặt bên trên lộ ra một mặt ý c ư ờ i tới ta cũng không để ý này đó hư danh chỉ là vì hoàn thành sư tôn đại nhân nhiệm vụ thôi sau đó nàng lấy ra bạch đến cực phẩm phượng trâm linh khí đưa cho cố tư n h i ê n ấy cầm đi ngươi phía trước không là định nghĩ muốn sao ngươi càng thích hợp đ ó cố tư n h i ê n chối tử đã ngươi không m u ố n kia ta cũng không cần tóm lại là người khác đồ vật dùng khởi tới s á t thực mất tự nhiên đến lúc đó ta lại đưa ngươi một cái càng tốt đi kỳ thanh trúc cũng không ngoài ý mớn thu hồi cây châm hướng nàng bảo đảm nói ừng chúc phúc thư h u khỏe mạnh lâu dài Lên chương chương khung một cái chú o à thế n h t r ư ơ n g tồn tấn nội môn đệ tử chi gian tiểu bỉ chỉ tại khích lệ bọn họ hào hào tu luyện một cái chú thế trưởng tồn tông môn bên trong không thiếu hụt nhất liền là các loại các dạng so tài này bên trong tân nhân chi gian so tài thường thường được chú ý nhất rốt cuộc này trực tiếp ảnh hưởng tông môn tương lai phát triển nếu là liên tục không thấy cái gì siêu q u ầ n bạt tùy người kia liền nên suy nghĩ một chút có phải hay không phải thêm đại bồi dưỡng cường độ miễn cho tông môn xuất hiện không người kế tục hoàn cảnh cuối cùng ba tháng bên trong lục lục tục tục mỗi một ngày đều có một nhóm đột phá thần thông tấn vào nội môn đệ tử chỉ bất quá chỉ có mười hạng đầu sẽ có đặc thù phúc lợi sẽ được g a n b à i đình tự khu nơi ở cùng đưa tặng chữ vật ngọc phủ này đó người cũng củng cố tư nhân đồng dạng lập tức liền vùi đầu và củng cố cùng tăng lên tu vi bên trong cực lực chuẩn bị chiến đấu cuối năm tân nhân tiểu bỉ mà kỳ thanh trúc này sẽ tại làm cái gì đâu. nàng chính chạy tới mạch chủ kia bên trong chuẩn bị tiếp trở về tự gia khả khả á i á i tiểu thị nữ n g u y ệ t lan sư tỷ thanh trúc cầu kiến đ ả o bên trên cấm chế mở ra một cái khẩu tử làm nàng tiến vào vẫn như cũng là trăm hoa đ u a n ở hoa cỏ rộn r ố c kỳ thanh trúc chậm rãi đi qua nhìn thấy mạch chủ ninh n g u y ệ t lan khẽ không người hành một lễ thay đổi nội môn đệ tử phục sức sau chỉnh cá nhân đều t ị n h lệ rất nhiều hôm nay ngươi tới tìm ta có cái gì sự tỉnh ninh n g u y ệ t lan chính tại đánh đàn thường trà thuộc tay chiêu tới một cái tinh xảo tiểu chen sứ cấp nàng cũng châm một ly kỳ thanh trúc nói một câu tạ r ộ i ra ngó sen bạch non m i ệ n g tay ngọc tiếp nhận cười nói không có việc gì ta liền không thể tìm nguyệt lan sư t ỷ sao à ngươi này nha đầu nhất định là có cái gì sự tình m ớ i đến nói đi làm ta nghe một chút ninh nguyệt lan căn bản không ăn nàng này bộ này hơn nửa năm tới hai người nhiều có giao lưu nàng đã biết được kỳ thanh trúc tính tình Bên ngoài nhìn như ôn hòa kỳ thực nội bộ hoàn toàn không giống nhau không là cao ngạo cũng không là lạnh lùng mà là thấu một cổ bẩm sinh siêu nhiên rõ ràng xuất thân bình thường không biết là như thế nào tạo ra được tới hơn nữa nàng là cái yêu thích yên tĩnh tính, tính tỉnh, không có sự tỉnh là không sẽ chạy ra đi loạn đi dạo c h í nàng h m lương à k tựa đại thụ không cần phải chọc sự tình một hai phải chính mình đi kháng nếu là kiếp cái gì tạ thiên hữu lại đến gây sự với nàng chính mình cũng là có hậu trường kiệc hương tuyền cũng là chúng ta thủy m ạ n h ta đối nàng có ấn tượng tới tự tại một cái khó lường cổ chi thị tộc thiên phú không tầm thường nghĩ đến năm năm trong vòng liền vẫn có thể khám phá tử phủ cảnh giới tân tấn chân truyền linh nguyệt lan nghe xong chậm rãi nói nói về phần kia tạ ra cũng là ra cái nhân vật phía trước ngươi tại ngũ hành động thiên đến thụ thần thông thời điểm gặp qua các ngươi đại sư h i n h d ư p h o n g bất quá không bao lâu sau hắn này đại sư h i n h vị trí liền khó giữ được bởi vì tạ ra thiên k ê u tạ cẩm bình tại cùng thế hệ bên trong thứ nhất cái đột phá thiên nhân cảnh giới lực áp dư phong một đầu đã là đời sau trưởng giáo thứ nhất hậu từ người n kỳ thanh trúc nghe sau có chút đau đầu chẳng lẽ chính mình cùng kỷ huyền kia tiểu tử tại cùng nhau ở đâu trên người cũng nhiễm phải cái gì kỳ kỳ quái quái khí vật không là nói nhân vật chính đi đến đâu nơi đó liền có t a i họa phát sinh trời sinh trào phúng th là ai đều nghĩ giống một chân sao như thế nào chính mình này cái nhân vật chính t ỷ t ỷ cũng chịu ảnh hưởng này hào sao này không tốt thế kỷ thanh trúc nhữ lên lông mày ninh nguyệt lan cười nhạt một tiếng nói ngươi đừng có tự nhiên lo lắng cái gì đơn giản là đã thương một cái tạ gia hậu bối chẳng lẽ còn sợ kia tạ cẩm bình sẽ tự mình đối phó ngươi hay sao kỳ thanh trúc lấy lại tinh thần chính mình cũng là chân truyền đệ tử nói khởi tới còn cùng kia tạ cẩm bình là cùng một bối phận xác thực không có gì đáng lo lắng đương nhiên nàng kỳ thật cũng không có đem cái này sự tình như thế nào để ở trong lòng này hành nàng chân chính mục đích là nghĩ tiếp trở về c h ì mậu lý này đó chỉ bất quá là bổ sung cùng ninh nguyệt lan nói một chút lấy phòng ngửa vạn nhất tìm người đâu cái để mà thôi có sư tỷ này phiên q u y ê n thanh trúc cũng liền an tâm kỳ thanh trúc ánh mắt hơi hơi nhất t i ệ m hỏi tiếp mậu lý đâu nàng gần nhất như thế nào ha ha này mới là ngươi này hành chân chính mục đích đi ninh nguyệt lan một bộ ta đã nhìn thấu ngươi thân sách ư ờ i nói nàng tiến bộ thần tốc liền là tính tình hoạt bắt chút vui động không vui tĩnh vừa vặn cùng ngươi ngược lại cũng không biết các ngươi chủ tớ l à như thế nào cùng tiến tới nhắc lên chỉ m ộ t lý ninh nguyệt lan mặt bên trên cũng lộ ra nợ nụ cười kia hải tử s ắ c thực thực làm người yêu mến bất quá kế tiếp nàng sắc mặt lại trở nên có chút cổ quái nhưng là ngươi gần nhất chỉ sợ tiếp không đi nàng kia hải tử hư hư thực thực có một loại thể chất đặc biệt phải đợi nàng vào tới thần thông kích phát tiềm lực mới có thể thật sự xác định ta biết hai người các ngươi tình cảm thâm hậu liền chờ một chút đi sang năm nàng cũng sẽ tiến vào tiềm tâm phong tu hành đến lúc đó liền là ngươi sư muội sau đó còn muốn dựa vào ngươi nhiều hơn dịu dắt nàng đâu ninh nguyệt lan cười nhạt đối kỳ thanh trúc nói đa tạ sư tỷ chăm sóc kỳ thanh trúc bái tạ nói không cần k h á c h khí đây cũng là ta ngũ hành môn may mắn ninh nguyệt lan khẽ vất c ằ m nói tiếp ta vừa mới đã thông báo nàng ngươi đi hậu sơn xem xem nàng đi kia hải t ử ngày ngày ngóng trông ngươi tới gặp nàng kỳ thanh trúc chạy như bay đi đến hậu sơn thấy được xuyên màu tím váy ngắn chỉ mậu lý đại tiểu thư chị mậu lý vừa thấy đến nàng lập tức liền bay đánh tới kỳ thanh trúc vội vàng đem này tiếp được ngươi rốt cuộc tới xem ta tiểu ni tử ánh mắt có chút u á n c h ú n g t a lần t r ư ớ c g ặ p mặt mới b ấ tác q u một á i n h i ề u t h á n g g thời manh k ô n g thủ a n k h ô n g Kỳ t h nàng đối đ ạ c tiểu thư sao nay n g trang à phục ngốc tác kiều l bán không? manh mắt t thủ thác đoạn nàng đối đại tiểu thư sao nay trang phục ngốc tác kiều bán manh thủ đoạn nàng đối đại tiểu thư sao ngươi tóc như thế nào thay đổi tử kỳ thanh trúc đổi một cái chủ đề hỏi nói nhấc lên này cái chị mộng lý liền nâng g lên đầu đen nhánh phiếm từ mắt to c h ớ p chớp mãn là hồn nhiên trả lời nói ta cũng không rõ ràng oa dù sao liền là luyện thành chân khí thời điểm tóc liền không hiểu ra sao biến thành này dạng sau đó đại tiểu thư ngươi xem ta con mắt cũng biến từ ai sư tôn đại nhân nói ta khả năng có cái gì đặc thù thể chất nhưng là ta cũng không phát hiện có cái gì không giống nhau địa phương xem này ni tử kia trong suốt bên trong lại d ẫ n ngu xuẩn ánh mắt kỳ thanh trúc khe khẽ lắc đầu chờ ngươi đến thần thông cảnh giới thân thể hoàn thành l ộ t xác đạn sinh ra pháp lực thân thể thượng bí mật đều sẽ hiện ra tới đến lúc đó tự sẽ rõ ràng ngược lại là ngươi chừng nào thì bãi nguyệt lan sư tỷ vi sư kỳ thanh trúc hỏi nói là sư tôn đại nhân chủ động thu ta làm đồ đệ vốn di ta còn không nghĩ đáp ứng lặc nhưng là sư tôn nói chỉ có bái nàng vi sư ta mới có thể chân chính giúp đến đại tiểu thư hoa chị m ộ c lý nói rõ sự thật nói kỳ thanh trúc kém chút bật cười này ni tử cũng không biết nên nói nàng là thông minh đâu còn là đần ninh nguyệt lan kia có thể là đường đường thiên nhân cảnh giới cừng giả còn là ngũ hành môn nhất mạch tri chủ tương lai có nhìn pháp tướng chân quân trở thành một phương đại năng tồn tại đến ngươi này bên trong bái sư còn có chút không tình nguyện người biết hay không biết này phiên lời nói tại bên ngoài nói đi ra ngoài là sẽ bị người đuổi theo đánh kỳ thanh trúc tóm lấy nàng khuôn mặt nhỏ không sai xúc cảm còn càng tốt chi mộng lý vai đầu nhỏ hai mắt thật to bên trong có nho nhỏ nghi vấn giáp giáp ba l i ê n tại này lúc một tiếng bén nhọn kêu to hấp dẫn kỳ thanh trúc chú ý lực nàng nghiêng mắt nhìn lên phát hiện lại là một chỉ lông vũ tuyết t r ắ n g ách đại ngỗng nhất mạch tri chủ cư chú đảo nhỏ bên trên đột nhiên xuất hiện một chỉ đại ngỗng này phong cách là thật là có chút kỳ quái ai thiết hoa làm sao ngươi tới nhanh tới trông thấy ta nhà đại tiểu thư ai biết chị mộng lý nghe được này thanh ngẫu gọi lập tức quay đầu lại lưu luyến không rời bông u ra đại tiểu thư cắm bờ eo thon đ ố i kia cái tuyết trắng đại n g n g phát biểu nói g i ắ t tuyết trắng đại n g n g cổ d ố i t h ẳ n g so người còn cao nó tựa hồ là nghe hiểu được người lời nói nghe vậy vai đầu nhỏ chừng nó kia ế như hạt đậu nành con mắt tham dò qua trường trường cổ tiến đến kỳ thanh trúc trước mắt nhìn quanh như là tại đánh giá nàng đồng dạng ngươi biết cái này ngẫu kỳ thanh trúc có chút nghi ngờ hỏi như thế nào nàng theo cái này đại bạch ngẫu trên người còn có thể mơ hồ cảm nhận được một tia nhàn nhạt đây rõ ràng là một chỉ thần thông cảnh giới yêu ngưng a ai biết chì m ộ n g lý một bà kéo qua đại bạch ngưng cổ cười hì hì đối nàng nói nói ngừng thiết hoa là ta theo mép nước phát hiện nó nói nó về sau còn có thể trở lên rất lớn có thể mang ta đến trên trời bay lạc n mầm ba cái này bị chì m ộ n g lý mệnh danh là thiết hoa đại bạch n g n g đáp lại nàng lời nói cọ cọ chì m ộ n g lý sau còn đem đầu đưa tới nghĩ muốn cọ cọ kỳ thanh trúc kỳ thanh trúc theo bản năng vận chuyển pháp lực cánh tay ngọc tựa như một điệu bạch dao xuất tuyên bỗng nhiên dò ra một bà nắm đại bạch n g n g cổ cả kinh nó đại cánh phát xích một tiếng mở ra nhấc lên một trận cuồng đại bạch ngông phát ra một tiếng thê lương dích đ ả o thiết hoa ngươi làm cái gì đừng dọa ta nhà đại tiểu thư chi mộng lý mau đem đại bạch n g ô n g cổ sau này kéo khi đến đại bạch n g ô n g là toàn thân lông vũ dựng thẳng n g ư ơ i con mắt nào thấy là nó tại h ù đến này nữ nhân rõ ràng là chính mình bị người một bà nắm lấy cổ h à o đi kỳ thanh trúc lập tức b u ô n g tay ra cuối cùng cấp đại bạch n g ô n g đút một bình bồi nguyên đan mới cuối cùng đem nó chấn áp được cái này danh gọi thiết hoa đại bạch ngỗng xoan mũi bên trong phun ra đạo đạo bạch khí đậu nành con mắt chừng kỳ thanh trúc nửa ngày mới bước lục thân không nhận bên ngoài bắt tự bộ chúc i n phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các người nhà xem xem đằng sau có hay không có cái gì khởi sắc đi thanh nha cũng không muốn từ bỏ quạ bản chương xong c r ư ơ n g tám mươi quét rác láo giả tảng kinh tháp bên trong chương tám mươi quét rác lao giả thằng kinh t h ắ p bên trong kỳ thanh trúc thực hoài nghi này liền là nàng thiên phú cái gọi là cái gì đặc thù thể chất không phải một chỉ thần thông cảnh giới yêu ngẫng dựa vào cái gì nghe một cái nho nhỏ thuế phàm vũ sư tiểu ngư nhi cũng không thể lại nghe hiểu được yêu thú lời nói tại tử tế căn dặn trì mộng lý muốn hào hào tu hành lúc sau kỳ thanh trúc liền trở về vị lạc bắt đầu trốn trong s ó ít ra ngoài khổ tu sinh hoạt nàng cũng chưa quên đi tàng kinh tháp đi lĩnh kia một môn đưa phúc lợi thần thông đối với một ít xuất thân phổ thông nội môn đệ tử tới nói đây chính là bọn họ nhất tiếp cận cơ hội thay đổi số phận lựa chọn cái gì dạng thần thông trực tiếp quyết định bọn họ tương lai nội môn tàng kinh tháp bên trong trừ kia ngũ môn t r ầ n giáo ngũ hành đại thần thông không có bên ngoài c h ọ n vẹn thu nhận sử dụng có ba n g h n tiểu thần thông mặc cho môn nhân đệ tử trạch tuyển đương nhiên người chọn thần thông thần thông cũng chọn người t r ạ c tuyển thần thông cũng không là làm người tùy ý có thể mang đi không phải người, người chẳng phải là đều đi chọn lấy nhất đỉnh cấp kia mấy môn thần thông ngũ hành môn cũng không để ý đệ tử nhóm đi chọn. thậm chí ba không ai ai đều có thể học được càng mạnh thần t h ô n g nhưng là thực đáng tiếc thiên phú này cái độ v ậ t vô luận ngươi thừa nhận hay không thừa nhận nó liền còn tại đó có nhân sinh tới đã gặp qua là không quyết được có người trời sinh trí tuệ không được đầy đủ có người trời sinh thần lực có nhân sinh tới không trọn vẹn nay còn chỉ là nhất vì biểu giống như chỗ càng sâu quan tại tu luyện phương diện mỗi người tư chất hoàn toàn không hoàn toàn giống nhau này dưới bên trong mặc dù không có cái gọi là linh c ă n nhất nói không đến mức từ lúc vừa ra đời liền đoạn tuyệt đại bộ phận người tu luyện c h i đồ nhưng là nghĩ muốn bước vào tu hành đường nên có khó khăn có thể một chút cũng không thiếu đầu tiên liền là cần trải qua đoán thể ngũ đại quan sau đó thuế phàm tạm biến mới có thể sinh sinh ra pháp lực bắt đầu chân chính tu luyện mà tới thần thông cảnh giới một người chân chính tư chất liền bắt đầu khác nhau ra tới trước mặt cảnh giới đơn giản là đánh h ả o cơ sở c h ă m học khổ luyện cuối cùng sẽ có hy vọng nhưng thần thông tu hành tuyệt không là người nghĩ học cái gì liền có thể học được cái gì có người thể chất tâm hàn hán liền không thể đi tu hành hỏa hệ thần thông như là kỷ huyện tiểu thanh mai giang thanh tuyết nàng người mang cựu âm chi thể đi tu hành âm hàn thần thông liền sẽ tiến triển cực nhanh còn có như là thương nguyên truyền thụ thiên long tinh huy đại thần thông này là thiên long nhất tộc chuyên thuộc thần thông bình thường tới nói nhân tộc căn bản liền không thể tu hành mỗi người đều hy vọng có thể tu hành lợi hại nhất thần thông nhưng mà sự thật liền là đại bộ phận thần thông đều không thích hợp n g ư ờ i đi tu luyện ngũ hành môn đối với cái này có chính mình giải quyết c h i pháp kỳ thanh trúc đi tới ngũ huyền đ ả o tàng kinh tháp bên ngoài này là một tòa kiểu g á n g cổ phát năm tầng t h á p xem đi lên có cao trăm trượng nhưng cũng không lộ vẻ thần dị bất phảm ngược lại làm nàng cảm thấy có loại không hoàn mỹ khuyết điểm công tiện các là đạo khí bảo tháp hạ bốn tầng kia Nàng y t à k i như thắp mặt trên 5 tầng, bảo tồn một ít. hẳn hoàn hảo hơn h liền càng Nàng n là là bảo thế nghĩ đến tiếp tục hướng phía trước đi dẫn vào m í mắt là một tòa thanh l u định viện thời gian mùa thu lá rụng rực rỡ kỳ thanh trúc không có gấp tiến đến tháp bên trong đầu tiên là tại viện bên trong ngừng chân thưởng thức cảnh sát nàng phát hiện này bên trong bố trí thực có ý cảnh so đinh tự khu nơi ở viện lạc muốn cường thượng quá nhiều có một cổ cổ pháp tự nhiên ý vị ẩn ẩn chi gian đạo vật lưu truyền tạo thành một bộ đại đạo tranh cảnh này làm nàng mới vừa mới nhập môn một hành đại thần thống ất mộc trường thanh khí đều có s ở được lợi gót xen nhẹ nhàng chi gian đúng lúc gặp được một vị thân khoác vải s á m đạo bảo lao giả tay bên trong cầm quét qua cây trổi tại rõ ràng quét lá r ụ n à y lao giả trên người không một tia đạo vận lưu t r u y ề n trên người hao s á m cực giống tiềm tâm phong phát đệ tử p h ụ c sức nhưng lại cùng xung quanh hoàn cảnh hoàn mỹ hòa hợp tại cùng nhau đạo vận không k i n h thân phản g phất liền là thật một cái phổ thông l a o giả nhưng ngũ hành môn lại làm sao có thể làm một cái phổ thông người tại tàng kinh tháp này đằng trọng quét ra đâu k i a một gia thế lực tàng kinh sở tại đều là trọng chúng chi trọng là một ít tần l u tông môn lão tiền bối tới trong giữ có thể nói là một loại ngẩm hiệu lẫn nhau quy tắc ngẩm kỷ thanh trúc lòng giả n à y tất nhiên là một vị tu vi kinh thiên động địa lao tiền bối hắn không tại đạo vận bên trong bởi vì hắn đã đã vượt ra đi ra ngoài tiền bối nàng hạ thấp người hành lễ ai nha tiểu nữ hoa ta cũng không phải cái gì thế ngoại cao nhân hôm nay ngươi là thứ tám mươi mốt cái tới nhận lầm lao đầu tử chân chính đại nhân vật đều tại tháp bên trong đợi r ấ t quét rác lao giả đối nàng cười ha h a nói h i ệ n nhiên hắn thường xuyên trải qua này loại sự t ì n h đã sớm thành bình thường kỳ thanh trúc dù sao là không tin tưởng nhưng là nếu đại lao yêu thích này loại mai danh nhận tích cảm giác kia nàng tự nhiên cũng sẽ không lại đi dây dựa cái giày miễn cho ác nhân gia tăng thêm không mỹ xem kỷ thanh trúc một bộ tin là thật bộ dáng thẳng lăng lăng theo bên người đi qua kia lão giả ngược lại là có chút ngạc nhiên nay tiểu nữ hoa cũng không dựa theo sáo lộ tới à, trước mặt tám mươi cái mới tới đệ tử không là lại tới bao nhiêu dây dưa liền là hết sức c ầ n cần giúp hắn quét rác như vậy ngay thẳng rời đi còn là thứ nhất cái liền là như vậy nhiều năm hắn cũng chưa từng thấy qua mấy cái này dạng tiểu g i a hỏa ai thế phong nhật hạ nhân tâm không c ổ à? áo xám lao giả cảm thán một câu đúng lúc một phiến lá vàng theo hắn trước mặt bay xuống mang đến từng tia từng tia tươi mát đạo vận ân này cổ đạo vận là ất m ộ t trường thanh khí nàng một cái nội môn đệ tử là như thế nào tập được bản môn chân giáo đại thần thông áo xám lao giả xoay người nhìn hướng kỳ thanh trúc dần dần đi xa t h ư ớ c tha b ó n g lưng trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư bên trong nhẹ nhàng một quét qua mặt đất lá dụng bên chân lập tức lộn xộn vô cùng thính không ra tới là ai tại cấp nàng tre lấp thiên cơ áo xám lao giả lời còn chưa dứt dưới chân lá dụng liền không do tự cháy khởi tới ánh lửa bên trong mơ hồ có một tia quen thuộc đạo vận lưu truyền nguyên lai là nàng đệ tử a khó trách kỳ thanh trúc đi vào tàng kinh tháp bên trong lối vào liền có một vị bạch kỹ s thấy là cái không gặp qua xinh đẹp nữ đ ệ tử vì thế hỏi một câu nói ngươi làm ớ i vào nội môn sư mội hồi sư huynh chính là kỳ thanh trúc đáp tia chắc hẳn là tới chọn vừa tu hành thần thông nhìn thấy kỳ thanh trúc giá người linh lung đẹp như t i ê nữ n vốn dĩ còn mê man cái gì rõ ràng cũng tới một tia tinh thần nói với nàng sư mội khả năng có chỗ không biết này tàng kinh tháp thứ nhất tầng cũng vô thần thông bí điện đều là chút quan tại tu hành giới tạp thư này bên trong cũng liền rất nhiều tiền bối chuyện ký xem có phần có ý tứ cũng có thể thấy được một tia thiên địa rộng lớn thứ hai tầng mới là chân chính tàng kinh chi sở yêu cầu dùng tông môn phát thần thông lệnh mới có thể tiến nhập sau đó lựa chọn thần thông tiếp nhận truyền thừa nhưng sư muội cần phải nhớ cho kỹ người chọn thần thông mà tu thần thông cũng nhắm người ta ngũ hành môn có tiên hiện tại miếng vải này hạ vô thượng thủ đoạn mỗi người sau khi tiến vào liền sẽ dẫn xuất một tiêu bản nguyên đạo vợn người đi vào sau xem khắp thần thông tới gần truyền thừa sở tại sẽ xuất hiện c ù n g chi thiên nhiên phù hợp độ cầm này chúc tiết sáng lên tam tiết trở xuống đại biểu phù hợp độ rất thấp cũng không thích hợp truyền thừa tu hành bình thường mà nói năm tiết trở lên liền có phần lá thích hợp như sáng lên bảy đốt trở lên thì đại biểu phù hợp độ vô luận là cái gì chủng loại hình thần thông đều đề nghị ngươi đi tu hành cái gì rõ ràng cũng là xem tại kỳ thanh trúc thực đẹp mắt phân thượng mới giải thích thêm mấy câu này đó lời nói kỳ thật tiến vào hai tầng sau rất nhiều nơi đều sẽ có rất nhiều căn g dặn nhưng làn ạ i hà rất nhiều người cũng không nhìn một hai phải nhìn c h ầ m c h ầ m những cái đó uy năng cường đại thần thông không công muốn biết càng là cường đại thần thông tu hành độ khó lại càng lớn tư chất không đủ tài nguyên không đủ đều sẽ dẫn đến tu hành gian nan cần biết thích hợp chính mình mới là tốt nhất dưa hái xanh không ngọn thậm chí không nhất định có thể tạm thời giải khát đa tạ sư h u n h trung luôn bờ báo k ỳ thanh trúc lấy ra phát thần thông lệnh bị cái gì rõ ràng sau khi nhận lấy tiện tay ném vào đằng sau một ngựa sinh hai cánh tựa như long tựa như ngao pho tượng đầu bên trong sau đó lại từ này pho tượng bên trong phun ra một cái lớn chừng bàn tay mặc ngọc trúc tiết này là long trùng kim nô nghe đồn bên trong nhất thiện tuần s á t trông coi thiên hiển theo này chế tạo này món pháp bảo c h ấ n áp tàng kinh tháp ngươi đem pháp lực rót vào này căn trúc tiết liền có thể đi vào tầng thứ hai hảo hảo chọn lựa đi không nên g ấ p g á p nói không chừng đằng sau còn có càng tốt thần thông tại chờ ngươi cái gì hoàn trả nói một cái tại tàng kinh tháp bên trong lưu truyền rộng rãi để cố thực tế thượng còn là kia câu lời nói thích hợp chính mình mới là tốt nhất cùng thần thông c h i gian phù hợp độ cũng không phải là duy nhất tiêu chuẩn tại phù hợp độ không kém nhiều tình huống hạ ngươi cũng đều có thể lấy tuyển chọn chính mình càng ái mộ thần thông rốt cuộc có chút người liền là nghĩ muốn cầm kiếm chém giết kết quả đo đạc tri h ạ chính mình cùng một môn luyện khí thần thông khoảng t r ư ờ n g sáu tiết phù hợp lại có một môn kiếm đạo thần thông vì năm tiết phù hợp hai người t r ê n lệch một tiết này loại tình huống hạng lựa chọn kiếm đạo thần thông có lẽ liền càng thích hợp hắn cưng cầu cái gọi là phù hợp độ ngược lại không mỹ đương nhiên nếu là cái gì tam tiết kiếm đạo phù hợp cùng sáu giờ l thật thật dựa theo cao tới đi chỉ có thể nói tại có tuyển tiền đề hạn ngươi có thể đi nếm thử một hai nếu không tất nhiên sẽ hối tiếc không kịp kỳ thanh trúc tay bên trong cầm mặc ngọc trúc tiết quay người rời đi nay một tầng tạp thư nàng cũng có chút cảm hứng thú bất quá ngày sau có nhiều thời gian đến đây quan sát lâu một tìm đọc không có cái gì hạn chế tùy tiện đệ tử đi xem xét liền là sao chép một phần mang đi ra ngoài cũng chỉ cần tiêu tốn một ít công hiến giá trị mà thôi nàng đem pháp lực rót vào trúc tiết bên trong một cổ từ nơi sâu xa lực lượng bao phủ lại thân thể nháy mắt bên trong liền đem này chuyển tống đến tảng kinh tháp hai tầng hai tầng hai tầng bên trong một trận quang hoa thiểm quá. kỳ thanh trúc t mắt mắt từng vòng từng vòng ngũ ngũ hơi â nhũ lông mày nàng đã người mang thương hải quy nguyên đại thần thông cung ất m ộ t trường thanh đại thần thông căn bản không cần lại đi tu hành nước mục tri đạo thần thông pháp thuật mà cái khắc họa thổ kim ba đạo lại càng không có tất yếu đi phân tâm liền tính muốn học cũng là tu luyện ngũ hành môn kêu ba môn trấn giáo đại thần thông nay đó tiểu thần thông nàng hoàn toàn không để vào mắt nay có thể liền có chút làm người lao đầu nàng cũng nghĩ đến tầm thứ hai này vì sao đều là ngũ hành t i ể u thần thông đầu tiên là phù hợp tông môn đại đạo tiếp theo này bên trong đại bộ phận hẳn là đều là quan tại tu hành thần thông tông môn khẳng định là trước hết để cho mới đệ tử nhóm trước chọn lựa một đạo thích hợp tu luyện hơn thần thông mà không phải đi nghĩ cái gì đ ă n khí phụ trận c h i loại pháp môn đ ă n khí phụ trận chờ tu hành bách nghệ không hề chỉ là phụ tu kỹ nghệ sự thật thượng chúng đương kỹ nghệ đạt đến đình phong cũng là đại đạo một loại thể hiện chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương tám mươi mốt chọn lựa thần thông đ i ể tinh thần tiễn chương tám mươi mốt chọn lựa thần thông điểm tinh thần tiễn một tu hành giới là có chuyên môn đan tu khí tu phụ tu trận tu từ từ tu sĩ nhưng tu hành này đó có đôi khi so chi bình thường tu hành pháp càng coi trọng thiên tư không có nhất định tư chất ngay cả nhập môn cũng khó như lên trời bất quá tới đều tới nàng cũng không thể có thể cứ thế mà đi chân chính tình huống như thế nào còn đến muốn nhìn kỹ một chút mới biết được vạn nhất có thể đại đến cái gì thượng cổ bản thiếu chi loại hay là tiểu thần thông bên trong sen lẫn một môn khác đại thần thông đâu người tóm lại là muốn có mộng tượng nay tàng kinh tháp thứ hai tầng hiện ra một cái vòng hình bố trí giữa một khối hình tròn đất trống khắc họa ngũ hành đạo đồ chung quanh năm đạo ngũ sắc thạch đài xoan ốc v ầ n quanh, mặt trên trưng bày từng đạo từng đạo thần thông ngọc giản yên lặng lơ lửng tại kia bên trong chờ đợi hưu duyên người đ ế n tới l i ê n tại kỷ thanh trúc đứng v ữ n g thời gian qua một lát nàng tay bên trong mặc ngọc trúc tiết liền phát ra từng tia từng tia ấm áp này là đã l à c ấ n hảo nàng một tia bản nguyên đạo v ậ n nàng đối này cái còn là rất hiếu kỳ không biết tàng kinh tháp sẽ cho rằng chính mình càng thích hợp cái gì thuộc tính thần thông đừng suy nghĩ nhiều người ngũ hành đều đủ tu luyện kia loại thần thông thương nguyên bỗng nhiên tại nàng đấy lòng truyền gia thanh â m nói bởi vì kỳ thanh trúc luyện hóa sơn hà đồ thương nguyên lại tính là sơn hà đồ khí linh thương nguyên theo một ý nghĩa nào đó cũng có thể cảm giác đến kỳ thanh trúc tâm lý hoạt động nhiều khi đều có thể đoán được nàng trong lòng tại n g h ĩ chút cái gì nơi này chính là tàng kinh tháp ngươi liền không sợ bị phát hiện sao kỳ thanh trúc tại đấy lòng hỏi nói không nói có trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu pháp tướng chân quân là tám chín phần mười tồn tại sợ cái gì ta luyện hóa đại bộ phận âm thu thanh kiếm mạnh vỡ sơn hà đồ đã khôi phục lại ba thành trở lên bộ phận uy năng bắt đầu khôi phục ta hiện tại cùng ngươi tại trong lòng giao l chỉ cần không là trường sinh cảnh giới vạn c ổ cự đầu đ ư g mặt liền sẽ không lại bị tùy ý phát hiện hơn nữa khôi phục tình huống so ta lúc trước dự đoán muốn hảo p h ò n g đoán toàn bộ luyện hóa hoàn thành có thể khôi phục bốn thành bộ dáng đến lúc đó ngươi còn đến lại tế luyện một phen thương nguyên nói với nàng kỳ thanh trúc khỏe mắt lộ ra một tia vui ý sơn hà đồ khôi phục đối với nàng mà nói ý nghĩa trọng đại không chỉ có thánh khí uy năng rốt cuộc có thể triển hiện càng quan trọng là thánh khí khôi phục cũng kéo theo thương nguyên tàn hồn khôi phục đây chính là thật tùy thân lão ra ra rốt cuộc không còn là chỉ có thể tại sơn hà đồ bên trong cấp nàng gọi cố lên không khí tổ nay tàng kinh tháp hai tầng bên trong không chỉ có nàng một người còn có mấy cái mới vào nội môn đệ tử tại này chọn lựa thích hợp thần thông kỷ thanh trúc cũng không có tại tại chỗ đứng n g n g ư ờ i bước chân nhẹ nhàng đi trước vào thủy mạch thần thông một hàng kia thủy lam bệ đá nay là hải triệu thạch có thể trực tiếp lấy ra chế tạo vì bảo khí nếu là lấy thạch bên trong tinh túy liền là thiên nhân linh bảo cũng có thể thử l u y ệ n chế hào đồ vào ta thương nguyên lắc đầu h o à n g đuôi c h ậ m rãi nói ngươi đừng nghĩ nhiều không bằng nghĩ nghĩ ngươi có cái gì tên đạo thần thông đ ư n g phí như vậy đại lực khí rèn đúc ra g a o ly cung tiễn kết quả ta chỉ có thể bình thường kéo cung cái tên kỳ thanh trúc có chút bất đắc dĩ nói nay điều thiên long cái gì đều hảo liền là có đôi khi đặc biệt yêu tham tài thấy cái gì hảo đồ vật đều nghĩ lấy đi thương nguyên lay lay đầu rồng nghe vậy bắt đầu hồi tưởng lại chính mình thần thông dự trữ trong lúc nhất thời có chút thiên t ĩ n h lại kỳ thanh trúc lung lay tay bên trong mặc ngọc trúc tiết t ù y ý tựa tại một môn thần thông b ệ đá phía trước cũng không lâu l ắ m trúc tiết bên trên liền biểu hiện ra sáu tiết vinh quang không tệ a lại đổi mấy môn thần thông nàng phát hiện liền không có một môn thấp tại sáu tiết đạt đến bảy đốt đều xuất hiện một cái Bảy tâm tâm sự thật thượng cho dù nàng không có tu hành thương hải quy nguyên đại thần thông chiếu dạng phù hợp độ không sẽ quá thấp vì nghiệm chứng chính mình ý tưởng nàng trực tiếp quay người đi vào kim hành một đạo thần thông bậy đá thông đạo bên trong kim tinh thạch cũng cùng hải triều thạch là tài liệu cùng cấp bậc thương nguyên lại đột nhiên xuất hiện một câu kỳ thanh trúc tại từng môn thần thông truyền thừa phía trước đi qua cái gì lưu ly kim cương thân cái gì bách chiến huyền thiết thân cái gì lòng ngầm kim trung cháo kim trung cháo đều đi ra nàng tử tế nhìn lên phát hiện này là một môn thiên hướng về phòng thủ thần thông luyện đến đại thành lúc sau thiên nhân cũng khó khăn tổn thương đương nhiên công kích lực liền thập phần t r ầ n p h ạ m này một bên đều là kim hành phòng ngự loại thần thông trước mặt chủ tu hành đã xem qua tia đằng sau hẳn là liền là công phạt loại thần thông đi kỳ thanh trúc thầm nghĩ đến cũng là nhắc lên một tia hào hứng quả nhiên kế tiếp nàng liền thấy duệ kim phân quan kiềm khí ấu kim kiềm khí tạm phong phá sát đao kim hành thần thông xác thực như truyền n g ô n bình thường chủ sát phạt quan tại các loại vũ khí thần thông chỗ nào cũng có nguyên bộ vũ khí chỉ là ngoại tượng không là nói tu luyện này đó thần thông liền sẽ huy kiếm r ú t đao thần thông đã là tu hành pháp cũng có các loại thi triển thủ đoạn chỉ bất quá có t r ù n g tu hành có trọng thủ đoạn thôi giống như này đó thần thông nội bộ bản chất đều là sát phạt c h i đạo đi qua hơn phân nửa kỳ thanh trúc kiến thức đến rất nhiều thần thông cảm thấy liền tính không có chiếm được cái mộ thần thông cũng rất lớn mở rộng chính mình tầm mắt này đó thần thông truyền thừa thượng đều có đơn giản một chút giới thiệu về sau nếu là gặp được tu luyện này loại thần thông cũng không đến mức không biết chút nào đây cũng là đại tông đệ tử cùng tán tu trên lệnh chi nhất ngoại giới rất nhiều thần thông kỳ thật đều là theo đại tông môn chi bên trong lưu truyền đi ra ngoài hoặc giả tông môn bên trong đều có thu nhận sử dụng bình thường tán tu thậm chí còn không có làm rõ ràng là cái gì thủ đoạn mà tông môn đệ tử cũng đã nghĩ đến phá giải chi pháp không thể so sánh nổi cuối cùng nàng bước chân tại một môn thần thông trước mặt d ừ n g xuống tới ngân quang linh t i ễ n thuật chính là nàng tâm tâm niệm niệm tên đạo thần thông kỳ thanh trúc thử đem tay bên trong mặc ngọc trúc tiết tới gần vừa thấy cũng có bảy đốt phủ hợp độ trong lòng hơi hơi nhất hỉ nếu là đằng sau tìm không đến càng thích hợp t i ệ n thuật thần thông kia cũng không bằng tuyển đó chí ít không thể tay không mà về không là ý thức t h a m dò vào này đạo thần thông bên trong một đoạn ngắn gọn giới thiệu ánh b ả o trong lòng muốn tu này thần thông cần lấy thượng hảo linh cung linh tiễn lấy ngân tinh phụ chi tu hành luyện được ngân quang một kia chính là nhập môn đem cung tiễn luyện hóa thành ngân quang bảo khí chính là tiểu thành đại thành thời điểm lóe lên á n h bạc bắn giết địch thủ tại thiên sơn bên ngoài vượt thiên sơn là hư chỉ nhưng như thế nào cũng có hơn vạn dặm này có thể so cái gì phi kiếm thần thông tới đến cả xa nghe đồn tiên nhân cảnh giới đại tu sĩ ngự sử phi kiếm cũng bất quá giết địch ở ngoài ngàn dặm mà thôi nay tiểu đạo mà thôi t i ê n lặng hồi lâu thương nguyên rốt cuộc lại mở miệng đi lên liền là đối ngân quang linh tiện thuật gièm pha nghe ngươi như vậy nói chẳng lẽ ngươi còn có càng tốt thần thông hay sao kỳ thanh trúc hảo xem lông mày nhẹ nhàng một chọn hỏi nói bản chương xong chương tám mươi hai chọn lựa thần thông điểm tinh thần tiễn hai chương tám mươi hai chọn lựa thần thông điểm tinh thần tiễn hai kia là tự nhiên thương nguyên cái đôi bay xuống ngầm đầu lên nói nói cái này môn linh tiễn thuật tại tiểu thần thông bên trong bất quá bình thường ta này bên trong có một môn thượng thượng tiễn thuật thần t h ô n g luyện đến đại thành về sau uy năng không sẽ kém hơn đại thần t h ô n g nhiều ít gọi là điểm tinh thần tiễn này nói thật sự ngươi có thể biết cung tiễn c h i lý không bàn mà hợp ta long tộc c h i khu lấy xương vì c u n g lấy gân vì dây cung đem tự thân coi là một cây cung lớn tiến hành ma luyện phát lực giáo sát thời điểm liền có vô cùng lựa đạo n à y điểm tinh thần tiễn liền là thoát thai từ này môn tiên cung dây cung đoán thể thần thống một tiện bắn ra có thể phá diệt không chúng khiến cho chu thiên tinh thần v ấ lạc uy lực vô cùng không phải cái gì ngân quang linh tiễn thuật có thể so sánh thương nguyên ba hoa trích cho nói như vậy lợi hại đương nhiên ta mặc dù không có tu hành này môn tiễn thuật nhưng là thiên cung dây c u n g đ o á n thể thần thông lại là tu hành quá dựa theo truyền thừa ký ức bên trong ghi chép từng có thiên long tiền bối lấy tự thân vị cung tiễn một đầu đụng tặc quá một viên mặt trời hành tinh mà này môn thoát h a i tự thiên cung dây cung đ o á n thể thần thông điểm tinh thần tiễn tên cũng bị phân vì tam trọng cảnh giới thứ nhất trọng t i ể u thành vì rơi sao tên thứ hai trọng đại trở thành từng tháng tên thứ ba đoàn tụ mãn chính là quán nhật tên thương nguyên tiếp tục nói nói kỳ thanh trúc lập tức con mắt nhất lượng tại trong lòng trả lời thương nguyên ta muốn học này cái nghĩ h ọ ca không có vấn đề nhưng là ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện thương nguyên cười hắc hắc phía trước hai chỉ long trào bên trong các tự q u ậ n lại một đôi vòng tròn lớn c h â n trâu cái đôi không tự chủ kiểu khởi tới vừa nhìn liền biết không ăn cái gì hảo tâm ngươi thay đổi thương nguyên kỳ thanh trúc không thể làm gì thở dài một hơi không ta chỉ là một cái khí linh mà thôi thiên long truyền thừa bên trong có lời cái gì dạng chủ nhân liền có cái gì dạng khí linh ngươi cảm thấy thế nào thương nguyên lập tức phản b á t nói đừng bần ngươi nói một chút ngươi nghĩ muốn ta làm cái gì kỳ thanh trúc hỏi nói vô luận như thế nào này môn niệm tinh thần tiễn nàng là sẽ không từ bỏ nàng cũng tin tưởng thương nguyên không sẽ đưa ra cái gì không hợp t ố i thường điều kiện này bốn mai chân châu ngươi muốn phân một bộ phận cấp ta thương nguyên đưa ra chính mình điều kiện ngược lại để kỳ thanh trúc có chút ngoài ý m u ố n l i ê n này c h ậ t suy nghĩ một chút không đúng tự theo vân mộng trạch giã long công biệt viện trở về lúc sau thương nguyên liền vẫn luôn q u ậ n lại kêu bốn mai chân châu không b u n g tay nàng thoạt đầu còn cho rằng là bị đương thành hiệu biết áp đồ chơi nhưng tựa hồ này chân châu kỳ thật rất có địa vị nói rõ hơn một chút ta cảm thấy ngươi không sẽ cố tình gây sự kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói, nói này là vạn năm ngọc trai nếu là hoàn hảo thời điểm nhưng đánh tạo trường sinh đạo khí thậm chí là thanh khí đáng tiếc này bốn mai chân châu tinh hoa đã mất còn sót lại nội hạch tinh túy ta có thể giúp ngươi lấy ra nội hạch nhất thích hợp ngươi cầm đi chế tạo vì chính mình thủy hệ bản mệnh pháp bảo chỉ cần ngươi đem bên ngoài chân châu mài phấn vân ta một nửa liền có thể cái này là thương nguyên điều kiện chân châu mài phấn không chỉ có thể mỹ bạch giống như như vậy vạn năm ngọc trai phấn càng có thể bổ dưỡng thần hồn cho dù mất đi tinh hoa cũng còn có không nhỏ bổ dưỡng thần hồn công hiệu thương nguyên trước mắt nhất yêu cầu liền là này cái nàng hiện tại chỉ là một đạo tàn hồn nếu là có vạn năm ngọc trai phấn tới bổ dưỡng thần hồn tăng thêm sơn hà đồ chữa trị đến bốn thành t à h ư u liền có thể tại bên ngoài hiện hóa thân hình tùy ý đi lại đây đối với thiên tính yêu thích tự do thiên long tới nói dụ hoặc quá lớn vì này nàng không tiếc lần nữa bán thiên long nhất tộc thần thông cấp kỳ thanh trúc còn tốt tổ tiên giàu quá không phải này một môn cửa đ ỉ n h cấp thần thông bình thường người thật cầm không ra tới liền là ngũ hành môn bên trong như vậy đ ỉ n h cấp tiểu thần thông cũng không nhờ thấy bản mệnh pháp bảo ta hiện tại rèn đúc này cái không thích hợp đi kỳ thanh trúc không quan tâm thương nguyên vân đi một nửa chân châu phấn nàng càng thêm để ý bản mệnh pháp bảo này đồ vật bình thường mà nói bản m ệ n h pháp bảo không đến là thiên nhân cảnh giới mới sẽ cân nhắc đồ vật sao l i ê n tính có trước tiên gen đúc phần lớn cũng là t ử phủ cảnh giới chuẩn bị giống như thần thông cảnh giới mới vừa vừa mới chính thức tu hành liền nghĩ bản m ệ n h pháp bảo cực kỳ hiếm thấy rốt cuộc tu hành bản liền khó khăn lại đi cung cấp nuôi dưỡng bản m ệ n h pháp bảo thì tương đương với tiêu hao gấp đôi tinh khí thần đây đối với thần thông cảnh giới tu sĩ gánh vác quá lớn đừng đến lúc đó người chết giả ở thần thông cảnh giới bản bệnh pháp bảo cũng còn chỉ là một cái ban đầu hình thức còn có một điểm liền là bản bệnh pháp bảo đối với chất liệu yêu cầu cũng t h t cao ít nhất phải là có thể đánh tạo thiên nhân linh bảo tài liệu mới có thể bị chế tạo vì bản m ệ n h pháp bảo phổ thông linh vật là không cách nào thu vào đan điền bên trong người khác không được không có nghĩa là n g ư ờ i không được người tu luyện thiên long tinh huy đại thần thông lại chuẩn bị đi tu thành tiên thiên ngũ hành đại thần thông pháp lực sự mênh mông đổi sát t ử p h ụ tu sĩ cung cấp nuôi dưỡng một cái bản bệnh pháp, pháp bảo vì sao được xưng là bản bệnh liên la càng sớm vẩn dưỡng uy lực mới có thể càng lớn nay thế gian có nhiều ít tiếng tăm lừng lây chuyển thế thánh binh đều là này chủ theo thần thông cảnh giới liền bắt đầu vẩn dưỡng dù sao ngươi nghe ta không sai tối đa cũng liền làm ngươi tu hành tốc độ chậm hơn mấy phần thôi nhưng ư ơ i có thể tại thần thông cảnh giới liền tu thành tiên thiên ngũ hành đại thần thông lại tập hợp đủ ngũ hành linh vật chế tạo ra bản mệnh pháp bảo kia chờ ngươi tấn thăng thiên nhân sau liền sẽ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi người khác bản mệnh pháp bảo căn bản liền không phải là ngươi đối thủ thương nguyên tràn ngập dụ hoặc đối kỳ thanh trúc nói kỳ thanh trúc tại đấy lòng cười ha ha nàng s ắ c thực có nghĩ qua tại thần thông cảnh giới liền tu mãn ngũ môn ngũ hành đại thần thông nhưng là nghĩ muốn ngũ hành hợp nhất cũng không là luyện năm môn thần thông liền có thể giải quyết về phần tập hợp đủ ngũ hành linh vật chế tạo bả nay là chuẩn bị làm nàng làm ra năm kiện bản m ệ n h pháp bảo sao nay chẳng phải là tu hành độ khó trực tiếp thêm đại năm lần xác định này không là muốn m phế nàng liền tính nàng đối chính mình rất có lòng tin nhưng cũng không thể như vậy chế tạo a hảo thành g i a o kỳ thanh trúc cắn một miệng tiểu ngân răng nói nói bất kể nói thế nào này môn điểm tinh thần tiễn là khẳng định muốn tu hành nàng đem tay bên trong m ặ c ngọc trúc tiết đặt tại kim tinh thạch đ á i bên trên trước tiên đem ngân quang linh tiễn thuật học đến lúc đó thi triển điểm tinh thần tiễn cũng tốt có cái cơ che giấu m ư ờ hai mạc ngọc trúc tiết một bông xuống ngân quang linh tiễn thuật thể ngọc c h u y ể n thừa liền phát ra một đạo lăng lệ huy quang tựa như một chỉ ngân quang mũi tên bắn vào kỳ thanh trúc thất hải bên trong lưu lại một đạo cung tiễn c h u y ể n thừa đáng nhắc tới là ngân quang linh tiễn thuật c h u y ể n thừa còn là rất đủ mặt bên trong không chỉ có một môn tu hành pháp còn bao hàm các loại chế tác cung dây cung cùng mũi tên pháp môn mà n à y đó là điểm tinh thần tiễn bên trong không có rốt cuộc này là nhân ra thiên long làm ra tiễn thuật vốn dĩ liền là một môn đoán thể thần thông không thể trông cậy vào thiên long còn khổ ha ha đi tạo cung làm tên đối với thiên long tới nói trực tiếp ngưng tụ tinh huy liền có thể kỳ thanh trúc cuối cùng là nhân tộc nàng có thể đi học tập thiên long cường đại thần thông nhưng không thể có thể toàn bộ chiếu thu chỉ có thể nhất điểm điểm đi thích ứng cùng thay đổi tìm đến nhất thích hợp chính mình tu hành c h i đạo xem xem nhiều viết một điểm có thể hay không lịch thiên cải mệnh đi hy vọng có thể kiên trì lâu một chút g a g c h ú c phúc thư h i ế u khỏe mạnh lâu dài thời tiết lạnh nhớ đến nhiều xuyên áo à, yêu các người bản chương s o n g chương tám mươi ba trường thanh c h i khí tân nhân tự bỉ một chương tám mươi ba trường thanh c h i khí tân nhân tự bỉ một kỳ thanh trúc trở về lúc sau tại phủ đệ bên ngoài chém một nhóm tự trúc dựa theo ngân quang linh tiễn thuật tượng ghi chép thủ đoạn Luyện chế ra 21 chi ra là là thương nguyên t lấy ta cung tiến tới sơn hà đồ bên trong kỷ thanh trúc chân thân tiến bảo hướng thương nguyên đòi hỏi đã luyện chế hoàn thành giao ly cung tiếp hảo một đạo mặc lam long ảnh theo đáy sông đột nhiên thoát ra kỷ thanh trúc ánh mắt ngưng lại đưa tay trái ra pháp lực phun trào gian đem kia đạo long ảnh nắm hóa thành một t r ư ơ n g mặc làm trường cung giữ tại tay bên trong mơ hồ gian chuyển ra trận trận giao ngâm nay cung mực làm nền sắc là ban đầu thanh lan giang thượng kia điều ác giao chi cốt làm vì thêm sắc là lòng cung biệt thuyền bên trong hồ nước để trôn giấu ly long di hải hai người trải qua thương nguyên lấy này tinh hoa luyện chế tại cùng nhau sau đó lấy dao gân thuộc gia chế vì dây cung cung thân hai đầu có một dao long đứng đầu cùng một ly long đứng đầu các hàm dây cung một mặt hợp chế thành một chương bảo khí cấp bậc dao ly trường cung theo giao ly trường cung xuất hiện còn có chín tri đồng dạng làm màu xanh mực cốt tiễn một tri tính là cực phẩm linh tiễn tám con thượng phẩm linh tiễn có khác năm tri miễn cưỡng đủ trung phẩm linh khí cấp bậc linh thu cốt tiễn làm vì thêm đầu t i ê n lặng lơ lửng tại giữa không trung này ngay tại lúc này kỳ thanh trúc sở có được nhất tiện tay vũ khí ngâm thu kiếm kiếm linh còn tại dung hợp sừng rồng bên trong hơn nữa quá mức đặc thù ngược lại không hào động dùng còn lại ô kim kiếm đã còn cấp c ố tự nhiên nàng trên người chỉ còn lại một bà hạ phẩm linh khí bạch phong một linh tiến không quá mức đại dùng ta chuyển cho ngươi điểm tinh thần tiễn lại thử xem cung tiễn có thể hào không thương nguyên ở một bên nói, nói kỳ thanh trúc thân thể hơi nghiêng về phía trước hai chân cùng vai rộng bằng nhau đứng vững lúc sau tay trái nắm chặt cung đem tay phải cầm tên h ổ khẩu đẩy trụ nắm cung nơi thủ đoạn cùng cẳng tay thành một đường thẳng đem cung dơ lên dần dần thi lực kéo ra giao ly cung rất lớn l ự c đạo ta thế nhưng kéo bất mãn này cung kỳ thanh trúc dùng tận sức lực toàn thân cũng chỉ là đem dây cung kéo ra hơn phân nửa mà thôi không khỏi có chút sợ hãi thắng nói ngươi nếu là có thể kéo mãn mới không bình thường đây chính là thượng phẩm báo khí yêu cầu tự phủ cảnh giới tu sĩ mới có thể phát huy ra toàn lực húng chi ngươi hiện tại chỉ là vận dụng nhục thân lực thương nguyên xem nàng nói nói kỳ thanh trúc nghe vậy hít sâu m ộ t hơi vận chuyển n g ư n g nguyên pháp lực h ạ n như sông lớn pháp lực trào lên khởi tớ i mơ hồ chi gian lại có thao thao bất tuyệt chi thanh quanh quẩn không có bông ra tay bên trên lại thêm mấy thành l ự c đạo pháp lực chính là quanh thân tinh khí thần chi kéo dài này một chút liền bỗng nhiên kéo cung như trăng t r ọ n cung thân như dao long như muốn bay lên mà đi cùng dây cung sen lẫn phát ra trận trận ma sát thanh rất giống dao ngâm ly hống tràn ngập sát khí cùng sát khí trường cũng bị kỳ thanh trúc vững vàng nắm chặt trắng non tinh tế ngón tay nắm một chi linh thu q ố c tiễn nàng thân thể hoàn toàn mở ra hai tay gián cuối cùng sở hữu lực đạo đều c h u y ể n đưa tới mũi tên phía trên c h a n h một tiếng run r ậ y cái này trung phẩm linh khí cấp bậc linh thu cốt tiễn bỗng nhiên biến mất không thấy tùy theo m à tới là ba ngàn trượng lấy bên ngoài một tòa núi thấp đột nhiên nổ tung sụp đổ tiễn ra ba ngàn trượng một tiễn đá vụn núi hào cung tiễn kỳ thanh trúc đại khen muốn biết nàng thậm chí còn không có lại cung trên tên quan t r ú pháp lực chỉ là đơn thuần mượn nhờ cung lực bắn ra mũi tên mà thôi nếu là tăng thêm chính mình pháp lực nàng cảm giác không có bao nhiêu linh khí có thể tại này một tiễn chi hạ bảo trì hoàn trình rốt cuộc tiễn ra không hối l ậ n bắn ra một chi liền thiếu đi một chi uy lực như vậy lại tương đương một phần là bởi vì linh tiễn là một lần tính v ậ t dụng so bình thường linh k h í tự bạo uy lực có thể phần lớn kế tiếp một hai tháng kỳ thanh trúc thâm nhập trốn tránh thập p h ầ n địa thấp đói khai c ố c đan khắt liền ngưng uống chút nước chứ mỗi ngày cùng cố tư n h i ê n đánh cái đối mặt bên ngoài nàng liền l à cả ngày buồn bực tại chính mình viện lạc bên trong không đi ra không ra khỏi cửa không chọc sự tình đến mức tại một đám tân nhân bên trong chỉ có các nàng hai người liền mặt đều không có lộ một cái hiện đến có chút t h ầ n bí ngươi lại đi chém cây trúc cố tư nhân xem kỳ thanh trúc theo bên ngoài kéo về mấy cây từ trúc không khỏi hỏi nói nay đoạn thời gian nàng đã che mấy lần từ trúc gần đây một tiểu phiến rừng trúc đều nhanh làm nàng hát hát xong khu khu này là cuối cùng một lần tân nhân tiểu bị không là s ắ p bắt đầu sao ta chuẩn bị luyện chế mấy trôi tiện tay k i ế m khí kỳ thanh trúc nhẹ khẽ cười nói ta đem ố kim kiếm mọi người cố tư n h i ê n nói nói không cần ta gần nhất tu luyện thần thông có chút sở ngộ dùng trúc kiếm liền rất tốt không thể so với bình thường linh khi kém yêu kiếm còn là giữ lại ngươi dự bị đi kỳ thanh trúc khoác khoác tay nói, nói cố tư nhân cũng không lại miễn cưỡng nàng biết kỳ thanh trúc còn mạnh hơn chính mình rất nhiều cùng n à y lo lắng nàng k h ô ngày b ằ n phiến nghị tử trúc rừng theo tiểu sơn cốc hai bên vẫn luôn lan tràn đến hồ bên cạnh tử trúc vô số kể một trận thanh phong tự hồ bên trên thổi tới thổi động lá trúc đong đưa vang xào sạt giống như một phiến màu tím hải dương nhắc lên một chút sóng cả làm người nhịn không được ngừng chân thưởng thức vốn dĩ này phiến t ử trúc rừng tính là công cộng sân bãi nhưng khương tuyển sư tỷ vung tay lên đem chung quanh một mảng lớn khu vực đều bổ sung dao cho đạo phụ làm vì hai người ở chung nhất địa đ i ề n ngủ cái này thực thoải mái kỳ thanh trúc đi đến một khối một người cao tảng đá gần đó dùng pháp lực san bằng thượng bộ sau đó khoanh chân ngồi tại này bên trên tại rừng trúc bên trong yên lặng thiền ngộ ất m ộ t trường thanh đại thần thông chính như thương nguyên phía trước tại tảng kinh tháp bên trong theo như lời đồng dạng nàng có trí lớn hướng nghĩ muốn tại thần thống cảnh giới liền tu đủ hết ngũ hành môn ngũ môn đại thần thống không cầu có thể ngũ hành hợp nhất nhưng cầu toàn bộ tu thành đây cũng là nàng tình nguyện không đi thánh địa cũng muốn tới ngũ hành môn nguyên nhân thánh địa bên trong nhìn như cực kỳ hữu í c h tại tu hành kỳ thực nội bộ đấu tranh càng thắng gấp mười 10 gấp trăm lần chỗ nào có ngũ hành môn bên trong tự tại còn được đến một cái trường sinh cảnh giới tiện nghi sư tôn chu thiên vận chuyển linh cơ thai ngẽn sinh ra ất mộc trường thanh hôn nguyên nhất khí dựa theo ất mộc trường thanh khí tu hành pháp môn kỳ thanh trúc hô hấp chi gian thổ nạp thiên địa chi gian linh khí chung chung điệp, điệp như sông nước pháp lực tản ra mà ra đầu tiên là tại ven hồ đái tẩy một phen sau đó lại hóa thành vô số tia sợi rơi vào từ trúc rừng dung nhập từng cây từng cây từ trúc bên trong mượn nhờ này đó từ trúc theo bên trong dựng dục ra nhất điểm điểm có cây linh cơ sau đó lại đem này thu hồi tại lồng ngực bên trong luyện hóa thành một khẩu hôn nguyên trường thanh khí tới ớt m ộ t trường thanh khí luyện liền là này một khẩu ẩn chứa sinh cơ linh cơ khí tức ngũ hành bên trong mộc chủ quấn quanh cùng khôi phục ớt m ộ t trường thanh khí càng là nhất đẳng chữa thương thần thông chỉ cần còn lại một hơi liền có thể bảo trụ sinh cơ không tan nay môn đại thần thông luyện đến đại thành lúc sau cho dù là trí mạng tổn thương hô hấp chi g i n cũng có thể khôi phục lại bởi vì cái gọi là luyện thành một khẩu trường thanh khí vạn kiếp gia thân có sợ gì bất quá này môn thần thông cũng là gia danh k h ó luyện s o khởi thúc đẩy sinh trường linh thực luyện thành trường thanh khí ất mộc trường thanh khí tại tu hành giới cảng vì người ngoại sở say x ư a vui vẻ nói kỳ thật là nó đang kéo dài số tuổi thọ thượng tác dụng thế gian nhất đánh không lại chính là thời gian ất mộc trường thanh khí có thể bảo dưỡng thân thể tầm b ộ thân hồn hoặc hóa pháp lực này đó mới là nó danh tiếng lớn nhất địa phương cho nên ngũ hành môn bên trong tu hành này đạo thần thông láo tiền bối có rất nhiều đáng tiếc chân chính tu thành cũng không nhiều đương nhiên này cùng kỳ thanh trúc tạm thời không có quan hệ nàng hiện tại chính là nhất vì tuổi xuân đang độ tuổi tác tu hành nhất mộc trường thanh khí sẽ chỉ làm nàng càng thêm giàu có sinh cơ sức sống h o à n g bét một không cẩn thận nhiều hít một hơi kỳ thanh trúc đột nhiên theo m ì n h tu bên trong giật mình tỉnh lại tiêm thẳng t ắ p t i ể u tiệp vũ trận mở n g u y ệ t mắt nhanh lên đánh giá xung quanh xem đến bên cạnh một mảng lớn t ử trúc rừng hóa thành đầy đất khô héo nàng liền không nhịn được thở dài một hơi vừa mới thu hồi pháp lực thời điểm một không cẩn thận nhiều hít một hơi mang đi xung quanh từ trúc sinh cơ dẫn đến một phiến từ trúc rừng nháy mắt bên trong khô h nếu có thể hấp thu sinh cơ đây cũng là có thể phóng xuất ra làm thúc đẩy sinh trưởng thực vật ất mộc trường thanh khí bên trên có ghi chép này môn thần thông thậm chí có thể nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng linh thực linh d ư ợ c bản chương s o n g chương tám mươi b ố trường thanh c h i khí thân nhân t i ể u bỉ hai chương tám mươi b ố trường thanh c h i khí thân nhân t i ể u bỉ hai k ỷ thanh trúc theo nó nơi mang tới một ít trúc roi t r ô i xuống sau đó đem ất mộc trường thanh khí pháp lực rót vào trúc roi bên trong này đó trúc roi rất nhanh liền đâm t r ồ i nổi bật từng căn căn màu tím kiểu nộn mang tại mặt đất bên trên chắp lên một đám sườn núi nhỏ sau đó nhanh chóng ra rơi xuống đất biểu mang đường kính là sẽ không biến hóa cho nên mang đường kính lớn nhất là nhiều ít cuối cùng lòng tin đường kính liền sẽ là nhiều đại nó sẽ chỉ tiếp tục t r ư ờ n g t r ư ờ n g trở nên càng kiên cố hơn trường t r ư ờ n g t r ư ờ n g kỳ thanh trúc thấy thế lại từ hồ bên trong dẫn tới một đạo hơi nước hóa thành một trận mưa phùn hạ xuống người làm chế tạo ra mưa sau thu mang cảnh tượng đợi cho tân sinh tự trúc cơ bản trưởng thành nàng dần dần tán đi thần t h ô n g nhữ n g mày mắt bên trong t h i ể m quá vẻ hài lòng thoải mái nay thời điểm nàng phát hiện chính mình pháp lực lại có một tia tăng trưởng lồng ngực bên trong tiêm một ăn lạt đã bất mộc trưởng thanh khí đi qua này phiên tiêu hao sau không giảm trái lại còn tăng t h i ê nàng địa c i n cười n ha truyền, ha vạn một h tiếng n h toàn bộ tử trúc rừng tùy theo luận động phản phất cũng bị nàng mừng rỡ vui sướng tiếng cười lây nhiễm pháp lực lần nữa lưu chuyển như vậy lớn một phiến tử trúc rừng như là hóa thành một đạo kinh tế đại trợ mỗi một cây tử trúc đều là một cái trợ kỳ phun r a nuốt vào cự lượng thiên địa sinh cơ linh cơ sinh khí r ạ t r à o xanh đúng tươi tốt bàn đại sinh cơ linh cơ cẩn thận thăm dò b à n đem kỳ thanh trúc bao khỏa tại một cái màu tím lục linh khí kén lớn bên trong này là lại đốn nộ không thể tưởng tượng nổi a chẳng lẽ nàng thật là thiên đạo tư sinh nữ hay sao sơn hà đồ bên trong thương nguyên không dám tin tưởng chẹp t r ẹ p miệng long cái cầm đều nhanh muốn không khép được đốn nộ lại thấy đốn nộ bình thường sinh linh nhất sinh khó được một lần đốn nộ kết quả đến kỳ thanh trúc này bên trong ba ngày hai đầu động một chút là tới một lần người cùng rồng quả nhiên là không giống nhau nàng lúc trước nếu là có thể tại ngủ lúc nhiều đốn nộ mấy lần không đến đã sớm phi thăng thánh long nào đó điều thiên long tràn ngập ước áo ghen tị nghĩ đến khi đến một c h à o bóp nát một mai vạn năm ngọc chai lộ ra bên trong còn lại một điểm tinh túy lấp lóe thất thải huy quang sau một hồi lâu k ỷ thanh trúc mới từ từ mở mắt đáng tiếc này phiến t ử trúc rừng tuy nói linh tính so chi bình thường có cây càng mạnh cuối cùng không là chân chính linh thực nếu là tại linh thực vườn bên trong chỉ sợ ta liền nhất cử công thành đem m ất mộc trưởng thanh khí tu tới tiểu thành nàng có chút tiếp nối lẩm bẩm bất quá mắt bên trong lại mãn là mừng rỡ bước ra trí quan quan trọng một bước còn lại cũng bất quá làm h i nước công phu thôi kế tiếp ngày tháng bên trong nàng liền mỗi ngày đến đây tử trúc rừng một ngày đổi một cái địa phương tiêu tốn tuần n g u y ệ t thời gian đem chọn phiến tử trúc rừng đổi mới một lần chỉ để luyện được cái thứ nhất dài thanh khí tức đồng thời nàng cũng theo bên trong được đến dẫn dắt học được thúc đẩy sinh trưởng l i n h thực pháp môn không có việc gì liền đi ven hồ đất chống điên cùng thúc đẩy sinh trưởng tử trúc sau đó đem thứ nhất vừa luyện chế cuối cùng thủ kỳ tinh hoa được đến một ít từ trúc tinh túy tranh một chi màu tím trúc tên xuyên thạch mà qua trực tiếp chui vào mặt đất bên dưới kỳ thanh trúc dội ra tay đánh ra một đạo pháp lực đem mũi tên tìm bề nay là nàng lấy ất mộc trường thanh đại thần thông thu nạp thiên địa gian cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng ra tự trúc c h ọ n vẹn hao phí ba ngàn cái tự trúc mới thành công chế được này trôi từ trúc linh cung phẩm chất không được liền lấy lượng tới thấu cung thân bị ất một trường thanh đại thần thông gia trì cứng như tinh cương dây cung thì là thứ ba ngàn sợi trúc biên chế mà thành mềm dẻo có lực mũi tên lấy tế tê trúc vì cán đốt than vì p h ò n g lá trúc làm vũ số lượng càng là lấp đầy chỉnh cái chữ vật n g ọ c phụ xem chừng có hàng trăm cây mặc dù chỉ là pháp khí nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a theo lý mà nói linh khi đến là đạt đến thần thông thứ ba cảnh pháp lực hóa linh mới có thể chế tạo không phải không có t i ê một tia linh tính lại như thế nào có thể bị gọi là linh khí đâu có thể ất m ộ t trường thanh đại thần thông liền l à như vậy không nói đạo lý kỳ thanh trúc liền có thể trực tiếp hấp thu thiên địa chi gian tản mát cỏ cây linh cơ lấy ba ngàn t ử trúc cưỡng ép ngưng luyện ra một đạo t ử trúc linh tính dung nhập cung bên trong chế tạo ra này dạng một thanh tiểu cực phẩm hạ phẩm linh khí cách nội môn tân nhân tiểu bị ngày tháng càng ngày càng gần này ngày bầu trời bên trong bay lên sương mù mông lung mưa phùn đột nhiên một tiếng chuông vang tại ngũ huyện nguyên bên trong vang lên đang đang đang chung lớn minh ba tiếng du dương thư giãn là vì tiểu bị bắt đầu tòa toa cố tư nhân đi tới xem tay bên trong cầm tử trúc cung kỳ thanh trúc nói nói sư tỷ này là triệu tập mới đệ tử tiếng trung nội môn tiểu bị muốn bắt đầu chúng ta cũng đi đi đi kỳ thanh trúc thu hồi cung tiễn mặt bên trên cũng lộ ra một mặt ý cười nàng không là một cái tùy tiện tính tình nhưng cũng sẽ không đi làm kia cái gì giả heo ăn thịt hồ xáo lộ cương giả hàng cường này là tự tin căn bản không cần che lấp cái gì hai người cùng nhau đạp không mà đi n à y thời điểm kỳ thanh trúc mới nghĩ đến chính mình t ự h ổ thiếu một cái thay đi bộ linh khí nay đoạn thời gian tinh lực toàn dùng tại tu hay nhất mộc trường thanh đại thần thông cùng cung tiến thượng hoàn toàn quên này hồi sự tỉnh mưa p h ù n g nông lung bên trong lần lượt từng thân ảnh hoặc là chân đạp phi kiếm hoặc là trực tiếp l ư ợ c không hoặc là buôn tàu lấp lóe đều là chạy tới ngũ h u y ề n nguyên đông bộ k i a một tòa đỉnh bằng núi đỉnh bằng núi là một tòa s o n g từ núi một cao một thấp cao người càng thêm hiểm trở đỉnh núi treo lơ lửng một tòa đại trung đồng vừa mới chính là nó bị người góp vang dẫn tới nội môn mới đệ tử nhau nhau đến đây núi thấp thì đỉnh chóp diện tích càng thêm rộng lớn tung hoành m ộ ư ơ i dặm đỉnh núi là cấn thổ hành đại thần thông sử chi không bị hao tổn hư liền là làm đệ tử nhóm tri gian so tài luận bản sử dụng cao người gọi là đại trung sơn thấp người gọi là đại bình sơn tên thực chuẩn sắc cũng thực thực ý nhưng không trở ngại chúng nó tại nội môn đệ tử trong lòng địa vị không chỉ có là tân nhân tiểu bị tại này bên trong cử hành ngay cả mười năm một lần nội môn thi đấu đồng dạng lại ở chỗ này bắt đầu đến lúc đó kia chính là chỉnh cái nội môn thịnh điện mà lần tiếp theo nội môn thi đấu cũng bất quá chỉ có ba năm thời gian công tiện h các bên trong thương tuyển thân lam n h ạ t váy áo một thân một mình đi hướng s o n g t ừ núi nàng quanh thân không thấy pháp lực lưu chuyển lại điểm dọt nước mưa cũng không dính vào người giới luật điện bên trong một trần chủ thượng thân nam tử phụ thêm áo bảo mang một đám người đồng dạng tiền đến này đó nội môn lão đệ tử mặc dù không tham gia tân nhân tiểu bỉ nhưng cũng có thể tùy ý đi quan sát lưu ý một chút này nằm tân nhân bên trong có hay không có siêu q u ầ n bạn t ụ y tồn tại đặc biệt là đại biểu một ít thế lực đến đây càng làm muốn tại tiểu bỉ lúc sau hành lôi kéo cử chỉ ngũ hành môn mấy chục vạn nội môn đệ tử chỉ là ngũ huyền nguyên bên trong liền tụ tập bảy tám vạn người chi nhiều này đó người tự nhiên mà vậy liền sẽ liên hợp thành to to nhỏ nhỏ rất nhiều đệ tử thế lực rất nhiều thế lực bên trong tự nhiên lấy giới luật điện cùng công tiện các tới đầu lớn nhất một người đại biểu mạnh nhất kêu mấy vị chân truyền đệ tử một người sau l ư n g trực tiếp đứng tông môn mà mặt khác một ít thế lực cũng tuy như là cái gì luyện đan sư luyện ký sư chờ bách nghệ tu sĩ liên hợp lại lực lượng cũng cực kỳ kinh người còn có một ít thì là cùng mấy vị thiên nhân phong chủ có thiên ti vạn lũ liên hệ n à y đó nội môn thế lực hàng năm đều sẽ phái đại biểu đến đây xem thi đấu hảo theo bên trong tranh đoạt ưu tú đệ tử bổ sung mới mẹ huyết dịch các loại minh tranh ám đấu không ngoài như vậy một danh danh đệ tử mạo hiểm mông lung mưa phùn chạy tới s o n g t ừ núi đại trung sơn đ ỉ n h một đạo vàng rực từ đỉnh núi chuông đồng đánh ra trực tiếp phá vỡ cựu thiên tầm mây xung quanh một phiến thanh tịnh h ư ơ n g tuyền ngươi như thế nào chỉ có một người tới không bằng cùng ta cùng nhau xem thi đấu lôi thiếu trạch ngươi còn không có đột phá tử phủ khương tuyền nhìn thấy này cái một đầu thâu ngắn dựng thẳng tóc thanh niên mắt bên trong không hề bận tâm nhàn nhạt mở miệng hỏi nói nhanh ngắn thì ba năm chậm thì năm năm trong vòng ta chắc chắn bước vào tử phủ cảnh giới đến lúc đó ngươi cũng không nên lạc đội mới lạ lôi thiếu trạch đã tính t r ư ớ c nói nói a kia cũng không tệ khương tuyền vẫn như cũng nhàn nhạt nói nói phản p h ấ t không có cái gì có thể dẫn khởi nàng c h ú ý lực trực tiếp lướt qua lôi thiếu trạch chờ người thân hình trợt lóe lên leo lên đại bình sơn nghe nói này lần tông môn đối tân nhân tiểu bị có chút coi trọng phát hạ khen thưởng cực kỳ phong phú khương tuyển n lạnh mà nói đột nhiên con mắt hơi hơi nhất lượng xem đến vừa vặn theo khắc một bên leo núi kỳ thanh trúc hai người chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương tám mươi lăm báo thù rửa hận ta kiếm lời không một chương tám mươi lăm báo thù rửa hận ta kiếm lời không một k ư ơ n g tuyển sư tỷ khương t u ê n xem đến kỳ thanh trúc hai người kỳ thanh trúc tự nhiên cũng chú ý đến này vị sư tỷ thấy khương tuyển chỉ là khe vớt cảm không có trò chuyện ý tứ kỷ thanh trúc cũng không có tiến tới q u á y dày ngược lại là này vị sư tỷ đứng bên cạnh cây chổi kia đầu nam tử ánh mắt có chút làm nàng cảm thấy không thoải mái mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút nhưng nàng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm kia người đáy mắt cất giấu một mạt mánh liệt chiếm hữu dụng a nam nhân nghe nói này lần tiểu bị khen thưởng biến nhiều cũng không biết có phải hay không là thật nhiều là chuyện tốt ta vậy chúng ta phân đến một l y cơ hội không là biến lớn sao người ngu rồi đi nhiều là chỉ khen thưởng càng thêm phong phú khẳng định còn là phát cho trước một trăm danh lại không thể sau này phát một trăm phần kia ta là vô duyên khen thưởng hy vọng không muốn gặp được kia mấy cái manh nhân đi làm ta cũng nhiều đi mấy vòng nhiều đến một ít công hiến giá trị cũng không tệ nếu là có thể vào được trưởng lão chi nhãn liền càng tốt người nghĩ hay thật cũng không biết này lần tân nhân tiểu bỉ sẽ là n à y đó người tranh đoạt trước người lại là ai cuối cùng có thể tài nghệ c h ấ n áp q u ầ n hùng thắng được thứ nhất t i ị u tiêu lăng dạ nghe nói đến một cái thượng phẩm linh khí có hy vọng tranh một chuyến ta cảm thấy còn là sở dịch càng lợi hại nghe nói hắn tu luyện một môn c ự c phẩm công phạt tiểu thần thông càng là tại ngắn thời gian bên trong liền đem này nhập môn linh khí tuy mạnh nhưng vẫn là muốn xem sử dụng người Tiêu tiêu đông đảo nội môn mới đệ tử t o t năm top ba tụ tập nghị luận kỳ thanh trúc kéo cô tư nhân đứng tại một châu ngóc ngách bên trong nội tâm bình thản như nước tại tràng hơn ngàn danh tân nhân đệ tử bên trong cũng chỉ có chút ít mấy người có thể cấp nàng mang đến một ít uy hiếp còn lại không đáng để lo như thế nào có chút sợ hãi nàng phát giác đến cô tư nhân thân thể tại hơi hơi run dày vội vàng ân cần hỏi han Kỳ Thanh t r ú cố còn cho cái rằng là nàng tu luyện ra rẽ, gì là tu này, con đường tư cuộc con tu tiên đồng này ma đ ờ n g k h ô n g ai nói rõ đột ư ợ c c rốt u c như h ế nhiên à o đi đi, t ậ t đột muốn n h tẩu hỏa nâng h ậ p ma cũng lên đầu tới lông mi thật dài vén lên màu xám con ngươi bên trong t h i ể m quá một tia tinh hồng lệ mang ta chỉ là suy nghĩ một chút đến muốn cùng người giao thủ liền kích động đến có chút không thể chính mình thiếu nữ tận lực đệ nén chính mình cảm xúc nói nói kỳ thanh trúc xem tới nàng là lo lắng vô ích cùng n à y lo lắng này hải tử đảo không bằng lo lắng một chút nàng trở hạ đối thủ muốn biết cố tư nhân bản liền là một cái che giấu thiên tài không phải lúc trước cũng không sẽ vẹn vẹn bằng vào chính mình tu luyện liền đánh bại có được đại lượng tu hành tài nguyên tiêu lan g dạng lúc sau nàng tiên ma đồng tu chỉ để hủy bỏ tự thân hạn chế còn bị sư tôn truyền thụ càn nguyên canh kim kiếm khí này một môn đại thần thông một thân thực lực tuyệt đối không thua bởi một số lao đệ tử liền tính nàng càn nguyên canh kim kiếm khí mới bất quá nhập môn không có ngưng luyện r a chân chính vi năng chỉ riêng dựa vào tụ tinh luyện khí đại pháp tu thành bằng đại pháp lực cùng với lô luyện tâm viên pháp này loại thưa thất luyện thần, thần thông liền có thể đánh bại chín thành chín mới đệ tử mang chấn định nhân tâm lực lượng làm sở hữu trò chuyện đệ tử cũng nhịn không được ngậm miệng không nói theo bản năng nhìn về nơi cao đại trung sơn đương tiếng trung dừng lại thời điểm chỉnh cái đại bình sơn đỉnh chóp trở nên lặng ngắt như tờ chư đệ tử yên lặng một đạo k ỳ thanh trúc rất tinh tường thanh â m vang lên tiêu kim phong trưởng lao trống giống m à đ ứng mắt sáng như đ ú c ánh mắt quét mắt phía dưới sở hữu đệ tử sự thật thượng không cần hắn nhắc nhở sở hữu người cũng không có phát ra chút nào thanh em nay thời điểm tự ngũ huyền nguyên phía tây bay tới năm đạo các loại đội quang xanh đen hoảng đỏ bạch chính đôi ứng ngũ hành tri xác như thế đội quang nhất định là thiên nhân cảnh giới đại tu sĩ đến chỉ thấy tiêu kim phong lập tức q u a y người hướng phía tây xa xa một bái nói cung nên trưởng giáo chân nhân đích thân tới cung nên bốn vị mạch chủ đích thân tới không nghĩ đến tới thế nhưng là ngũ hành môn trưởng giáo chân nhân cùng mặt khác bốn vị mạch chủ sở h ư u mới đệ tử tự nhiên đi theo túi đầu liền bái những cái đó lao đệ tử cũng là bị hoảng sợ giật mình những năm qua tối đa cũng liền đến một hai vị thiên nhân phong chủ như thế nào năm nay này nằm vị đại lao thế nhưng cùng nhau mà tới quả thực không thể tưởng tượng nổi nếu là nội môn thi đấu tới một hai vị xem lễ còn tính bình thường năm vị t ế xuất kia đến là cử hành chân truyền đệ tử đại điện mới có thể xuất hiện đi bất quá không quản trong lòng có nhiều ít kinh ngạc cùng nghi vấn bọn họ tự nhiên đều trước đi theo đám người triều bái lại nói mấy ngàn đệ tử cùng kêu lên hành lễ cung nên nói cung nên trưởng giáo chân nhân đích thân tới cung nên bốn vị mạch chủ đích thân tới hai ngàn nhiều danh thần thông cảnh tu sĩ cùng kêu lên thanh thế có thể chấn vỡ cựu thiên mê bay chúng đệ tử m i ễ t lễ trưởng giáo chân nhân tư hoa đ ộ n quang lạc tại đại trung sơn bên trên mặt bên trên lộ ra nhàn nhạt ý cười vẫy tay một nhấc một cố vô hình lực đạo thế nhưng đồng thời nâng lên sở hữu đệ tử này chính là thiên nhân cảnh giới cương giả nhất cử nhất động có thể dẫn phát thiên địa đại thế thần thông đại thành triệt để siêu thoát phản tục thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi gần như thiên thần nội môn mới đệ tử tiểu bỉ là ta ngũ hành môn xưa nay có chi truyền thống ý tại khích lệ các ngươi tân tấn đệ tử tiếp tục hăng hái hướng bên trên khắc khổ tu hành cũng là dễ dàng cho s à n g chọn ra ưu tú đệ tử tăng thêm bồi dưỡng thời gian ma đạo hỏa loạn thiên nguyên giới ta ngũ hành môn làm vì tiên đạo một viên xử lý ma mắc tự nhiên nghĩa bất dung tử cho nên này lần tiểu bỉ liền lấy ra càng thêm phong phú khen thưởng lấy tư cổ vũ nhìn các ngươi cần cụ tu luyện còn lại bản trưởng giáo cũng liền không nói thêm cái gì, các thỏa thích triển lãm chính mình thiên phú bản lĩnh đi vô luận có phải hay không tiến vào trăm người đứng đầu chỉ cần biểu hiện xuất sắc chúng ta đều sẽ xem tại mắt bên trong đều có cơ hội lấy được tương ứng khen thưởng trường giáo chân nhân v u ố t râu mạc cười cao giọng nói nói, thanh â m rõ ràng chuyển vào mỗi người hai bên trong hiện tại so tài liền bắt đầu đi kỳ thanh trúc ngẩng đầu nhìn về kia một bên chỉ cảm thấy t r ư ờ n g giáo chân nhân vừa mới có phải hay không xem chính mình liếc mắt một cái nay t h ự c có khả năng à rốt cuộc chính mình thực tế thượng là chân truyền đệ tử tu hành thần thông hoàn toàn cùng m ặ khác đệ tử không cùng một đẳng cấp xem tới bọn họ cũng có chút chú ý chính mình biểu hiện k i a chính mình cũng không thể để người thất vọng đám người nghe được trưởng giáo chân nhân như vậy nói lập tức rực rỡ hiểu ra nguyên lai là bởi vì bên ngoài ma đạo hỏa loạn vì thế tông môn lấy ra càng nhiều khen thưởng tới khích lệ đệ tử cố gắng tu luyện nay lần tân nhân tiểu bị đều như thế vậy kế tiếp nội môn thi đấu chẳng phải là khen thưởng phong phú đến khó có thể tưởng tượng hơn nữa trưởng giáo chân nhân cùng mấy vị mạch chủ đều ngồi tại đài bên trên quan sát nếu là may mắn vào bọn họ p h á p nhãn k i a tiền đồ đem bất khả h ạ lượng sở hữu người đều kích động thì phải toàn lực ứng phó biểu hiện chính mình tại h、so、tràng gần c hai n rộng rơi nghìn danh tân r tấn đệ tử được an bài đến ngay ngắn rõ ràng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì hỗn loạn Thứ 21, lôi đài, cố tư nhân nghe được gọi chính mình tên lập tức nâng lên đồ tới màu xám con ngươi bên trong t h i ể m quá một k i a nóng lòng muốn thử thần thái chúc ngươi kỳ khai đã thắng kỳ thanh trúc vì nàng đánh giận nói ừm hơn trăm cái lôi đài đồng thời khai chiến nhất bắt đầu cũng không có người chú ý đến cô tư nhiên này một bên thẳng đến nàng tay trái cầm kiếm tay phải cầm đao nhẹ nhõm đem đối thủ chém xuống mới tính là dẫn khởi h i ể u rõ một ít người chú ý hoặc tay trái kiếm tay phải đao đao kiếm song tu cũng thật là hiếm thấy k i a đầu tóc xám không có sai tia không là phía trước tại tiềm tâm phong bên trên bức lui đánh bại tiêu lăng dạ nữa từ sao xem tới cũng là một cái hung n g t c a chẳng lẽ chỉ có ta chú ý đến? nàng thượng tràng lúc không có mang theo đào kiếm sao nàng có được chữ vật ngọc phụ hẳn là nàng liền là vẫn luôn đều không hề lộ diện phía trước hai danh đột phá người chàng hạ quan chiến đệ tử nhao nhao nghị luận lên tại bọn họ xem tới cô gái tóc xám này thực lực tuyệt đối không thể khinh thường vừa mới thủ thắng chỉ bất quá dùng một kiếm đón đỡ sau đó một đao thiếu chút nữa lấy đối thủ tính mạng khí thế lăng lệ vừa nhìn liền biết rất mạnh sự thật cũng là như thế không thiếu đệ tử đã đem này coi là một cái uy hiếp đặc biệt là vừa vặn đứng không xa tiêu lăng d ạ nghe được này đó người nghị luận lúc sau sắc mặt lập tức ầ m c h ầ m xuống mắt bên trong mang oán hận chi ý nhìn hướng cô tư nhiên bóng lưng bản chương xong chương tám mươi sáu báo thù rửa hận ta kiếm l ợ i không hai chương tám mươi sáu báo thù rửa hận ta kiếm l ợ i không hai đều cái này cái nữ nhân làm hại ta tại tộc bên trong đều bị người chế nhạo nếu là này lần tiểu bị không thể biểu hiện tốt trở về lúc sau chắc là phải bị trách cứ không ta có c ự c phẩm linh khí tại tay trước mười dễ như t r ở bàn tay chỉ là một cái nữ tử mà thôi nếu là gặp được vừa vặn rửa sạch nhục nhã tiêu lăng dạ âm thầm tại thầm nghĩ đến người ngoài chỉ biết nói hắn được đến một cái thượng phẩm linh khí không nghĩ tới kia thực tế thượng là một thanh cực phẩm linh kiếm tiêu g i a có được thiên nhân l ã o tổ linh khí đối bọn họ tới nói không tính cái gì cho nên mới lây ra cực phẩm linh khí ra tới cấp tiêu lăng dạ hy vọng hắn tại tân nhân tiểu bị bên trong biểu hiện ư u dị tốt nhất bị trưởng giáo hoặc giả mạch chủ coi trọng Thứ 66, hào Lôi đài, tiêu h ứ đài i t lăng dạ Tiêu lăng dạ không nghĩ đến cái tiếp theo liền đến chính mình chính chuẩn bị rời ánh mắt liền nghe được chính mình đối thủ tên kỳ thanh trúc thế nhưng là nàng tiêu lăng dạ đầu lại chuyển trở về con mắt gắt gao nhìn chằm chằm củng cố tư nhiên gặp thoáng qua kỳ thanh trúc hào hào hào lúc trước ngươi làm ta cầu mà không được còn hại ta liền ném linh khí quả thực không thể tha thứ này lần liền xem ta báo thù rửa hận đem ngươi đánh bại sau đó lại hung hăng bắt lại ngươi kỳ thanh trúc lại là không biết người nào đó âm ưu ý tưởng nàng nghe được gọi chính mình tên liền nên xuống đài cố tư n h i ê n đi đến rất tốt thắng được thực gọn gàng bất quá không nghĩ đến ta đối thủ cư n h i ê n là kia cái họ tiêu ra hỏa kỳ thanh trúc đầu lông mày một trọn đánh hắn cố tư n h i ê n nghiêm túc xem nàng nói nói hảo hai người sượt qua người kỳ thanh trúc cười khẽ làm ra bảo đảm nàng hiện tại còn không tính là một cái danh nhân nhưng linh lung dáng người cùng tuyệt mỹ dung nhan thực sự t h ê m điểm trong lúc nhất thời hấp dẫn không ít người chú ý lực đặc biệt là đương nàng thành thơi thành thơi c h ố n g rỗng lấy ra từ trúc cung sau chàng một bên càng là có người phát ra kinh hô t h à n h không hắn đơn giản là mặt khác tám cái có được chữ vật ngọc phù người sớm đã kinh bị người biết được vừa mới cố tư nhiên cùng n à y cái gọi kỷ thanh trúc nữ tử không hề nghi ngờ liền là trước hết đột phá thần t h ô n g cảnh giới đệ tử Thừ, không nghĩ đến tại này lôi đài bên trên lại gặp mặt mặc dù ta nhất muốn gặp được là ngươi hảo tỷ bội cố tư nhiên nhưng là nếu đụng tới ngược lại là càng tốt hôm nay ta liền muốn r tiêu lăng dạ mặt lộ vẻ cười lạnh nói kỳ thanh trúc xa xa tại lôi đài biên duyên đứng vững đối mặt tiêu lăng dạ cười lạnh không chút nào để ý ánh mắt tại hắn trên người xuyên mặc lục áo b à o cùng tay bên trong không cách linh kiếm d ừ n g một chút n à y áo b à o cùng linh kiếm đều ẩn ẩn có quang hoa bộc lộ nhìn đến không giống phạm phẩm một cổ mịt mở pháp lực tại có quy luật lưu truyền h i ệ n nhiên là hai kiện tượng h hảo linh khí xem tới hắn sau lưng tiêu ra là da lực khí nghĩ muốn hắn tại lần này nội môn mới đệ tử tiểu bị bên trong thu hoạch được không sai thứ tự chỉ là thực đáng tiếc hắn gặp được chính mình kỳ thanh trúc tinh mỹ tuy chỉ bằng ngươi trên người kia kiện linh y gì ấy, còn là tay bên trong k i a đem linh kiếm ta khuyên ngươi còn là trực tiếp nhận t h u a hảo nếu không tại đại đỉnh quảng chúng chi hạ lại bị ta đánh bại k i a mặt mũi nhưng là không qua được lạc nhanh m ồ m nhanh miệng đừng tranh miệng l ư ớ i lợi hại tiêu lăng dạ hừ lạnh một tiếng ta hảo tâm tha cho ngươi một cái mạng ngươi lại không biết tốt xấu vậy cũng đừng trách ta không k h á c h k h í k ỷ thanh trúc lung lay tay bên trong trường cung tay phải chẳng biết lúc nào nắm một chi trúc tên vậy liền thử xem ta mũi kiếm lợi không tiêu lăng dạ tay bên trong cầm linh kiếm phát ra cường đại pháp lực ba đ ậ kỳ thanh trúc từ chối cho ý kiến nàng đã sớm nhìn ra này thanh kiếm là cực phẩm linh khí tân nhân tiểu bị có quy tắc ẩm kia liền là một người nhiều nhất chỉ có thể mang theo hai kiện linh khí t h ư ợ n g t r à n g này không có cái gì có công bằng hay không mà nói tân nhân tiểu bị liền là dùng tới triển lãm chính mình sân khấu thua đều có cổ vũ thượng cấp ngươi có thể được đến linh khí vốn dĩ liền tính là chính ngươi bản lĩnh thúng chi chỉ cần đi vào nội môn bên trong t ô n g môn đều sẽ phát mười c ô n g hiến giá trị c á c người người cũng đều có thể lấy đi đổi tới một thanh linh khí sử dụng đều là vừa vặn đột phá thần thông đệ tử liền tính tay bên trong cầm thực phẩm linh khí cũng không phát huy ra mấy thanh lý lực muốn biết này lôi đài thi đấu có thể không có cái gì trung gian nghỉ ngơi khâu trong lúc sẽ vẫn luôn không gián đoạn đánh xong cho nên càng là cầm cường đại linh khí liền càng không tốt toàn lực ra tay không phải lập tức bị lấy hết pháp lực kế tiếp nhưng là không biện pháp tiếp tục chiến đấu so tài bắt đầu theo chấp sự ra lệnh một tiếng hai người không hẹn mà cùng dơ lên tay bên trong linh khí siêu、Tiêu、lăng dạ thân hình lấp lóe rất nhiều người vẫn là vô cùng yêu thích phong hệ thần thông phiêu giật tự tại bởi vậy lựa chọn đi tu hành này loại thần thông mà phong hệ thần thông nhất trọng tốc độ cùng linh động cũng là phù hợp nhất kiếm đạo thuộc tính chi nhất tiêu lăng dạ tay bên trong cầm linh kiếm tốc độ kinh người thoáng qua chi gian liền i ế t tới đây hiu kỳ thanh trúc không chút hoang mang như chậm thực nhanh dương cung lắc tên ba mũi tên tề phát hóa thành ba đạo lưu quang cực nhanh mà qua trực tiếp phong bế tiêu lăng dạ về phía trước cùng trái phải na di bộ pháp tiêu lăng dạ cũng không lui bước ánh mắt m á h liệt tay bên trong linh kiếm đột nhiên vung lên trực tiếp chặt đứt ba chi phi tiễn bạo kỳ thanh trúc thấy thế khoe môi hơi hơi d ơ lên khinh khải đàn miệng phun ra một cái từ tới nháy mắt bên trong ba chi t ử trúc tên nổ tung mở ra hóa thành trăm ngàn đạo thoái trúc phiến bay tán loạn dán tiêu lăng dạ một mặt bất quá này cũng không có đối hắn tạo thành cái gì thương thế thân k h á c linh ý ỉa liền là linh khi trực tiếp chặt lên đi cũng có thể ngăn cản chỉ là pháp khí tự bạo lại tính đến cái gì điều trùng tiểu kỹ tiêu lăng dạ vận chuyển pháp lực lại vùng một kiếm nay một kiếm kích phát ra một đạo so kiếm khí còn muốn lăng lệ rất nhiều phong ngân trực tiếp cách nửa cái lôi đài quét ngang mà qua hảo không cùng người chơi nhìn thấy tiêu lăng dạ đi lên liền thực sự tức giận k ỷ thanh trúc trợt cảm thấy không thú vị nàng đột nhiên dậm chân một cái vừa mới tản mát khắp nơi t o á i trúc phiến bị một cổ sinh cơ kích phát khoảnh khắc bên trong tại trước mặt trưởng thành một phiến kiên cường rừng trúc chờ đến phong ngân quét ngang chặt đứt sở hữu rừng trúc lúc sau kỳ thanh trúc thân ảnh sớm đã kinh biến mất không thấy còn lại là từng đạo từng đạo không ngừng bạch phách không kh tay bên trên tử trúc tên như là không cần tiền đồng dạng huy sái mà ra ngắn m g i trong chốc lát liền bắn ra cựu cựu bắt mười một mũi tên trực tiếp tổ thành một đạo mật mật ma ma m ư a tên bao trùm chỉnh cái lôi đài gọi tiêu lăng dạ không chỗ có thể trốn chỉ có thể ỉ vào linh kiếm chi lợi tận lực chạm gậy mấy cây uy hiếp lớn nhất mũi tên cùng với dựa vào linh ý tre chở miễn cưỡng n mạnh k h á n g a kỳ thanh trúc hiện tại ngươi mũi tên dùng xong đi nên đến phiên ta phản kích tiêu lăng dạ tóc có chút tán loạn hơi có vẻ chật vật bất quá hắn cười đến thực cao hứng muốn không là bị cấp chiếm một ít tiên cơ hắm thử xem ta phi kiếm nhanh hay không nhanh tiêu lăng dạ tay bên trong linh kiếm đột nhiên rời khỏi tay hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng kỳ thanh trúc đừng tưởng rằng mượn nhờ cùng tiễn liền có thể vẫn luôn chiếm cư ưu thế hắn cũng tương tự có viễn trình thủ đoạn t r ờ i ạ kia lại là một lưỡi phi kiếm ta không có nhìn lầm kia có lẽ còn là một bà cực phẩm linh khí người vây xem có kiến thức không tầm thường lập tức hoảng sợ hô ra tiếng nói tinh tế ngón tay lập tức nắm chặt lộ ra trắng non p â n minh đốt ngón tay nàng biết kỳ thanh trúc khẳng định sẽ chiến thắng nhưng đồng dạng vì nàng cảm thấy lo lắng càng không hy v thần thông cảnh giới có rất ít người sẽ đi rèn đúc phi kiếm đơn giản là phi kiếm n g h ị muốn giết địch ở ngoài ngàn dặm càng yêu cầu cường đại lực lượng thần thức bình thường đã đến từ phủ cảnh giới linh hồn thăng hoa thần thức tăng vọt mới sẽ cân nhắc mua thêm một thanh phi kiếm sử dụng bất quá nghĩ nghĩ cũng không ngoài ý m u ố n này dù sao cũng là một thanh cực phẩm linh khí đại đa số cái gọi là cực phẩm linh khí kỳ thật đều là n g h ị muốn rèn đúc thành bảo khí thất bại lại không có hại hủy đồ vật có lẽ này bản liền là một thanh bảo khí phi kiếm chỉ bất quá không có rèn đúc thành công phẩm chất ngã l ạ không ảnh hưởng nó xác thực là Kỳ khôi thanh trúc mắt nhất thân trào, thiên tinh tại ánh quanh pháp phung chân pháp, nghìn động, cương cân treo lực đạp bộ sau ợ i đi phi kiếm tóc tránh sát. lúc ám s đó nàng đ ỗ n g nhiên quanh người hai tay dương cung cải tên bắn ra thất tinh liên châu tiễn thử c h ú c tên chất liệu kém xa này phi kiếm cho nên đụng một cái liền thoái nhưng là mặt trên ẩn chứa đặc thù pháp lực lại tại tiếp xúc kiếm thân nháy mắt truyền lại đến phi kiếm bên trên lập tức liền làm này thành phi kiếm vì đó chỉ trệ ớt một trường thanh khí nhất thiện hấp thu linh cơ linh khí không linh vậy coi như không bay lên được lạc nghe nói vun vào chương sẽ chướng q u n đính t h ư n h ì n một chút cả trúc phúc tư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương tám mươi bảy ngón tay ngọc tiệ h linh đấu pháp tiền đặt cược một chương tám mươi bảy ngón tay ngọc tiệ h linh đấu pháp tiền đặt cược một thiêu lăng dạ thế mà cho rằng nàng tên dùng xong làm sao có thể làm vì một cái cung tiến thủ là không khả năng làm người khác biết chính mình còn thừa lại mấy mũi tên bất quá bây giờ tay bên trên cung tiễn s á c thực không cái gì lại dùng thiệt linh chỉ kỳ thanh trúc lật tay thu hồi t ử trúc cung dưới chân sao bước lấp lóe bước nhanh d ỗ i ra tiêm đơn giản l à như hành căn tiên h thiên tế chỉ chỉ gian ngưng tụ ất mộc trưởng thành pháp lực một cái búng tay tại phi kiếm phía trên điểm nhẹ ba lần đinh đình c ư ờ này g h n h pháp l căn trực tiếp t i bản không khả năng có thể hắn cũng không hiểu biết hai người chi gian trích lệnh kỷ thanh trúc có thể là đã đạt đến thần thông thứ hai cảnh pháp lực ngưng nguyên pháp lực cực kỳ cốt động uy năng muốn so thứ nhất cảnh pháp lực cảnh mạnh lên mấy lần chớ nói chi là nàng tu luyện là ất mộc trường thanh đại thần thông tu vi cùng thần thông hai chất trồng thêm liền đủ để nghiền ép mà phi kiếm này loại lăng lệ sát sinh pháp bảo vì sao chỉ có tử phủ cảnh giới tu sĩ mới có thể nắm giữ này không chỉ có là bởi vì phi kiếm đối rèn đúc chất liệu yêu cầu cao càng là bởi vì đối tu sĩ thần thức yêu cầu cũng m u ư n cao thần thức không quá quan phi kiếm tại đối mặt cường lực công kích thời điểm liền rất có thể bị đánh tan nội bộ lạc ấn khiến cho không cách nào tự nhiên thao túng cho nên cho dù là tử phủ tu sĩ ngự sử phi kiếm cũng tận khả năng hành một k í c h mất mạng cử chỉ là không khả năng dùng phi kiếm cùng người khắc chính diện cứng đôi cứng tiêu lăng dạ một cái nho nhỏ mới vào thần thông tu sĩ lại là cầm một t h a nhưng a t h à h khí h bảo cực p ẩ là ngươi nên ngang theo chính diện giết q u a tới nàng đôi mắt lại không ngủ thần thông cảnh giới ngự sử phi kiếm lại có thể bay nhiều nhanh trực tiếp liền bị nàng tránh ra sau đó triển khai phản kích nhất một trường thanh đại thần thông tu luyện mà ra trường thanh khí nhất tam h i ể u hấp thu sinh cơ linh cơ kỳ thanh trúc hoàn toàn là lấy tu vi cùng thần thông nghiền ép đi qua xem đi lên k i n h phiêu phiêu búng tay ngạnh sinh sinh tạm thời đánh tan tiêu lăng dạ lưu tại phi kiếm bên trên thần thức lập ấn khiến cho không cách nào lại ngự sử phi kiếm tiêu lăng dạ vội vàng nghĩ muốn một lần nữa ngự sử gọi trở về nhưng không đợi phi kiếm l ạ c h trọn bay lên một đạo sinh đẹp thân ảnh cũng đã đi tới hắn trước mặt tiết là một mũi tên kỷ thanh trúc lây tên làm kiếm đầu mũi tên phun ra nuốt vào ba thước phong mang thẳng hướng tiêu lăng dạ ừ ta có linh ý hộ thể ngươi có thể làm khó dễ được ta tiêu lăng dạ thể biểu đột n h i ê n dân g lên một đạo linh quang là hắn thân xuyên linh ý hình thành phòng hộ bình thường mà nói p h o n g ngự loại hình linh khí muốn so đơn thuần công phạt chi khí giá trị càng cao bởi vì tu sĩ nhục thân mới là quan trọng nhất nhục thân không trọc v ẹ pháp lực vận chuyển liền không sẽ mượt mà tự nhi thân thể là tu hành bảo t h u y ề n chí ít tại trở thành thiên nhân cảnh giới phía trước nhục thân đều là tuyệt đối không thể tổn thương cùng giá cả đem đối ứng quý tự nhiên có quý đạo lý phổ biến thượng cùng cấp bậc cùng phẩm chất pháp bảo công phạt chi khí là rất khó trực tiếp đánh phá phòng ngự chi khí tiêu lăng dạ linh y mặc dù chỉ là trung phẩm nhưng liền là thượng phẩm linh khí cũng khó có thể hai ba lần đánh phá phòng ngự bởi vậy hắn lực lượng mười phần chỉ đợi triệu hồi cực phẩm phi kiếm liền có thể nhẹ nhõm đánh bại này cái không bình thường nữ nhân chỉ là trung phẩm linh khí a kỳ thanh trúc tay bên trong cầm tế tên sẹt qua linh y vòng bảo hộ thấy xác thực không tốt đánh vỡ lúc sau l i ề nàng đem độ đập đem đánh mũi mũi mới kiếm tay trong tên hất tên thua từ tốc tại trên, tức phía sau ra bao nhiêu tốc độ bay ra, vừa vặn đập tại vừa mới bay lên phi kiếm bên bắn bên lên, nhiêu lên hướng dùng dùng cũng không cùng vặn n rơi. gì phi lại chúc về sức lập ngược lại là biết vì s a o này cái r a hỏa cầm cực phẩm phi kiếm lại chỉ là xuyên trung phẩm linh ý ỉa này là hắn sau lưng tiêu ra sợ làm quá mức để người mượn c ơ à, nếu là lại cho tiêu lăng d ạ n phối một thân cực phẩm linh ý ỉa vậy người khác còn thế nào chơi mặt trên trưởng giáo chân nhân xem đến lại nên như thế nào xem cho nên xuyên cái trung phẩm linh ý ra tới liền là cực hạn hắn nếu là nghị xuyên thượng phẩm linh ý ỉa tia liền không khả năng được đến cực phẩm linh khí h i ệ n nhiên này ra hỏa lựa chọn cực phẩm phi kiếm n g h ị muốn trước tiên cảm nhận một chút giết địch ở ngoài ngàn dặm quái cảm ha ha ha ta có trung phẩm linh y ỉa ngươi lại có thể làm khó dễ được ta tiêu lăng dạ thấy kỷ thanh trúc đứng ở nơi đó không động tác sau biết nàng trên người xác thực cầm không ra thượng phẩm linh khí tới phá vỡ hắn phòng ngự vì thế mặt lộ vẻ vui mừng một bên đ ể phòng một bên hướng bay kiếm rơi xuống địa phương di động vừa mới hắn có chút coi thường này nữ nhân tu luyện pháp lực có điểm kỳ quái lại có thể tạm thời t i ệ t đoạn hắn cùng phi kiếm chi gian liên hệ bất quá không quan hệ chỉ cần chờ hắn tay bên trên cấm đoạn đến lúc đó chính mình liền có thể rửa sạch nhục nhã nhưng kỳ thanh trúc lại không muốn cùng hắn tiếp tục chơi tiếp tục nàng phát hiện chính mình biểu hiện bề ngoài như có chút quá đúng tay đánh hạ phi kiếm cái gì nếu là lại tới một cái tay không toái linh áo sợ không là phải bị người đương thành cái đích cho mọi người chỉ trích còn là nhanh lên kết thúc vì hảo ất m ộ t trừng thanh từ trúc tọa linh xá ngón tay nhỏ nhắn kết xuất phát ấn kỳ thanh trúc thì t h à o nói nhỏ phía trước một ít vỡ nát bay tán loạn tản mát đến tiêu lăng dạ trên người tế tiểu toái sợi trúc đột nhiên linh quang nhất tiệm Ngủ đông pháp lực khôi phủ, liền khôi pháp phục, lực đâm vào tiêu lăng dạ t bàn tay vừa mới nắm chặt phi kiếm liền cảm thấy toàn thân đột nhiên đau đớn địa điểm, điểm tiên hồng không trụ chạy ra thể biểu thân thể nhịn không được mềm nhún quỷ giảm xuống đất người đồi ta làm cái gì hắn nhìn hướng chậm rãi đi tới kỳ thanh trúc nghiến răng nghiến lợi hỏi nói tự thân chịu đến như vậy đại kích thích linh y phòng hộ cũng liền tự sụp đổ không cái gì một điểm nho nhỏ kỹ sao thôi lần sau cùng người tranh đấu nhớ đến nhất bắt đầu liền kích phát linh y n i h ĩ kỳ thanh trúc đoạt lấy hắn tay bên trong phi kiếm cưỡng ép nắm rung động động không ngừng phi kiếm trở tay đem mũi kiếm hoành tại tiêu l a n g dạ cổ bên trên nhận thua đi n g ầ n đầu nhìn sắc mặt bình tĩnh kỳ thanh trúc tiêu l a n g dạ giật giật khoe miệng khoe miệng ngọc ngoại cuối cùng còn là cúi đầu ta nhận thắng bại đã định kỳ thanh trúc thắng chấp sự nghe vậy cũng là trực tiếp tuyên bố như vậy nhiều người còn tại chờ lên này cũng không thể lãng phí thời gian bất quá này cái nữ đệ tử s á t thực thực lợi hại tu luyện thần thông hẳn là một môn thoát thai tự chân giáo đại thần thông c h i â t mộc trường thanh khí đỉnh cấp tiểu thần thông bình thường đệ tử khả năng đều không rõ ràng nàng là như thế nào đánh bại tiêu lăng dạ hắn đem hết thệ đều xem tại mắt bên trong biết kỳ thanh trúc thực lực hẳn là còn không có bị toàn bộ bước đi ra thật sự là hậu sinh khả hí phi kiếm trả ta chính chuẩn bị đi xuống lôi đ à i kỳ thanh trúc tiện tay đem phi kiếm ném một cái vừa vặn cắm tại vừa mới đứng dậy tiêu lăng dạ trước mắt doa đến hắn hai chân lập tức co giụt lại đám người vây xem bên trong cũng bỗng nhiên Này nữ thứ ử xem x là i n đ ẹ nhất một n nữ c ta không là người sư muội thứ hai nàng cũng không là ta xem thượng người ngươi muốn kéo hợp lại liền tại tiểu bị lúc sau đều ra thủ đoạn đừng ở chỗ này cùng ta nói nhảm khương t u y ề n lạnh lùng nói lôi thiếu trạch cười ha ha ánh mắt tiếp tin tức tại hạ tràng kỳ thanh trúc trên người đáy mắt nhịn không được lướt qua một mặt nóng bỏng n à y loại nữ tử bề ngoài nhìn như ôn hòa kỳ thực nội bộ cực lạnh nhưng nếu như chinh phục lúc sau lại nên là như thế nào lệnh người tâm động cùng điên cuồng kỳ thanh trúc linh hồn cường đại t h â n thức cũng cực kỳ nhạy cảm trực tiếp nghiêng người sang nhìn về lôi thiếu trạch kia một bên ánh mắt lạnh lùng xem tới mị lực quá lớn có đôi khi cũng là một loại phiền áo xem kia một bên bắt đầu đầu pháp hai n h t r chiến n thắng chiến ó ề u lôi đài b thắng thất bại thất bại dù sao đều là bưng đôi chiến trưởng giáo chân nhân liền ngồi tại mặt trên quan sát còn có thể làm bọn họ ra sự tình hay sao có người thật sự dùng liệu mạng tư thế đi chiến đấu cuối cùng bị mang lên từ phủ trưởng lão kia bên trong trị liệu chỉ cần còn lại một hơi liền có thể cứu về tới bất quá nguyên khí tổn hao nhiều không thể thiếu một đoạn thời gian tu dưỡng khắc một cái lôi đài bên trên k i a cái tiểu bị phía trước bị không ít người truy phục đệ tử sở dịch gọn gàng giải quyết rất đối thủ cũng không biết có phải hay không là có người cố ý an bài liền tại kỳ thanh trúc xuống đi không lâu sau đó vòng thứ hai đánh giá bắt đầu thời điểm nàng tên liền bị thứ một người gọi nói chính là nàng cùng kia sở dịch đối chiến này mới hơi chút có chút ý tứ kia sở dịch thân mang tam dương linh thể nghĩ đến có thể cho kia nha đầu một điểm áp lực ninh nguyệt lan khẽm ỉ m cười nói bất quá vừa mới ta xem nàng sử dụng một hành thần thống rất giống là ớ t mộc trưởng thanh khí trưởng giáo sư huynh có thể nhìn ra là kia cửa tự ớ t mộc trưởng thanh khí bên trong thoát thai mà ra t i ể u thần thông hòa mạch chi chủ lục hạo dương hướng một bên trưởng giáo chân nhân tư hoa hỏi nói ai biết trưởng giáo cũng không có lập tức trả lời những mày mà là c h ầ m tư một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói ra kia liền là ớ t mộc trưởng thanh khí thanh âm không lớn lại thực khẳng định nàng hẳn không có lần thứ hai từng tiến vào ngũ hành động tiên h đi từ nơi nào tập được ất mộc trưởng thanh khí chẳng lẽ là trưởng giáo sư huynh tân truyền thụ mới vào thần thông liền sốt ruột tu luyện thứ hai đạo đại thần thống ta cảm thấy có điểm mơ tưởng lục hạ o dương nói tiếp chẳng lẽ lại là nàng tìm hiểu bích lạc thần mục chính mình cảm n g ộ ra tới t h ổ mạch c h i chủ viên g i ã suy đoán nói bất quá hắn n à y cái suy đoán là thật có điểm lớn mật ngũ hành môn năm đạo đại thần thông s á c thực không chỉ có dấu tại ngũ hành động thiên bên trong đã từng có nhất đại tổ sư phi thăng thành thánh tự tay đem ngũ hành đại đạo khắc sâu tại môn bên trong năm nơi sở tại cũng liền là hiện giờ ngũ mạch sở tại địa phương Tiên thần mục, Sích hà núi, khôn、củ、nước ba bích hồ, xích hà lạc mục, củ c ũ ninh g nguyệt c lan xem lục hạo dương liếc mắt một cái nhàn nhạt, nhạt nói nói đã từng tại ngũ hành động thiên bên trong kia vị thái thượng có thể là lưu ý quá kỳ thanh trúc có lẽ liền là kia vị thủ bút vạn cổ cự đầu tâm tư há lại bọn họ mấy cái ngày nhân tu sĩ có thể suy đoán hào một cái duyên phận kia liền tiếp xem xuống đi thôi hòa mạch tri chủ cũng không nhiều hỏi trực tiếp đóng lại mắt nhắm con mắt dưỡng thần mặt khác ba người khỏe mắt dư quang hơi hơi va chạm trong lòng đều là t h i ể n quá một tia thầm than này hai người chi gian nghiệt duyên cũng không là một ngày hai ngày không biết cái gì thời điểm mới có thể hòa hảo trở lại về phần kỳ thanh trúc vô luận nàng là từ đâu học đến đất mộc trường thanh khí nàng đều là ngũ hành m ô n người còn có thể chạy không thành sớm muộn bọn họ sẽ biết rõ ràng trần tướng không đến mức hiện tại liền xuống đi đem này bồi bắt như thật là giống như ninh nguyệt lan theo như lời là tông môn nào vị tiền bối truyền thụ thần thông k i a liền càng không được rồi thiên nhân cảnh giới tu sĩ khẳng định là khó có thể hoàn chỉnh truyền thụ một môn đại thần thông bọn họ chính mình đều không có luyện thành đâu chỉ có thể là pháp tướng cảnh giới đại năng hoặc là còn nữa nói không sử dụng ngũ hành động tiên truyền thừa sở tại liền có thể l ĩ n h nộ đại thần thông kia kỳ thanh trúc nộ tính cùng tư chất so trước đó tưởng tượng còn muốn tưởng liền càng cần phải m ậ t thiết chú ý khương t u y ề n ngươi nói này hai người ai sẽ thủ thắng khác một bên lôi thiếu chạch lại đối khương t u y ề n hỏi nói ngươi cảm thấy thế nào khương t u y ề n cũng không muốn trả lời vì thế hỏi ngược lại ngươi khẳng định khuynh ư ớ n g kia cái gọi kỳ thanh trúc nữ đệ tử đi ta xem nàng cũng càng thuận mắt nhưng là sở dịch là ta giới l u ậ t điện dự định tân nhân ta tự mình chỉ đạo hắn một cái tháng tu hành còn ban thượng cho hắn một cái thượng phẩm linh khí cho nên thắng bại còn khó nói a lôi thiếu trạch nói nói người trước tiên đoạn người thương tuyền hơi n h í u lông mày vì để cho mới nhập môn đệ tử có sung túc thời gian quen thuộc hoàn cảnh cùng tu hành bình thường mà nói tại tân nhân tiểu bị kết thúc phía trước nội môn rất nhiều thế lực đều sẽ không đi chủ động tiếp xúc này đó mới đệ tử này cũng coi là một cái quy tắc ẩm nhưng giống như sở dịch này loại tình huống kỳ thật cũng là nhìn mãi quen mắt không không không, là hắn chủ động tìm t h e ta một hai phải gia nhập chúng ta giới luật điện ta cũng không thể đem hắn đuổi đi mà ta làm vì sư minh chỉ đạo một chút tân nhân sư đệ tu hành cũng thực hợp lý đi lôi thiếu chạch khẽ cười nói có thể làm này nữ nhân đổi sắc mặt có thể là khó được thật là hảo thủ đoạn không bằng chúng ta đánh cược như thế nào ta ngược lại là càng xem hảo kỳ thanh trúc đánh cược nàng có thể lấy được tiểu bị thứ nhất liền áp lên cái này huyền quang thiên lôi đao như thế nào khương tuyển chỉ cảm thấy này ra hỏa càng khiến người ta chắn ép thân là giới luật điện đệ tử trụ sự không làm gương tốt giữ mình trong sạch liền tính còn lợi dụng chức vụ chi liền thường xuyên đùa bỡn những cái đó tâm trí không kiên nữ đệ tử hết lần này tới lần khác có chút ngốc hồ hồ nữ đệ tử còn một cái kính hướng hắn trên người thấu làm vì tôn trọng thiên địa tự nhiên đại đạo tô môn ngũ hành môn cũng không cấm song tu phương pháp bởi vì âm dương hợp hòa chính là tự nhiên t r í lý song tu lại không là thải bổ chỉ cần có chừng có mực là h ư u hích tại tu hành đương nhiên giống như lôi thiếu trạch này loại một năm đổi một cái đạo lữ khác thì đừng nói tới còn mỹ kỷ danh viết muốn cấp những cái đó cô độc nữ đệ tử một cái ấm áp ốp thực tế thượng ai không biết hắn là cái có mới nối cũ người huyền quang thiên lôi lao ngươi thế mà lấy ra một món bảo khí hạ tiền đặc cược còn là phù hợp ta tu hành thần thông bảo đao xem tới ta là tất tiếp không thể lôi thiếu trạch nhìn thấy này đem lấp lánh điện quan g bảo đao mặt bên trên ý cười dần dần thu lại lộ ra vẻ chăm chú chẳng lẽ ngươi không dám nhận khương tuyền nhàn nhạt, nhạt hỏi ngược lại hừ ta có sao không dám bất quá ngươi chủ động mở miệng chắc hẳn là xem thượng ta trên người kia món bảo khí cứ việc nói thẳng đi lôi thiếu trạch nói nói ta muốn nguyên ngân nguyệt chiếu thần tính ngươi nghiêm túc kia tấm gương đã hư hại đương nhiên kia là cổ sư tỷ di vật khương tuyền mặt lạnh xem hắn ánh mắt trở nên sắp bén liền trong tay huyền quang thiên lôi đao đều lựa ư một phân h ả o h ả o h ả o không nghĩ đến ngươi còn nhớ đến nàng vậy lần này liền như ngươi mong muốn lôi thiếu trạch bình tĩnh mặt ứng xuống tới lận tay lấy ra một mặt phá thoái thành mấy khối màu bạc k i n h tròn theo gương bạc bên trên ẩ n ẩ n t i ể m quá quang hoa t ớ i xem nay phía trước tuyệt đối là một cái thượng h ả o b ả o khí giống như hai người như vậy nội môn đỉnh tiêm đệ tử có thể nói là nửa bức tử p h ụ tồn tại trên người đồ vật không khả năng còn là linh khí bởi vì bọn họ chính mình liền có thể tùy tiện luyện chế linh khí có bậc mà lúc này cố ũ n g có đ ạ tư ợ nhân thấy còn không có hô chính mình cùng kỷ thanh trúc đi tới lôi đài bên dưới nói với nàng là có điểm bất quá an tâm hảo xem ta cầm cái thứ nhất cho người xem kỷ thanh trúc hướng nàng đầu đi một cái an tâm ánh mắt sau đó trực tiếp đạp lên lôi đài nàng tay bên trên vẫn như cũ cầm tử t r ú c cung còn nắm bắt một cái hơi lớn mũi tên còn là đứng vững tại lôi đài bên duyên không cùng kia sở dịch quá mức tiếp cận sở dịch là một cái có chút vai hùng nam tử xách ngược một cây trường thương lên này khí thế phi phạm mang một cổ thiết huyết ý vị vừa nhìn liền biết là giết qua không ít người hung á c cha mặc dù không biết ngươi là như thế nào đánh bại tiêu l a n g dạ nhưng g n là ta cùng kia cái chỉ biết cậy vào linh khí chi vi g i a hỏa bất đ ộ n g ta thở nhỏ tập được thương thuật t ừ n g ở thế tục vương triều bên trong tham dự đại quân chèm giết cựu tử má nhất sinh hiện giờ được đến thương thuật thần thông đã tiểu thành nếu là thức thời liền nhận thua thối lui sư đệ đừng có nói dỡn bất quá ta xem sư đệ như vậy khổng võ hữu lực hát tử nghĩ đến là có thể nhiều tiếp hạ ta mấy mũi tên kỳ thanh trúc nháy mắt mấy cái cửa nói này ngươi vừa thấy liền thẳng đánh vừa vặn này lúc chấp sự tuyên bố so tài bắt đầu kỳ thanh trúc lúc này dán ra hai tay dương cung cái tên dẫn đầu làm khó dễ bắn ra một tri tử chúc tên chúc phúc thư hữu Khỏe m ạ như lâu dài. Bản c h ơ chương n xong, g chương sông chưa thế c này bên trong lưu. Một, chương 89, qua sông chưa sông kích này bên trong lưu. Một, như thế mềm ộ t thế Như m mại cung lực sở dịch còn có công phu điểm bình kỵ thanh trúc tiến thuật đợi cho mũi tên sắp tiếp cận trước người một trượng mới đột nhiên huy động trưởng thương nghĩ muốn t i ệ t đoạn cái này trúc tên này nữ nhân cũng là b u ồ n c ư ờ i thế mà cầm t r ú c cung trúc tên vọng tưởng tổn thương đến chính mình có thể là đương hắn mũi thương chạm đến từ trúc tên nháy mắt bên t r o n liền phát giác được dị dạng từ t r ú c nổ tung lộ ra bên trong một chi tế dài cốt tiễn thế nhưng giống như một điều cá chạch đồng dạng vòng qua mũi thương thuận thương cán truyền mà thượng kỳ thanh trúc từ t r ú c tên s á t thực dùng đến không sai bị lắm chỉ còn lại mấy chi có chút ít còn hơn không nay mũi tên bên trong dấu tên đơn thuần n h ả m chán lúc làm ra đồ chơi không nghĩ đến lấy ra tới liền kiến công không sai bất ngờ không đề phòng sở dịch bị thương linh thu cốt tiễn là hàng thật giá thật linh khí cuối cùng cơ hội là lau thân sở dịch thân e o bay qua muốn không là này ra hỏa cũng mặc vào một thân t ư ợ n g phẩm linh ý ỉa này một tiễn l i ề n có thể làm hắn hạ chẳng kỳ thanh trúc nói thầm một tiếng đáng tiếc bất quá tiễn ra không hối hận linh thu cốt tiễn không có trực tiếp bắn tới người liền tiếp sở dịch tự bạo mở ra lại một lần nữa tổn hao linh y pháp lực thật là h ả o thủ đoạn ta k é m chút liền m ắ c lửa sở dịch nhắc lên pháp lực chính chuẩn bị cầm thương tiến công đột nhiên hắn khắc một cái tay bưng kín miệng mũi sắc mặt kinh sợ không thôi ta này mũi tên tự mang độc tố ngươi cũng phải cẩn thận kỳ thanh trúc mắt bên trong lộ ra một tia xấu xa c ư i này cũng không là nàng cố ý hành động mà là này loại cá chạch bản thân liền mang theo độc linh thu cốt tiễn tại sở dịch bên người nổ tung độc tố tự nhiên cũng khuyết tá mặc dù không đủ để trí mạng nhưng mặc cho ai tới cũng không thể không nhìn chi này cũng liền vì kỳ thanh trúc tranh thủ không thiếu thời gian lại là ba mũi tên tây phát n à y một lần nàng đem còn lại ba chi linh thu cốt t i ễ n đều cấp bắn ra ngoài mỗi một tên đều mệnh trùng sở dịch đem hắn linh y đánh ảm đạm vô quang hộ thể linh quan g cơ hội là lung lay sắp đổ thượng phẩm linh y liền là g i á n chắc nàng ba chi tính là trung phẩm linh khí linh thu cốt t i ễ n đều bắn xong đều không có hoàn toàn phá vỡ này phòng ngự bất quá này bộ dáng cũng coi là tạm thời phế đi kỳ thanh trúc thu hồi từ trúc cung quanh thân pháp lực p h o n trào tại ba mũi tên phá mất thượng phẩm linh y thời điểm không không là hào kế giống như hắn trên người thật giấy lên liệt diễm nóng dực khí tức tản ra mũi thương bất hỏa có quét ngang bát phương chi thế muốn không là chúng quanh lôi đài bị một cỗ lực lượng thần bí vây quanh không làm lực lượng khuyết tản hắn ra chỉ sợ xung quanh đều muốn đốt khởi ngập trời lệ diễm ta xem đến lửa nóng hừng hực tại thiếu đốt này là cái gì tình huống có mới đệ tử kinh hô thất thanh nói n à y là thần thông tiểu thành linh vận c h i hỏa hiện hiện ra à hắn mới vào thần thông là làm được bằng cách nào đám người trong lúc nhất thời nhao nhao vì kỳ thanh trúc lo lắng sợ hai sở dịch tu lại không được tay đem này cái đẹp như tiên nữ nữ đệ tử cấp tổn thương quá nghiêm trọng thần thông tiểu thành linh vận hiền hóa khương tuyền hơi nhũ lông mày này hạ xác thực không dễ làm thần thông tiểu thành lúc sau tu sĩ liền có thể phát huy ra thần thông cơ bản t ư ợ n g cụ bị lực lượng như là sở dịch tu hành hỏa hành thần thông liền diễn hóa xuất chân chính phần thiên l i ệ n diễm uy năng cực mạnh so đơn thuần pháp lực đối bính không biết cường hành nhiều ít chỉ là xem đến k i a khí thế liền có thể dọa lùi bình thường mới đệ tử cũng không biết kỳ thanh trúc có hay không có biện pháp phá cục lại muốn dựa vào phía trước cung tiễn thủ đoạn có thể không làm được xem tới này một ván là ta thắng lôi thiếu trạch cười nói thắng bại còn chưa định ngươi cao hưng có điểm quá sớm khương tuyền nhàn nhạt nói, nói nàng ó i n không cho rằng kỳ thanh trúc sẽ như vậy suy tàn theo lần thứ nhất gặp mặt nàng liền cảm nhận được này cái tân nhân đệ tử tuyệt đối giấu đến rất sâu không phải nàng cũng không sẽ cùng lôi thiếu trạch đánh cược một đi muốn biết bảo khí đối với bọn họ tới nói cũng là có chút chân quý tuyệt không phải có thể tùy tiện lấy ra rau cải trắng đứng tại đài bên trên kỳ thanh trúc thì bất vì s ở động mặt bên trên vẫn như cũ quải nhàn nhạt ý cười không người xem thấy nàng mắt bên trong thiềm quá một tia hiếm thấy não nghệ thần thái chơi đùa như vậy kết thúc sau đó phải hơi chút nghiêm túc có chút ý tứ rốt cuộc có đáng giá làm ta chân chính ra tay liệt diễm n u ố t hết hơn phân nửa lôi đài nhấc lên lăn nóng bỏng lãng thổi đến nàng váy áo phần phật rung động mái tóc bay múa nàng chấp chấp mắt dội ra tay đem một tia bướng bình sợi tóc đừng qua không khí bị trường thương xé mở một điểm hồng mang chưa tới cường đại phong áp cũng đã đem mặt đất đều áp sập không thiếu h i ệ n nhiên này sở dịch vừa ra tay liền là chân chính sát chiêu quả nhiên giống như hắn theo như lợi không có chút nào lưu thủ chiêu khởi ngàn trọng lãng kỳ thanh trúc hơi hơi nâng lên c h á n lộ ra tuyết trắng thon dài cái cổ trắng ngọc mơ hồ có thể thấy được kia một mặt tinh xảo xương quay xanh nàng tố thủ một chiêu một tiếng thanh mơ hồ hải triệu thành đ ố n g nhiên tại to lớn lôi đài lần trước đẩy ra tới ngũ hành bên trong thủy khắc hỏa sở dịch quyển khởi liệt diễm khoảnh khắc bên trong liền bị đột nhiên này tới sóng nước dập tắt hắn không có nghĩ đến kỳ thanh trúc thế nhưng cũng đem một môn thần thông tu luyện tiểu thành đồng dạng có thể hiện hóa thần thông linh vận đất bằng khởi sóng lớn còn v ừ a vặn là khắc chế chính mình thủy hành thần thông h ả o tại hắn còn lĩnh hội thương ý nếu thần thông đối bính không chiếm ưu thế kia liền cận thân lấy pháp bảo thủ thắng kỳ thanh trúc không có c u n g tiễn lại như thế nào là chính mình đối thủ trang thượng thủy h ỏ a tương kích sương ngủ t r n n ậ p đây đối với hai cái thần thông cảnh giới tu sĩ tới nói không thể tạo thành cái gì trở ngại chiến đấu vẫn như cũ tại tiếp tục、Z. sở dịch đâm ra một thương mũi thương liệt mang phun ra nuốt vào ba trượng có thửa xé rách không khí lại bị kỳ thanh trúc lấy linh động thân pháp né tránh tránh ra tốc độ đồng dạng cực kỳ kinh người không nghĩ đến ngươi tốc độ còn rất nhanh bất quá lôi đài liền như vậy đại ngươi lại có thể chạy đi nơi đâu sở dịch đối kỳ thanh trúc h ô tay bên trên động tác lại không có dừng lại kêu gọi lúc sau chính là thương r a như rồng c h ọ n vẹn hai mươi tư nói diễm mang bay lượn giống như từng đầu bay trên trời viêm mãng bảng tê minh mà ra xé rách trường không hướng kỳ thanh trúc còn dết tới tia viêm mãng rất sống động sinh động như thật thù đồng hiện ra xích ổng chi sắc khi thế hùng hồ căn bản không làm mới vào thần thông tu sĩ có thể hiện hiện ra liền tính thần thông tiểu thành có thể hiện hóa linh vận cũng không được trừ phi hắn tu vi đ ạ t đến thần thông thứ ba cảnh pháp lực hóa linh mới có thể đem thần thông pháp lực hóa thành như vật sống bản linh động đương nhiên thế giới c h i đại tổng có chút người không đi tầm thường lộ siêu việt đại chúng trừ tu vi đ ạ t đến thần thông thứ ba cảnh pháp lực hóa linh bên ngoài còn có một cái biện pháp cũng có thể trước tiên làm hiện hiện ra linh vận cụ bị như thế tươi sống linh động k i a liền là mặt khác lĩnh ngộ một loại nào đó ý cảnh thiên a hắn lại còn lĩnh ngộ được t ư ý này hạ kia nữ đệ tử n g u rồi có hôn tạp tại đám người bên trong lão đệ tử kinh hay nói không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi kia sở dịch không chỉ có thần thông tiểu thành còn lĩnh hội thương ý này hạ tại tân nhân đệ tử bên trong ai dám tranh phong chỉ sợ cũng liền một ít sớm mấy năm nhập môn lão đệ tử cũng không sánh bằng h ắ n thực lực kỳ thanh trúc đứng tại chỗ quanh thân xương mù tràn ngập bị viêm mãng đốt tức thổi tan lộ ra nàng cao g ầ y thon dài tuyệt mỹ dáng người là sao kia ta liền không chạy phá cho ta nàng không tránh không né tố thủ một chiêu ngưng nước thành kiếm khoảnh khắc bên trong lấy kiếm lại tên xét qua từng đạo từng đạo kinh diễm ngân quang đem những cái đó bay lượn mà tới viêm mãng từng cái chẳng diện sở dịch sử ra ý cảnh thời điểm nàng cũng bị hoảng sợ đến một cái trước mắt chính mình luyện qua kiếm thuật gần nhất cũng tu hành c u n g tiễn mặt khác đ a o thương doi giản thập bắt ban binh khí đều thao luyện quá duy độc không có đặc biệt yêu quý này bên trong kia một hạng tự nhiên cái gọi là thần binh ý cảnh cũng liền không thể nào nói đến thần binh ý cảnh là cái gọi chung cụ thể đến mỗi một loại binh khí bên trên liền là như là kiếm ý đ a o ý thương ý t ừ t ừ nàng thật là hiểu rõ cô tư n h i ê n sắp luyện được đao ý kiếm ý chỉ là không nghĩ đến này sở dịch quả thật có chút đồ vật không chỉ có thần thông tiểu thành còn lĩnh ngộ được thương ý nhìn thấy kỳ thanh trúc thư giãn thích dí tiếp hạ thương ý công kích không ít người đều âm thầm hít một hơi khí lạnh xem tới này c h ẳ n g chiến đấu còn xa xa không có kết thúc kỳ thanh trúc hiển nhiên cũng không giống bình thường nói không chừng còn có che giấu thủ đoạn không có sử dụng nay thời điểm khác một bên cố tư nhân đều đã lại lần nữa gọn gàng giải quyết rất đối thủ thành công tân cấp lại phát hiện kỳ thanh trúc này một bên thế mà còn không có đánh xong nhìn thấy này một màn xinh đẹp gương mặt cũng hơi hơi ngưng trọng lên bản chương xong chương chín mươi qua sông chư tế kích này bên trong lưu、Hai. chương chín mươi qua sông chưa tế cách này bên trong lưu hai nàng là biết kỳ thanh trúc lợi hại nhưng nàng càng rõ ràng là vị sư tỷ nội tâm cao ngạo biết kỳ thanh trúc không khả năng lấy ra toàn bộ ngưng nguyên cảnh tu vi tới làm nghiền ép cử chỉ thế mà bước ra sở dịch thương ý không xa nơi lôi thiếu trạch sắc mặt cũng dần dần nghiêm túc khởi tới ta nói qua thắng bại còn còn chưa thể biết được khương quyền nhàn nhạt nói nói. hảo rốt cuộc có người có thể làm ta làm thật vì đánh bại ngươi ta đem xử ra toàn bộ lực lượng cũng coi là cấp ngươi đầy đủ tôn trọng sở dịch cười ha ha một tiếng hai mắt đều trở nên bỏ ngầu trở nên lăng lệ vô cùng một cỗ so trước đó khủng bố mấy lần nóng dược chi tức tứ ngược mà ra giống như tại mặt đất bên trên sinh ra một luân nắng gắt chiếu d ọ i b ố n phía tùy ý huy sái q u a n g n h i ệ t hiện nhiên hắn này là vận dụng chính mình tam dương linh thể bản nguyên chi lực gia trì dương trúc linh thể từ trước đến nay lấy uy manh s ư n g pháp lực dương cương hùng hồn nhất là thích hợp tu hành dương thuộc tính c ù n g hòa thuộc tính thần thông mặc dù sở dịch có được linh thể chỉ là thấp nhất tam dương chi thể cũng không là lục dương chính là đến là cựu dương chi thể nhưng không quản là cái dị dạng đặc thù thể chất tổng hội so thường nhân mạnh lên một bậc xích giao liệt viêm thương sở dịch gầm nhẹ thanh em đột nhiên vang vọng lôi đài người thương hợp nhất hóa thành một điều khí diễm ngập trời xích viêm chi dao trùng sát mà ra lửa nóng hừng hực vặn vẹo không khí lệnh người vây quanh đều khó mà nhìn thẳng c h ẳ n g thượng phát xích không khí liền như tờ giấy bị tùy tiện mở ra phản phất liền có một điều liệt diễm giao long mở ra miệng rộng chính nhắm người muốn nuốt bình thường hoảng sợ kỳ thanh trúc ngầm đầu tóc đen bay múa trong con ngươi màu đen phản chiếu g à o t h é t mà tới liệt diễm giao long ánh mắt hơi hơi ngưng trọng nay sở dịch thực lực tại thần thông sơ cảnh bên trong xác thực tính là khá tốt hô đang tiếc gặp được chính mình tia đôi như lưu ly thấu triệt con ngươi bên trong chính có một chút kinh người thần thái nàng không là một cái t r ư ơ n g dương người nhưng càng sẽ không một hai phải che giấu chính mình thực lực làm kia cầu đạo bên trong người nếu làm nàng đi tới này cái thế giới liền tất nhiên muốn n oanh oanh liệt liệt đi tới một lần cung tiễn bất quá là nàng nhàn hạ thời điểm làm ra đồ chơi thuật pháp cũng chỉ là thần thông bổ sung biến hóa nàng tu hành đệ nhất môn đại thần thông chính là thương nguyên truyền thụ thiên long tinh huy đại thần thông thường nhân chỉ biết nói nàng thiện sử linh khí thường dùng thuật pháp không nghĩ tới nàng lợi hại nhất là có thể so với còn nhỏ thiên long thân thể nhìn thấy sở dịch vung vẩy trường thương khi t h ế hung hung hương chính mình trùng sát m à tới kỳ thanh trúc liền âm thầm bật cười vì cái gì luôn có người xem nàng là cái nhược nữ tử liền nghị nhích lại gần chính mình ý đồ đánh cận chiến thủ t h ắ n g đâu kỳ thanh trúc ánh mắt l a n g lệ không chút hoang mang v ư ơ n tay phải từng đạo từng đạo tỉ mỉ thủy lưu giống như tấm lụa đồng dạng bao trùm nàng kiệu nội bàn tay c h ắ n đoán mơ hồ chi gian còn có nhàn nhạt tinh huy tại này bên trong nhộn đạo qua sông chưa tế h cách này bên trong lưu nàng cảnh giới so chi sở dịch càng cao lại lấy được rất nhiều đỉnh cấp dạy bảo tấm mắt cực a o trực tiếp khám phá sở dịch ngưng tụ thương ý thương gia lại chưa ra nháy mắt thời Kỳ thanh trúc gáp chế tại thần thông chế gáp sở ơ cảnh pháp lực đều phun pháp h đều trào k i tới, cái kia vốn là dịch chỉnh trở u t cá nhân lưu l nháy mắt bên trong bay dứt ra ngoài hơn trăm triệu đập ầm ầm đổ tại ngược phía trước xuất hiện một cái hết sức rõ ràng lõm m ộ t ngụm lớn máu tươi h phung tới, mắt ba ê n trong mãn kinh là hái chung quanh vây xem đệ tử nhóm càng là nhịn không được hít vào một miệng lớn khí lạnh như vậy lợi hại sở dịch như thế nào đột nhiên liền bị đánh ngã lôi chủ sự này ngân n g u y ệ t chiếu thần kính nhưng là về ta k h ư ơ n g thuyền nhìn đến đây tâm thần nhất định thu hồi huyền quang thiên lôi đao còn tiện thể lấy đi lôi thiếu trạch ngân n g u y ệ t chiếu thần kính ừ lôi thiếu trạch ra mặt khẽ nhăn một cái mặc dù chỉ là một cái phá toái bảo khí bất quá rốt cuộc đã từng là t r u n g phẩm bảo khí nội tình còn tại nếu là có đại pháp lực còn có thể rút ra đưa ra bên trong nguyệt ngân cắt ra tới chế tạo lần nữa một món bảo khí bất quá hắn tự nhiên không thể cùng khương tuyển đổi ý kỷ thanh trúc cưỡng ép cầm chắc lấy sở dịch t r ư ờ n g t h ư ơ n g sau đó đem này ném ra c h à n g bên ngoài c ắ m tại mặt đất bên trên cán bộ lay động không chỉ còn muốn lại đánh sao nàng chậm rãi đi qua cơ cao lâm hạ nhìn xuống sở dịch sắc mặt lạnh nhạt hỏi nói ngươi đến tuột cùng dùng cái gì thủ đoạn sở dịch lao đi khỏe miệng máu dấu vết có chút tức giận chất vấn nếu là đường đường chính chính thần thông bị áp chế đánh bại cũng coi như hắn xem đến kỳ thanh trúc bắt đầu dùng thủy hệ thần thông áp chế chính mình l i diễm vì thế chính mình nghĩ muốn cận thân tiếp cận đi qua sử dụng nhất cầm tay thương ý chém giết như thế nào đột nhiên không có cái gì đầu mối liền bị đánh bay liền đối phương đến tột cùng dùng cái gì thần thông đều không có nhìn thấy ngươi không là đều xem tới rồi sao liền là ngươi chạy tới sau đó bị ta bắt lấy trường thường một bàn tay đánh bay ngươi kỳ thanh trúc giống như cười mà không phải cười hỏi nói như thế nào ngươi không phục cái này thẹn quá hóa giận nếu không phải chính mình cuối cùng thu ba phân lực đạo ngươi còn có thể ngồi ở đây cùng ta nói chuyện ta không tin tưởng ách sở dịch còn mạnh miệng không muốn thừa nhận liền thấy kỳ thanh trúc tại mặt đất bên trên dậm chân bình bịch chỉnh cái đường kính ba trăm trượng lôi đài đều đông nhiên sụp đổ hạ xuống ba thước có thửa còn còn chưa nói hết lời lập tức liền tạp tại cổ họng cuối cùng nhịn không được lại phun ra một búng máu mới tính hoãn quá mức ánh mắt cũng lập tức trở nên không đồng dạng nếu như là bình thường luật bản ta sẽ nói ngươi thực lực cũng không tệ lắm nhưng này là tại lôi đài bên trên so tài kia ta cũng chỉ có thể nói ngươi còn đến luyện thêm một chút kỳ thanh t r ú ngụ ý liền là làm hắn chính mình nhận thua sở d ị nghe vậy khỏe miệ gi n sở dịch n giết xóa đi khỏe miệng máu dấu vết ánh mắt phức tạp nhìn kỵ thanh trúc nói nói nguyên bản hắn cho rằng bằng vào chính mình thần thông tiểu thành lại tăng thêm che giấu thương ý liền là bắt lại nội môn tân nhân tiểu bị cũng là không khó chưa từng nghĩ vòng thứ hai liền gặp được kỳ thanh trúc bại trợ nội môn đệ tử bên trong quả thật là ngọa hổ t ă n g long chấp sự rất nhanh liền tuyên bố này chẳng kết quả tỷ thí tự nhiên là kỳ thanh trúc chiến thắng nay m ộ t k h ắ c kỳ thanh trúc tại sở hữu người trước mặt lấp lánh vô cùng rốt cuộc so tại phía trước sở dịch có thể là tiểu bị thứ nhất t h í sinh sốt dẻo nhất hiện tại hắn bị kỳ thanh trúc đánh bại kỳ thanh trúc tự nhiên liền thu hoạch vô số truy phủng hơn nữa nàng dài đến hảo xem a không nghe thấy ngay cả sở dịch cuối cùng đều kêu nhân ra vì tiên tử sao xinh đẹp đẹp mắt thực lực lại mạnh tiên tử ai không yêu đặc biệt là một ít nam đệ t liền kém trực tiếp vì kỳ thanh trúc phất cờ họ gieo đương nhiên cũng có một chút nữ đệ tử bao hàm hâm mộ ghen tị ánh mắt chỉ hận hiện tại đứng tại đài bên trên người không là chính mình mà n à y thời điểm mới có người phát hiện n à y một phen kịch liệt so tài xuống tới kỳ thanh trúc thế nhưng chỉ là góc áo có một chút lộn xộn sở dịch thậm chí đều không có bước ra nàng hộ thể linh ý ý ý ý ý ý ý ý liền một cái ngân nguyệt lưu quang váy còn hư hại ướn mặt lại giao cho ninh nguyệt lan sư tỉ làm nàng làm chút tu bổ chúc mừng chiến thắng cố tư nhiên cũng tùng một hơi ánh mắt nhu hòa đối đi xuống đài kỳ thanh trúc chúc mừng nói xem tới ngươi cũng chiến thắng nói không chừng chờ một chút chúng ta hai cái liền gặp được đến lúc đó ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình à. kỳ thanh trúc sửa lại một chút khuôn mặt cùng áo bảo hướng c ố tư n h i ê n cười nói kia còn tỉnh sư tỷ tỉ vui lòng chỉ giáo c ố tư n h i ê n rất nghiêm túc xem nàng xem đến kỳ thanh trúc cùng sở dịch đối chiến sau nửa trình nàng cũng tại suy nghĩ nếu như là chính mình nên ứng phó như thế nào mặc dù nàng là nhất hiểu biết kỳ thanh trúc thực lực người bất quá chính vì vậy mới có thể biết được này rốt cuộc có nhiều mạnh trước mắt triển lãm này đó tuyệt không là toàn bộ ngươi à chém chém giết giết nhiều tổn thương cảm tình không bằng trở về lúc sau ta mới h ả o h ả o đơn độc chỉ đạo một chút người tu hành như thế nào kỳ thanh trúc đỡ lấy nàng t i n h tế bà vai tiến đến nàng bên thai nhẹ giọng điều cười nói chúc phúc thư h i ế u khỏe mạnh lâu dài lạc hôm qua toàn chức pháp sư rốt cuộc được thả ra ta đại mạc p h ả m có thể tính đánh thắng phục sinh thi đấu a a a a đ á n g t i ế c mạc tỷ tao tới mấy ngày điểm hoàn tất thực sự là có chút t i ế c n u ố i bản chương xong chương chín mươi mốt quy tắc thay đổi ôm mỹ nhân về một chương chín mươi mốt quy tắc thay đổi ôm mỹ nhân về một cảm nhận được bên thai truyền đến trận trận ấm áp khí tức c ố tư n h i ê n tinh xảo lạnh nhạt màu xám trong mắt nhịn không được hơi hơi co giúp lại chắn nó n cái cổ l ặ n g yên phản khởi một m ặ t động lòng người s ắ p mặt từng đỏ t h ậ p cái gì a ngươi nói chuyện liền h ả o h ả o nói làm cái gì thấu như vậy gần ngươi trước thắng ta lại nói c ố tư n h i ê n quay đầu chỗ khác thanh em dừng một chút nói nói kia ta thực chờ mong cùng ngươi giao thủ hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a kỳ thanh trúc sờ sờ nàng mềm mại sợi tóc nhẹ khẽ cười nói không sẽ cô tư nhân lắc đầu nói rất khẳng định nói nàng đã không phải là phía trước chính mình nay bạn thời gian luân phiên gặp gỡ xuống tới có thể nói là thoát thai hoàn cốt bản lột xác có thể nói tại nội môn mới đệ tử bên trong trừ kỳ thanh trúc bên ngoài nàng đều có lòng tin lấy mà thắng chi tiên đạo h ạ o nhiên ma đạo xảo quyệt hai bên kết hợp lúc sau tiên ma đồng tu tuyệt không là một cộng một như vậy đơn giản nàng pháp lực cùng người khác khác biệt quá nhiều cho dù là giống như sở dịch như vậy thần thông tiểu thành cũng để b ấ t quá hai người lui đến một bên đ i ề u tức các phương đệ tử đều trổ hết tài năng một ít người thủ đoạn hoàn toàn không kém sở dịch nhiều ít nhưng đều không có phía trước kỳ thanh trúc cường thế kết thúc sở dịch tới trực tiếp mặc dù không có mấy người nhìn ra là như thế nào hồi sự nhưng ai cũng biết sở dịch là tại khí thế nhất thịnh thời điểm bị kỳ thanh trúc phá vỡ thần thông dẫn đến lập bại này chỉ có thể nói rõ nàng so sở dịch muốn cường thượng một mạng lớn rất nhanh vòng thứ ba vòng thứ tư so tài liên tiếp m à t ớ i bởi vì vừa mới cùng sở dịch đối chiến trình độ kịch liệt kỳ thanh trúc thực lực cũng bị đám người biết đến mức liên tục hai luân đi lên đệ tử đều đối chính mình thực không có lòng tin tùy tiện quá mấy chiêu liền tự động nhận vua biết do đánh không lại còn đi lên bạch bị đánh một trận kia là cấp chính mình tự tìm phiền phức nay trang tiểu bị có thắng được gọt đảng có thì cực kỳ sốt ruột cho dù liên tiếp không ngừng tiến hành cũng vẫn tu n đến kéo dài u nhiên nhiên、so、tài tài sĩ tại bên ngoài thật nếu gặp phải sinh tử chém giết vô luận là truy giết địch thủ vẫn là bị truy sát đều không có thời gian cấp ngươi đi nghỉ ngơi điều chỉnh nếu như ngay cả tông môn bên trong so tài đều yêu cầu đánh một trận nghỉ mấy ngày kia còn nói gì dòng nước siết rút vào không bằng chuyện tu đan khi vì tông môn làm cống h i n đi nay lần tự tiềm tâm phong tiến vào nội môn mới đệ tử vừa v ẫ n có một nghìn chín trăm năm mươi hai danh đi qua bốn vòng so tài còn thừa lại một trăm hai mươi hai người trưởng giáo có lời này lần tinh giản quá trình không lại thay phiên đối chiến cho nên n à y vòng thứ năm quy tắc có chút thay đổi một tên trưởng l á o bay tại giữa không trung đối phía dưới hơn một trăm vị đệ tử trình bày n à y vòng thứ năm so tài quy tắc trang hạ lập tức nghị luận rối rít ngay cả những cái đó lao đệ tử cũng có chút sở không đầu não dĩ vãng không phải tiếp tục đánh xuống là được sao như thế nào năm nay muốn lâm thời đ ổ i quy tắc trưởng giáo liền là trưởng giáo tâm tư cùng bọn họ sở nghĩ bất đồng hơn một trăm người như thế nào tuyển ra thứ tự cùng nhanh chóng kết thúc không sẽ là xếp hạng thủ lôi thi đấu đi có kiến thức nhiều lao đệ tử đã đoán được một ít ha ha ha kia liền có chút ý tứ nhanh lên bắt đầu đi ta muốn xem đến bọn họ đánh đầu rơi máu chảy cùng nhau tới xem kịch vui đồng bạn không có hảo ý cười khởi tới quả nhiên kế tiếp liền nghe thấy trưởng lao tiếp tuyên bố trang thượng cùng sở hữu một trăm tòa lôi đài án tự sắp xếp các ngươi có thể cân nhắc bản thân thực lực lựa chọn một tòa thủ lôi nếu ngay cả thắng ba trận hoặc giả không người khiêu chiến thì coi là chiếm cứ này xếp hạng trung gian có thể chỉnh đốn mà mỗi người cũng chỉ có ba lần khởi xướng khiêu chiến cơ hội nay quy tắc vừa tuyên bố xong trang hạ liền nhấc lên trận trận tiếng ồn ào quả nhiên là tự chủ thủ lôi xếp hạng thi đấu kỳ thanh trúc ánh mắt nhất động thế mà không tiếp tục hai hai từng đôi chen riết nay liền có chút ý tứ như vậy n h ấ t tới phía trước nhất cùng phía sau cùng cạnh tranh liền sẽ nhất vì kịch liệt c ố tư nhiên nói nói hết thạy còn có một trăm hai mươi hai người cái này ý vị tất nhiên sẽ có hai mươi hai người không cách nào bị đứng vào trăm người đứng đầu mặc dù trưởng giáo chân nhân nói sẽ căn cứ mỗi người biểu hiện cho tương ứng khen thưởng nhưng ai cũng rõ ràng hạng một trăm cùng thứ một trăm linh một danh đại biểu ý nghĩa cùng khen thưởng tuyệt đối là không giống nhau chớ nói chi là mười hàng đầu cuối ó thể cùng mấy tên tranh đoạt tất nhiên kịch liệt trước mười lại không nhất định có lòng tin đứng lên trên đều là đối chính mình cực kỳ tự tin nhân vật không khả năng sẽ có đục nước béo cò tồn tại bởi vậy đại gia hơi chút làm quá một trận khả năng liền kết thúc so t à i không là chém chém giết giết mà là đạo lý đối nhân xử thế thắng mặc dù d à i mặt nhưng là thua mất mặt càng sâu chư vị bắt đầu đi trường giáo chân nhân thuần hậu thanh em chuyển tới lời vừa nói ra liền nghe được đại trung sơn chuông đồng hơi hơi phát ra chiến âm lập tức đỉnh bằng núi t r ă m tòa lôi đài bị một cổ lực lượng thao túng đến khôi phục như mới tại này thượng phân biệt l à c ấn ra theo một tới trăm linh đánh dấu lập tức tản mát một trăm hai mươi hai danh t i ế n vào vòng thứ năm đệ tử nhao n h a u hành động một đám sông về phía chính mình nhất ái mộ xếp hạng vị trí nhìn như chỉ là một trăm hai mươi hai và một trăm bất quá đào thải hai mươi hai người mà thôi thực tế thượng cạnh tranh kịch liệt hoàn toàn không chỉ như thế đầu tiên ngươi muốn tại vừa mới nói chuyện ngắn ngủi thời gian bên trong cân nhắc h ả o chính mình thực lực sau đó lại bởi vì không có người sẽ ngờ tới muốn lâm thời thay đổi quy tắc cho nên đại gia đều là tùy tiện lọt đứng trừ mấy cái cơ linh quỷ tại trưởng lão tuyên bố quy tắc lúc lặng lẽ na di vị trí rất nhiều người đều khoảng cách lôi đài có không gần khoảng cách cứ việc đến này một lần đại gia tu vi đều không khác mấy nhưng mỗi người tu hành thần thông lại không hoàn toàn giống nhau này cũng liền ý vị có người chạy đến nhanh có người chạy đến c h ậ m chạy đến c h ậ m một tia thực lực không nhất định liền yếu này vừa rơi xuống sau liền muốn không may biến thành khiêu chiến người ân cũng không biết cái nào mới là chân chính xui xẻo đ ạ n trong chốc lát trang diện thượng một trăm tòa lôi đài như là bị một cố lực lượng vô hình phân vì ba cái khu vực đầu tiên cạnh tranh nhất kịch liệt quả nhiên liền là cuối cùng mấy tên những cái đó đối chính mình thực lực không tự tin đệ tử đều thực có tự mình h i ể u lấy chạy đến cuối cùng kết quả không nghĩ đến cuối cùng ngược lại người nhiều nhất mười mấy người chuẩn bị cướp đoạt cuối cùng mấy tên g h có người xem đến này cái tư thế nhanh lên chạy tới trước mặt nhưng là trước mặt càng đã sớm hơn bị người cấp trực tiếp c h i ế m cứ chỉ còn lại có cao nhất vài chục tòa lôi đài cùng trung gian mấy tòa lôi đài còn có rảnh rỗi thiếu này hai ba người không khỏi vì đó ngạc nhiên trước mặt không người cũng coi như như thế nào trung gian cũng không người chính chuẩn bị đứng đến trung gian lôi đài đi l i ề u một phen liền thấy mấy người từ phía sau đuổi theo bọn họ chạy tới lại không tới gần tựa hồ liền chờ bọn họ lên đài đi thật là âm hiểm giảo hoạt r a hỏa đây cũng là đối chính mình thực lực không là thực tự tin g a hỏa nhưng l à n à y mấy người tâm tư rất h ư là cố ý chờ bọn họ mấy cái càng không tự tin chủ động nhảy ra tới mấy vị đại gia đều là đồng môn liền không cần như thế đi có người khô c ầ n nói nói không có việc gì huynh đài ngươi trước thượng đi sau tới người thực có lễ phép rỗi tay mời so với bên trong hậu vị đưa lôi đài kịch liệt tranh đ o ạ n trước hai mươi đến bốn mươi lôi đài liền hiện đến an tưởng rất nhiều mà càng thêm an tĩnh là trước mười lôi đài này lúc mặt trên thế mà không có bất kỳ a i không phải là không có người không dám đi mà là bởi vì này đó người đều không có giống mặt khác người kế bản hận không thể nhiều dài mấy chân tới đoạt vị trí Ta thứ nhất, người thứ hai. người kỳ thanh trúc đ ố i bên người cố tư n h i ê n nếm thử đề nghị cố tư n h i ê n khe khẽ lắc đầu k i u ta thứ hai người thứ nhất kỳ thanh trúc nháy mắt mấy cái lại hỏi nói cố tư n h i ê n mặt không biểu tình đem đao rút ra một tấc h ả o đi xem tới ngươi là một hai phải muốn cùng ta đánh một trận kỳ thanh trúc bất đắc dĩ nhún núi b a i trực tiếp dội ra tay liền kéo nàng cùng nhau đi hướng thứ nhất lôi đài a các nàng này là chuẩn bị chiếm cứ hai vị trí đầu sau ta ngược lại muốn xem xem có kia mấy cái đi khiêu chiến nàng n i n nguyệt lan chú ý đến kỳ thanh trúc bên này tình huống không đúng ta xem các nàng có thể không có tách ra ý tứ này là hai người muốn làm quá một trận à, a ha ha có ý tứ nhưng có người biết kia tóc xám nữ đệ tử là ai kim mạch c h i chủ luyện kim thành nhìn rõ đến không giống nhau tin tức nhắc lên một kia hào hứng bản chương xong chương chín mươi hai quy tắc thay đổi ôm mỹ nhân vệ hai chương chín mươi hai quy tắc thay đổi ôm mỹ nhân vệ hai mà lúc này vô luận là chàng bên ngoài xem thi đấu người vẫn là không có so tài thủ lôi người đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt chăm chú nhìn đến trước mười lôi đài bên trên bọn họ muốn nhìn một chút đến tột cùng là kia mười người như thế tự tin lại có n à y đó người sẽ đi khiêu chiến trước mười bảo tọa tiến hành một phen long tranh hồ đấu không bao lâu khoảng chừng mười lăm người đều đứng tại hàng trước nhất kỳ thanh trúc từng cái liếc nhìn đi qua người khác tự nhiên cũng tại đánh giá nàng người có điểm nhiều à k i u tiểu đệ liền làm cái mười hạng đầu đi hy vọng các vị t h á n h toàn một hai một cái làm phú gia công tử trang điểm tiểu sinh trước tiên đi ra tới đánh vỡ này phần quỷ dị yên tĩnh mà làm người không có nghĩ đến là hắn trực tiếp liền chạy thứ mười cái lôi đài mà đi trước mười trước mười người thứ mười cũng không liền là trước mười sao ai nay vị đại ca hay khoan tiểu bội ta cũng muốn làm cái trước mười không bằng ngươi làm ta một chút như thế nào này thời điểm lại có một cái tết tóc đuôi ngựa nữ đệ tử đứng dậy dành trước một bước chạy đến thứ mười lôi đài bên trên đ ố i lúc trước kia công tử ca giả làm cái một cái mặt quỷ đùa cười nói này hai người hơi nhúc ních mặt khác người cũng liền nhao nhao đứng dậy một đám thi triển thân pháp tốc độ kinh người rất nhanh thứ tư đến thứ tám lôi đài liền bị người c h i ế m cứ còn có ba người tốc độ hơi chậm lắc lắc đầu chạy tới mười danh lúc sau mấy cái trống không lôi đài bên trên trước chiếm đóng vị trí quan sát quan sát không nóng này đi chấm giết còn thừa lại năm người ba cái lôi đài xem vẫn như c ũ không công bố thứ nhất lôi đ à i kỳ thanh trúc mặt bên trên lộ ra một mặt ý cười lập tức không chút do dự mở ra bộ pháp mà tại nàng bên người cố tư n h i ê n mắt bên trong cũng dần dần g i ấ y lên đ ầ u trí xem nàng gần tại m u ộ n thức bóng lưng nhắm mắt theo đôi u đi theo nhìn thấy hai người động tác còn lại ba người lướt nhau ngược lại cùng nhau ngừng lại bước chân nhìn nhau cười một tiếng tựa hồ muốn tính đợi kỳ thanh trúc cùng cố tư n h i ê n trước phân cái thắng bại lại nói nhưng có người biết được này cái nữ đệ tử là ai mười tức trong vòng ta muốn biết các nàng toàn bộ tin tức ai thiên hữu h u n h n g u y ê này là như thế nào ta không có việc gì tại một chỗ ngóc ngách bên trong tạ thiên hữu xem đến k ỳ thanh trúc c h ậ m rãi đi hướng thứ nhất lôi đài không biết tại sao đột nhiên cảm thấy ngược một trận khó chịu đ á n g chết này nếu ữ nhân h t nhưng là một cái mới nhập môn đệ tử. này n là một mới tử, cái đệ ế là c h u y ể n đi hắn phía trước bị một người mới cấp đánh phun máu k i a hắn mặt mũi nên để vào đâu muốn không là tối nay xem đến đỉnh bằng núi này một bên một phiến sáng trưng đi ngang qua tới xem xem hắn còn không biết chính mình tại nội môn bên trong tìm t ỏ i hai cái tháng b ậ t vô âm tín người thế nhưng là một cái mới nhập môn đệ tử khó trách hắn tìm không đến bất luận cái gì tung tích bất quá mặt khác người ý tưởng đều cùng đài bên trên hai người không quan hệ cố tư n h i ê n thẳng tắp chăm chú nhìn kỳ thanh trúc hướng nàng hành một lễ nói nói sư tỷ t ư n h i ê n phía trước đến lịnh giáo tới đi ta không sẽ thủ hạ lưu t ì n h kỳ thanh trúc bật cười lớn đồng dạng đáp lễ lại âm vang đào kiếm ra khỏi vỏ cố tư n h i ê n tay trái cầm kiếm tay phải cầm đao mắt bên trong đan sen cùng nhện cùng tỉnh táo cảm xúc trên người khí thế không ngừng tăng lên ta chỉ ra một chiêu đây cũng là ta trước mắt mạnh nhất một kích sư tỷ còn xin chỉ giáo cố tư nhân biết chính mình cùng kỳ thanh trúc chi gian trách lệnh căn bản không nghị cùng chi đại chiến hơn trong hiệp thật muốn có thể đánh như vậy dài thời gian khẳng định cũng là nàng thả nước liền như lúc trước hai luân nàng cùng tiêu lăng dạ cùng với sở dịch đối chiến đồng dạng bất quá là trêu đ ư ợ thôi cho nên nàng chỉ có một chiêu cơ hội vô luận na di đến nơi nào kia giao nhau c h ả m kích đều sẽ đi theo giết tới hảo kỳ thanh trúc thấy thế đại tán một tiếng lập tức quanh thân pháp lực phun trào đối mặt như vậy khủng bố c h ả m kích liền là bình thường thượng p h ẩ m phòng ngự linh khí đều sẽ bị một kích chạm phá nàng cũng tuyệt không có khả năng thờ ơ không động lòng thương hải quy nguyên ngưng mưa t h à n h xuyên nàng tố thủ m ộ t nhất sáng như sương tuyết thủ đoạn theo ống tay náo bên trong chấn động rất xuống một tay chỉ thiên k i a k i a lũ lũ hết sức tinh thuần hơi nước nháy mắt bên trong tràn ngập xung quanh ẩn ở, ở nước ước có thủy chiều sóng trùng điệp thanh vang lên quanh quẩn tại lôi đài bên trên không không là hư n u y ễ n mà là s o n g tử núi chung quanh hơi nước tất cả đều bị nàng tụ đến muốn biết kỳ thật ngoại giới vẫn như cũ tại hạ tí tách tí tách mưa nhỏ này đó thiên nhiên nước mưa vô hình bên trong cũng trở thành kỳ thanh trúc trợ lực song tử núi bên trên không tầng mây nguyên bản bị người làm đánh tan cho nên vẫn luôn không có nước mưa rơi xuống nhưng là hiện tại lôi đài bên trên lại có vô số nồng đậm mây đen sẽ đ ố n g mưa to đều không đủ lấy hình dung này hùng vi cảnh tượng quả thực liền là một đạo thác nước treo lơ lửng ở giữa không trùng phi lưu trực hạ tam tiến xích kỳ thanh trúc giơ cao cánh tay chậm rãi nửa cầm trước người sau đó đột nhiên vung về phía trước một cái tay chạy vội thác nước lưu giống như một điều q u o ả i xuyên bạch long từ trên trời ra xuống tại giữa không trung chuyển qua một cái ưu mỹ đường cong d ư ơ n g anh múa vớt nào về phía k i a đạo giao nhau c h à n kích vênh long long đao kiếm mặc dù lợi nhưng như thế nào bù đắp được quần quận sông lớn lao nhanh không thôi cố tư n h i ê n toàn lực thi triển đao kiếm hấp kích tại lăn lăn thác nước lưu cọ r ử a hạ dần dần đình trệ sau đó nhất điểm điểm tiêu tán tại không khí bên trong thiên a nang bất quá mới vào thần thông tu vi từ đâu ra như vậy pháp lực khổng l ộ ngưng tụ gian này dạng một điều thông thiên tri hạ chính là thần thông ba bốn cảnh cao thủ cũng không nhất định có thể làm đến a. kia làm ư ợ n nhờ chung quanh mây mưa chi lực hơn nữa thủy hành thần thông đều là lấy pháp lực mê ngông sưng ngươi không có phát hiện đáng sợ nhất không là kia đạo mưa đổ rớt xuống thời điểm cấp ta có một loại cảm giác tựa như là một điệu bạch long đắp xuống sao là cực là cực nhưng không là hình tượng không có ta đều cho rằng thật là một điệu bạch long hàng thế kia có thể là thần thông thứ ba cảnh pháp lực hóa linh mới có biến hóa khủng bố thực sự là quá khủng bố ta ngày như thế nào sẽ có như vậy lợi hại tân nhân này làm chúng ta này đó lao tiền bối n h ó n có thể như thế nào sống mặt khác kia cái tóc xám nữ tử cũng không kém dù sao ta cảm giác ta khả năng là không tiếp nội kia đạo đ a o kiếm h lợi hại này hai người đều thực sự là quá lợi hại tại kỳ thanh trúc gọi hạ thác nước lưu đánh tan đao kiếm trảm kích kia một khắc tại c h à n g sở hữu người vây xem đều đã chấn kinh đến tột đ ỉ n h bởi vì vừa mới kia cái trang diện luận pháp lực sự mênh mông chút nào không thua thần thông ba bốn cảnh tu sĩ luận linh vận chi biến hóa cũng là thần thông tiệm thành khoảng cách pháp lực hóa linh đều không xa này làm lao đệ tử xem chi xấu hổ mới đệ tử nhìn mà phát khiếp không hề nghi ngờ kỳ thanh trúc liền là nơi đây tiểu bị thứ nhất ai dám nói một chứ không liền làm hắn đi kia thác nước chạy xuống m ặ đứng xem xem ai có thể không nằm xuống lại nói này c h à n g h ạ ba người ngươi xem xem ta ta xem xem ngươi đều là mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ không biết nên nói cái gì với m ớ i bọn họ kém chút đều bị dọa đến lui lại nhưng không là xem đến lôi đài kết giới vẫn như cũ kiên lĩnh thật đều muốn tại đại đ ỉ n h quảng chúng chi hạ mất mặt xấu hổ khu khu ta cảm thấy chúng ta có thể đi tranh thủ một chút người thứ hai không không không ta cảm thấy thứ ba cũng đính hảo mặc dù kỷ thanh trúc biểu hiện đến càng thêm kinh động như gặp thiên nhân nhưng thực tế thượng cố tư nhân cũng không kém nhiều ít ta dù sao xem kia phó tư thế bọn họ là một cái đều đánh không lại ba cái cùng nhau thượng có lẽ còn có cơ hội hô hô ba cố tư n h i ê n nửa quỳ tại mặt đất bên trên đôi tay gắt gao nắm chặt cắm vào lôi đài bên trong đao kiếm từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn trên người đều bị thủy lưu đánh ẩ mức tóc mai hóng ánh giọt nước tí tách rơi xuống tí tách kỳ thanh trúc chẳng biết lúc nào đạp sóng nước đi tới nàng trước mặt r ộ i ra tay về phía trước con ngón đúng ra vừa vặn nhẹ nhàng gõ vào nàng chân bóng c h á n bên trên ta này lần có thể không có nương tay kỳ thanh trúc túi người xuống r ộ i ra hai tay đỡ dậy có chút thoát lực cố tư nhân ân ta biết bất quá ta cũng không có đổ xuống cố tư nhân phục tại kỳ thanh trúc ngược bên trong nước động đánh đối nàng lộ ra một cái tái nhật mà tuyệt mỹ tươi cười lần sau nhưng không cho lại như vậy tệ mạnh kỳ thanh trúc mang theo trách cứ nói nói sương mù bốc hơi hai người trên người khí ẩm bị rút đi bất quá c ố tư n h i ê n cũng mềm mềm nằm liệt nàng ngực bên trong hôn mê bất tỉnh hiển nhiên vừa mới đã tiêu hao nàng hết thể lực lượng có thể kiên trì nói xong một câu cuối cùng lời nói đều tính nàng ý chí lực kinh người kỳ thanh trúc biến sắc trực tiếp chặn ngang ôm lấy cô tư n h i ê n cũng không quay đầu lại xoay người rời đi cái gì tân nhân tiểu bị đều không kịp tự ra tiểu sư mọi thân thể quan trọng chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài qaq ăn cơm quên thời gian xin lỗi, xin lỗi. Bản chương xong, chương một côi quả nữ, thân nhân thứ nhất. thứ m chương côi thân nhân thứ nhất. nữ, gái bé mổ Một, quả không biết qua bao lâu c ố tư n h i ê n mới khôi phục ý thức có chút mê man trận mở hai mắt đập vào mắt là quen thuộc mà lại cảm thấy xa lạ nóc nhà này là nàng gian phòng nhưng cảm giác lại hình như không là nô、no. cảm nhận được đầu góc bên trong truyền đến trận trận đau đớn c ố tư n h i ê n cổ họng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng khô khốc h ừ n h ẹ nàng phát giác đến gian phòng bên trong còn giống như có khát một người đem tay chống tại mép dưỡng nghiêng đầu mấy sợi mềm mại sợi tóc rủ xuống nhìn thấy một đạo dáng người linh lung tiến h ảnh chính phục tại mép giường trên bàn nhỏ một đầu đến e o tóc đen t à n mát vừa vặn cũng đột nhiên trận mở một đôi sáng tỏ tinh mâu đối tượng chính mình con mắt thanh trúc người tỉnh rồi xem tới khôi phục được không sai ta nguyên bản cho rằng ngươi muốn ngủ thượng năm ngày mới có thể tỉnh lại không nghĩ đến ba ngày l i ề n tỉnh kỳ thanh trúc nâng người lên chi mở và tào áo lót hơi hơi trở xuống không thèm để ý chút nào giãn ra một thoáng thân thể phát họa ra kinh tâm động phách đường cong thanh trúc quả nhiên thực mỹ đâu cố tư nhân xem cảnh đẹp trước mắt đầu ó c bên trong không tự chủ nghĩ đến nàng ngáy nháy mắt còn hơi có vẻ tái nhật gương mặt nổi lên từng k i a từng k i a h ư n g l u ậ n mới vừa nghĩ dạy rủa đứng dậy tinh tế b ả vai đột nhiên liền bị người vững vàng để lại sau đó nàng liền nhìn được một trường xinh đẹp gương mặt xuất hiện tại chính mình trước mắt cấp ta tiếp tục nằm đi ta không có nghĩ đến ngươi sẽ như vậy đùa một hai phải cưỡng ép tiếp hạ kia một chiều đem pháp lực toàn cấp tiêu hao liền không sợ tổn thương đến bản nguyên k a t hai từ thật là một cái tinh tế ngón tay ngọc có chút bất đắc dĩ tại nàng chán bên trên điểm một cái nay hai từ thật là một cái từ tâm nhãn quả thực liền là làm ẩu rõ ràng chỉ phải kịp thời tránh đi liền có thể an toàn rất nhiều hoặc giả trực tiếp đeo lên một câu chính mình liền sẽ kịp thời dừng tay hết lần này tới lần khác muốn chính diện ngạnh kháng tiêu hao thân thể muốn biết đạo pháp lực chính là người chi tinh khí thần đem kết hợp sau đó thăng hoa sinh ra mà ra lực lượng luyện hóa ngoại giới linh khí mặc dù có thể tăng tiến tu vi cùng nhanh chóng khôi phục pháp lực nhưng bản chất thượng còn là thuộc về tu hành giả tự thân một cổ lực lượng cái gọi là tu hành chính là mượn ngoại giới chi linh khí tu bản thân chi chân linh tiêu hao pháp lực thì tương đương với tiêu hao thân thể nghiêm trọng một điểm liền là cái gọi là thương tới bản nguyên sẽ rất lớn ảnh hưởng tương lai tu hành con đường a cố tư nhân bị nàng n g n xuống cũng là cảm thấy một trận tứ chi mệt mỏi chỉ phải ngoan ngoãn mà nghe lời ừng nói thấu như lưu ly li quang trạch màu xám mái tóc che khuất nàng tiểu nửa khuôn mặt kỳ thanh trúc thấy thế dội ra tay đem sợi tóc đừng đến nàng sau t h a i sau đó nói với nàng ta đi ngao điểm linh mễ cháo ngươi trước chờ ta một hồi ừng đưa mắt nhìn kỳ thanh trúc hay người bóng lưng rời đi cố tư n h i ê n trong lòng khẽ nhúc ních nàng thật thật ôn nhu a kiêng ngày kỳ thanh trúc ôm cố tư n h i ê n trực tiếp rời đi có thể là kinh điệu sở hữu người cái cảm ngươi lai các ngươi hai cái quan hệ như vậy hảo a t i ề đánh ngươi chết ta sống làm cái gì mọi người tại khó hiểu bên trong đưa mắt nhìn các nàng rời đi. sau đó mới giật mình hiểu ra này nội môn tân nhân tiểu bị đều còn chưa kết thúc đâu bất quá xem không công bố phía trước hai cái lôi đ ạ i cuối cùng chiếm chỗ t r o n g ý nghĩ vẫn là bị cầm chế hết à, tân nhân liền là ngượng ngùng à, này nếu là ta sớm liền trực tiếp chiếm phía trước hai bữa tiệc mặt mặt này loại đồ vật nó cũng không đáng mấy cái cống hiến giá trị à. có ra mặt đủ dậy lão đệ tử liền chậm rãi mà nói chỉ điểm giang sơn trêu đến chung quanh người biết hắn đổi vội lặng lẽ rời đi chính ngươi trong lòng nghĩ, nghĩ là được đừng nói thẳng ra à ngươi cái không muốn mặt bọn họ còn muốn mặt đâu nay cũng liền là tân nhân tiểu bị nếu là đội thành nội môn thi đấu nàng tuyệt đối không dám như thế làm loạn bất quá cũng thật là đủ tùy hứng trưởng giáo chân nhân liền tại mặt trên xem nàng lại dám trực tiếp rời c h à n g rời đi lôi thiếu trạch cười nạo một tiếng nói nói tổng so ngơi ư lưng bên trong một bộ mặt ngoài một bộ tới hảo nếu như vậy yêu thích cùng người song tu vì sao không trực tiếp đi gia nhập hợp hoạt tông một hai phải tới ta ngũ hành môn chịu tội còn muốn tử thủ quy củ khương tuyền cười lạnh nói ngũ hành môn thuộc về thờ phụng tự nhiên đại đạo một hệ tô n g môn hành sự ít có quy củ môn phong thương đối tàn mạn môn bên trong đệ tử lấy song tu phương pháp hành â m dương bổ sung tăng tiến tu vì không phải số ít cũng không là nghiêm khắc ý nghĩa thượng kia loại cực kỳ chính phái quy củ xâm nghiêm tiên đạo đại tông đương nhiên cùng hợp hoan tông này loại thiên hướng về tà đạo tông môn so khởi tới còn là hào quá nhiều khương tuyền là thật không rõ giống như lôi thiếu trạch này loại người làm cái gì không trực tiếp gia nhập hợp hoa tông chạy đến ngũ hành môn tới t hai họa nữ đệ tử làm cái gì đặc biệt hắn còn là giới luận đệ tử chủ sự lại nhất định phải tuân thủ một quy khương tuyền liền xem hắn này bước bên trong bên ngoài biệt nữ bộ g i n g cảm thấy có chút buồn cười. Sao phải cấp chính mình một ừ cái này hiển nhiên là nói đến lôi thiếu trạch đau nhức điểm thượng hắn cũng là có chút nổi giận đối khương tuyền nói nói ngươi không phải cũng tới tự cao cao tại thượng cổ tộc khương thị vì sao muốn chạy tới ngũ hành môn tu luyện cổ tộc khương thị so chi thánh địa đều bất đắc trí làm hai người chi gian có thể nói là đối trọi gây gắt khương tuyền không bài xích người khác lấy song tu phương pháp tăng tiến tu vi nhưng liền là xem lôi thiếu trạch này người không thoải mái bởi vì đã từng có một vị đợi nàng rất tốt sư thì vì cứu này cái g i a hỏa vứt bỏ chính mình tính mạng mà lôi thiếu trạch mặc dù yêu thích đội lão lữ nhưng duy độc không yêu thích khương tuyền này cái lãnh đạo đến cực hạn nữ nhân ngày thường bên trong cử động cũng bất quá là xem nàng khó chịu đùa dỡn mà thôi hoặc t i ê u tóc xám nữ đệ tử cá tính ta định v ừ a ý đợi nàng tỉnh lại sau ta cảm thấy có thể làm nàng gia nhập chúng ta kim mạch tu hành l u y ệ n kim thành xem lôi đài bên trên phát sinh một màn nói nói còn là nguyệt lan có ánh mắt ta tiêu kỷ thanh trúc so chi dư phong năm đó đều càng mạnh hơn một chủ ngươi chừng nào thì đem này thu làm đệ tử không phải ta đều chuẩn bị đ o à n người thổ mạch chi chủ viên giã mở miệng nói ra ninh nguyệt lan vẫn không nói gì liền nghe được trưởng giáo chân nhân tư hoa đột nhiên nói nói các ngươi cũng đừng nghĩ thu người làm đồ hai nàng đã bị một vị tông môn tiền bối thu nhập m ư tưởng ba người lập tức hai mặt nhìn nhau có thể bị bọn họ mấy người xưng là tiền bối kia tất nhiên là pháp tướng chân quân cấp bậc tông môn túc lão chỉ có ninh nguyệt lan suy nghĩ nhiều một điểm nhưng là cũng rất nhanh bóp tắt chính mình tự dưng liên tưởng làm sao có thể chứ thái thượng trưởng lão chỉ là bị kỳ thanh trúc kinh động quá không khả năng trực tiếp liền thu nàng làm đ ồ đi kia nha đầu đeo người liền chạy bây giờ nên làm gì ninh nguyệt lan không dám suy nghĩ nhiều liền đổi một cái chủ đề nói nói kia không là rõ ràng sao kỳ thanh trúc thực lực liền là tân nhân thứ nhất viên giá khẳng định nói này giới tân nhân còn là nói q u ý củ nếu là cuối cùng còn đem phía trước hai cái lôi đại không ra t i a liền đem một hai danh chia cho các nàng nếu có người tranh đoạt cái khác ngợi khen chính là luyện kim thành nói nói. vậy thì làm như vậy đi trường giáo tư hoa cuối cùng làm ra quyết sách nói bất quá các nàng thi đấu bên trong rời sân lại không biết lễ phép không thể không phạt liền phạt hai người bế quan hối lỗi một tháng gian đe tự nhiên như thế ninh nguyệt lan đồng ý nói bất quá này đó k ỳ thanh trúc tạm thời cũng không biết được nàng một trái tim toàn hệ tại cố tư n h i ê n trên người cho nên căn bản không có cân nhắc cái gì hậu quả liền trực tiếp ôm sắc mặt càng thêm tái nhận cố tư n h i ê n rời đi s o n g tử núi nhanh chóng bay trở về đến t ử trúc rừng bị lạc cố tư n h i ê n không có nhận đến cái gì quá lớn nội ngoại thương nàng hôn mê đi qua chủ yếu nguyên nhân là tiêu hao pháp lực dẫn đến thân thể lập tức thâm hụt yêu cầu hảo hảo tu dưỡng này là ăn cái gì linh đan rượu rực đều không dùng về đến nhà nàng theo bản năng trực tiếp đem người dẫn tới chính mình căn phòng bên trong bất quá cũng không quan trọng ai liền không nên toàn lực ra tay cuối cùng nếu là thu chút khí lực liền tốt kỳ thanh chúc á n trách chính mình nói nhẹ nhàng vớt ve một chút cố tư nhân tái nhận khuôn mặt nhỏ ngưng tụ ra một đoàn nước sạch nhất điểm điểm đút tới nàng miệng bên trong cố tư n h i ê n hiện tại thân thể quá bổ không tiêu nổi quá tốt đan dược ngược lại không thích học dùng tu hành giả ngày thường bên trong tĩnh tọa minh tu nhất thời nửa khắc liền có thể bảo trì tinh lực dồi dào như là một số thiên phú dị bẩm tu vi cao thâm chính là về phần tu luyện cái gì đặc thù thần thông tu sĩ thậm chí có thể hoàn toàn không ngủ không nghỉ đem một ngày mười hai canh giờ toàn bộ vùi đầu vào tu hành bên trong kỳ thanh trúc mỗi đêm lại vẫn là muốn lên giường nghỉ ngơi một hai thứ nhất là nàng sẽ đem ý thức thâm nhập sơn hà đồ bên trong cùng thương nguyên giao lưu hấp thu này điệu tiên long kiến thức cùng với thường xuyên bản thân truy nguyên nguồn gốc hai tới thì là thói quen mà thôi tại sơn hà đ ồ bên trong tiếp tục chính mình tu hành sau nàng còn là sẽ ngủ nông một cái canh giờ tu hành chi đạo cũng muốn giảng cứu lao giật kết hợp nhất mọi căng cứng tiếng lòng khổ tu sớm muộn sẽ phản chịu n à y hại này cái thói quen nhỏ ngược lại là thuận tiện nàng chăm sóc cô tư n h i ê n còn tốt nàng theo tiềm tâm phong rời đi thời điểm thuận đi mấy giường chăn tấm đệm không phải nội môn bên trong cũng không phát n ả y cái cấp người chính mình liền đi giường ngủ bạn đi thôi bản chương xong chương chín mươi b ố bé gái mồ côi quả nữ tân nhân thứ nhất hai chương chín mươi b ố bé gái mồ côi quả nữ tân nhân thứ nhất、hai. bóng đêm chính n ồ n g kỳ thanh trúc mở ra cửa sổ dẫn tới một tia tinh huy vào phòng nhu hỏa chiếu sáng lượng phòng bên trong càng lộ ra giường bên trên nằm yên t ĩ n h bụi thương thiếu nữ gọn gàng khả nhân kỳ thanh trúc cảm thấy trực tiếp đem cố tư n h i ê n ném tại giường bên trên tựa hồ không đủ t ậ n tâm liền đi tới mép giường túi người xuống chuẩn bị đem nàng bởi vì so tài đối chiến mà làm bẩn quần áo cấp hủy bỏ vừa vặn cấp nàng tới cái thuốc tám khôi phục một chút bị tiêu hao thân thể lại đổi thân quần áo làm nàng hảo hảo tu dưỡng n g y đêm hôm k u y k h á c bé gái mồ côi quả nữ gọi người khác nhìn thấy nhiều không tốt nghĩ nghĩ đột nhiên cũng không biết nghĩ đến cái gì. nàng n ộ i vàng quay người lại đóng lại cửa sổ mới quay trở lại cố tư n h i ê n bên cạnh kỳ thanh trúc một cái tay nhặt chính mình mái tóc tại đầu ngón tay lượn quanh vài vòng dội ra hai tay nhẹ nhàng cởi cố tư n h i ê n áo khoác sau đó là g i à y g i à y v ỡ lưới cùng bên trong sấn cuối cùng chỉ còn lại có đơn bạc áo lót kỳ thanh trúc hít một hơi thật sâu trắng non ngón tay dài nhọn l ạ g yên trượt xuống xuyên thấu thiếu nữ nhất mềm mại sát người quần áo chạm đến những kia giống như dương chi ngọc bản n kiểu nộn r a thịt không sai không nghĩ đến tiểu sư mội xem đi lên thân hình đơn bạc một số địa phương lại có chút ngoài ý muốn có tương phản cả bình thường là nàng xem đi mắt này quy mô thế mà không thể so với chính mình kém nhiều ít kỳ thanh trúc tâm niệm vừa động một phương to lớn thủy cầu tại phòng ốc bên trong dần dần ngưng tụ sạch sẽ trong sáng nàng lại đánh ra một đạo pháp lực đem này thêm nhiệt đến thích hợp nhiệt độ nhẹ nhàng ôm lấy cố tư n h i ê n thân thể đưa vào nước bên trong lại thêm chút dược liệu thêm chút tam chuyển hồi nguyên đan làm dịu tiêu hao tình huống nàng lại tại nước bên trong thêm không thiếu đối thân thể có chỗ tốt dược liệu này đó đều là nàng phía trước tại sơn hà đổ bên trong gieo xuống không tính là linh dược nhưng cũng lây dính mấy phân linh khí lấy ra tắm một cái là đầy đủ q u một n g phen ấ t l thuốc tắm lúc sau cố tư nhân tái nhợt ra thịt bên trên rốt cuộc có một ít hồi nhuận kỳ thanh trúc tay vung lên chết hồi này đó ngâm tắm nước sau đó cấp nàng cầm một cái chính mình quần áo thay đổi màu tím thực có ý vị nay còn là chính mình phía trước cầm tử trúc tia luyện chế ra tới vải vóc một điểm không thể so với linh tơ tầm kém nhiều ít không thể không nói có pháp lực liền là thuận tiện rất nhiều đồ vật tâm niệm vừa động liền có thể làm thành làm xong này đó kỳ thanh trúc xoa xoa cái chán bên trên cũng không tồn tại mồ hôi cuối cùng ghé vào cố tư n h i ê n bên cạnh nói với nàng một câu ngủ ngon mới an tâm ngồi ở một bên nhắm mắt minh tu ngày thứ hai cố tư n h i ê n không có tỉnh lại dấu hiệu phòng đoán muốn hôn mê cái bốn năm ngày nàng yêu nhất uống linh mẹ cháo ta đi làm một ít tới đi kỳ thanh trúc mới vừa muốn ra ngoài kết quả phát hiện chính mình thế mà bị một đạo kết giới cấp ngân lại này là như thế nào hồi sự động phủ kết giới ra vấn đề cho tới nay không là đi vào mới yêu cầu đưa ra linh phủ sao như thế nào hiện tại đi ra ngoài cũng m u ố n nhưng là đương nàng lấy ra linh phủ lúc sau mới xác định này căn bản liền không là động phủ kết giới mà là tự ra động phủ bên trong nhiều một đạo cầm chế nàng bị người n u ố t lại kỳ thanh trúc biến sắc thân hình nhanh l ù i lại quanh thân pháp lực sôi trào mánh liệt tùy thời chuẩn bị ra tay ngươi trực tiếp tại tiểu bị thượng rời đi mặc dù cuối cùng tính là đoạt được nội môn tân nhân tiểu bị thứ nhất nhưng nửa đường rời sân không biết lễ phép liền phạt ngươi bế quan tỉnh lại một tháng không được ra ngoài nay thời điểm một đạo quen thuộc thanh â m truyền đến nàng thai bên trong thế nhưng là m ạ c h chủ ninh nguyệt lan lưu lại kỳ thanh trúc sắc mặt biến đổi cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi ha ha hôm qua ngươi trực tiếp ôm người rời đi là đ ỉ n h tiêu sái nhưng là bây giờ bị cấm túc đi thương nguyên lập tức phát ra ha ha cười to ngươi như thế nào không nhắc nhở ta một chút kỳ thanh trúc hử một tiếng ngươi kia thời điểm bận đ i ệ u cấp nhân gia tiểu cô nương tắm rửa ta nghĩ ngươi khẳng định không có tâm tư để ý này đó việc nhỏ liền không cắt được ngươi thương nguyên vô tội nói nói ngươi đều xem đến kỳ thanh trúc phiên một cái xinh đẹp bạch nhãn ngươi mắt liền là tá mắt thương nguyên nói rõ sự thật n g ư ơ i đi chết đi này đều i s á t long k ỷ thanh trúc nháy mắt bên trong muốn báo nổi đáng chết nàng như thế nào quên còn có thương nguyên này cái ra hỏa này nếu là về sau cố tư n h i ê n biết cái này sự tình không phải cùng nàng liệu mạng a n g ư ơ i kích động cái cái gì kính ta là thiên long ai mà thèm xem các ngươi nhân tộc nhu nhược kia thân thể xem xem ta này thon dài cái đôi xem xem ta đầu bên trên hoàn mỹ đường cong sừng rồng xem xem này đó tinh xảo lấp lánh lân t h i ế n này đó các ngươi nhân tộc có sao thương nguyên nữ ngôi nói nói chúng nó thiên long xem nhân tộc liền cùng nhân tộc xâu rõ không sai bị lắm thật cho rằng sẽ có mấy cái g i a hỏa có thể vượt qua chủng tộc thường thức đẹp sao đại đa số vượt qua chủng tộc kết hợp kỳ thật nhân ra xem đều là linh hồn thượng phù hợp chân chính tại đại đạo thượng giúp đỡ lẫn nhau đạo lữ căn bản không quan tâm cái gì chủng tộc cùng bề ngoài thật ngươi không lừa cả t a kỳ thanh trúc vẫn còn có chút không tin tưởng đồng thời nàng trợt cũng nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu vì thế ý thức tiến vào sơn hà đồ bên trong đối thương nguyên h ỏ i nói ngươi rốt cuộc là rồng cái còn là hùng long tại cùng nhau đợi như vậy lâu nàng còn thật không nghĩ tới quá này điểm suy nghĩ một chút đến thương nguyên này ra hỏa khả năng là hùng nàng liền không nhịn được muốn hủy sơn hà đồ. chính mình trong sạch đã a a thiên long không có bình thường sinh linh phân biệt giới tính chúng ta đều là âm dương hôn nguyên nhất thể đản sinh tại dập tắt tinh hạch bên trong trưởng thành tại tinh quang tắm rửa c h i hạ bất quá chúng ta có một lần hóa hình cơ hội thay đổi kia là có thể so với tuyệt thế thần thông vô thượng hóa sinh c h i pháp nhất sinh chỉ có một lần so chi thế thượng sở hữu biến hóa hình thể c h i pháp đều muốn cường đại ta tự xuất sinh bắt đầu liền không có hóa hình đột xác ngươi nếu là để ý này điểm ta có thể đem này lần cơ hội lưu cho ngươi sử dụng thương nguyên bất đắc dĩ nói hóa hình cái gì thực sự là quá phiến phức biến thành cái gì dạng đều có thể Kỳ t h a người h lừa gà ta thấy thương nguyên g không có chút nào thay đổi một bộ tại gió bên trong lộn xộn bộ dáng kỳ thanh trúc đôi lông mày níu lại chất vấn ta là nói đem cơ hội lưu cho ngươi sử dụng không là nói hiện tại liền có thể thay đổi cho ngươi xem ta chỉ còn lại một đạo tàn hồn lấy cái gì đi thay đổi thương nguyên một mặt im lặng nói nói kỳ thật cũng không phải là không thể thay đổi nhưng là thương nguyên vừa mới đã theo từ nơi sâu xa biết được chính mình dựa theo kỳ thanh trúc theo như lời biến thành bộ dáng kia cũng quá tiểu chỉ đi không thể thay đổi không thể thay đổi hiện tại tuyệt đối không thể thay đổi thật muốn là biến thành kia phó bộ dáng kia chính mình thân là thiên long uy nghiêm ở đâu kỳ thanh trúc tạm thời bỏ qua thương nguyên đem việc này nhớ kỹ ở trong lòng quay người đi ra ngoài lấy ninh nguyệt lan ném tại bàn đá bên trên một cái tử đàn linh một h ộ cùng một cái dân hương hoàng đàn linh một h ộ dân hương hoàng đàn linh m ộ xem tới này tiểu bị thứ nhất khen thưởng muốn so tưởng tượng còn có phong p h ú a từ đàn cùng dân hương hoàng đàn đều là giá trị tương đối cao linh mục này bên trong dĩ hàng hương hoàng đàn càng vì c h â n quý cho nên nàng vừa nhìn liền biết cái nào là thuộc về chính mình k h e n t h ư ở n g hộp gỗ không có khóa lại không cách nào trực tiếp mở ra nàng nhớ mày nếm thử rót vào chính mình pháp lực quả nhiên hộp gỗ liền tự động mở ra xem ra là ninh nguyệt lan sư tỷ lấy nàng h ô m qua so tại thời điểm lưu lại pháp lực hóa thành ngân ký tri kỷ cấp hai người khen thưởng làm đơn độc cầm chế để phòng ngừa cầm nhầm tình huống không có gì bất ngờ xảy ra khác một cái từ đàn linh mục hộp chính mình làm ở không ra yêu cầu cố tư n h i ê n dùng chính mình pháp lực mới có thể mở ra kỳ thanh trúc tử tế nhìn lên phát hiện bên trong linh khí linh đan cái gì đầy đủ mọi thứ chỉ bất quá cũng không là rất cao cấp mặt hàng cũng là rốt cuộc chỉ là nội môn tân nhân đệ tử tiểu bị dù ý cũng chính là vì kích phát bọn họ tiếp tục cố gắng tu hành không là chân chính nội môn thi đấu đó mới là chân chính thịnh điện nghe nói bảo khí đều muốn phát cái mấy trục kiện sau ngàn năm nguyên tinh đan một bình ngũ hành linh đan phát ba tổ trung phẩm linh khí ô kim kiếm một thanh còn có một cái trung phẩm từ sam linh ý、ấy. không sai ta cũng có linh ý xuyên qua sau đó nàng tại hộp gỗ phía dưới lại xem đến để ép một chương lạc ấn trưởng giáo pháp ấn tờ giấy mặt trên viết ba trăm tông môn cống hiến giá trị này bên trong hai trăm l à so tài thứ nhất lợi khen mặt khác một trăm h thì là bản hẳn là phát chữ vật n g ọ c phủ trực tiếp liền cấp nàng đổi thành cống hiến giá trị Chi、kỷ. Chúc phúc chương chương cực Chương cực thư hiếu, khỏe mạnh lâu dài. tính tính dài. Người ợi, Người ợi, kỷ. tỉ thu tư tỉ tư lâu quen quen mùa mùa G.A.Q.Bản song, động. động. lại nhìn liếc mắt một cái mặt bên trên tái nhợt thiếu nữ nàng đông cảm giác đau đầu bị c ô n túc một cái tháng đói là khẳng định không nói chết ninh nguyệt lan còn thực chi kỳ tại nàng hộp gỗ bên trong tắc mấy bình thượng đẳng lịch cốc đan Cùng phía trước nàng thường xuyên khái hạ đảng đan phía khái hạ bất đồng hạ đẳng l ích cốc đan chủ tài kỳ thật liền là các loại linh mễ tinh túy mà thượng đẳng l ích cốc đan bên trong tăng thêm linh d ư ợ c thành phần cùng linh thú thịt hương vị tiên mỹ dinh dưỡng càng thêm cân đối ngũ hành môn xuất phẩm một viên có thể đỉnh năm ngày no trương kỳ dùng ăn thậm chí còn có tăng cường thể chất công hiệu nhưng nếu thêm liệu tự nhiên liền không khả năng như là hạ phẩm í c cốc đan như vậy không đáng tiền như thế nào nói cũng coi là linh đan nàng phía trước đi tàng kinh tháp thời điểm đi ngang qua bách bảo lâu nhận lấy một phần tông môn cửa hàng danh sách mặt trên liền có rất nhiều thường dùng linh đan linh khí giá cả tông môn xuất phẩm chế thức hạ phẩm linh khí đều là m ộ ư ơ i cái cống hiến giá trị trung phẩm là hai mươi thượng phẩm vì năm mươi cực phẩm còn có thể lại phiên cái lẩn mà linh đan dựa theo trung phẩm chất lượng làm tham khảo hạ đảng linh đan một cái cống hiến giá trị một bình trung đảng linh đan hai cái cống hiến giá trị thượng đảng linh đan liền là ba cái cống hiến giá trị rốt cuộc chế tạo một cái linh khí hao tài rất nhiều mà một lò linh đan ra tới liền là mấy chùm ai giá cả khẳng định không giống nhau hơn nữa một cái là h à n g ngày tiêu hao phẩm một cái là hộ thân đấu pháp trang bị khẳng định là đồ vật trang bị so tiêu hao phẩm càng quý chuyển đổi thành p h á p tinh liền t ư ơ n minh một c ô n g hiến giá trị thì tương đương với mười cái p h á p tinh mà thần thông thứ ba cảnh tu sĩ tân tân khổ khổ một ngày mới có thể ngưng tụ ra một mai p h á p tinh cho nên vô luận là linh đan còn là linh khí giá cả kỳ thật đều cực kỳ ngầm cao không là tùy tiện liền có thể được đến cũng liền là ngũ hành môn nội t ì n h thâm hậu có thể tự sản tự tiêu thế mới có cống hiến giá trị hệ thống mới có thể để cho đông đạo thần thông sơ cảnh đệ tử dùng đến k h i ê n linh cứu đi khí linh đ n bởi vậy có thể thấy được kỳ thanh trúc được đến ba trăm công hiến giá trị có thể nói là một khoản tiền lớn thân phụ khoản tiền lớn lại không thể ra cửa mua điểm linh mễ sầu sầu sầu lần nữa đi ra khỏi phòng kỳ thanh trúc tại động phủ lầu các bên trong dạo bước dài sầu không khỏi thở dài nói nay kiên định nàng muốn tại sơn hà đồ bên trong đại quy mô gieo trồng linh dược linh mễ quyết tâm chờ đến chính mình nhất mộc trưởng thanh khí tiểu thành nói cái gì cũng muốn thực hiện linh mễ tự do lấy ra một mai thượng h ả o hích cốc đan nàng cắn r ă n g một cái trực tiếp đem này nhai nát cắn hạn g ư ợ c lại là này lúc nàng bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài động phủ tựa hồ có người tiếp cận liền dừng lại bước chân lưu ý lắng nghe chỉ nghe thấy một đạo s i n h s ắ n nữ từ thanh âm bọn ả h ò n ẻn nói nói h ả o các ca nhân gia gần nhất xem thượng tuyết d ệ y tơ lụa mới ra kia bộ thượng phẩm linh ý ỉa ngươi liền mua cho ta một cái sao tề kỷ thanh trúc lập tức một trận tê cả ra đầu hoài nghi chính mình có phải hay không đến nhầm tông môn đây là ngũ hành môn a không biết còn cho rằng là hợp hoàn tông đâu như vậy hòn ẻn lời nói nói này thanh tuyến như thế nào còn có một ít quen thuộc cảm giác mị nhi ta gần nhất đỉnh đầu cũng coi chút khẩn có thể hay không qua í này hạ cái nguyện ta tìm ta cha muốn một bút cống hiến giá trị đến lúc đó liền có thể lấy cho ngươi hạ k i ệ kiện linh ý ỉa một đạo giọng nam nhanh lên bảo n à y dạng a h ả o đi ngươi có thể nhất định không thể nuốt lời a hhhh ta nói được thì làm được bất quá bây giờ chúng ta ai nha ngươi không nên nóng lòng sao n à y dừng chúc bên trong còn có một tòa động phủ đâu ảnh hưởng nhiều không tốt không có việc gì không có việc gì n à y tòa động phủ vẫn luôn đều không có người ở kỳ thanh trúc nghe đến đó đã não bổ ra chuyện sắp xảy ra kế tiếp khá lắm cầu nam nữ ban ngày ban mặt lanh lảnh c à n k h ô n c h r i hạ các ngươi chơi đến như vậy mở khu khu ta nói hai vị n à y mặt trời mới vừa dâng lên đâu có phải hay không có chút quá sớm liền tại hai người muốn tiến hành b ư ớ c kế tiếp động tắt lúc một đạo không hợp thời nghi thanh â m trong c h ẹ o lạnh lùng theo động phủ tường cao bên trong chuyên gia doa đến kia nam tử nhấc lên q u ầ n kém chút ngã s ắ p xuống cái gì người hắn nghiêm nghị quát nơi đây chủ nhân kỳ thanh trúc không nghĩ lộ diện nàng sợ thấy cái gì thứ không nên thấy như vậy không may không là nói này gian động phủ đều hảo mấy năm không người ở sao như thế nào đột nhiên tới người hảo ca ca chúng ta đi trước đi kia nữ tử cũng vội vàng kéo nam nhân rời đi sau một lúc lâu kỳ thanh trúc mới đầu đẩy hát tuyến bay đến công chúng xem xem kia đôi cậu nam nữ có hay không có triệt để xéo đi này nha tìm muội ta một nghe thanh âm liền biết là ngươi ai biết tường viện mặt d ư ớ i đột nhiên toát ra một cái đầu là một cái trang điểm đến có chút diễm lệ nữ tử sinh một đôi hoa đào mỹ nhãn còn dỗi ra tay cùng nàng chào hỏi ân này thế nhưng là một cái người quen vừa mới là ngươi kỳ thanh trúc sắc mặt cổ q u á i xem nàng hỏi nói này nữ nhân không phải là phía trước nàng tại bách bảo lâu bên trong cùng tạ thiên hữu khởi mâu t h u á t lúc bồi tại tạ thiên hữu bên cạnh bạn gái sao đương thời t ạ đại công tử liền giận g ữ mắng mỏ trọng kim mua hạ t i ê kiện t ự c phẩm phật trầm hiện tại cây trâm còn tại chính mình tay bên trên đâu là ta ta liền biết là、ngươi. thanh tuyến như vậy réo rắt dễ nghe vừa mới chi đi người cố ý chạy về tới xác định một chút diễm lệ nữ tử dậm chân một cái phi thân đứng ở bên ngoài một gốc t ử trúc bên trên cách tường viện đ oán giận kỳ thanh trúc hư nàng chuyện tốt lời nói nói ngươi dậy như thế sớm làm cái gì liền không thể chờ ta xong sự tỉnh lại ra tới sao ta có thể là hoa thời gian một tháng mới làm xong này ra hỏa này nha tỉ muội ngươi có thể thật là ta n ấ m m ố c sao mỗi lần gặp được ngươi ta đều có điểm không may đây đều là lần thứ hai ngươi đổi đạo lữ tốc độ có thể thật nhanh kỳ thanh trúc không biết nên nói cái gì cho phải nói theo một ý nghĩa nào đó nàng s ắ c thực tính là hai lần hư nhân ra chuyện tốt không vui lạp ta đều là quan tượng h một cái mới đổi cái tiếp theo tuyệt không đồng thời bắt cá hai tay nàng chống n ạ n h một bộ thực tiêu ngạo bộ dáng sau đó còn nói thêm lời nói nói tỉ m ộ i chúng ta vì cái gì muốn đứng ở chỗ này cách đầu tường nói chuyện a ngươi liền không thể mở ra cửa làm ta đi vào ngồi một chút thôi ta bị cấm túc ra không được hay hảo tỉ m ộ i không bằng ngươi giúp ta một cái bận điệu thay ta đi bách bảo lâu mua điểm linh mệ như thế nào dạng kỳ thanh trúc ánh mắt nhất chuyển đổi nàng hỏi nói thật thê thảm bất quá tỉ mỗi ngươi còn bái sư tôn a thật là khiến người ta hâm mộ đâu hạnh phúc phi não nàng dẫm lên một thanh tông môn chế thức ô k i m kiếm hiếu kỳ đối tượng viện bên trên hư không sờ sờ phát hiện thật có cấm chế sau thẻ lưỡi thập phần tự nhiên hướng kỳ thanh trúc r ộ i ra tay trước trả tiền mặc dù chúng ta là t ỷ mội nhưng là thân t ỷ mội cũng muốn minh tính sổ lời nói nói này cấm chế sẽ không đem cái gì đồ vật đều cấp ngăn lại đi ta cũng sẽ không thay ngươi đệm tiền kỳ thanh trúc cảm thấy này người thật là thú vị ban đầu gặp mặt thời điểm chính mình thuận miệng địa chuyện một câu hào t ỷ mội nàng này là thật sự yên tâm sẽ không để cho ngươi đệm tiền ngươi xem này khối linh tinh có thể hay không cầm đi đổi một chút công hiến giá trị mua sắm linh mễ kỳ thanh trúc ném ra một khối lớn chừng bàn tay linh tinh cấp nàng linh nguyệt lan bày ra cấm chế chỉ nhằm vào nàng cá nhân mà thôi không ảnh hưởng đồ vật không phải chẳng phải là muốn đem nàng tươi sống chết ngạt ở bên trong linh tinh không là pháp t i n h a ngoan ngoãn như vậy lớn một khối n à y là thật sao ta nghe nói có tử p h ụ tu sĩ đều chưa từng gặp qua này đồ vật thân t h muội ngươi là thật thâm tàng bất lộ a ngươi xem ngươi còn thiếu hay không thiếu một cái bưng trà đổ nước nha hoàn ta cảm thấy ta thực có thể nàng chứng lớn một cặp mắt đào hoa miệm đều nhanh muốn không khép lại được ta không muốn nha hoàn Kỳ t h a nàng h chỉ h Trúc một có cái n nắm h h là c í n tóc nói nói kỳ thanh trúc nhẹ nhàng lắc đầu nói ngày đó ta cùng kia tạ thiên hữu tri gian mâu thuẫn không có quan hệ gì với người còn bởi vậy lỗ mãng tổn thương đến người này cũng coi là ta đối người nhận lỗi nay chỉ là lúc trước chính mình cưỡng ép vạn bung ra nàng t a i chi sự nay rằng a kia ta liền nhận lấy ngươi nghĩ muốn thượng đẳng linh mễ liền bao tại ta trên người lạp ta cái này đi cấp ngươi mua được nàng lục lọi tay bên trong linh tinh đạp phi kiếm quay người liền hướng bách bảo lâu phương hướng bay đi kỳ thanh trúc cũng không lo lắng nàng sẽ tham ô linh tinh chạy trốn lợi vừa rồi bên trong nàng đã biết được chính mình có đại bối cảnh lượng nàng không dám khởi tiểu tâm tư đương nhiên nếu là thật mang theo khoản tiền tháo chạy kia chờ chính mình đi ra ngoài lúc sau cũng có là biện pháp tìm được nàng linh tinh chính mình có là liền coi là thử một lần nhân tâm không quá nhất thời nữa khác Kỳ thanh hảo liền thở hền, thở hai kỳ thanh trúc hảo xem ộ i nàng thở h một tay để một cái túi lớn quên bình thường đệ tử đều không có chữ vật khí liền tính có cũng chỉ là chữ vật ngọc phủ trang không được quá nhiều đồ vật bất quá cũng không nghĩ đến nàng sẽ để như vậy hai túi lớn trở về nay một túi đều đến có ba thước thấy phương đi ngươi không cùng ta nói muốn là kia loại linh mễ ta liền hôn tạp hai đại túi ngũ hành linh mễ mang cho ngươi dùng tới nấu cháo tốt nhất bất quá không thể dài thời gian đặc t h u n g một chỗ nấu thời điểm nhớ đến dùng pháp lực tan ra linh khí tiếp hào lạc nàng trực tiếp đem hai đại túi linh mễ ném cho kỳ thanh trúc kỳ thanh trúc một tay một cái nhẹ nhõm tiếp được bay xuống đi đem này thả tại mặt đất bên trên xem đến b á i đầu tường hảo tìm m ộ i nói với nàng tạ hảo tìm m ộ i tới đưa tin phủ lưu cái pháp lực c ân ký có sự tình ta lại tìm ngươi tới a ân cấp nội môn đệ tử phát đưa tin g ọ c phủ không chỉ có thể tiếp nhận tông môn chỉ lệnh còn có thể lưu lại pháp lực ấn ký lẫn nhau thư từ qua lại nhắn lại duy nhất khuyết điểm liền là giới hạn tại môn bên trong sử dụng miễn phí phát cho đệ tử nhóm hàng cấp thấp còn có l à c ấn ấn ký hạn chế số lượng nhiều nhất liền hai mười lăm người n g h ị muốn rộng thêm bạn tốt liền chính mình đi lấy công hiến giá trị đổi cái cao cấp rất h ư sau đó kỳ thanh trúc liền nhìn được hảo tỷ bội lấy ra một cái cao cấp đưa tin ngọc phủ đọ tinh khảm kim cương có thể thiểm mắt ngủ kim c ư ơ n h ắ c h ắ t n à y là người khác mua cho ta nàng lung lay đưa tin ngọc phủ đầy mặt kiêu ngạo nói lẫn nhau lẫn v ề phần càng cao cấp đưa tin phủ tự nhiên cũng là có cũng tỷ như nói kỳ thanh trúc có được chân truyền đệ tử lệnh kia hoàn toàn liền có thể coi là một món bảo khí bổ sung đưa tin công năng cho dù là tại tông môn bên ngoài đều có thể thu được tông môn đưa tin đương nhiên giới hạn tiếp thu tin tức không phải liền nên là linh bảo cấp bậc đây cũng là lúc trước nàng bị khốn vân mộng trạch g i ã lúc trưởng giáo chân nhân bọn họ không có quá lo lắng nguyên nhân trí nhất thật muốn là ra sự tình tông môn này một bên cũng là sẽ biết kỳ thanh trúc thu hồi hai túi linh mễ đi tới phòng luyện đan đ a n thất bên trong không có bảy biện đan đỉnh ngược lại chống lên một cái nổi nàng mở ra một túi linh mễ bên trong là ngũ sắc linh mễ hôn t ạ m tại cùng nhau mở ra nháy mắt bên trong thậm chí đều phát ra nhàn nhạt h à o quang hình dạng khác nhau viên viên no đủ vừa nhìn liền biết là thượng thực phẩm giá cả đều có thể cùng đan dược so một lần kim châu mét hoàng nha mét nước l ă n g mét xích văn mét ngọc t r â n mét không sai chờ tư nhiên tỉnh lại liền có thể cấp nàng nấu cháo uống kỳ thanh trúc ngược lại là không nghĩ đến ngày thứ ba cố tư nhiên liền tỉnh lại chăm sóc nàng mấy ngày sau hai người liền cùng nhau đồng bệnh tương l i ề n bị quan cầm túc bất quá này đối các nàng này loại bản liền yêu thích tính tu người tới nói không tính cái gì đợi cho một tháng qua sau bao phủ chỉnh cái động phủ cấm chế khoảnh khắc bên trong tan thành mây khói cố tư n h i ê n này lúc thương thế đã tốt chuyển đồng thời có thu hoạch liên tiếp bế quan tu hành phỏng đoán còn muốn tại chờ chút ngày tháng mới xuất quan đến lúc đó tu vi lại sẽ đi tới một bước giải kỳ thanh trúc chính mình thì là tưởng niệm khởi ở xa vân thành lao phụ thân cùng với không rõ ràng hiện hướng như thế nào tiểu lão đệ tĩnh cực t ư động không biết nhưng có quan tại thanh lan g i a n g nhiệm vụ công t h i ệ n các bên trong kỳ thanh trúc bước vào bạch kim môn hộ bên trong sau đó trực tiếp đi vào chuyên môn p ụ trách sông lớn hồ nước chờ nước tiền nhiệm vụ đại điện bên trong ngũ hành môn tại tuyên bố nhiệm vụ này phương diện phân chia còn là tương đối tỉ mỉ nước bên trên nước bên dưới nhiệm vụ tự nhiên phần lớn là tu hành thủy hành thần thông đệ tử tới xác nhận n à y gọi tu hành các có khác thần thông có chuyên công tìm hội ngươi tới nhận t r ư ớ c vụ lạp kỳ thanh trúc mới vừa vào cửa liền nghe được có người hỏi nàng có phải hay không xác nhận nhiệm vụ bất quá bây giờ công thiện các đệ tử nhìn thấy người đều như vậy nhận tính sao đi lên chính là để cho tìm hội không đúng này thanh âm cũng quá quen t a i đi sẽ không phải là ta hảo tỉ mọi đi nàng nghiêng người sang hơi hơi nhữ mày nghĩ đến chỉ thấy một cái khuôn mặt thanh tú nữ từ thanh tú động lòng người đứng ở chính mình trước mặt một đôi sáng tỏ hoa đào mắt xem chính mình khoe miệng lộ ra một mặt tươi cười này ngươi là ai này là kỳ thanh trúc nội tâm xuất hiện nghi vấn nhưng là đương nàng lại nhiều xem vài lần sau liền phát hiện không hợp lý địa phương thật là hảo tỉ mượn a hảo tỉ mượn kỳ thanh trúc có chút không dám khẳng định h ỏ i nói a a là ta a tỉ mượn có phải hay không không nhận ra được nàng hi hi cười một tiếng còn hướng kỳ thanh trúc chấp chấp mắt kỳ thanh trúc là thật không có ngay lập tức nhận ra rốt cuộc phía trước hai lần thấy nàng đều là một bộ l ù n trang diễm mặt trang p ẫ n này đột nhiên trở nên thanh tú khởi tớ i tương phản cảm quá lớn ngươi này bộ dáng không là đ ỉ n h hảo nhìn sao vì cái gì phía trước muốn họa như vậy nồng trang phẫn kỳ thanh trúc không hiểu hỏi này nha ngươi còn trẻ ngươi không hiểu có chút nam nhân liền là ăn kia bộ không phải sao có thể lừa gạt đi bọn họ c ô n g hiến giá trị đâu nàng đối với cái này không e rẻ sau đó kéo qua kỳ thanh trúc nhỏ giọng đối nàng dặn d ò bất quá thì mọi ngươi cũng không thể đến nơi tuyệt dương ta mới vừa tìm đến này phần công tác bọn họ cũng đều không biết ta trước kia sự tỉnh kỳ thanh trúc trở về nàng một cái hiểu được ánh mắt k h u c khụ này vị t i ê n tử chúng ta này một bên đều là ra ngoài đấu pháp chém giết loại nhiệm vụ nguy hiểm tính rất lớn quan tại môn bên trong cùng đóng giữ nhiệm vụ tại sắt vách xanh đen môn hộ bên trong tuyên bố xác nhận đ ừ n g đi sai à. nàng rất nhanh liền đưa vào đến tiếp đ ạ i nhân vật bên trong bên trong môn thần thông đệ tử cũng là muốn đánh công nuôi sống chính mình đóng giữ san yêu luyện đan luyện khí đều là nhiệm vụ mà cấp người khác tuyên bố nhiệm vụ tự nhiên cũng là một loại nhiệm vụ đối với những cái đó không nghĩ đi ra ngoài chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ lại không có cái gì thiền tư cùng vốn liếng đi luyện đan luyện khí đệ tử tới nói tiến vào công thiện các đánh công cơ hồ liền là tốt nhất đi nơi công tác nhẹ n h õ n phúc lợi hảo nội bộ nhân viên còn có thể chiết khấu giá đổi đ ổ i tài nguyên tìm hiểu một chút tiền đề là có thể kéo đến hạ mặt mặt tại bên ngoài đại gia đều là sư h u y n h đệ sư tìm hội nhưng là tại này bên trong sẽ phải tiếp đãi người khác những cái đó có bối cảnh đệ tử là tuyệt không sẽ làm này loại sự tình không có đi nhầm có thể giúp ta t r a một chút xem có không có liên quan tới thanh lan giang nhiệm vụ sao vô luận là săn yêu còn là mặt khác đều có thể tốt nhất là có thể độc tự xác nhận kỳ thanh trúc nói nói tia điều thanh lan giang nàng a y bên trong cầm một phương tiện vi tính thơi chuyển động ý nghĩ một chút liền thẩm tra đến quan tài Thanh lan giang tin tức.、Hợp、thành trạch Thanh lan giang, Tông môn có một tòa chuyển nghĩ Hợp hướng liền Giang giã Giang, Viện có quan động đến Lan vân mộng Lan Môn Sơn ý lê vụ sơn viện tại kỳ i a một bên. k thanh trúc không nghĩ đến thanh lan giang còn không chỉ một điều ngược lại là t r ư ớ n g kiến thức a có k i a bên trong lê vụ sơn viện chuẩn bị tổ chức một trận đối sông bên trong yêu thú thanh lý hướng tông môn ban b ố một đạo tri ê u mộ nhiệm vụ nội môn đệ tử đều có thể đi xác nhận có thể một người chạy tới yêu cầu muốn tại cuối tháng ba phía trước chạy tới khen thưởng làm mười cống hiến giá trị đương địa sơn viện còn sẽ có khác đáp tạ này g i e xuống chúc sơn viện tri ô mộ nhiệm vụ công thiện các bên trong k h o ả rất nhiều có thể nói là lâu dài đều có chỉ bất quá nguyện ý đi xác nhận đệ tử không là rất nhiều rốt cuộc đường xá xa xôi khen thưởng lại không phong phú phần lớn đều là tiện đường xác nhận hoặc giả cũng là giống như kỳ thanh trúc như vậy tiếp cái nhiệm vụ thuận tiện về nhà xem xem tình huống hảo liền hay ta xác nhận một chút này cái nhiệm vụ kỳ thanh trúc lấy ra chính mình nội môn đệ tử thân phận ngọc bài đưa cho nàng nàng lung lay tay bên trong kính tròn đem kỳ thanh trúc thân phận ngọc bài dán tại kính tròn đằng sau này dạng liền ghi vào một dấu ấn kỳ thanh trúc liền tính là tiếp hạ này cái nhiệm vụ nếu như không có tại quy định thời gian bên trong chạy tới nhiệm vụ địa điểm vậy còn muốn phản qua tới khấu trừ tương ứng cống hiến giá trị. đừng nghĩ kéo không tới dao công tiện h các đối với cái này có chuyên môn giải quyết tốt hậu quả ngươi liền là chạy đến chân trời góc biển đều đến bộ dao tạ hào tìm m ộ i kỳ thanh trúc tiếp xoay người lại phần ngọc bài cười nói với nàng phân n ộ i chi sự lần sau ngươi lại đến xác nhận nhiệm vụ cũng có thể đi kêu một bên bạch ngọc vách bên trên chính mình thao tác còn có đại điện chính bên trong kia mặt lưu ảnh tưởng mặt trên đều là chút đệ tử tri gian thành đoàn thảo phạt yêu thú hoặc giả tiếp tu nhiệm vụ ngươi nếu là có ý nguyện lời nói có thể lưu ý một chút nàng hứng thú bừng bừng mang kỳ thanh trúc tại nhiệm vụ đại đại điện bên trong đi m nếu quyết định muốn về nhà xem xem kỳ thanh trúc liền bắt đầu làm đầy đủ chuẩn bị nàng đầu tiên là hướng ninh nguyệt lan chào từ biệt chấn an khóc chít chít chỉ m ộ t lý sau đó đi bách bảo lâu mua một nhóm đăng dược cáo biệt tại bế quan bên trong cô tư n h i ê n độc tự đạp lên về nhà l ư ỡ đồ sửa chữa đính chính một chút trước mặt tiền tệ hệ thống c ô n g hiến giá trị không thay đổi p h á p tinh đổi thành một ngày ngưng tụ một khối c ô n g hiến giá trị đổi đ ổ i p h á p tinh tỷ lệ là một mười thiên nhiên linh tinh so p h á p tinh giá trị gấp b ộ i nhìn đều biết ngoài ra còn có một chương muốn đến xế chiều mới có thể phát lạc buổi tối không thể thức đêm t r ọ c thanh nha đều nhanh muốn chết mất buổi sáng lại tại đính chính sửa chữa trước mặt rất nhiều vấn đề cờ a cờ nếu là đại gia phát hiện cái gì vấn đề có thể nói cho thanh nha có thể sửa ta đều sẽ tận lực tu chính một chút đương nhiên lỗi chính tả cái gì bảo đảm lập tức liền sửa tuyệt sẽ không vượt qua mười hai giờ yêu các n g ư ờ i nha chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương chín mươi bảy n g a i bảy bảo xích đồng tinh âu một chương chín mươi bảy ngay bảy bảo xích đồng tinh âu một tia ánh dạng đông sái hướng thế gian đương húc nhật dâng lên thời điểm kỷ thanh trúc đã đạp vừa mới vào tay ô kim kiếm rời đi ngũ hành môn nàng đương nhiên không sẽ n g ố c hồ hồ bay trở về nhà không có ngũ khí vân chu này chờ bay trên trời bảo khí nghĩ muốn vượt qua vạn vạn dặm sơn xuyên khó khăn bực nào đừng nói là chỉ là thần thông cảnh giới tiểu tu liền l à tử phủ cảnh giới cũng khó có thể đi bộ đi khắp c h ỉ n h cái ngũ hành môn chỉ hạ địa giới đến thiên nhân cảnh giới đại tu sĩ mới có tư cách nói đi dạo chơi tuần như vậy trừ tông môn tự chuẩn bị tàu cao tốc ngày thường bên trong cấp tháp tu sĩ chính là về phần rất nhiều tiểu tông môn tán tu lại nên như thế nào đi xa nhà đâu đáp án rất đơn giản này giới cũng là có tông môn liền là chuyên môn làm này cái ngũ hành môn cấp nội môn đệ tử phát thiên nguyên giới ngọc thư bên trong liền ghi chép này giới rất nhiều đại thế lực trong đó có tiếng tăm lừng lấy rộng đạt cửa cùng xa thế cửa này hai đại tông môn có được tàu cao tốc bảo thuyền nhiều vô số k ể môn hạ đệ tử trải rộng nam cương tây lĩnh đông châu bắc hoang cùng bên trong đất nghe nói đã từng n à y hai nhà tại trước đây thật lâu còn là thuộc về cùng một cái đại tông sau tới không biết vì sao phân liệt thành hai phái cạnh tranh lẫn nhau khởi tới kỳ thanh trúc bay ra sơn môn vạn dạm địa giới lúc sau tại một chỗ mênh mông hồ lớn phía trên thấy được mấy chục chiếc cự đại tàu cao tốc dừng s á t ở mặt nước bên trên gần đây đỉnh núi bị săn bằng đồng dạng ở lại rất nhiều lớn nhỏ không đều tàu cao tốc n à y chính là xa tế cửa c h ú điểm hoàn toàn liền là một tòa phường thị a hơn vạn dặm địa giới đối với tu sĩ tới nói không tính cái gì cho nên nảy bên trong kỳ thật liền là mở tại ngũ hành môn cửa ra vào chủ yếu liền là tới làm ngũ hành môn đệ tử sinh ý rốt cuộc trừ mấy nhà thánh địa hoàng t r i ề u lấy bên ngoài nhà ai tông môn cũng cung nuôi không nổi như vậy nhiều tàu cao t ố ca môn nhân đệ tử cũng không khả năng người người đều mua được tàu cao tốc linh khí liền tính mấy người liên thủ mua ngươi không có chữ vật bảo khí cũng không có biện pháp tùy thân mang theo cho nên ra cửa tại bên ngoài chủ yếu vẫn là đến dùng tiền ngồi thuyền s a tế cửa mở các đại chú địa phần lớn là phụ thuộc vào đại tông môn mà kiến tạo cọ tại nhân gia sơn môn gần đây sẽ càng thêm an toàn đại giới liền là không cách nào làm lớn bất quá cũng là tự thành một cái phương thị cung môn hạ đệ tử t r ì n h đốn một ít tán tu cũng thường xuyên dựa vào ngồi thuyền danh nghĩa tại này bên trong lưu lại tìm kiếm che chở đây đều là một ít ngầm hiệu lẫn nhau sự tỉnh kỳ thanh t r ú xuyên ngũ hành môn nội môn đệ tử xanh nhạc trường sam vừa xuất hiện lập tức liền hấp dẫn một ít người ánh mắt xem tới lần sau ra cửa đến mang cái mạng che mặt nàng hơi nhũ lông mày lẩm bẩm kỳ thanh trúc dáng người thon dài linh l u n g khuôn mặt tuyệt mỹ một đôi trong con ngươi màu đen giống như phản chiếu đầy trời sao trời lộ ra một thân xanh nhạt trường sam lại tăng thêm tu luyện mấy đại thần thông lúc sau càng thêm suất trần thoát tục khí c h ư t c ù n g với dần dần hoàn toàn nảy nở dáng người đặt tại chỗ nào đều khẳng định sẽ được người xưng một tiếng tiết tử ha ha này bao nhiêu người nhận biết ngươi chờ đến ngươi thần thông đại thành van danh thiên hạ thời điểm dựa theo các nguyên h â n tộc tính ết không biết sẽ có bao nhiêu người theo đổi cầu ngươi đến lúc đó lại đi buồn khổ đi thương nguyên vui vẻ phát ra tiếng、cười. không biết vì cái gì nàng cũng thích cùng kỳ thanh trúc cãi nhau ta không yêu thích nam nhân cảm ơn ngược lại là ngươi chừng nào thì cấp ta thay đổi cái l o n g nương ra tới kỳ thanh trúc chế nhạo t r e o kẹo nói phương thị bên trong lui tới thấp nhất đều là thần thông cảnh giới tu sĩ t ử phụ tu sĩ đều không hiếm thấy đại đa số là ngũ hành môn đệ tử còn có một ít phụ thuộc thế lực tu sĩ cùng với thiếu bộ phận mặt khác tông môn tới chơi tu sĩ kỳ thanh trúc mọi nơi đi lòng vòng phát hiện nơi đây cùng sở hữu ba điều chủ yếu đường đi nhất trung gian đường phố chính đều là ngũ hành môn cùng xa tế cửa sản nghiệp nàng nhìn thấy quen thuộc ô kim kiếm cùng ngũ hành linh mê bán cùng với các loại tàu cao tốc cũng công khai ghi giá bán ra mặt khác hai con đường một điều thành l u thuộc về cấp xa tế cửa đệ tử cư trú có người trông giữ không được tùy ý ra vào mà cuối cùng một điều liền có chút ý tứ thế mà có không ít người bãi hàng vỉa h ẻ xem tới nơi này là phụ thuộc thế lực cùng du thương căn cứ đi xem một chút có không có vật gì tốt kỳ thanh trúc tới hào hứng này bên trong đủ loại hàng hóa cũng làm cho nàng mở rộng tầm mắt vô luận là cấp dưới rất nhiều thế lực lấy ra đặc sắc tài nguyên còn là theo ngũ hồ tứ hải tụ đến lâm lang bí bảo đều để người có một loại mua sắm dục vọng mà nơi này không chỉ có thể dùng pháp tinh mua đồ vật ngay cả ngũ hành môn công hiến giá trị đều có thể thanh toán bởi vì rất nhiều chủ quán liền là ngũ hành môn nội môn đệ tử hào hào hào nàng liền nói mấy chục vạn đệ tử đều đi đâu bên trong nguyên lai、like、không chỉ có ra ngoài du lịch còn có ra cửa bày quẩy bán hàng a đông nhiên kỳ thanh trúc bước chân tại một gian rõ ràng càng thêm tráng lệ kiến trúc cao lớn trước mặt rừng xuống tới chỉ thấy này cửa biển bên trên thỉnh lỉnh quại bách bảo lâu ba chữ to đi vào vừa thấy quả nhiên cái này là nội môn bách bảo lâu chi nhánh môn bên trong một nhà độc đại không chê đủ còn muốn tới bên ngo n à y vị tiên tử có thể là muốn ra ngoài du lịch chúng ta này bên trong có chuyên môn cấp nữ tu c h e lớp linh khí ngài muốn hay không nhìn xem một cái trung niên phụ nhân ánh mắt độc ác nhìn ra kỳ thanh trúc cần thiết đi qua tới đôi nàng dò hỏi kỳ thanh trúc khẽ vứt cảm đi theo nàng đi lên lầu hai chúng ta này bên trong có các loại mạng c h e mặt cùng mũ rộng đành ngài yêu thích kia loại nhan sắc ta cảm thấy màu trắng nhất thích hợp tiên tử khí chất kia liền màu trắng đi muốn mạng c h e mặt mạng tre mặt thuộc về đặc thù linh khí có nhất định che lấp thần thức công hiệu cho nên so với bình thường hạ phẩm linh khí muốn quý một nửa kỳ thanh trúc hoa trọn vẹn m ư ơ i năm công hi hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng c h ỉ ít không sẽ đi tại nhai bên trên bị một đám người chăm chú nhìn rốt cuộc ai cũng không biết mạng che mặt hạ nàng đến tột cùng dung mạo ra sao rất nhiều nữ tu đều là mạng che mặt sát thủ làm người thực sự là không dám quá mức mơ màng thương nguyên này bên trong có hay không có cái gì bảo bối có thể nhận lậu tiếp tục đi dạo nàng phát hiện lấy chính mình nhãn lực xem chừng rất khó tìm đến cái gì hảo bảo bối vì thế hỏi tới tùy thân lão gia ra, ra. ngươi thật sự coi ta là toàn năng sao à thật là có điểm đồ vật trước mặt thứ ba cái quầy hàng bên trên có một viên dị sắc ngàn năm chân châu bên trong còn cất giấu một hạ t sao trời cát có thể cấp nó mua h ạ thương nguyên không tình nguyện chỉ điểm một hai cũng liền sao trời cắt có thể miễn cưỡng đập vào mắt bất quá một hạ t xạ không có cái gì lại dùng nhất l u y ệ n chế nhiều tiểu pháp khí thời điểm làm cái thêm tài kỳ thanh trúc ngược lại là hứng thú bừng bừng dù sao đều là ngoài ý muốn chi hỉ trực tiếp đi trước mặt kia nhà cửa hàng hỏi một phen dài đến siêu siêu vẹo vẹo thải sắc chân châu nhất đốn khoe khoan g loạn tạo lão bản đừng có lựa g ạ ta t ngươi gặp qua nhà ai linh châu là này hình dạng còn là nói mỹ nhan đan hội thêm này loại thất thải chân châu ta liền là xem nó dài đến thú vị mới đến hỏi hỏi lấy về làm cái vật trang trí thôi ta có thể là ngũ hành môn nội môn đệ tử ngươi nếu là không nghĩ bán liền tính liền làm nó tiếp tục tích bụi đi kỳ thanh trúc trước mắt giả bộ tức giận nói nói ai tiên tử chớ muốn tức giận bán ta đương nhiên bán như vậy đi xem tại ngài là ngũ hành môn đệ tử phân thượng này viên chân châu liền định giá một trăm pháp tinh như thế nào chủ quán lao đầu vội vàng cười làm lành、nói. năm mươi kỳ thanh trúc mở miệng liền là một nửa ai ra đây chính là mấy trăm năm phần thiên nhiên c h â n châu hơi chút tế luyện một chút đều có thể làm vì linh ký năm mươi như thế nào hành ít nhất cũng đến chín mươi kỳ thanh trúc xoay người rời đi ai ai ai thiên tử ngài thành tâm nếu mà m u ố n tám mươi cái gì dạ chủ quán lao đầu có điểm cấp n à y phá hạt châu liền là hắn tại hồ bên cạnh nhận được thả mấy tháng đều không ai m u ố n mắt xem rốt cuộc tới một cái loan đại đầu sao có thể cứ như thế mà bung tha ta nhiều nhất ra bảy mươi kỳ thanh trúc quay đầu nhàn nhạt nói nói. lại thêm một điểm đi nhiều nhất thêm năm ai hảo thành giao chủ quán lao đầu trực tiếp đem c h â n châu hướng kỳ thanh trúc ngược bên trong bịt lại cười đến đầy mặt nếp may đều gián ra mở ra hắn cũng không sợ kỳ thanh trúc sẽ chạy phía trước tại nhai bên trên liền đến nơi trái phải nhìn quanh nhìn tới nhìn lui đôi cái gì đồ vật đều hứng thú bừng bừng này loại vừa nhìn liền biết này là lần thứ nhất ra cửa mới đệ tử thành thật b u ồ n phận đến thực lạc l i ê n tính thật chạy n à y phường thị bên trong chấp pháp đội cũng không làm ở vui đùa đều là ngũ hành môn nội môn tinh anh đệ tử thậm chí còn có tử phụ trưởng lão cùng thiên nhân đại tu tại này nàng dám chạy trừ phi là không muốn làm ngũ hành môn đệ tử kỳ thanh trúc cũng cười thực vui vẻ. sảng khoái lấy ra bảy mươi lăm mai to bằng móng tay p h á p tinh may mắn có tiến vào nội môn lúc tông môn phát một trăm p h á p tinh không phải dùng linh tinh dùng nhiều liền có chút quá dễ thấy thu hồi này mai dị s ắ t chân châu kỳ thanh trúc k h ỏ e miệng câu lên một mặt ý cười bản chương xong chương chín mươi tám ngai bảy bảo xích đồng tinh âu hai chương chín mươi tám ngai bảy bảo xích đồng tinh âu hai nếu như là phẩm tướng vô cùng tốt lại linh khí linh cơ không tổn hao gì năm trăm năm phần chân châu tia hơi chút tế luyện một chút liền c ó thể làm t ư ợ n g phẩm linh khí nhưng hiển nhiên này mai chân châu biểu tượng hoàn toàn không đạt được yêu cầu dài đến siêu siêu vẹo vẹo phẩm tướng cực kém linh cơ linh khí lại tiêu tán hầu như không còn nhiều lắm là cũng liền so trăm năm chân châu quý một điểm trăm năm chân châu liền không đáng tiền nuôi dưỡng một đồng lớn rốt cuộc này là mỹ nhan đan chủ tài sản lượng rất lớn bảy mươi lăm mai pháp tinh nặng có thể mua hạ một nhóm lớn trở về chắp hai tay sau lưng quay người từ một bên đường tắt đi ra này điều này đào bảo như vậy kết thúc cũng không thể làm chậm trễ về nhà thời gian nàng không biết là liền tại chính mình mua hạ kia viên dị sắc chân châu sau không bao lâu một danh áo hồng sắc tóc ngắn nam từ liền bộ pháp gấp rút đi tới kia nhà cửa hàng chủ quán kia mai thả sắc dị hình chân châu、đâu? À, ngươi là nói kia viên năm trăm năm dị sắc chân châu à, nó vừa mới bị người mua đi ta nhớ tới ngươi có phải hay không hôm qua tới quá đáng tiếc ngươi cùng kia bảo bối bỏ lỡ cơ hội bất quá ta này bên trong còn có cái k h á c càng tốt bảo bối không bằng lại đi vào xem xem à. chủ quán lao đầu cười ha ha hô À, ta liền nói ngươi hôm qua không mua hôm nay liền bị người mua đi đi kia có thể là ngàn năm chân châu à, này hạ thua thiệt chết đi một cái xích hồng sắc tóc tiểu nam hải tại kia nam tử sau l ư n g cười nói ám tóc đỏ nam tử một mặt bực hộ hắn hôm qua uống rượu trở về đi ngang qua lúc ngoài ý muốn phát hiện này mai ngàn năm chân châu bị giá thất bán nhưng là chính mình tiền đã toàn mua rượu tiến vào bụng bên trong tăng thêm đương thời đầu góc cũng có chút mê man liền không có quá mức để ý cho tới hôm nay tỉnh lại mới nghĩ khởi chuẩn bị lại đến xem xem kết quả đã bị người mua đi làm người hảo không phiền m u ộ n cái gì cái gì ngàn năm chân trâu chủ quán lao đầu nghe vậy nhảy lên cao ba thước l ô ngày m đều vểnh đến trên trời n g ư ờ i không xem mấy chục pháp tinh liền cấp bán đi kia có thể là một viên ngàn năm chân trâu à, cho dù linh cơ tiêu tán linh khí tán đi hơn phân nửa cũng có thể giá trị cái hai ba trăm phát tinh tóc đỏ tiểu nam hải tri kỷ cấp chủ quán lao đầu bổ thêm một đao miệm nhỏ đều nhanh muốn liệt đến cái h ó đi nhìn ra được tới hắn liền làm một cái chỉ sợ thiên hạ không loạn tính tình chủ quán lao đầu khí đến kém chút tại chỗ phun máu các ngươi hai cái vừa sáng sớm chạy đến liền vì này cái một đạo mang bất mãn giọng nữ từ phía sau chuyển đến làm một lớn một nhỏ sắc mặt hai người lập tức nhét biến đại sư tỷ làm sao ngươi tới tiểu nam hải xoay người ngần đầu nhìn trước mắt có một đầu xinh đẹp gừng đỏ tóc dài nữ tử căng cứng mặt nhỏ hỏi nói chờ hạ liền muốn đi b á i phòng ngũ hành m ô n trưởng lão làm ta tới tìm các ngươi còn không mau một chút trở về làm chậm trễ canh giờ các ngươi có thể đảm đường không nổi văn nhân nhã nhạc chống lạnh quất bọn họ là ly dương tông đệ tử lần này là mấy vị thiên nhân cảnh đại tu sĩ dẫn đội đến đây sắt vách ngũ hành môn thương thảo một việc thích hợp thuận tiện mang lên một ít đệ tử tới giao lưu học tập thực tế thượng liền là tới tìm lại mặt m ũ i rốt cuộc mặt trên đại lao không tốt tự mình động thủ bình thường đương nói sự tình tiến hành đến c á i cọ giai đoạn lúc liền sẽ để môn hạ đệ tử tới một trận hữu hảo lập u b ả n người nào thắng tự nhiên liền có càng nhiều lời nói quyền đây cũng là các đại thế lực c h i gian bất thành văn quy tắc ngầm đại lao nhóm lập tức liền có thể trực tiếp bay tới bất quá bọn họ làm đệ tử đánh ly dương tông danhảo khẳng định là muốn dựa theo quy chuẩn bị sáng hôm nay lại đi chính thức bái phòng s â n môn kỳ thanh trúc tất nhiên là không biết được này đó nàng đi đến đường phố chính cuối cùng nên diện mà đến làm ộ t tòa thượng cao trăm trượng bảo thuyền bắt ngang ở này chính là xa tế cửa tại này cứ điểm đem cung điện chế tạo cùng bảo thuyền đồng dạng làm người cảm giác nó tùy thời đều có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên bay đi thập phần đặc sắc tiên minh tiến vào đại điện nội bộ kỳ thanh trúc liền thấy bên trong có chuyên môn tiếp đại ngũ hành môn đệ từ khu vực còn có chuyên môn đường tắt các địa sơn viện tuyến đường đi lê vụ sơn viện đi như thế nào nàng tại chỗ bán vé hỏi nói ân mua vé lên thuyền này không hiểu quen thuộc cảm giác có hàng vận thuyền một canh giờ sau liền đi năm pháp tinh lên thuyền còn sót lại bảy cái ghế bất quá sẽ n h i u đường hoàn cảnh hơi kém không để cử tiên tử ngài lựa chọn này loại mặt khác đường tắt lê vụ sơn viện tàu chở khách buổi chiều xuất phát là chúng ta cùng ngũ hành môn hợp tác tuyến đường chỉ dừng dựa vào các địa s u n viện một pháp tinh quá nhất địa s u n viện ngài muốn đi lê vụ s u n viện gần nhất tuyến đường cần đi qua trước mặt chín cái sân viện cũng liền là mười cái pháp tinh ngài xem yêu cầu kia loại xuất hành nếu như sốt ruột lời nói chúng ta còn cung cấp chuyên môn tàu cao tốc đưa ngày tháng tới cấp ta tới một chương giữa chưa vé tàu là được Kỳ thương a n h Trúc vội kêu nguyên n thon ậ t là đủ. g ta n à y i thân c h h p thể nối tiếp nhau tại bồ lao kinh thần trung thượng cười đến cái đôi u đập thẳng chung lớn tiếng chung t h ậ t chật cả kinh chân núi xuống sông bên trong tôm tép bay lên một m ả n g lớn t i ê u điệu đã lột sắc thành nhị d a i bảo ngư r i á c ngân lý theo thủy tinh bể cá bên trong một cái lý ngư đ ã đĩnh nhảy đến nước sông bên trong miệng rộng mở ra nước trừng ăn uống no đủ s a u lại chính mình nhảy trở về bể cá đều bị thương nguyên dưỡng thụ chúng ta tu sĩ lúc này lấy trời làm chăn vì phô ăn gió uống xương truy tìm đại đạo cần gì phải để ý này đó vật ngoài thân kỳ thanh trúc hừ lạnh một tiếng vớt vớt tay bên trên ngọc tạp thản nhiên đi ra cửa đi ngọc thạch tạp bên trên khắc g i t u y ề n danh cùng số phòng nàng nhìn, chăm chú nhìn lên sáu trăm chữ số phi thường hả Kỳ t h a n h Trúc tại đ ư ờ n g l ớ nguyên b ê đem tia chân châu gõ mở làm ta xem xem sao trời cắt dài cái gì dạ nàng tại đáy lòng cùng thương nguyên đối thoại nói thiên long tinh huy đại thần thông bên trong có mấy loại pháp bảo cực kỳ mạnh đều là dùng này sao trời cắt chế tạo nàng bởi vậy có thể biết được cũng không cái gì hiếm lạ liền là sẽ phát sáng hạt cắt mà thôi thương nguyên một móng vuốt bóp nát chân châu ngoại tầng chân châu bột phấn theo c h ả o gian trở xuống cuối cùng lộ ra một mai kim quan g lập loẹ đất cát à còn là c á t vàng kia giá trị ngược lại là muốn cao chút ta cho rằng chỉ là một hạt ngân c á t tới thương nguyên có chút kinh ngạc kỳ thanh trúc ý thức tiếp xúc đến n ả y viên c á t vàng liền cảm nhận được một cổ thần bí linh cơ phát ra tới thần bí nặng nghề mà lại m ở mịt thần dị bất phảm màu vàng sao trời cát lấy ra chế tạo đạo khí đều đúng quy cách đáng tiếc nàng chỉ có một hạt cũng không biết sản xuất này viên chân châu con trai là làm thế nào chiếm được này viên sao trời cát ngàn năm chi con trai đã thanh yêu nhưng cũng không đủ thần thông. Là không c á đúng luyện h sao ta nghe tiểu đạo tin tức nói đó là bởi vì hắn đạo lữ bị người đại thương cho nên mới tại châu âu người rời đi ra như thế nào nghe nói là hai người bỏ trốn kỳ thanh trúc nghe này đó càng truyền càng không hợp thói thường lời nói kém chút không một miệng nước trà phun ra ngoài cái gì tình huống người tại nhà bên trong giam lại bên ngoài lời đồn bay lời trời hảo tại này lúc bên ngoài đường đi nhất đại đội chỉnh chỉnh tề tề tu sĩ đi ngang qua hoảng sợ đến này đó người không phải bọn họ còn không biết muốn nói ra cái gì không hợp thói thường lời nói đều là hồng ý tóc đỏ này là ly dương tông người a nhanh chóng trở về môn bên trong như vậy nhiều người không sẽ là tới giao lưu luận bàn đi lập tức liền có kiến thức rộng lớn người nói ra này đó người lai lịch kỳ thanh trúc cũng hướng bên ngoài nhìn quân đi vừa vặn này lúc một cái mang màu đỏ lụa mỏng nữ tử cũng nâng lên đầu tìm thanh em nhìn qua hai người tầm mắt tại giữa không trung giáo hội đụng vào nhau xích đồng đối tinh mâu hồng sa ngộ n bạch sa a hai người đều là chăm miệng một lời ngâm kẽ ra tiếng nhìn ra đối phương bất phàm a lặc a l ạ c xin lỗi tới có điểm trễ rồi tối hôm qua không nghĩ thức đêm cho nên chuẩn bị ban ngày viết nhưng là buổi sáng lại không viết nhiều ít ngược lại đi hết sửa chữa trước mặt buổi chiều viết còn lại một điểm không có kết cục kết quả buổi tối tiểu khu bên trong lại có lao nhân đi thả loa thực liền cái kia vẫn luôn viết đến hiện tại mới làm xong hắc <cười> hắc bất quá cũng nhiều viết hai trăm chữ a khả năng đại gia cũng nhìn ra tới thanh nha viết này cái huyền huyễn thế giới kỳ thật không có cổ sớm huyền huyễn như vậy rất lại phía sau à, cho nên có chút địa phương kỳ thật vẫn là thật thú vị đại gia một ít đề nghị thanh nha vẫn luôn co tại xem cũng sẽ một chút cải tiến lạc yêu các ngươi nha chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương 99, lê vụ xuất viện tiểu đ ệ kỳ ghê yên một chương 99, lê vụ xuất viện tiểu đ ệ kỳ u yên một buổi chiều kỳ thanh trúc leo lên xa tế cửa cỡ lớn tàu cao tốc dài hàng trăm trượng cỡ lớn tàu cao tốc phỏng đoán cũng liền quan trọng nhất long q u t là linh tài Mặt một chạm thông vật liệu gấu cấp người thượng, một ít giường cột rất khác phổ phố chỗ cấp ngược liền là liệu lại là người giường chỉnh đến gấu xuất i n h đẹp. q ả nhiên, tiện nghi không hàng tốt, nàng liền không nên đối 10 cái pháp tinh pháp đối cái tốt, tàu ôm l vẽ y cái gì chờ gì mong. x u ấ phát phía trước nàng còn tử tế quan sát một chút này chiếc tàu cao tốc nay thuyền vô danh chỉ ở bên ngoài mạn thuyền bên trên l à c ấn một cái bậy chữ đại biểu số hiệu thứ bảy dài đến trăm t r ư ợ n g chiều rộng hai mươi triệu cùng chia một ư ơ i tầng mặt dưới năm tầng bình thường vận hóa mặt trên năm tầng đọc khách này bên trong có một tầng về thuyền viên sở hữu trên cùng bong tàu tầng thì là yêu cầu tăng giá v ẽ khách quý thực tế thượng một lần đón khách là ba tầng một tầng liền có thể cho ngươi t ắ t hạ hơn ngàn người sáu trăm sáu mươi sáu hảo rốt cuộc tìm được còn cấp ta giấu tại nhất bên trong kỳ thanh trúc cầm v ẽ tàu ngọc tạp đánh ra một đạo pháp lực khiến cho thiếp hợp tại cửa bên trên lập tức này phiến nho nhỏ phòng cửa liền mở ra bên trong bố trí nhìn một cái không sót gì bất quá là gian dài rộng đều hơn một trượng tiểu gian phòng một t r ư ờ n g chất gỗ vân s à n g một t r ư ờ n g tiểu mấy một cái dây leo dạy bồ đoàn tường bên trên treo lơ lửng một chương tuyến lộ đồ tiêu trú các địa x u viện phòng bên trong thập phần đ làm người có chút mừng r ỡ l à này gian phòng hướng đuôi thuyền phương hướng mở một cái thấp cửa sổ có thể trực tiếp trông thấy thuyền bên ngoài đến lúc đó còn có thể nhìn xuống một chút cựu thiên biển mây vì thế nháy mắt bên trong lại làm cho nàng cảm thấy v ẽ tàu giá trị nàng muốn thu trở về phía trước nói những cái đó lời nói người phải học được bản thân thỏa mãn nên nói không hổ là sáu sáu sáu số phòng điều kiện còn là không sai muốn biết bên trong những cái đó liệt gian phòng mở cửa sổ chỉ là tại hành lang bên trên mà thôi nàng cuối cùng một gian thực chi kỷ mở tại đuôi thuyền cũng không lâu lắm hành lang bên trên tiếng bước chân dần, dần biến mất mà chỉnh chiếc tàu cao tốc cũng đột nhiên chấn động một cái mở ra lơ lửng pháp trận nâng lên tụ gió bà b ư ở n g tàu cao tốc xuất phát kỳ thanh trúc liếc qua quậy tại tường bên trên tuyến lộ đồ đem phía trước có chín cái sơn v i ệ n tin tức nhớ kỹ tại tâm lập tức nhắm lại hai chòng mắt tính tỏa minh tu nàng bắt đầu nghĩ lại chính mình này lần ra cửa chuẩn bị không đủ đối với chính mình dung nhan dáng người nàng vẫn rất có lòng tin vì để tránh cho phiền phái không cần thiết tại sơn môn bên trong còn tốt ra cửa tại bên ngoài vẫn là muốn chú ý che giấu chính mình thân phận quan trọng nhất liền là hẳn là đem theo long cung biệt h u ệ n chi bên trong học đến che lấp biến ảo thần thông thật ảnh vạn hóa luyện tới tiểu thành đến lúc đó liền có thể biến ảo thân hình dung mạo. Thương nguyên, gian phòng bên trong có hay không có d á m tra dình m ỏ ta muốn vào sơn hà đồ một chuyến không kỳ thanh trúc tiến vào sơn hà đồ bên trong đi đến một tòa long cung cổ điện bên trong khởi đại biểu nội môn đệ t ử thân phận xanh nhạt trường sam sau đó lấy ra theo ninh nguyệt lan sư tị kêu bên trong thu hồi lại tu b ổ lại ngân nguyệt lưu q u có máy đem này hóa thành bên trong sấn mặc lên người lại tại bên ngoài bộ thượng tiểu bị thứ nhất phát tử sam linh y hiện t i tay tại bên ngoài tử trúc, trúc làm vì châm gài tóc kéo lên tóc dài lập tức khí chất lại khác nhiều thanh lãnh dây lát biến đóng luyện p h â t tay ngưng tụ ra một mặt thủy kính kỳ thanh trúc hài lòng gật gật đầu vận khởi bất quá nhập môn thận ả n h vạn hóa tiểu thần thông hơi chút che lấp một chút khí thức này hạ phỏng đoán ngay cả thân cận người đều khó mà ngay lập tức nhận ra nàng thay đổi trang phục một chút kỳ thanh trúc lại xuất hiện tại gian phòng bên trong tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần này xa tế cửa tàu cao tốc lên xuống động tĩnh còn là thực rõ ràng gian phòng bên trong người liền là thông qua này cái tới phán đoán chính mình tới nơi nào đơn giản thúc bạo cũng không thể còn có tu sĩ ngồi tàu cao tốc ngủ đi đi qua chín lần lên xuống lúc sau kỳ thanh trúc chậm rãi đứng dậy đem bổ đoàn chuyển qua cửa sổ nhỏ phía trước ngồi xếp bằng x u ố n g nhìn xuống biển mây c u ộ n quận tâm tư cũng theo đó phiêu đãng khởi tới một năm không thấy tiểu đ ệ có phải hay không trưởng thành rất nhiều phụ thân tại nhà có thể vẫn mạnh khỏe gia tộc lại là không không việc gì đ ề u nói gần hương tình càng e sợ kỳ thanh trúc không nghĩ đến chính mình cũng sẽ có này loại cảm nhận Ngoanh thông. Tàu cao tốc rơi xuống đất, đem tàu ngọc lại, Kỷ Thanh、trúc、liền đạp xuống tàu cao tốc. Nếu là người, tàu cao cao cao chỉ Tàu tốc đất, tàu tạp trả Trúc tàu tốc. tiêu tàu tốc tự nhiên không cần hạ xuống, đại gia đều là rơi lại, đem đạp đem vẽ Kỳ trực tiếp bay đi liền tốt, bất tàu tốc tới tại thông tiếp tác dụng, mang theo hàng hóa thì cao các câu cùng cầu đi liền đi đi lui viện, liên đến bay địa đưa mang hóa yêu là sân dụng, hàng hàng. quá dỡ kỳ thanh trúc ngược lại là không nghĩ đến chính mình một chút tàu cao tốc liền nhìn được tiểu đệ k ỳ huyên a đây là bị kéo tới làm b ả n hóa tráng đinh a nàng dưới chân dẫm lên một đám mây khói chậm rãi bay xuống xem đến một đám lê vụ sơn viện đệ tử chính trình tề xếp thành hàng ngũ chuẩn bị vận chuyển thắt mang hàng hóa trong đó có tiểu đệ kỷ u y ề n tại bên trong mau nhìn trên trời có thiết tử nay thuyền mang ngũ hành một người kia nàng liền là theo nội môn ra tới sư tỷ ta cái gì thời điểm mới có thể ngồi lên này tàu cao tốc tiến vào nội môn a đừng đặt kia mơ ngộng háo huyền cửa mở nhanh đi bàn hóa đừng thúc đừng thúc làm ta lại nhìn nhiều tiên tử ngươi không cứu nhân ra nếu là trách tội xuống ngươi liền chờ xui xẻo có thể thừa tàu cao tốc xuất hành kia khẳng định liền là ngũ hành môn nội môn đệ tử đó cũng đều là thần thông cảnh giới cứng giả tiên phàm khác nhau không là nói đùa chưa thành thần thông liền là phàm tục người căn bản không thể so sánh nổi như là đồng môn còn dễ nói không cẩn thận xung đột ố i đa cũng liền là ăn chút đau khổ nếu là ngộ đến ngoại giới cái gì tán tu tà tu trí loại chỉ là thuế phạm võ sư đến nơi ngắm loạn loạn xem thật khả năng sẽ thu nhận sát sinh mầm thai vạn kỳ huyên nghe chung quanh người nhỏ giọng trò chuyện ánh mắt cũng không nhịn được nhìn về giữa không c h u n g kia vị tiên tử tới chính là độ tuổi huyết khí phương cương cái nào thiếu niên người không hâm mộ cái gọi là tiên tử nhìn thấy dài đến hào xem nữ tử không nhìn nhiều mới có có vấn đề cũng không thể xem liếc mắt một cái liền bị hạ xuống trách phạt đi chỉ bất quá kỳ huyên càng xem càng cảm thấy này tiên tử có chút không h i ể u quen thuộc cảm h ư a chẳng lẽ gần nhất luyện k ô n g quá mức xuất hiện ảo giác thấy kia tiên tử mắt ánh mắt liếc nhìn mà tới, kỳ nhanh lên túi đầu xuống không còn dám xem kỳ thanh trúc chính chuẩn bị rơi xuống đi tìm tiểu đ ệ liền nghe được đằng sau có người gọi lại chính mình không khỏi quay đầu xem liếc mắt một cái là một đội ba nam hai nữ tổ hợp đồng dạng là đạp không mà đi bên trong môn thần thông tu sĩ không thể nghi ngờ mấy vị có gì muốn làm nàng gió hỏi ngươi cũng là tiếp hạ này lê vụ sơn viện thanh trúc thanh lan giang yêu thú nhiệm vụ đi chúng ta tiểu đội chính là vì thế mà tới nếu là mục tiêu nhất trí không bằng cùng nhau kết bạn đồng hành cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau cầm đầu một danh xem đi lên diện mục ôn hòa nam tử nói, nói. kỳ thanh trúc nghĩ, nghĩ liền đồng ý tiếp nhiệm vụ xác thực là muốn đi làm hơn nữa này là lê vũ sơn viện tuyên bố tông môn nhiệm vụ đến lúc đó cũng khẳng định là làm bọn họ đồng thời xuất động không biết này vị sư mội như thế nào xưng hô lời đầu tiên ta giới thiệu một chút ta danh thiệu liên xuân bọn họ phân biệt là tiêu b ồ i khánh trúc b ì n h dũng chu tuyết nhiên g cùng phó linh yến kỳ thanh trúc thiệu liên xuân nghe vậy tựa hồ là nghĩ đến cái gì có chút kinh ngạc hỏi nói hẳn là sư mội liền là này lần đoạt được tân nhân tiểu bị thứ nhất kia cái kỳ thanh trúc nếu như tân nhân bên trong không có thứ hai cái kỳ thanh trúc kia ứng đương liền là ta kỳ thanh trúc cười nhạt một cái nói kia có thể thật là hữu duyên nguyên bản ta xem sư mội tu vi bất quá thần thông thứ nhất cảnh còn nghĩ quan tâm một hai hiện tại xem ra là ta có chút tự mình đa tỉnh sư mội quả thật là thiên tiêu bắt lại tiểu bị thứ nhất sau liền ra tới trạm yêu trừ ma nghĩ lúc trước ta có thể là tại nội môn đợi c h ọ n vẹn hơn một năm rốt cuộc nâng lên lòng tin còn là cùng một vị thực lực cao cường sư huynh mới dám ra cửa lịch luyện ta kém xa sư mội c ũ n g thiệu liên xuân có chút hổ thẹn nói nói nhìn ra tu vi này đồ vật nghe khởi tới thực mơ hồ kỳ thật cũng không khó làm đến chỉ cần nghiêm túc quan sát người nào đó quanh thân tự nhiên phát ra khí tràng giống như là linh khí nồng đậm linh cơ biến hóa linh vận hiển hóa từ từ liền có thể đại khái nhìn ra một người thực lực như thế nào này đó nếu là có tâm che giấu hoặc là thay đổi khởi tớ i cũng không là rất khó cho nên cũng chỉ có thể xem cái đại khái tuyệt đối không thể thật sự trừ phi người dùng pháp lực thăm dò vào đối phương thể nội như vậy liền nhìn một cái không sót gì nhưng này thực rõ ràng bình thường tình huống hạ là không thể nào làm được đương nhiên nếu là người tu vi thật cao hơn người khác mấy cái đại cấp độ kia dĩ nhiên liếc mắt một cái liền có thể xem cái rõ ràng kỳ thanh trúc chính mình liền không sẽ tùy tiện dình mò người khác tu vi t h ư ơ nguyên bọn họ cái gì tu vi cầm đầu kia cái là thần thông thứ ba cảnh mặt khác đều là thứ hai cảnh sư minh nói quá kỳ thanh trúc lắc lắc đầu trong lòng an định lại ra cửa tại bên ngoài tổng muốn lưu thêm một cái tâm nhãn này năm người hiển nhiên còn tại chính mình đứng phó phạm vi trong vòng cho nên kết bạn đồng hành vấn đề không lớn bản chương xong chương một trăm l ê vụ s ơ n viện tiểu đ ệ k ỳ h u y ê n hai chương một trăm l ê vụ s ơ n viện tiểu đ ệ k ỳ h u y ê n hai đừng đứng ở chỗ này đâu chúng ta trước đi sơn viện đưa tin lúc sau lại ngồi xuống chậm d ã i nói bên trong một cái nữ tử đối hai người nói nói nhìn như bình thản như thường kỳ thực mang nhàn nhạt xa cách kỳ thanh trúc thực nhạy cảm phát giác nàng ánh mắt lơ đáng bên trong đạo qua chính mình lúc âm thầm thoát ra một tia lý này là an dấm có chuyện xưa a nàng là gọi chu tuyết nhiên còn là phó linh yến tới t i ê u t hiệu liên xuân xem bộ dáng liền là này cái tiểu đội đội trưởng n à y là đối nhân ra hâm mộ đã lâu muốn không là lúc trước đáp ứng xuống kỳ thanh trúc đều có điểm nghĩ rời đi không có tất yếu t r e o chọc tự dưng phiền phức sáu người quay người rời đi chính tại mặt đất bên trên bản hóa kỷ huyên lại đột nhiên nghe được đầu góc bên trong truyền ra một đạo réo rác giọng nữ dọa đến hắn kém chút dưới chân trượt đi nửa đêm tới hậu sơn nhàn vân lập tức hắn lập tức liền tỉnh táo lại n à y thanh n â m hắn có thể là không thể quen thuộc hơn được này không là chính mình a tỷ thanh n â m sao a tỷ trở về kỳ huyên mừng rỡ vô cùng cảm giác di chuyển hàng hóa đều nhẹ mấy phân mà khác một bên kỳ thanh trúc chờ sáu người tiến vào sơn viện bên trong nhìn thấy kỳ thanh trúc một bộ xe nhẹ đường quen bộ g á n g thiệu liên xuân nhịn không được hỏi nói sư mội đối này bên trong rất thuộc quen thuộc t h ự c không dám dâu dếm ta chính là ra tự lê vụ sơn viện bên trong a đến trước mặt liền là viện trưởng cư trú sở tại kỳ thanh trúc thuận miệ đáp nàng lai lịch cũng không là cái gì bí mật h ú nàng g gặp được người quen cũng khẳng không gì. chi chờ được được, cái hạ định sẽ bị bọn họ biết được, nói ra tới quen bọn n bị sẽ ra lời viện còn chưa dứt, phía trước phía dứt, từ ban ê n trong liền r đi ra một t vị i h thần sáng láng lao giả, chính là viện trưởng Mộc. Ha ha ha, chuyện, nha trưởng ta nói là ai tại sáng láng viện nói bên ngoài nói chuyện, nguyên lai là người này giả, lao là là lai là ai mặc mục. đầu t r ở về. v Gặp qua i ệ này trưởng đại nhân. Kỷ Thanh cười nhân. đại h Kỳ Trúc n Nàng ban n h một lễ. à đầu ở này, bên trong tu hành thời điểm này vị viện trưởng liền đối chính mình nhiều hơn chiếu cố đằng sau càng là tự mình ra tay hủy bỏ vân thành t h a i họa cho dù chính mình hành càng lớn lễ cũng đương đến thời kỳ thanh trúc này thi lễ ngược lại để m ặ t khác năm người cũng không thể không cùng hành lễ bất quá mặc một viện trưởng chính là tử p h ụ cường giả bọn họ làm vì hậu bối hành lễ cũng là phải không cần như thế các ngươi đều là xác nhận tiêu d i ệ t toàn bộ yêu thú nhiệm vụ tới đi nếu như thế liền trước tiên ở sơn viện bên trong nghỉ chân tức mấy ngày đợi thêm chút đệ tử đến đây tụ hợp mặc một viện trưởng này lời nói chủ yếu là đối mặt khác năm người nói hắn gọi một vị đạo sư đi an bài mấy người dừng chân tại năm người cáo lui lúc sau cười chào hỏi kỳ thanh trúc tiến vào chính mình đình viện bên trong mặc khác người bất quá là nội môn để hoàn thành nhiệm vụ đệ tử cùng hắn không quá mức quan hệ kỳ thanh trúc không giống nhau kia là chân chính tự ra người nàng tại nội môn bên trong vô luận lấy được cái gì thành tựu i chỉnh cái lê vụ sơn viện đều sẽ cùng có vinh yên hắn chính mình cũng sẽ mặt bên trên được nhờ đến mặt một viện trưởng này cái tội tác lại hướng thượng đột phá đã không quá khả năng sở truy cầu đồ vật đơn giản liền là hậu nhân cùng với vinh dự h i ệ n nhiên này lần k ỳ thanh trúc tại nội môn tiểu bị bên trong đoạt được thứ nhất chi sự hắn đã biết được cho nên nhìn thấy nàng mặt bên trên ý cười đều ức chế không nổi ngươi là không biết nửa tháng phía trước ba viện cử hành liên hợp là võ mặt khác kia hai cái lao ra hỏa biết chúng ta lê vụ sơn viện ra cái tân nhân thứ nhất lúc biểu tình có thể đem bọ hâm mộ chết ha, ha, ha. mặc mục viện trưởng cười nói đối đ ạ i kỳ thanh trúc ánh mắt vô cùng ôn hòa đều là viện trưởng dạy bảo có phương kỳ thanh trúc mỉm cười nói không thể nói như thế ta trong lòng cũng là có sổ đều là chính ngươi thiên tư chắc tuyệt lại khắc khổ tu luyện a lại nói đến nội môn lúc sau ta cũng không giúp đỡ được cái gì mặc mục viện trưởng lắc đầu sau đó tiếp đổi đề tài nói ngược lại là ngươi kia đệ đệ tại phía trước ba viện luận võ bên trong biểu hiện cũng t h ự c hữu dị lấy được đoán thể võ giả cảnh giới thứ nhất nhưng ta xem hắn tích lũy sớm đã đầy đủ lại chậm chạp không nguyện ý đột phá thuế phạm ngươi có thể biết này là vì sao kia hai cái lao ra hỏa còn bởi vậy ép buộc ta bại hoại đệ tử tiền đồ tới mưu đoạt thứ nhất hử, thật là bật cười mặc mục viện trưởng nói xong lời cuối cùng dâu đều nhanh muốn dựng thẳng lên tới các địa sơn viện là ngũ hành môn nội môn đệ tử mới mẻ huyết dịch quan trọng nơi phát ra vô luận là tự ra tổ chức còn là mấy viện liên hợp hàng năm luận võ đều chỉ là một loại khích lệ đệ tử tiến bộ thủ đoạn mà không làm ộ t hai phải theo đuổi cái gì thứ tự muốn biết trẻ tuổi người nhất là chiều khí phồn thịnh là luyện võ tốt nhất thời gian một khác cũng không thể lãng phí không phải khí huyết suy bại lúc sau liền khó thành thần thông nếu như này lời truyền đến sơn môn bên trong nói hắn mặc mục là một cái đệ tử áp chế tu vi không đột phá chính là vì tại ba viện luận võ bên trong đến cái thứ nhất k i a lập tức liền sẽ có nội môn trưởng lao đến đây v ấ n trách điều tra ngũ hành môn tản m ạ n chủ yếu thể hiện tại nội môn đệ tử thượng đều là mặc kệ tự do trưởng thành đối với ngoại môn đệ tử bọn họ ngược lại là để ý đến vô cùng kỳ thanh trúc nghe vậy cũng là hơi s ư n g sờ nàng là xin nhờ quá mặc mục viện trưởng âm thầm chăm sóc một chút kỷ bên không nghĩ đến sẽ ra này hồi sự tỉnh sau đó nhịn không được nhẹ nhàng mật khủ ánh mắt bên trong toát ra một tia mất tự nhiên thần thái nàng biết hiện tại báo tố diễn kỳ huyên người mang thánh thể chi sự đương nhiên không thể xem thường mặc dù nói cũng không có người sẽ tin tưởng liền là cho nên này cái nổi chỉ có thể nằm ở chính mình trên người khu khu này cái kỳ huyên này dạng làm khả năng là nghe tin phía trước ta lời nói gọi hắn đánh hảo cơ sở tích lũy càng thâm hậu càng tốt chúng ta mẫu thân rất sớm đã rời đi hắn từ nhỏ liền nghe ta nói kỳ thanh trúc cũng là càng nói đầu dù xuống đến càng thấp nghiễm nhiên một bộ thực tự trách bộ dáng mặc mục viện trưởng cũng là không nghĩ đến sẽ là này dạng hắn há to miệng lại nghĩ không ra cái gì trách cứ lời nói chỉ phải thở dài một tiếng trấn an khởi kỳ thanh trúc tới trưởng tỷ như mẫu chúng chi tỷ tỷ lại là như vậy ưu tú kỳ huyên tự nhiên sẽ thị kỳ thanh trúc làm mục tiêu cùng tấm gương cho nên đối nàng lời nói tin tưởng không nghi ngờ mà kỳ thanh trúc nói lời nói kỳ thật cũng không có cái gì vấn đề đánh hảo cơ sở tích lũy thâm hậu còn có thể có sai còn là ta không có biết rõ ràng duyên tử quái ta quái ta hảo tại ngươi trở về nhớ đến đi cùng hắn nói rõ ràng kia cũng là cái chân thành hảo hải tử tuyệt đối không thể bởi vậy làm chậm trễ tu hành mặt một viện trưởng cuối cùng nói nói kỳ thanh trúc trọng trọng gật đầu liên tục xưng là một chỗ ưu tĩnh viện lạc bên trong vừa mới rời đi năm người ngồi đối diện bên cạnh cái bàn đá sư、Minh. ngươi còn tại suy nghĩ kỵ kỵ thanh trúc phó linh yến đông nhiên mở miệng nói ra là à các ngươi phía trước không đi xem ta đ ư ơ n g m u ộ n vừa vặn cùng thiên hữu m u n h đi ngang qua sòng tử sơn liền đi lên một quan liền nhìn được kỵ sư mọi đại phát thần uy một màn thần thông tiểu thành linh vận hiển hóa pháp lực m ê n h mông còn mang theo một tia linh tính nói nàng đã là thần thông thứ ba cảnh ta đều t h i tưởng như vậy thiên phú cùng biểu hiện tất nhiên đã vào tông môn mắt chúng ta vạn vạn không kịp các ngươi nhớ lấy đừng muốn cùng trở mặt thiệu liên xuân đối mặt khác bốn người dàn dò kỳ thật hắn liền là biết tân nhân thứ nhất khen thưởng bên trong có tử sam linh y dỉa mới đón được kia vì thế thuận nước đẩy thuyền kết ra một phen không phải nhiều lắm là cũng liền chào hỏi mà thôi nàng thật sự có như vậy lợi hại khác một cái nữ tu chu tuyết nhiên cũng có chút không tin tưởng đừng không tin tưởng này trên đời tổng có một ít người không giống bình thường một giáp phía trước dư phong đại sư h ì n h sao mà kinh diễm làm chúng chân truyền đệ tử đều vui lòng phục tùng ngàn năm trước một vị tổ sư càng là hành áp đương đại không người có thể so sánh thiệu liên xuân ngửa mặt lên trời cảm thán nói hắn không có phát hiện chu tuyết nhiên ánh mắt xảo xảo hòa hoán xuống tới mà phó linh yến mắt bên trong nhưng như cũ thấu nồng đậm chất vấn cùng v á n mặt khác hai người lấy nhau mặt b chính mình này vị thiệu sư huynh nhìn rõ lực kinh người có thể duy độc đối với tự thân một ít sự tình trì độn không thôi p h i ề n phức p h i ề n phức ca mà n à y thời điểm kỷ nguyên vừa mới về đến chỗ ở bàn hóa lúc sau cũng không cần đi tham gia buổi chiều huấn luyện cho nên hắn tại giếng bên trong đánh thùng nước giếng tắm rửa đổi thân quần áo sạch sẽ sau liền độc tự tính toán tan này một năm đã qua cẩn thận cẩn thận phòng ngừa người khác phát hiện thực lực trận cao chất hạng lại lấy được ca tỷ sai người mang đến đăng dược tu luyện thần tốc cho đến tận này đã trải qua tám lần luyện máu hiện tại toàn thân tinh nguyên lại lần nữa phản bản quy nguyên tầm bộ thân thể Chỉ d ự a vào m ộ tỷ thân thể thuế thánh thể thánh thể, ta thật thánh thể t chỉ phàm đánh, bản năng man cũng gì mới vừa sao? A lực sự có có được cái sợ sư đẻ ép vào võ từng nói hắn có được tuyệt thế thánh thể cần đi qua chín lần luyện máu mới có thể kích phát một tia thể chất đến lúc đó lên trời xuống đất không người có thể địch theo ba viện luận võ lúc sau hắn liền tiến vào lần thứ chín đoán thể tu luyện này một thứ yếu là còn không khả năng a tỷ tuyệt không sẽ lừa gạt ta l i ê n tính không có cái gì thánh thể ta kỷ u y ê n đồng dạng có thể có khởi chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài xin lỗi xin lỗi hôm qua lười biếng một chút xáo trộn làm việc và nghỉ ngơi Thanh Nha một lê điều núi quỷ chỉnh song cờ ác ở, bản chương song, chương 101, ngã xuống cờ Long nương Thương y n Chương 101, ngã xuống núi được bảo, long nương một, lê vụ sơn n núi Long được ư bảo, g t huyện n g ê Lê n Sơn Vụ v i hậu sơn nhàn vân đ ỉ n h k ỷ thanh trúc lấy xuống mạng che mặt một đầu đen nhánh mái tóc theo gió tung bay sớm đã tại này yên lặng chờ đợi nàng tại lê vụ sơn v i ệ n tu hành ba năm cũng là thường xuyên tới này bên trong ngồi xem vân khởi mây thư sau đó liền sẽ tâm tình thoải mái rất nhiều dưới chân là một mặt vết núi dưới vết núi liền là lao nhanh không thôi thanh lan giang thanh lan giang bản liền là khởi nguồn ở đây núi bên trong đầu nguồn tự nhiên có sơn viện đạo sư cùng viện trưởng đi thanh lý phòng ngừa tổn thương đến đệ tử n à y lần nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ chủ yếu là trung du năm ngàn bên trong khúc sông thanh lan giang trung du có rất nhiều nhánh sông tụ hợp vào rất nhiều núi bên trong thủy yêu liền sẽ xuôi dòng mà hạ tiến vào sông bên trong mà hạ du liền là vân thành c h i hạ nước sông chạy vào sơn g i ã mảnh đất sơn tinh giã quái đông đ ả o hảo tại chung quanh không thích hợp người cư trú không có thành trì tồn tại không cần quá nhiều tính toán nay tiểu tử làm sao còn chưa tới đợi cho trăng lên giữa trời kỷ thanh trúc có chút ngồi không yên ánh mắt bên trong toát ra một dám thả ngươi tỷ bộ câu nàng xem này tiểu tử là ngứa da đột nhiên nàng liền nghe thấy không xa nơi vách núi truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm giống như là ai không cẩn thận rơi xuống sườn núi đồng dạng kỳ thanh trúc thần s ắ c lập tức đại biến l i ê n tính một năm không thấy chính mình tiểu đệ thanh âm nàng còn là nàng còn là phân biệt được đáng chết nàng thân hình bỗng nhiên nhất động hóa thành một đạo lưu quang lướt qua không trùng sau l ư n g t h i ể m quá một tia nhàn nhạt tinh huy tốc độ kinh người hiển nhiên là toàn lực tại buộc phát pháp lực rất nhanh nàng liền đến đến chuyền gia kia thanh kêu thảm vách núi gần đây nhìn chăm chú xem đến một điểm đèn càng tới càng nhỏ vội vàng điều chỉnh thân hình lao xuống dốc đứng tại kỳ huyên sắp ngã lạc đáy vực thời điểm dùng pháp lực bao trùm hắn sau đó một bản hữu lại hắn cổ áo đem này chậm rãi bông u xuống mới thở phào một hơi ngươi tiểu tử làm cái gì quỷ kém chút hủ chết ta kỳ thanh trúc bông u tay ra dùng sức v ô vỗ chính mình ngực vừa mới nàng kém chút dọa ra ba hồn bảy vía ra tới n à y muốn là bởi vì chính mình nhản rỗi không chuyện gì gọi tiểu đệ nửa đem đi đường núi làm hại hắn ngã xuống sườn núi mà chết kia có thể thật là náo loạn thiên đại chê cười đạo tâm đều đến hòng mất tỷ huyên một thân đầu rơi máu chạy mặt bên trên cũng là chưa tình hồn nhìn thấy nàng trực tiếp liền nhà kỳ chỉ chỉ chỉ chỉ thanh trúc tiếp nhận này màu đen hòn đá lập tức cảm thấy tay bên trong chầm xuống kém chút không cho nó ngã tại mặt đất bên trên bản năng liền nghĩ vận chuyển phát lực ai biết này màu đen hòn đá tựa như không thể chạm vào phát lực n h á y mắt bên trong lơ lửng mạ khởi từng đạo từng đạo không trọn vẹn phủ văn theo mặt ngoài bay ra t người, người, người trước ăn chút thuốc chữa thương hồng hoàn nội phục đen hoàn nghiền nát thoa ngoài da kỳ thanh trúc ném cho kỷ uyên hai bình thuốc trị thương đồng thời tại đáy lòng vội vàng truy vấn thương nguyên này là như thế nào hồi sự Ta kỳ h ô n g c thanh trúc đem này chuyển cáo cho kỳ huyên kỳ huyên hơi chút rõ ràng sửa lại một chút liền phát hiện này xác thực không là cái gì màu đen hòn đá bên trong là không tâm bề ngoài vương bước như là một cái chén nhỏ nhưng là xem đến mặt ngoài cùng trên nội bích không trọn vẹn minh văn cùng với lưu lại loại loại dấu vết cho thấy này kỳ thật là một cái thiếu bốn chân cùng hai thai phương đình cũng liền là bị thanh lý lộ ra hình dáng sau t a n đỉnh đột nhiên đánh rơi xuống một thân vết gì hiện lộ ra đen nhánh thần bí cổ p h á t bản tôn hóa thành một tia ô quang sông vào kỳ huyên thức hải bên trong cưỡng ép đánh xuyên hắn còn xa xa không có mở ra từ phủ trực tiếp liền vào ở này bên trong ngồi ngay ngắn linh đại bên trên kỳ thanh trúc xem đến này màn lông mày nhữ lại trong lòng phản cũng không như thế nào lo lắng nàng tỉnh táo lại như thế nào xem thế nào cảm giác cái này là nhân vật chính ngã xuống sườn núi được bảo tiết mục thật là lo lắng vô ích hào hào, hào nên nói không hổ là khâm định thiên mệnh tri tử bị nàng không cẩn thận lấy đi sơn hà đồ sau đằng sau còn cấp hắn đưa cái đại. l i ê n thương nguyên tại thiên long truyền thừa bên trong đều nói không rõ ràng lai lịch có thể nghĩ này đ ồ vật kinh thiên lai lịch bất quá kỳ thanh trúc cũng không có cái gì hâm mộ ghen ghét thậm chí còn thực mừng rỡ nay hạ nàng cuối cùng có thể đ ố i lúc trước lấy đi sơn hà đồ mà không cần cảm thấy tâm h o à i ấ y náy tiểu lão đệ nhanh nhanh trưởng thành A, l ã o tỷ còn chờ ngươi mang bay đầu sau một hồi lâu kỳ huyên mới lấy lại tinh thần phùng chút nước sông tẩy r ớ t đầu bên trên m à u dấu vết sau đó trực tiếp nuốt xuống thuốc chữa thương lại dùng ngón tay nghiền nát thuốc chị thương thoa tại đầu bên trên mới ánh mắt có chút phức tạp nhìn hướng a tỷ phát sinh cái gì sẽ không bị tạm choáng vắng đi ta hảo giống như được đến đại cơ duyên kỳ huyên n h í u lại lông mày có chút không xác định nói nói kia là chuyện tốt ta kỳ thanh trúc cười khởi tới lập tức nói nói này là người chính mình duyên phận các bên trong bí ẩn liền không cần nói cho ta kỳ huyên mới vừa nghĩ mở miệng đột nhiên sắc mặt một mộc ánh mắt mất đi hào quang một mặt quỷ dị khí tức theo hắn tất h khiếu bên trong lan tràn ra kia đôi trống rông âm tà t r ò n g mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kỳ thanh trúc làm nàng ý thức đều muốn lâm vào vô tận vực sâu bên trong tỉnh lại mấu chốt thời khắc còn là thương nguyên gõ vàng bồ lao kinh thần trung lại lấy lấy long t i ể u huyên ngươi như thế nào kỳ thanh trúc giật nảy cả mình nghĩ muốn phía trước đi xem xét kỳ huyên tình huống nhưng mà không đợi được nàng đi tới trước người kỳ huyên hai mắt liền trở nên tối tăm mờ mịt miệng bên trong phát ra một tiếng thanh như dã thu cầm nhẹ băng lanh xem kỳ thanh trúc phảng phất nhắm người muốn ướt ngươi rốt cuộc là cái gì đồ vật nhanh rời đi hắn thân thể kỳ thanh trúc thần sắc lạnh lùng đến cực điểm nàng chưa bao giờ có giống như này lúc bàn phẫn nộ nhưng là nàng nội tâm lại là hoàn toàn yên tĩnh càng là đối mặt nguy cơ thời điểm thì càng muốn bảo trì chính mình tỉnh táo này dạng mới có thể tìm được giải quyết biện pháp đột nhiên cùng phong gào thét kỳ huy t là sơn hà đồ kỳ thanh trúc hai tay lắc một cái đột nhiên kéo ra một chương cổ phát bức tranh một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng liền đem kỷ huyên cấp chấn áp vào sơn hà đồ bên trong sơn hà đồ bên trong duy nhất kia một tòa giàu có sinh cơ sơn mạnh phía trên bộ lao kinh thần trung liên tục góp vang cho dù linh tính đã mất nhưng kia cổ nhằm vào hồn linh hoảng sợ thần tri ý nhưng như cũ khắc sâu tại cổ trung phía trên vĩnh thế không tan cái này là cổ chi cho bảo linh d i ệ t thân tổn đạo vận không tan thậm chí tương lai còn có một tia theo tịch d i ệ t bên trong khôi phục khả năng kỳ huyên bị chấn áp tại bồ lao kinh thần trung trí h ạ đ á y mắt ánh sáng s á m càng thêm nồng đậm nhưng tại bồ lao kinh thần trung chấn áp xuống căn bản không thể động đậy k i a đạo quỷ dị liền tính đã từng lại cường đại đến hiện tại cũng chỉ còn lại có cuối cùng một tia tại quầy phá nó còn không lật được trời người chết thành quỷ quỷ chết thành tiệm tiệm chết vì hi h i chết vì gì, này là thái cổ vong hồn chết sau lại chết biến thành vui sướng q u vật không nghĩ đến trên lợi thế nhưng thật tồn tại này loại đồ vật không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi a thương nguyên một bên dùng cái đuôi một bên hướng kỳ thanh trúc h ô nàng tại thiên long truyền thừa bên trong tìm lường này mới cuối cùng là tìm đến chỉ nói lường n ữ suy đoán này đồ vật liền là vui sướng quỷ vật bởi vì nàng tại kỷ huyên thể nội căn bản liền không có phát hiện cái gì vong hồn này đồ vật là so quỷ càng quỷ quỷ vật vậy làm sao bây giờ như thế nào mới có thể đem này theo ta đệ thể nội đuổi ra ngoài kỳ thanh trúc vội vắng hỏi nàng mới không quản cái gì yêu ma quỷ quái hiện tại quan trọng nhất là cứu trở về kỷ huyên cho tới bây giờ không có nghe nói qua này đồ vật muốn lấy cái gì đối phó nếu là thánh nhân đích thân tới chắc hẳn khẳng định có biện pháp hoặc giả ngươi nắm giữ truyền thuyết bên trong hai mươi bốn ó i tuyệt thế đại thần thông nói điểm hữu dụng kia loại đồ vật chết rồi lại chết lớn nhất chấp nghiệm khẳng định là khởi tử hoàn sinh kia quỷ vật vừa mới nghĩ giết ngươi là bởi vì các ngươi tỷ đệ huyết mạch tương liên nó muốn lấy dung hợp các ngươi tinh huyết tới phục sinh chính mình bản chương s o n g chương một trăm linh hai n g ã xuống sườn núi đ ư ợ c bảo long nương tương nguyên hai chương một trăm linh hai nga xuống sườn núi lục bảo long nương tương nguyên hai bây giờ còn có một cái biện pháp kia liền là ngươi lấy máu vị dẫn tiến vào ngươi đệ thất hải bên trong sau đó sử dụng ngươi ti dẫn tới từ nơi sâu xa một k i a thiên ý lấy vô thượng thiên uy chấn áp hết thảy xem xem có thể hay không đánh chết kia đồ vật này là trước mắt duy nhất biện pháp thương nguyên kỳ thật không nghĩ kỳ thanh trúc đi mạo hiểm nhưng là liền tính chính mình không nói nàng chờ hạ cũng sẽ nghĩ tới chỗ này chỉ phải trực tiếp nói cho nàng tạ thương nguyên yên tâm chúng ta đều sẽ không có việc gì kỳ thanh trúc mặt bên trên gạt ra một mặt nụ cười miễn cưỡng lập tức mang tới ngâm thu kiếm mở ra ngón t r ỏ tay phải cùng ngón giữa chập ngón tay như kiếm trực tiếp để tại kỷ huyền mì tâm bên trong quả nhiên nghe thấy tới nàng máu k i a quỷ vật liền c ù n g như là phát điên rằng co n g h ị muốn triệt để hút khô nàng tinh huyết cũng bởi vậy bông u ra kỷ huyên thức h ả i làm kỷ thanh trúc ý thức có thể tế i v à o huy hoàng thiên ý lấy huyết dân chi vê anh kỷ thanh trúc vận dụng chính mình tiên thiên thần thông câu thông từ nơi sâu xa thiên ý hiện hiện nàng bản muốn đem thiên ý truyền vào kỷ huyên thức h ả i tự p h ủ bên trong chưa từng nghĩ thiên ý căn bản bất vi sở động ngược lại là dung nhập vào chính mình ý chí bên trong thiên ý g a chỉ chi hạ kỷ thanh trúc giống như thế thiên mà đi trí cao vô thượng khí tức tràn ngập tại kỷ u y ê n thức hải bên trong kỳ i huyên động tạ i tại hắc đỉnh bên trong hướng nàng hô lớn kỳ thanh trúc không quan tâm nay loại tiên ý ra chỉ ý chí trạng thái đối nàng phụ tải cũng rất lớn nàng cầm cự không được bao lâu cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng nàng cuối cùng chính mình sở học sở có thể ngưng tụ thiên ý lấy thân hóa thành một địa vạn trượng thiên long khuấy động vô tận tinh hải đại đạo tại này dưới thân hiền hóa thần long lấy đôi tựa như một thanh thiên đao hàng thế thiên ý như lao sáng như tuyết quang hoa chiếu sáng toàn bộ t h ứ c hải p h ả n phất muốn xé ra đại đạo trường không xuyên qua cổ kim tương lai sương mù sám quỷ dị không hiểu nhưng cùng đại đạo thiên đao so khởi liền không coi là cái gì b ẻ gãy nghiền nát tiêu tán không còn chỉ còn lại một câu quanh quần vạn c ổ dư âm thần chết b ồ lao kinh thần trung hạ kỳ thanh trúc cùng kỳ huyên hai người thân thể đồng thời tê liệt ngã xuống xuống tới này là thành công sao thương nguyên chậm rãi theo bộ lao kinh thần trung bên trên trượt xuống dùng cái đôi phẩy phẩy kỳ huyên mặt lại nhẹ nhàng dùng sợi dâu điểm một cái kỳ thanh trúc chán xác định này hai người tạm thời đều vô sự chỉ là tâm thần chịu đến rất lớn súng kích hôn mê đi qua mới bông xuống tâm ngân bạch tinh huy lấp lóe lại theo bên trong đi ra một đạo bóng người tới đầu tiên xuất hiện là một đôi thon dài vô cùng bụi ngọc một đầu ngân bạch tóc dài vẫn luôn rủ xuống đến mắt cá chân lại hướng lên là k i n h tâm động p h á c h đường cong khuôn mặt m ô n g l u n g chỉ có thể thấy được một đôi sáng kim sắc con người cùng với c h á n bên trên một đôi tinh x ả o tiểu x ả o ngọc rác thương nguyên r ố i ra tay nhẹ nhàng ôm lấy kỷ thanh trúc đem nàng mang đến cổ điện bên trong nghỉ ngơi ngươi không l à muốn xem ta hóa hình sao ta đây chính là thay đổi ngươi không mở mắt cũng đừng trách ta thương nguyên r ố i ra xuẩn xuẩn dục đ ộ n tay tại kỳ thanh trúc mặt bên trên nắm chặt lại nắm chặt mới vừa lòng thỏa ý buông tay ra phía trước nàng liền thường xuyên xem đến kỳ thanh trúc này dạng nắm chặt người khác mặt hiện tại rốt cuộc đến phiên nàng tới thu thu kỳ thanh trúc đừng nói xúc cảm cũng thực không t ồ i về sau lại tìm cơ hội thử xem một đêm qua sau kỳ thanh trúc từ từ tỉnh lại còn không có mở mắt liền phát giác chính mình mặt bên trên nữa tiêm thiểu đ ỉ n h thẳng thiệp vũ vây mở ra một đôi sáng tỏ tinh mô bên trong thiệm quá vẻ tức giận thương nguyên chỉ thấy thương nguyên cái đôi treo ngược tại cung điện đỉnh bên trên đầu rồng rủ xuống vừa vừa vặt còn làm kịch bản dùng hai cây kéo dài râu rồng tại chính mình mặt bên trên hoa tới hoa lui kỳ thanh trúc khi đến khẽ vươn tay liền ôm lấy thương nguyên đầu không thành muốn lập tức ôm cái không cái này là ta ngưng tụ ra linh thể ai ngươi đánh không đến ta tiếp theo khắc thương nguyên thân ảnh lại xuất hiện tại nàng trước mặt cười đồ nói ta đệ như thế nào dạ n g kỳ thanh trúc c h e còn có chút choáng choáng nặng nề đầu bất đắc dĩ thở dài một hơi h ỏ i nói t i ê u quỷ dị bị ngươi sau khi diện hắn cũng không có cái gì việc lớn bất quá tử phụ bị hắt đỉnh cưỡng ép phá vỡ lại bị quỷ dị chiếm cứ thân thể tăng thêm ngươi dẫn tới thiên ý vào thức hải dẫn đến thần hồn chịu tổn hại nhất thời bán hội khó có thể thức tỉnh cũng sẽ thực ảnh hưởng tương lai đạo đồ thương nguyên nói rõ sự thật kỳ thanh trúc sắc mặt chưa thay đổi bất quá nàng vẫn tin tưởng thiên mệnh c h i tử không có như vậy dễ dàng rời t r à n g ta đi xem hắn một chút chờ đến nàng tại bồ lao kinh thần trung gặp lại kỷ huyên lúc phát hiện hắn cũng đã tỉnh lại thậm chí còn như là một cái không có việc gì người đồng dạng nhìn chung quanh r ỗ i tay đụng một cái bồ lao kinh thần trung phát ra một tiếng k é t ê ơ doa đến hắn nhanh lên rút tay lại t i ể u h u ê n kỳ thanh t r ú mặt bên trên khỏe tươi cười hô nàng liên nói thiên mệnh tri tử khẳng đỉnh không giống nh xông ra liền làm một cái đánh không chết tiểu cường khu khu ngươi này tiểu bối nhìn thấy lao phu vì sao không bái ai biết kỳ huyên quay người lại chắp hai tay sau lưng ánh mắt thâm thúy vô cùng xem nàng một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng kỳ thanh trúc quỳ xuống cho ta kỳ thanh trúc lông mày nhữ lại yêu kiểu một tiếng nói phù phù thì ta sai kỳ huyên nháy mắt bên trong phá công sai tại chỗ nào kỳ thanh trúc chắp hai tay sau lưng hỏi nói ta ăn ngươi cá kỳ huyên túi đầu nhận sai nói cái gì cá kỳ thanh trúc hơi xứng sở lập tức sắc mặt đại biến sẽ không phải là kia đ i ề u giác ngân lý đi tiểu tử n g ư ơ i dám ăn vụn ta cá l i ê n tại này lúc sơn hà đổ bên trong phong vân biến sắc một đạo kinh thế long ảnh trùng s á t mà tới dưỡng tay hắn còn chỉ là một cái hải từ a kỳ thanh trúc ôm chặt lấy thương nguyên cổ còn dỗi ra một cái tay bắt lấy nàng s ư ơ n g rồng mau đem k ỳ huyền đá ra sơn hà đổ bên trong a a a ta muốn ăn hắn a tỉnh táo một chút bất quá là một điều bảo ngư mà thôi ta tân tân khổ khổ giữa một năm đừng náo loạn có khả năng hay không kia kỳ thật là ta cá hảo giống như cũng là ngao một người một g i n g mắt lớn chừng mắt nhỏ nhất thời nhìn nhau không nói gì dù sao ta không quản ngươi đến lại trảo điểm đồ vật vào đi theo ta còn có này núi này s ô n g ngươi không cảm thấy thiếu rất nhiều đồ vật sao linh thực linh dược linh thú cái gì thương nguyên còn vẫn luôn nhớ thương này cái không có vấn đề bất quá ta không là đổi một ít linh thực hạt giống cấp ngươi sao kỳ thanh trúc đã không biết này là lần thứ mấy hướng nàng bảo đảm ta cũng sẽ không loại thương nguyên thực lý trực khí t r a n g nói nói hảo có thời gian ta tới loại kỳ thanh trúc thở dài một hơi r ờ đi sơn hà đồ bên trong kỳ thanh trúc một bả cầm lên kỷ huyên bay lên vách núi tỷ lệ hai người ngồi đối diện nhàn vân đình có một số việc ngươi không cần nhiều hỏi tu sĩ c h i gian đều có chính mình bí mật sợ rằng chúng ta là thần tỷ đệ cũng đồng dạng hiểu kỳ thanh trúc móng tay nhẹ nhàng gó ghế vô nói nói ta tự nhiên hiểu được kỳ huyên gật gật đầu một mặt nghiêm túc trả lời kia cái gì tiểu thế giới cái gì long ảnh đều là giả hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua bất quá ngươi như thế nào đem ta bảo ngư cấp ăn cái này cần cấp cái thuyết pháp đi kỳ thanh trúc xem hắn hỏi nói kỳ huyên s ắ c mặt một hộ kêu an nói không là ta muốn ăn kia tôn hắc đỉnh danh vì bát hoang trấn thần đình là n ó luyện hóa kia điều bảo ngư sau đó trả lại tinh hoa cấp ta mới khiến cho ta vừa tỉnh lại a kỳ thanh trúc thần sắc đại biến trong mắt đông nhiên co r ụ t lại có chút không dám tin tưởng trực tiếp luyện hóa bảo ngư liền có thể khôi phục thần thức chịu tổn hại vậy có thể hay không luyện hóa thành tu vi cấp hắn đâu vậy nếu như đem bảo ngư đổi thành cái khác linh thực linh dược linh quáng linh thú chính là về phần tu sĩ đâu nếu như này đó đều có thể kia hắc đỉnh chính là một cái kinh thế hai tục trí bảo kỳ huyên tựa hồ cùng nàng tâm ý tương thông biết nàng tại nghị cái gì hít sâu một hơi xem nàng nói nói t h không cần nói nữa nay sự tình ngươi tuyệt đối không thể trước bất kỳ ai nói khởi cho dù là trí thân trí hữu cũng đồng dạng nếu không chắc chắn thu nhận sát sinh đại h o ạ kỳ thanh trúc sắc mặt vô cùng n g h n g trọng nàng không có nghĩ đến kỳ huyên được đến hấp đỉnh sẽ là này loại dùng pháp a t h thực xin lỗi ta chỉ sợ không thể gia nhập ngũ hành môn kỳ huyên thấp đầu nói nói ta rất sớm phía trước cũng đã nói ngươi có ngươi chính mình đường muốn đi không cần đuổi theo ta bộ pháp hiện tại ngươi cũng nhận được chính mình đại cơ duyên chim ưng con dương cánh cũng nên là thời điểm đi ra ngoài s ớ m sớm được đến này loại thần khí ý vị kỳ u y ê n là không tốt gia nhập tô môn nhất thích hợp hắn là độc tự đi ra ngoài sông sáo tu hành g i i kỳ thanh trúc đứng vậy r ộ i ra tay nghĩ muốn xoa xoa kỷ lên đầu xem đến hắn đầu bên trên miệng vết thương sau ngược lại vớt ve một chút hắn càng thêm kiên nghị mặt lần sau gặp mặt không biết là cái gì thời điểm về sau tỷ đ ệ chi gian có thể không bao giờ nữa có thể làm này loại thân mật động tác ta sẽ vì ngươi xử lý tốt sự tình sau nhớ đến về nhà một chuyến đi xem một chút phụ thân ân thiệu huyên cấp ta hảo hảo sống a tỷ chúc ngươi nói vận long x ư ơ n g chúc phúc thư h i ế u khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi nhà bản chương xong chương một trăm lẻ ba hóa linh báo hiệu dưới nước hàng yêu một chương một trăm lẻ ba hóa linh báo hiệu dưới nước hàng yêu một k ỷ thanh trúc dùng ất m ộ t trường thanh đại thần thông bên trong bổ sung chữa trị thần thông đem kỷ huyên trên người thương thế chữa trị nàng mặc dù thần thông không có tiểu thành bất quá trị liệu chút ngoài ra tổn thương hoàn toàn đủ dùng hôm qua buổi tối một phen giày vò lúc sau kỷ huyên được đến thiên đại chỗ tốt còn nhảy nhót tưng ơ bừng kết quả nàng chính mình ngược lại là rơi vào tinh thần suy sụp ý thức xa suốt tinh thần một thân pháp lực cũng tiêu hao hầu như không còn còn tốt đi tiêu diệt toàn bộ yêu thú không là này hai ngày sự t ì n h nàng có thời gian đi tu dưỡng trở về đã luyện thành thiên long tinh huy đại thần thông sau nàng thân thể liền đạt được l u t xác mà khác bên ngoài hai môn, ngũ hành môn nước, một đại thần thông. cũng có tẩm bổ cùng chữa trị công hiệu cho nên nàng khôi phục so bình thường thần thông cảnh giới tu sĩ muốn cường quá nhiều một ngày sau đó liền h ữ n g cái gì sự tình đều không có sau đó nàng liền bị mặc một viện trưởng trộm tới cấp tân nhân làm d i ễ n thuyết nhất đốn canh gà r ố t hết là một m đám trẻ tuổi người trực tiếp mơ mơ màn g màn g một đám ngao ngao gọi muốn lập trí cố gắng tu luyện tiến vào nội môn xem bọn họ đầy mặt vẻ mặt xuồng bái kỷ thanh trúc chắp hai tay sau lưng mỉm cười rời đi thâm tàng công cùng danh không quá ba ngày lê vụ sơn viện bên trong liền lại tới bốn danh nội môn đệ tử tăng thêm kỷ thanh trúc bọn họ sáu cái vừa vặn góp đủ m sơn viện bên trong tự nhiên cũng là có thần thông cường giả bất quá bọn họ đều là tuổi tác thiên đại dựa vào nhất điểm điểm tích lũy mới miễn cưỡng đột phá thần thông cảnh giới t i ế n nhập sơn môn nội môn bên trong cũng chỉ có thể là tầng dưới c h ố t nhất tồn tại dứt khoát đến sơn viện bên trong q u ả cái chức nhận lấy tông môn cung phụng không chỉ có thanh nhàn còn chịu người tôn kính chẳng phải mỹ thay cho nên không thể trông cậy vào này đó sơn viện thần thông có thể ra bao nhiêu lực bọn họ bản thân cũng liền là phụ trách thanh lan giang thượng du sơn viện gần đây này bên trong an toàn không phải triệu tập nội môn đệ tử tới làm cái gì nhìn các ngươi mười đồng tâm hiệp lực tổng diện sống yêu nhớ lấy, lấy tự thân an nguy vì trọng. nếu có biến cố nhớ đến kịp thời cho ta biết mặc mục viện trưởng đối bọn họ dàn dò đệ tử tuân mệnh mười người cùng kêu lên đáp mặc mục viện trưởng mỉm cười đưa mắt nhìn mười người rời đi tông môn hàng năm phê xuống tới cống hiến đáng giá tiêu hết ta hán thượng năm liền là không s a i hết dẫn đến năm nay phê hạ cống hiến giá trị đều thiếu một đoạn sao mà đáng tiếc mười người rời đi sơn viện lúc sau đi tới thanh lan g i a n g b ở làm vì duy nhất thần thông thứ ba cảnh tu sĩ thiệu liên xuân xem đám người mở miệng nói mặc dù mặc mục viện trưởng là đề nghị làm chúng ta mười người phân vì hai đội lẫn nhau chiều ứng nhưng ta nghĩ lấy chúng ta thực lực cũng không cần như thế cẩn thận này thanh lan g i a n g bất quá là một điều sông nhỏ dưỡng không ra cái gì yêu thụ tới nhiều lắm cũng chính là một ít đại tinh quái theo ta s ở thấy không bằng chúng ta phân v ì ba đội một đội từ trên cao đi xuống một đội từ đôi đến đầu còn có một đội phụ trách thanh lý chủ yếu nhanh sông này dạng liền có thể tăng lên gấp ba hiệu quả suất sớm đi kết thúc nhiệm vụ cầm tới cống hiến giá trị không biết chư vị sư đ ệ sư mọi ý nghĩ như thế nào ta nghe sư minh phó linh yến hi, hi hi cười nói ta chờ cũng không ý kiến Bốn trước i k h mấy ngày vì cứu hạ kỷ huyên nàng điều động tiên thiên thần thông dẫn tới một tia thiên ý bung xuống tại kỷ huyên thức hải bên trong siêu phạm nhập thánh không nghĩ đến thần hồn tu dưỡng hào sau liền có một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được hàm ý từ đáy lòng thản nhiên mà phát nàng pháp lực cũng theo đó phát sinh biến hóa khi thì bình tĩnh như nước khi thì gợn sóng nhất thời ẩn ẩn có loại không bị khống chế cảm giác không là pháp lực mất khống chế mà là pháp lực phản phất chính mình sống lại dựa theo thương hải quy nguyên đại thần thông cung ất m ộ t trường thanh đại thần thông bên trong sở kỹ thuật nay chính là thần thông thứ ba cảnh pháp lực hóa linh báo hiệu giờ phút này nàng phân tâm nhị dụng một bên ứng phó ngoại giới công việc một bên tại tìm t ỏ i như thế nào triệt để song thành pháp lực hóa linh bước vào thần thông thứ ba cảnh đã các ngươi cũng không có ý kiến kia ta liền khinh thường tới phân phối một chút nhân viên đi thiệu liên xuân hài lòng gật gật đầu nói tiếp ta thực lực mạnh nhất liên dẫn kỹ sư mỗi trước đi thanh lý các nhánh sông nếu là đầy đủ nhanh lời nói còn có thể đi giúp các ngươi đ o ạ n đường bội khánh bình dũng tuyết nhiên cùng linh yến các ngươi bốn người từ hạ du vân thành nơi xuất phát từ dưới lên trên thanh lý còn lại bốn vị sư huynh nhóm liền bắt đầu từ đó từ trên xuống dưới thanh lý đi kỳ thanh trúc nghe vậy x ả o x ả o lấy lại tinh thần mặc dù có chút tự luyến hiểm nghi nhưng nàng vẫn không khỏi nghi đến n à y người không sẽ đối chính mình có cái gì ý đồ đi ta cảm thấy không ổn sư huynh cùng kỷ sư mội cùng nhau khẳng định có nhiều bất tiện không bằng làm ta cùng tuyết n i ê n cùng nhau mang kỷ sư mội đi thanh lý nhanh sông sư huynh ngươi đi xử lý thanh lang an giang này dạng cảm giác sẽ càng tốt chút rốt cuộc chúng ta đều là nữ tu cũng chiều lẫn nhau ứng. tốt phó linh yến vội ê n sen vàng kéo chu tuyết nghiên ứng hạ chỉ sợ thiệu sư huynh thay đổi chú ý kỷ sư muội không biết ngươi ý nghĩ như thế nào thiệu liên xuân cuối cùng còn hỏi một chút kỷ thanh trúc kỷ thanh trúc xem liếc mắt một cái hai nữ mạng che mặt hạ khỏe môi nâng lên hơi hơi đường cong nói nói ta không có ý kiến nàng ngược lại muốn xem xem này hai người muốn chơi cái gì đem diễn mười người như vậy tách ra duy đọc ba nữ còn dừng lại tại tại chỗ hai vị sư tỷ chúng ta trước đi kêu một đ i ề u nhánh sông thanh lý kỳ thanh trúc trước tiên hỏi nói một bộ thực tích cực bộ dáng này cái không đ ổ i chúng ta thời gian thực dư dả chu t u y ế t nhiên g nói nói phó linh yến cũng theo đó xem nàng giống như rất là hiếu kỳ hỏi nói lời nói nói nơi đây chỉ còn lại ba người chúng ta sư m g ộ i có thể hay không lấy xuống mạng che mặt làm ta xem xem tân nhân tiểu bị thứ nhất người hình dáng đâu kỳ thanh trúc trần chờ một chút chậm rãi lấy xuống mạng che mặt sau đó nàng liền thấy hai người nín hơi không nói sắc mặt có chút ngốc trệ bộ dáng như thế nào kỳ thanh trúc sờ sờ chính mình mặt chẳng lẽ lại mặt bên trên dính bẩn đồ vật không cái gì sư mội có thể thật là tiên tư địa mạo khó trách muốn đeo lên mạng che mặt liền ta này cái nữ tử nhìn thấy tâm đều muốn động những cái đó nam đệ tử thấy được không biết muốn bị mê thành cái gì bộ dáng chu tuyết nhiên g tỉnh táo lại nói nói mắt bên trong t h i ể m quá một tia phức tạp cảm xúc nàng này lời nói nói ngược lại là chân tâm thật ý thật là hào xem sư t h ta đều tâm sinh ghen ghét nhà phó linh yến cũng cười nói gáy mắt lướt qua một mặt hâm mộ ghen ghét thần thái nàng nếu là có như vậy bộ dáng thiệu sư minh còn không đã sớm say mê chính mình chúng ta tu sĩ tự nhiên lấy tu vi vì trọng dung nhan đều là vật ngoài thân hơn nữa đợi cho thiên nhân cảnh giới thời điểm toàn bộ sinh linh đều có một lần thoát thai hoán cốt cơ hội chính là phía trước tướng mạo lại xấu xí người cũng sẽ trở nên tuấn mỹ bất phàm sư tỷ cũng không cần lo ngại kỳ thanh trúc nhanh mồm nhanh miệng nói nói n à y lời nói nói không giả có thể lại có bao nhiêu người có thể đủ đột phá đến thiên nhân cảnh giới đâu phó linh yến cùng chu tuyết nhiên sắp mặt hai người đều hơi đổi nay không phải là tại nói các ngươi dài đến không có nàng hào xem sao hơn nữa còn cầm tiền phu khinh người này cái kỷ sư muội có vẻ như không có xem đi lên như vậy đơn thuần à. chúng ta đã hành động đi đ ừ n g đến lúc đó bọn họ thanh lý song chủ sông nói chúng ta còn không có giải quyết nhánh sông chu tuyết nhiên g giật ra chủ đ ể nói kỳ thanh trúc ý cởi doanh doanh đi theo các nàng sau lưng thương nguyên ta có thể đánh mấy cái n à y loại phổ thông tu sĩ c h ỉ ít có thể đánh mười cái rất tốt ba người trực tiếp đạp linh kiếm bay tại nhánh sông đường sông bên trên thân thức tẳng ra gặp được nước bên trong tinh quái dưới chân linh kiếm liền bắn thẳng đến mà hạ đem này chém giết thần thông giết chút tinh quái xác thực là tùy tiện giết chỉ có gặp được chân chính yêu thú mới có thể đại phí c h u trương nhưng liền cùng nước cạn dưỡng không ra giao l o n g đồng dạng n à y loại sông nhỏ tự nhiên cũng sinh ra không được cái gì đại yêu có chút đã có thành t i ể u đại tinh quái liền không coi là hiểu rõ là đêm trăng mờ sao thưa ba nữ liền tại bờ sông một chỗ t u n g lũng đà t h o ạ đ i ề u tức liền tính pháp lực đã ngưng nguyên bay một ngày thể nội pháp lực cũng có chút chống đỡ hết nổi không hổ là tân nhân tiểu bị thứ nhất liền hai người chúng ta pháp lực đều có chút không đủ nàng xem Chu tuyết Nghiên liếc Nghiên Tuyết qua ế ngồi x phó bằng tại một t đại cây ụ bên trên kỳ thanh trúc, kỳ c chút cảm thẳng không phải là thiên phú cao sao, nói. Ừ, linh à t h ê p ú cao chừng còn có bối cảnh, sao, nói không nếu n bối g là à yến mai mình, ta ra tay, hảo hảo dọa nàng giật mình, giáo i gặp chúng không nàng nàng được trước yêu thú, hảo hảo b t được g giới hung ác, cũng không là tại môn bên trong cùng o ạ tại i cái thái Linh yêu mấy Yến bên nhau luận thú tân nhân Phó môn lẫn bản ác, là ra ra. dùng pháp lực truyền âm nhập mật nhỏ giọng đối chu tuyết nhiên nói bản chương xong